các vị chúng ta không b â y giờ ngày liền ở chỗ này luận một luận đạo thanh ngôn tử cười nói ra câu đề nghị ngoài điện tu sĩ tất nhiên là tinh thần chấn động điện bên trong này đó đạo gia cũng tận đều gật đầu thế là thanh ngôn tử cùng các vị đạo gia đến điện phía trước các vị đến đây xem lễ đạo trưởng nhóm thối lui đến quảng trường bên trên lao thiên sư cười nói bởi vì cái gọi là người gặp có phần ngoài sơn môn còn có không ít tu sĩ không như cũng làm cho bọn họ đi vào nghe một chút đi thanh ngôn tử mỉm cười đáp ứng cao giọng chào hỏi một câu ngoài sơn môn đến đây xem lễ các vị đồng đạo vần đạo thanh ngôn tử Đem c ù ngoài chư vị đ ạ môn kim một không tiền bối cùng nhau luận kim đan, thiên phủ, nguyên anh nói đan anh nơi như cùng nhau đến đây vừa nghe n kết kết tới bối chi chi cái. các g phủ, pháp, vừa đạo, đã đây, đây o vị sân môn nay q u ầ n khổ đợi mấy ngày tu sĩ lập tức vui vẻ ra mặt tranh nhau chen lấn đến ngoài sân rộng đây cũng không dám đi loạn một đám thành thành thật thật đứng tại kia nghe phía trước đông đảo đạo trưởng ngồi trên mặt đất nếu bàn về nói các vị trưởng môn cùng đạo r a tự nhiên đều có cái ghế có thể ngồi l i ê n như là dân tục có việc mừng lúc chủ nhà đều sẽ bại yên chúc mừng đối với tu sĩ mà nói ăn uống chẳng qua là ăn uống tri dục Lại chàng trừ những cái đó cùng đi theo ữ n cùng g cái đi đó t h bái sát ư Hải Đồng bên n g o phía n lớn là t h sau lão thiên, thiên sư giảng giải phụ lục tri đạo đối với thành đàn kết anh ảnh hưởng thanh long đạo trưởng giảng giải nên như thế nào chống cự đột phá thiên phủ cảnh lúc lại xuất hiện tâm ma vương thăng cùng một quản huyên tự nhiên không cần nhiều nghe này đó bọn họ phụ trách giám thị hiện trường trật tự đề phòng có người sẽ cố ý làm phá hư khai sơn đại điện liền như vậy từ giữa trưa mãi cho đến khoảng năm giờ chiều chúng đạo gia ngừng luận đạo thanh ngôn tử một câu các vị đồng đạo còn thỉnh tự tiện này mấy trăm tên tán tu thức thời cáo tử cả đám đều cảm thấy chính mình thu hoạch bất phảm không hưởng công bọn họ mấy ngày khổ đợi sau đó bộ phận nắm lấy thiệp mời mà tới quý khách cũng cáo tử mà những cái đó mang theo thiếu niên hai đồng mà tới đạo gia này hơn mười mấy vị trưởng môn từng người đều lưu lại khai sơn đại điện lúc sau các vị trước đó hướng bần đạo tiến cử đệ tử hôm nay đều đến rồi thanh ngôn tử cười hỏi một câu xung quanh đạo gia nhóm lộ ra một chút mỉm cười tại đám người dựa vào sau vị trí những thiếu niên kia tất cả đều bị dẫn bọn hắn tới đạo trường gọi về phía trước tới không bao lâu điện phía trước quảng trường c ử kiếm chung quanh đứng hơn năm mươi tên thiếu niên so thanh n ô n tử mong muốn kỳ thật muốn ít một chút có ông cụ non tướng mạo có chút nóng n ả y có lại là gầy trơ xương như tuổi như là bị gió thổi qua liền sẽ phá bầu trời thanh n ô n tử cười nói vận đạo tinh lực có hạn tiểu thăng cùng tiểu huyên lại không tới thu đồ tư lịch ngày hôm nay có lẽ muốn để các vị đồng đạo thất vọng ta cũng chỉ có thể thu ba năm tên đệ tử chỉ có thể từ đó chọn lựa một phen chúng đạo trưởng tự nhiên đều nói rõ lý lẽ giải hiện tại thời điểm không còn sớm thiểu thăng ngươi trước mang những thứ này tiểu g i a hỏa đi thảo đường có ích bữa ăn thiểu huyên đi làm bếp sau làm chút cơm tối dinh dưỡng phong phú chút sau đó bản môn sẽ có thuần dương ba thử bên này cũng đem hảo hảo bố trí một ít vương thăng cùng một quản huyên lĩnh mệnh lên tiếng một quản huyên tại đám người phía sau rời đi vương thăng thì mang theo một chút mỉm cười xách theo vô linh kiếm đi hướng này đó thiếu niên trước mặt này đó thiếu niên bên trong nam nữ tỷ lệ tiếp cận một s、so、a một cũng không biết cuối cùng sẽ lưu lại mấy nam chúng nữ đi đến này đó thiếu niên trước mặt vương thăng chắp tay một cái cười nói các vị ta là vương thăng đạo hiệu phi ngữ thật là kiếm tu phi ngữ vẫn là sống ta tại t v bên trên gặp qua hắn có cái mang theo kính mắt thoạt nhìn bất quá mười tuổi khoảng chừng nam hải đột nhiên kích động dắt bên người tiểu cô nương nói câu hắn là cái kia tại châu âu cứu được thật nhiều người đại anh hùng tiểu cô nương kia một hồi lễ phép giới cười đi theo ta đi vương thăng cười đến híp cả mắt dùng tay làm dấu mời có thể bị đưa tới nơi đây này đó thiếu niên tự nhiên đều không đẩn vội vàng đi theo vương thăng phía sau cảm giác chính mình như là thành một cái tiểu học bốn năm năm cấp chủ nhiệm lớp mang theo một đám hải tử dạo chơi ngoại thành đến rồi bản chương xong chương bốn trăm bốn mươi ba thuần dương c h i thử chương bốn trăm bốn mươi mốt thuần dương c h i thử chương bốn trăm bốn mươi mốt thuần dương c h i thử tám giờ tối vương thăng dẫn này đó ăn xong cơm t ố i thiếu niên đi thảo đường lúc sau ở ngay trước mặt bọn họ gọi ra phi hà kiếm tay trái kiếm chỉ có chút dâng lên phi hà kiếm đến trận nhãn vị trí vương thăng chỉ về đằng trước nói kế tiếp liền xem chính các ngươi ngôn ngữ vừa dứt xung quanh đã là xương trắng lm này hơn năm mươi h ả o thiếu niên còn không có kịp phản ứng vương thăng thân hình hướng về phía sau nhẹ nhàng nhảy lên đã biến mất tại t r o n g sương mù trắng ở trên không thì có bảy tám đài máy bay không người lái chậm rãi rơi xuống lơ lửng tại này đó thiếu niên đỉnh đầu đem trận pháp bên trong tình hình hiện ra tại đại điện bên trong hình chiếu màn hình các vị đạo gia cùng đạo trưởng cũng đã trở về thuần dương đại điện cùng này đó thiếu niên tương quan tu sĩ đã bắt đầu lo lắng nhìn lại xương trắng bên trong rất nhiều thiếu niên đã hoảng hồn nhưng cũng có người vô cùng bình tĩnh hẳn là tới khi liền đã biết sẽ có tuyển chọn đệ tử thí luyện Thí luyện hình thức kỳ thật cũng liền lăn qua lộn lại kêu mấy thứ nhất danh đứng ở phía trước thiếu niên bước một bước về phía trước xung quanh xương trắng đột nhiên tiêu tán mà này đó người kinh ngạc phát hiện bọn họ chính đứng tại một chỗ cổ hương cổ sắc thành trấn bên trong náo nhiệt gào to thanh từ các nơi chuyển đến đây là trận pháp có cái tuổi khá lớn chút thiếu niên hô câu cảnh vật chung quanh đều là giả chúng ta không cần tin lại có cái đeo kính tiểu nội mội đưa tay đẩy chính mình m ắ t kính đây chỉ là hình chiếu ba d hình ảnh trận pháp gì ta thế nào cảm thấy chúng ta là xuyên qua rồi ngươi xem một chút c u n g quanh đất này này đó đồ vật thực chân thực a bánh bao cậu không để ý tới bánh bao chính t ô n g a cách bọn họ gần nhất tiểu thương gào to một tiếng sau đó còn đối biên duyên vị trí mấy người thiếu niên hỏi một câu tỉ tỉ ca ca tới nhìn một cái chúng ta ra bánh bao hai văn tiền một thế này hơn năm mươi tên thiếu niên tính cảnh giác tổng thể cũng không tệ lắm mấy người thiếu niên này chỉ là nhìn chằm chằm cái này tiểu thương m á n h xem một tiểu cô nương nhỏ giọng thầm thì cũng không giống là vừa rồi kia vị đại ca giả trang vì hấp xúc lên một hồi bánh bao hương vị lập tức lan tràn ra một đám thiếu niên rõ ràng mới vừa ăn cơm lại có thể bảo trì khắc chế nhưng vẫn là nhịn không được bắt đầu bài tiết nước bọn đi chúng ta đi về phía trước chỉ cần đi ra cái này thị trấn nói không chừng liền có thể đi ra đám người bên trong truyền đến một tiếng la lên n à y đó thiếu niên có lẽ cũng cảm thấy rất có đạo lý một đám cất bước đi hướng phía trước chờ đại bộ đội đi sau có cái gầy gò nho nhỏ tiểu cô nương đứng tại chỗ k i a đôi thanh tú mắt to nhìn chằm chằm cửa hàng bánh bao trước rụt rè đưa tới đại thúc cái này bánh bao bán thế nào hai văn tiền một thế tỷ tỷ ngày tới một thế sao đại điện bên trong võ đăng sơn một vị trưởng lão nhìn thấy này hình ảnh lập tức một tay nâm c h á n không chịu được chính mình cũng cười ra tiếng ánh mắt bên trong toát ra một chút cưng chiều ôn đạo trưởng đây là ngài cái kia tôn điện ữ kia đạo trưởng xấu hổ nói bậy hai câu ai chê cười chê cười đứa nhỏ này từ nhỏ bị làm hư liền hảo bánh bao này khẩu này đó thiếu niên nếu như không bị thuần dương kiếm phái c h ọ n chúng cũng là có thể bái nhập mỗi người bọn họ tông môn chỉ là bỏ qua một lần cơ hội mà thôi các vị đạo trưởng không khỏi mỉm cười kia gậy gò nho nhỏ tiểu nữ hải lấy ra một trang giấy tiền giấy đưa tới kia tiểu thương tự nhiên không biết đây là cái gì c ự tuyệt bán ra bánh bao này thiếu nữ mím môi tại đ ứ n g đó sau đó lại tại chính mình tiền trinh trong túi lấy ra mấy cái phòng trò chơi cái loại này t i ề n xu xem ảnh một tỉ tỉ ngài đừng nói dỡn nữ hài hai mắt tỏa sáng đem chính mình một cánh tay ngọc vòng tay lấy xuống đưa cho trước mặt tiểu thương sau đó trơ mắt nhìn người đại ca này nay tiểu thương nháy mắt mấy cái tựa hồ là nhận ra đây là chất lượng không tồi ngọc thạch lúc ấy liền đem vòng tay nhận lấy thuận tiện cầm giấy dầu cấp tiểu cô nương này bao hết hai lồng bánh bao dùng sợi dây trói tốt tỉ, tỉ ngài lấy được nhiều tới chiếu cố a ừ m tiểu nữ h à i giòn tan gật đầu tại chỗ mở ra một đầu bọc giấy mang theo một cái bọc giấy quay đầu lúc lại phát hiện phía trước đã không có những thiếu niên kia nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra giống như không cần cùng những người khác chia sẻ lấy ra một đầu bánh bao miệng nhỏ gặm mặt bên trên lộ ra thật là lợi hại biểu tình đi hướng chấn bên trong thuần dương đại điện bên trong không ít đạo trưởng đã cười ra tiếng cũng là không phải chế d i ễ ức chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này thích ă n bánh bao tiểu cô nương có chút thú vị con đường phía trước bên trên đột nhiên ra tới một đám thân xuyên khôi giáp binh sĩ đem những trong h nhất danh tướng quân dáng nam nhân hô i niên kia lại, tiểu tiếng mang đi, ế u quân tướng dáng nam mang cường bao to vây một một t đám á n binh g sĩ lập tức vọt v à đám ư ờ i bên thời r o n g t u thuộc thiếu ầ n này niên Trong hết bắt. t h mức đem đó đổi gian này có người phản kháng nhưng đại bộ phận thiếu niên đều có chút mờ mịt mà phản kháng kịch liệt nhất mấy cái kia cũng là tính có chút c ấ t khí chỉ là không ít đạo trưởng cùng đạo gia đều tại bí mật quan sát thanh n ô n tử biểu tình bọn họ hiện tại vẫn như c ũ không biết thanh n ô n tử thu đồ tiêu chuẩn đến cùng là cái gì cùng với cái này rõ ràng không phải hiện giai đoạn tu sĩ có thể bố trí ra huấn trận đằng sau hướng đi đến cùng là cái gì cái kêu ôm bánh bao tiểu cô nương rõ ràng là đường tại đường phố bên trong đi tới đi lui lại không đi đến phát động quan binh kịch bản vị trí ngược lại đi tới một cái ngõ cụt phía trước nay ngõ cụt vách tưởng chính là trận pháp biên duyên còn tốt tiểu cô nương này không đi đưa tay đục vào mà là trước tìm cái yên lặng góc ngồi xuống chuyên thông ăn bánh bao một phương diện khác những cái đó bị bắt đi thiếu niên bị giam đến quân doanh bên trong nam nữ bị tách ra các nữ hải bị giam tại mấy chỗ đại trướng bên trong muốn chờ đợi một ít tướng quân tới chọn lựa thị nữ những cái đó nam hải nhóm thì bị phân biệt nhốt ở sáu cái lồng gỗ bên trong bọn họ cảm giác đi thật lâu kỳ thật cũng không có đi qua xa cũng liền hai ba mét khoảng cách biến hóa chính là xung quanh hoàn cảnh kế tiếp chính là chân chính khảo nghiệm nhất danh sĩ quan ở ngay trước mặt bọn họ nói câu ngày mai bắt đầu chọn lựa tân binh không hợp cách thì lấy đi cho chiến thú có binh sĩ hỏi một câu đại nhân những cái đó tiểu nương tử ngài lần này cũng có thể điểm một cái hai cái ta có thể vớt một cái không tội lập tức mấy cái nam hải tinh thần trọng nghĩa bị kích phát ra tới đối người sĩ quan này chửi ấm lên lúc này tất cả mọi người đã bất chi bất giác lâm vào trận pháp bên trong bởi vì chung quanh hết thảy vô cùng chân thực hơn nữa lại có rất nhiều âm thầm dẫn đạo ám chỉ bọn họ lại là không có chút nào tu vi mang theo t i ể u tu sĩ đại điện bên trong đạo trưởng nhóm đều tại mong mỏi muốn nhìn ai có thể trước đứng ra phản kháng nhưng mà mấy đài máy bay không người lái quay chụp hình ảnh bên trong này đó nam hải mấy lần nếm thử đột phá khốn cảnh bị binh sĩ đánh đập lúc sau liền câm hỏa ngược lại là bên kia các nữ hải biểu hiện không tệ có hai nữ hải đem hết thảy nữ hải liên hệ cấp tốc chế định kế hoạch tác chiến trước thông qua vài tiếng sợ hãi gọi chấn giữ tại trước lều binh sĩ hấp dẫn đi vào sau đó cùng nhau tiến lên đem binh sĩ đánh n g ấ t xịu đoạt đến ban đầu binh khí sau đó t h a m dò địa hình tính toán đội tuần tra phóng hỏa đốt doanh trướng gây ra hỗn loạn chờ một chút trình tự nhất mạch mà thành nhưng màn à y hai cái nữ hải tại các nàng kế tiếp đến cùng nên nghe ai nói phát sinh khác nhau bắt đầu tranh đoạt quyền lãnh đạo dẫn đến n à y đó nữ hải bị cấp tốc vây quanh lâm vào khốn cảnh ngược lại là mặt khác nam hải nhóm cũng bởi vì doanh địa đại hỏa mà thừa dịp loạn thoát khốn có mấy người từng có tập võ nội tình chiếm vũ khí lúc sau ra tay cũng coi như quả quyết nhưng trước mắt vừa thấy đỏ liền có chút hoảng hồn thế cục không ngừng diễn biến toàn bộ huyện trận đều tại không ngừng biến hóa dần dần nhất danh tay cầm trường đao nam hải thành đạo trưởng nhóm chú ý tiêu điểm nam hải này là lao sơn phái một vị đạo trưởng đề cử tới năm nay mười hai tuổi tên là lý tinh an lúc mới đầu vẫn luôn vô thanh vô tước cũng không tính dễ thấy mai cho đến đại hỏa b n g phát trực tiếp theo lồng gô bên trong bò lên ra tới quả quyết ra tay khóa lại một tên binh lính đoạt vết đao người thấy đỏ lúc sau nam hải này rõ ràng nhận lấy kích thích ánh mắt có nửa phút mờ mịt sau đó dần dần khôi phục thành kiên định để đao xông về gần nhất một chỗ bao đ u c lấy bó đuốc đem xung quanh lều vải nhóm lửa một phen cực chiến nam hải nhóm cấp tốc phá vây chạy thoát nhưng bọn hắn lại nghe thấy những cái đó bị nhốt nữ hải tiếng kêu cứu này đó nam hải cũng sinh ra khác nhau một nửa muốn giết trở về cứu viện một nửa lại cảm thấy bọn họ cũng không cứu được viện binh thực lực lý tính an lại đứng dậy xách theo đao xông vào bóng đêm bên trong thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa nam hải nhóm một nửa chạy trốn cơ bản đã đã mất đi được tuyển chọn tư cách hơn mười người thì cấp tốc xông về những cái đó nữ hải bị nhốt vị trí sau đó thuận lợi bị bao vây l ê tới kế tiếp chính là cái này lý tĩnh an cao quan g thời khắc quân doanh c h ắ p nơi đột nhiên lâm vào rối loạn ngựa băng bốc cháy chấn kinh quân mã bắt đầu dít g à o doanh cũng không biết xảy ra chuyện gì quân bên trong đại tướng độc tử bị theo âm thầm sông tới lý tĩnh an cưỡng ép này ra hỏa trực tiếp lao tới đại trướng bước nơi đây tướng lĩnh hạ lệnh phóng thích những thiếu niên kia sau đó này lý tĩnh an liền cưỡng ép tướng quân độc tử từng bước một rời khỏi quân doanh cùng những thiếu niên kia lựa chọn phương hướng ngược nhau kéo ra đủ xa khoảng cách lúc sau đem này độc tử về phía trước đầy quay đầu liền chạy phía sau truy binh thành đản nhưng bên c vừa rồi chạy trốn nhất danh nam hải thế nhưng cưỡi ngựa trở về kỹ thuật còn tương đối q u e nhẫm n đưa tay trụ tới đem lý tính a n kéo đến phía sau hai người ỉ vào trẻ tuổi thể trọng thấp cưỡi ngựa nhi một đường bụng u trì đại hiệp ngươi ở đâu học như vậy lợi hại thân thủ từ tiểu học lý tính a n nhìn chính mình nắm chặt trường đao lại không ngừng run dậy tay phải sau lưng mấy chỗ vết thương đau hắn nước mắt rừng rừng ngươi mới là đại hiệp ngươi là cái này niên đại thổ dân mới bao nhiêu lớn liền học được cưỡi ngựa rồi cái gì thổ dân chúng ta cùng nhau xuyên qua tới này về sau thiếu niên bình tĩnh cười một tiếng ta nhà bên trong có trại nuôi ngựa từ nhỏ ta ba liền thường xuyên mang ta đi cưỡi ngựa đoạn đã sớm biết ta đi đại hội nhân ra ta gọi lý tĩnh an đông sơn người lý ca gọi ta tiểu cơ là được ta họ chu gọi lưu cơ nhà ta ở nước ngoài làm sinh ý bất quá ta là thuần huyết đại hoa người hai người này còn đưa tay nắm chặt lại xem đại điện bên trong này quần đạo trưởng lập tức gật đầu không thôi rất nhanh bọn họ thoát khỏi truy binh nhưng lý tĩnh an có chút không chịu nổi hôn mê tại lưng ngựa bên trên chu lưu cơ tình thế cấp bách hạ dùng nai lưng đem lý tĩnh an cùng chính mình buộc chung một chỗ lại tại bóng đêm một hồi phi nhanh cuối cùng phát hiện cái kia thị trấn thúc ngựa tiến đến cũng không quản được quá nhiều muốn dẫn lý tính an đi cầu ý n g h ĩ nhưng xâm nhập thị trấn một cái trước mắt hai người theo lưng ngựa bên trên ngã xuống tới đụng vào một đoàn mây mù bên trong chờ hai người kinh ngạc đứng lên chỉ thấy bọn họ đang ở tại một chỗ hẻm nhỏ ngõ nhỏ góc có cái có chút quen mắt thiếu nữ chính ngồi tại một chỗ trụ cửa thượng xách theo một đầu giấy dầu cái túi cầm tay bên trong bánh bao r a đốt trước mặt một đầu mèo trắng ta tổn thương như thế nào được rồi lý tính an toàn thân trên dưới sơ sờ, sờ. sau đó d ư ơ n g mắt nhìn chính mình bàn tay ta đau đâu chu lưu cơ gãi gãi đầu nhìn chung quanh kia không ngừng xuất hiện xương trắng đã hiểu chút gì ây thật là trật pháp thật là lợi hại trật pháp、K、nhà kia thiếu nữ phía sau viện môn bị người kéo ra vương thăng cất bước đi ra nhìn trước mắt này hai cái thiếu niên lại nhìn mặt đất bên trên ngồi thiếu nữ vừa vặn cùng ngửa đầu thiếu nữ liếc nhau một cái ba vị vào đi vương thăng lấm giọng kêu câu lý t i n h an có chút phản động nhưng chu lưu cơ nhanh lên kéo hắn một chút t ú này ra hỏa liền xông về việt môn lý tính an ngướng mày tựa hồ có chút thất vọng không phải tiểu thuyết bên trong viết xuyên qua kia thiếu nữ còn lại là mặt mũi tràn đầy mờ mịt ôm lấy trước mặt mèo trắng trước tiên bước vào n g ạ c cửa xung quanh quang ảnh nhẹ nhàng lưu truyền đã là xuất hiện tại thuần dương đại điện cửa hông bên trong thế là nàng liền thành đằng sau này hai cái ra hỏa tam sư tỷ b ạ n chương s o n g chương 444, sư đệ sư muội chương 442, sư đệ sư muội chương 442, sư đệ sư muội trận pháp tán đi đám thiếu niên này bị các gia đạo dài theo thuần dương đại điện lúc sau từng người nhận trở về đối với trận pháp bên trong phát sinh những cái đó sự bọn họ bắt đầu không nhớ do lắm chẳng qua là cảm thấy chính mình làm giấc ngộng bình thường như thế cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ sau này đ ạ o tâm ba cái đệ tử nhân tuyển đã xác định lúc này liền đứng tại thanh n ô n t ử trước mặt dẫn bọn hắn tới ba vị đạo trưởng làm kỹ càng giới thiệu lý t i n h an năm nay một ư ơ i hai tuổi xem như thiếu niên mà biểu hiện tốt nhất mặc dù lúc này thoạt nhìn có chút bình thường nhưng lâm trận phản ứng suy nghĩ vấn đề tốc độ cùng với trong thời gian ngắn nhất tìm được đột phá khốn cục mấu chốt chìa khóa được tuyển chọn hợp tình hợp lý chu lưu cơ năm nay m ư ơ i một tuổi t h u c ngựa phi nhanh xoay người lại cứu rút dùng đức báo đức mặc dù biểu hiện không như lý tính a n như vậy xuất chúng nhưng cũng coi như tương đối khá hai người tại trận pháp bên trong đi này một lần đã thành lập nên sơ bộ hữu nghị xem như chúng quá hoạn nạn chính là cái này năm nay mới vừa tám tuổi rưỡi tên là ngụy lâm tiểu cô nương được thu quá trình có chút mơ hồ trời x u i đất khiến phía dưới nàng trực tiếp an vị tại thuần dương đại điện cửa sau mặc dù không có khả năng chính mình phá quan mà ra nhưng đây chính là cơ duyên chính là không thể không thu hết lần này tới lần khác các tu sĩ còn liền dính chiêu này cảm thấy đây chính là kỳ diệu duyên phận giờ phút này ngụy lâm mặt nhỏ tràn đầy hổ thẹn màu đỏ nàng trước đó là thật l ạ c đường hơn nữa chính mình vốn là không có gì tự tin không ôm cái gì hy vọng có thể tiến vào thuần dương kiếm phái dứt khoát tìm cái địa phương ngồi chờ thí luyện ra kết quả không nghĩ tới cuối cùng được tuyển chọn ba người bên trong liền có nàng thanh ngôn tử ôn thanh nói ba người các ngươi có thể nguyện bái bần đạo vi sư ba người lập tức gật đầu đằng sau một vị đạo trưởng ấn hạ lý tinh an b bà ả vai lý tinh an trực tiếp quỳ trên mặt đất một bên chu lưu cơ thấy cũng kéo lại ngụy lâm hai người quỳ gối thanh n ô n tử trước mặt tiểu an a nếu là người may mắn được tuyển chọn nhớ rõ không cần chờ bất n ô n đạo trưởng mở miệng hỏi có nguyện ý hay không bại sư t r ư ớ c quy xuống lại khẩn cầu bất n ô n đạo trưởng thu ngươi làm đồ lý tĩnh an nhớ tới sau lưng chính mình c ứ u mộ ra dạn dò vội và nói g n mời ngài thu ta thu chúng ta làm đồ đệ ha ha ha thanh n ô n tử lập tức cười đến híp cả mắt đứng dậy đem ba tiểu chỉ đỡ lên nói từ đó khoảnh khắc ngụy lâm chính là ta tam đồ đệ tĩnh an chính là ta bốn đồ đệ lưu cơ chính là ta ngũ đồ đệ ba người các ngươi vào ta môn hạ sau này làm tôn tam thanh kính tổ sư minh làm người lý hiểu thành tiên t r i đạo b á i sư tri nghị tại ba ngày lúc sau cử hành cần các ngươi từng người trí thân đến đây làm chứng đến tới trước gặp qua các ngươi đại sư tỷ cùng nhị sư huynh một bên vương thăng cùng một quản huyên sóng vai về phía trước lý tính ăn lão thành thật thật cúi đầu liền quỳ vương thăng vội vàng hướng phía trước t r ợ giúp này ra hỏa chúng ta là sư huynh đệ không cần như thế đại lễ vương thăng cười nói cùng ta học đây là làm vai trào về sau thấy đại sư tỷ liền làm đạo vai trào là đủ rồi ai lý tính ăn cười hắc âm thanh một mặt chất phát Chu sư sư lập ư tức ba người đối với hai người từng người làm đạo vái trào một quản huyên đáy mắt cũng nhiều là hiếu kỳ cùng tương triều rất nhanh liền lôi kéo ngụy lâm nhẹ nhàng nhu đầu cũng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình đấy lòng vui vẻ sau đó lý tịnh an cùng chu lưu cơ cũng cùng nhau đối nguyện lâm làm đạo vai t r à o miệng nói tam sư tỷ nguyện lâm khẩn trương có chút chân tay luôn cuống nhỏ giọng hỏi một câu nhị sư huynh không cần cấp đại sư tỷ hành lễ sao xem ảnh một đương nhiên chu lưu cơ tại tam sư tỷ bên thai nhỏ giọng làm phổ cập khoa học đại sư tỷ cùng nhị sư huynh là tu đạo giới bên trong nổi danh nhất thần tiên quyến lữ nhất là nhị sư huynh chiến lược siêu quẩn một cái tiên kiếm dẹp t i ê n mười lăm cổ tội tu bàn tay thiên kiếp quét sạch ngoại cảnh h ắ cám nghị viện đây là chúng ta đại hoa quốc tu đạo giới nhân vật số một không có hán đại hoa quốc hiện nay khẳng định vẫn là sứt đầu mẹ chắn đâu đại sư tỷ cùng nhị sư h u y n h thanh mai trúc mã tình đầu ý hợp bọn họ quan hệ liền cùng tam sư tỷ ngài cha mẹ đồng dạng ngài cha mẹ sẽ t r à o lẫn nhau sao ngụy lâm lập tức bừng tỉnh đại ngộ hình xung quanh này đó đạo trưởng coi như chính mình không này phần nhĩ lực nghe không được hai cái tiểu thí hài tại kia xì xào bàn tán chút cái gì sắp trời tuy m u ộ n nhưng thuần dương kiếm phái rõ ràng trụ không giới như vậy nhiều người các vị đạo trưởng các nhà trưởng môn từng người cùng thanh n ô n tử cáo biệt rời đi nửa giờ sau náo nhiệt một ngày thuần dương kiếm phái cuối cùng yên tĩnh trở lại các vị môn nhân, trưởng lão tập dịch đầu bếp tụ tại đại điện bên trong ba cái bị lưu ở nơi đây mới nhập môn đệ tử thoảng có chút khó chịu dẫn bọn hắn tới đạo trưởng cũng đã rời đi mai kia này vài vị đạo trưởng sẽ còn trở về đưa ba tiểu chỉ cha mẹ tới nơi đây cùng nhau chứng kiến bọn họ hải tử bái nhập thuần dương kiếm phái sau này ba người bọn họ liền muốn tại thuần dương kiếm phái bắt đầu tu hành tùy tiện không được xuống núi sáu vị môn nhân hai vị tập dịch một vị đầu bếp công việc chủ yếu chính là vì ba cái đệ tử mới phục vụ lúc này lý tính an cùng chu lưu cơ có chút khẩn trương đứng tại vương thăng bên n g i nguyễn lâm thì bị vương tiểu diệu cùng trì văn lôi kéo đi đối diện nương tử quân vương thăng bản còn dự định nhiều giới thiệu tĩnh vân đạo trưởng hề liên tiền bối kết quả chu lưu cơ người tiểu sư đệ này đối với hề liên cùng tĩnh vân đạo trưởng chuyện xưa thuộc như lòng bàn tay rõ ràng là tới khi đã làm công khóa xâm nhập hiệu quả lý t i n h an cũng nhìn không được vụng trùng hỏi ngũ sư đệ ngươi thế nào biết như vậy nhiều chu lưu cơ thở dài kỳ thật ta sùng bái nhị sư h i n h rất lâu còn gia nhập qua kiếm tu phi ngữ toàn cầu phấn ty hậu viện hội bỏ ra thiệt nhiều số không dùng tiền kia hai năm cũng không thể nhìn thấy nhị sư h u n h một mặt về sau mới biết được kiên là cái giả hầu viện hội chính là gạt chúng ta loại này trẻ con tiền ngũ sư đệ ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền không nhiều bảy tám vật đi ta khi đó tiền tiêu vật tương đối ít ta đều hôn đến phó hội trưởng ai không nghĩ tới hiện tại ta thế nhưng thành nhị sư huynh tiểu sư đệ lại còn là bởi vì ta biết c ư ớ i ngựa loại chuyện nhỏ nhặt này hắc tứ sư huynh ngươi cố lên về sau hảo hảo học kiếm sư đệ ta tư chất là không bằng ngươi khẳng định là muốn ngươi bà bọc lý tính an gãi gãi đầu cười khổ nói ta tư chất khả năng còn không có ngươi hảo chính là trước đó học qua mấy năm võ nói là cấp tu đạo đánh c ă n cơ hai người các ngươi đừng lẫn nhau k h i ế m tốn vương thăng ở bên đứng dậy hồ ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi ốc xá hai ngày nay sẽ giúp các ngươi dựng cái lầu nhỏ ra tới ai vâng lý t i n h an cùng chu lưu cơ đồng thời đồng ý âm thanh vương thăng nhịn không được đưa tay vớt v ố t chu lưu cơ đầu nói về sau muốn gặp nhị sư huynh liền trực tiếp gọi mỗi lần liền lấy ngươi năm đó bị lừa tiền tiêu vặt một phần mười liền tốt cho ngươi xem cái đủ đi cùng sư phụ cáo lui chu lưu cơ cùng lý tính an cười hh không ngừng về phía trước cáo lui sau đó vội vàng đuổi theo rất rõ ràng ba tên đệ tử mới đã chia làm hai cái phe phái một cái là gắt gao đoàn kết tại nhị sư huynh bên người nam sinh phái một cái là bị các vị a di tỉ tỉ thay nhau sùng ái nữ sinh phái ngụy lâm lúc này cả người đều phảng phất bị tiên quang l ư ợ n lờ cuối cùng bị vương tiểu diệu cùng trì văn lôi kéo đêm nay ngủ chung lao tứ lao ngũ liền ở tại sáu vị môn nhân bên cạnh trời tối người ít lúc quá mức hưng phấn hai tên ra hỏa ngủ không được chu lưu cơ chạy tới lý tính an phòng bên trong hai người tại ổ chăn bên trong cầm điện thoại không ngừng lục xoát tạo internet bên trên lưu truyền có quan hệ vương thăng đại chiến ngoại cảnh kia tu sĩ mấy trận kinh đ i ể n chiến dịch video tư liệu điều này sẽ đưa đến nửa đêm muốn tới đây nhìn xem đệ tử mới nhóm lúc này tình huống thừa cơ tạo khởi từ sư hình tượng thanh ngôn tử hóa thân thành trực đêm tra túc chủ nhiệm lớp tại hai cái nam đổ đệ tại hưng phấn không thôi liệu diệu lúc tại ngoài cửa sổ hò khan hai tiếng dọa trong c h â n hai người nháy mắt bên trong ngầm miệng cả người cứng ở kia đi ngủ sớm một chút thanh ngôn tử huy nghiêm tiếng nói chuyển đến hai người cấp tốc đóng điện thoại nằm tại giường bên trên không n ú c ních lý tính ăn còn t ù theo ngáy lên hai tiểu gia hỏa này Thanh ngôn u、so so、tử, tử nhìn lên bầu trời tinh thần khe khẽ thở dài bắt đầu ở thuần dương kiếm phái các nơi giả bước ai cũng từng vì người đệ tử chỉ là hiện giờ sư đã không còn trời tối người ít lúc tại kiếm phái phía sau núi lầu các bên trong Vương tứ h huyên chính chuẩn ă n cùng quản bên g một tại bị sư n ngồi đệ n tính u h tính sư phụ t u này khá cảm tốt h ra tay quả quyết cũng có nhanh chí nhưng tính tình bên trong tựa hồ có chút lô mãng thành phần ngũ sư đệ ngược lại là thiên tư thông minh nhưng luôn cảm thấy hắn hẳn là không chịu khổ nổi ta cũng vậy cảm thấy như vậy vương đạo trưởng thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu đúng là không nghĩ tới sư tỷ đại nhân lại còn thật đi phân tích quá những thứ này chính mình thế nhưng hoàn toàn không chú ý này đó vương thăng cười nói sư tỷ ngươi sốt ruột đi n g u y ệ t cung bên trong tu hành sao chúng ta hai năm qua hẳn là muốn tại núi bên trong chỉ điểm ba vị sư đệ sư muội lần sau đi n g u y ệ t cung liền muốn làm sư phụ cùng lão thiên sư bọn họ cùng nhau một quản huyên nhẹ nhàng lắc đầu ánh mắt có chút đ g u h ò a nhỏ giọng nói nghe ngươi vương đạo trưởng không khỏi lộ ra mấy phần mịt cười sư tỷ ánh mắt lại hướng về bên cạnh né tránh nói câu tu hành liền nhắm mắt bắt đầu ngưng thần t i n h tâm sắt vách lầu các thanh ngôn tử ngâm nga bài hát từ đằng xa đi trở về hướng về vương thăng cùng một quản huyên vị trí liếc nhìn tâm tình h i ệ n nhiên vô cùng vui vẻ đẩy cửa vào chính mình trưởng môn lầu nhỏ đem xuyên qua một ngày đây là trưởng môn chuyên môn đạo bảo c ở i thanh ngôn tử dỗi ra lưng mỏi bắt đầu tính toán ba ngày sau nghi thức bái s ư có cái gì chú ý hạng mục trên ngón tay chiếc nhẫn trong lấy ra một phương thanh đồng bảo hạc nay hộp tựa hồ đã không có cái gì bí mật có thể nói ngón tay phất qua hộp vương thượng kia tỉ mỉ đường vân thanh n g ô tử không khỏi lại nhớ lại chuyện、cũ. khỏe miệng lộ ra mấy phần ý cười không bao lâu thanh ngôn tử đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng tay á o dài vung lên phòng bên trong lập tức l ầ m vào hát c á m mà hắn cúi đầu nhìn lại dưới bàn tay ấn thanh đồng h ộ p vung đang tản ra từng tia từng tia màu trắng sữa v ầ n g sáng quan g mang này vô cùng yếu ớt nhưng chú ý tới lúc sau tinh tế thể hội tia cổ chính mình đều lý giải không thấu thuần dương đạo vận l ó e lên một cái rồi biến mất bản chương xong chương bốn trăm bốn mươi lăm thanh đồng h ộ p vung chương bốn trăm bốn mươi ba thanh đồng hợp vung chương bốn trăm bốn mươi ba thanh đồng hợp vung c á ngón tay lúc sau h vương b thăng đ tiếp nhận sư phụ đưa qua hộp vông nhắm mắt cẩn thận cảm giác hơn một mươi phút sau mới mở hai mắt ra xác thực có một kia ba động một tiếng kiếm minh vô linh kiếm tự hành theo càn khôn nhẫn bên trong bay ra rơi vào vương thăng tay bên trong mà cao ba tấc dao vân tiên tử đứng ở vương thăng vai bên trên nhìn chăm chú vào cái này hộp vông đây là thuần dương tử di vật đầu tiên là cái kia ngón tay xuất hiện dị dạng lại là này phương hộp xuất hiện tình huống không thể không khiến người miên man bất định vì sư đêm qua suy nghĩ một đêm thanh ngôn tử ánh mắt bên trong không ức chế được có chút mừng rỡ có thể hay không là chúng ta tổ sư gia còn sống trước đây này hộp chưa bao giờ có loại phản ứng này năm đó tổ sư gia có thể đem này thanh đồng hộp chuẩn xác đưa về địa cầu này hộp bản thân tất nhiên không đơn giản có thể hay không cùng chúng ta tổ sư gia chi gian tồn tại một loại nào đ ó cảm ứng ta tới sư tỷ ở bên trầm ngâm một tiếng sau đó hai tay cấp tốc k ế tấn sau đó tay phải kiếm chỉ đối với chính mình cái chán một chút vương thăng cùng thanh quân tử cùng với ngồi bên cạnh hề liên tĩnh vân tất cả đều nhìn chăm chú vào một quản huyên a n tĩnh mấy phút đồng hồ sau một quản huyên thở ra một hơi sau đó lắc đầu nói không được ngươi vừa rồi dùng là kim tiên tu vi mới có thể thi triển ngược dòng thần ấn giao vân ôn nu nói lúc này tu vi còn quá thấp còn lâu mới có thể thi triển ra tại mộng tiên đài trông được tới những pháp thuật này không nên tùy tiện sử dụng nếu không dễ dàng tẩu hỏa nhập a sư tỷ xấu hổ cười một tiếng nhẹ nhàng gật đầu vương thăng thử rót vào một phần nhỏ thuần dương pháp lực thanh đồng hộp vương từ từ mở ra trong đó vẫn là cái kia không biết cái nào chuyển đến đầu ngón tay kia tờ giấy mỏng đem mấy thứ này lấy ra vương thăng lại cảm thụ hạ phát hiện đúng là này phương hộp tự thân tản ra cái nào đạo vận vương thăng không khỏi hỏi sư phụ có phải hay không trước kia liền có mà chúng ta không phát hiện rất không có khả năng những năm gần đây vi sư kiểm tra vật này số lần không dưới nghìn lần đây là lần đầu tiên phát hiện này thanh đồng hộp vương có dị dạng thanh n ô n tử nói như vậy tại trang mấy người tất cả đều phạm vào khó giao vân cũng trực tiếp rơi vào h ộ p vương thượng cẩn thận nghiên cứu cái gì nghiên cứu nửa ngày giao vân nói câu hảo huyền diệu c ấ m chế n à y hẳn là không phải xuất từ thuần dương từ tay theo ta nói biết thuần dương tự luyện khí trình độ không đạt được trình độ như vậy nhưng trên đó lúc này chính phát ra khí tức đúng là thuộc về thuần dương tử không sai tiểu thăng không như ngươi đi mời hoài kinh đại sư cùng nhau đến đây nghiên cứu việc này thanh ngôn tử đột nhiên vừa nói như thế vương thăng cũng không khỏi sửng sốt một chút này sự tìm hoài kinh làm gì nhưng sư phụ hạ lệnh vương thăng cũng không thể không tuân theo lập tức liền trực tiếp cấp hoài kinh gọi điện thoại hỏi rõ ràng hắn đánh thẳng trò chơi lúc sau trực tiếp chào hỏi hắn tới uống trà thuận tiện thương lượng chút chuyện nhìn trực tiếp chào hỏi l à hắn ra c h u y ể n thế nhị đồ đệ thanh ngôn tử có chút muốn nói lại tôi h nhưng một bên vương tiểu diệu chắp tay trước ngực liên tục xin nhờ thanh ngôn tử cũng chỉ có thể mỉm cười cười khẽ cũng không nói thêm gì giao vân nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia ngón tay nhìn ra ngoài một hồi lẩm bẩm nói ta vẫn như cũ cảm thấy này khí tức có chút quen thuộc nhưng vì sao chính là nhớ không nổi này khí tức nguyên bản thuộc về ai thiên đình cường thịnh lúc tiên nhân quá nhiều giao vân thật cũng không nhiều xoắn suýt việc này theo i ế p tục n g i chúng t ta phật môn lão tăng nói thiên đình phản công trận đầu đắc chiến chính là theo tiên cấm nơi lao ra thời điểm lúc ấy bên ngoài có bách tộc liên quân kia một trận đại chiến giết thiên hôn địa ám cũng chính là giao vân điện hạ tham dự qua kia nhất chiến chiến đấu kết quả là chúng ta bên này chiến thắng điểm ấy giao vân điện hạ c ũ n g ứng có chút ký ức ngay tại thanh đồng hộp trong nghiên cứu trong đó c ầ m chế giao vân ân một tiếng hoài kinh tiếp tục nói sau đó thiên đình đại quân vì chuyển rời đối phương lực chú ý cũng vì cấp tốc phá vây theo tiên cấm nơi khu vực chiến trường cấp tốc rời đi cũng đem tiên cấm nơi cửa ra và ẩn nấp g lên tới từ vi đại đế mang theo thiên đình chư tiên phân chiến vài vạn và năm tại vô tận tinh không bên trong thành lập nên một cỗ thế lực mới tản mát tại vô tận tinh không cùng tiên giới các nơi thiên đình tiên thần cấp tốc tới tụ hợp đây thật ra là đánh đối phương một cái trở tay không kịp mà lại năm đó công phá thiên đình các tộc cũng đ ộ i vàng tranh đoạt địa bàn có khác nhau ngay lập tức không có thể tề t i ể u đ ạ i quân nhưng chờ này đó dị tộc phát hiện thiên đình bộ hạ cũ đã uy hiếp được bọn họ tồn tại bọn họ lần nữa liên hợp cao thủ ra hết đem tử vi đại đế xuất l i n h thiên đình bộ hạ cũ áp sát vào tử c ụ lúc này mới có thuần dương tử tiền bối đem này phương hộp đưa về tới có chút bi quan dặn dò hắn đồ tử độ tôn sau này đừng nhắc lại có quan hệ thiên đình sự tỉnh không phải thế gian đều là địch đại sư vương tiểu diệu hơi chớp mắt mời nói điểm chúng ta không biết đâu hoài kinh cười khổ âm thanh tiểu tăng kỳ thật cũng liền chỉ biết là này đó thiên đình bộ hạ cũ trận chiến cuối cùng đến cùng kết quả như thế nào lại là ai cũng không biết nhưng từ hiện tại n à y phương hộp đột nhiên có phản ứng không loại bỏ hai loại khả năng thứ nhất thuần dương tử tiền bối chưa chết tại thông qua phương thức nào đó nói cho chúng ta biết chút cái gì hoặc là muốn thu trở về trong đó chi vật thứ hai thuần dương tử tiền bối đã v ấ lạc nay phương hộp là bởi vì chuyện khác xuất hiện di động vương thăng cười nói nói có lý có cứ phân tích vô cùng toàn diện chính là không có điểm tính kiến thiết ý kiến không đúng lão ca hoài kinh đại sư giống như nói đến mấu chốt trong đó vương tiểu diệu túi đầu trầm âm đang định nói chuyện một bên hoài kinh đã thuần thục tại trong tay áo lấy ra mấy chương giấy trắng cùng nhất chi viên c h ấ u bút đưa tới nàng trước mặt tiểu diệu nói câu tạng bắt đầu túi đầu vẽ lên không vông vương đạo trưởng hơi trước mắt nhìn xem cái này nhìn xem cái kia lại xem chính mình mội mội tại kia tô tô vẽ vẽ cái gì tình huống ba vương tiểu diệu rất mau đem bút bi đập tại mặt bàn bên trên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía chính mình lao ca dùng phân tích lượng biến đổi biện pháp chúng ta có thể rất dễ dàng tìm ra hai loại khả năng nói thẳng nghiệm chứng biện pháp sao ừ n thanh ngôn tử nghiêm mặt nói tiểu diệu nói thẳng liền tốt lao ca nhanh đi kêu bên cạnh hương dập đầu vương tiểu diệu chỉ vào thuần dương tử thách tố nhất định phải tâm thành mang theo đối với chính mình tổ sư ra nồng đậm tưởng niệm cùng kính sợ vương thăng một mặt mẫu bức nhìn chính mình lo lo m ộ i m ộ i thấp giọng quát lớn tiểu diệu đ ư n g hồi não vương tiểu diệu miệm nhất biển quả nhiên vẫn là muốn nhiều nói chuyện trước giả thiết hộp dị dạng cùng thuần dương t ử tổ sư ra có quan hệ nói cách khác giả thiết thuần dương t ử tổ sư ra không chết trường m u ố n nói hộp là này mấy ngày xuất hiện dị dạng nói đúng ra là tối hôm qua xuất hiện dị dạng khả năng thứ nhất tính chính là này cái thời gian điểm thuần trúc t r ư n g hợp nên khả năng không có thảo luận tất yếu bởi vì thảo luận cũng sẽ không ra kết quả gì vậy chúng ta xem hạ phát sinh ngày hôm qua chuyện gì thứ nhất khai sơn lập phái thứ hai thu đệ từ mới thứ ba dùng qua ta sư phụ thiết chí huấn t r u n thứ tư thật nhiều thật nhiều đạo trưởng tới xem lễ、yeah. chân chính cùng t h u ầ n dương từ tổ sư ra có quan hệ chính là cái gì khai sơn đại điện tế bái tổ sư ra vương thăng t h o a n g có chút không đổi theo nội bộ ý nghĩ hẳn là còn có những nhân tố khác đi lao ca ngươi có thể cẩn thận quy nạp một chút hưởng kỳ thật chỉ là này bốn giờ hơn nữa này bốn giờ bên trong duy nhất có thể cùng t h u ầ n dương tổ sư có liên quan chính là trước đó trưởng môn sư tỷ cùng lao ca ngươi từng lên qua hương dập đầu qua đầu vương tiểu diệu đã đứng lên chỉ vào bên kia tượng đá tiếp tục nói tu đạo viện nghiên cứu rất nhiều năm trước liền phát hiện hương hỏa đối với ta sư phụ ảnh hưởng Ta sư phụ tản linh năng đủ phủ, cùng tượng thần tiết tế quan Giao sư phụ phủ, linh khôi hệ. năng cùng rộng, ngày lễ ngày lễ bái đủ đồ có mở vương â n thanh đồng theo hộp v bên tiểu r ra o n g bay t ớ đối đầu. với cái i Vương này nhẹ nhàng gật t diệu tiếp tục nói vậy chúng ta kéo dài tới hạ ý nghĩ liền có loại thứ hai khả năng thuần dương tổ sư thông qua bên này tế bái sinh ra hương hỏa chi lực hoặc là nói là chuyển vận hương hỏa chi lực huyền diệu thông đạo cảm ứng được chính mình năm đó cái này một tồn tại hơn nữa đồ vật bên trong với hắn mà nói vô cùng quan trọng hắn muốn thu hồi hoặc là nhắc nhở chúng ta đưa nó phong ấn mà nghiệm chứng khả năng này biện pháp cũng rất đơn giản gia tăng hương hỏa thử nhìn một chút có thể hay không thật thông qua này loại phương thức cùng thuần dương t ử tổ sư ra bắt được liên lạc nếu như loại thứ hai khả năng được đến nghiệm chứng kia cũng có thể thuận tiện chứng minh chúng ta đưa ra giả thiết thuần dương tổ sư còn sống vương thăng nghe vậy không khỏi nhúm mày đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên cùng giao vân chạm mặt lần kia sư tỷ đối tượng thân đồ b á i tế dẫn động một tia hương hỏa chi lực vương thăng lúc ấy thiết thực đã nhận ra này một tia hương hỏa chi lực mà cũng bởi vậy kinh động đến ngủ mê bên trong giao vân như vậy suy xét mỗi mọi suy đoán rất có đạo lý hơn nữa cũng đáng được thử một lần lập tức vương thăng đứng dậy trực tiếp đi đại điện bên trong nhóm lửa ban é n hương đ ố i tổ sư ra tượng đá bái xuống dưới còn chưa đủ vương tiểu diệu nói yêu cầu làm thêm một ít nếm thử t i ể u huyên cùng vi sư cùng nhau đến đây thanh n ô n tử trầm giọng nói câu còn chưa hiểu đã xảy ra cái gì sư tỷ lập tức đứng dậy lại đi kêu bên cạnh hương tham bái rất nhanh hề liên cùng tĩnh vân cũng về phía trước dân hương môn bên trong sáu vị môn nhân cũng bị gọi tới vì tổ sư ra dân hương bận rộn một hồi lúc sau đại điện bên trong sương n g l ợ lờ vương thăng cùng thanh n ô n tử cẩn thận cảm thụ được hộp vương biến hóa trên đó thuần dương đạo v ậ n trở nên hơi rõ ràng chút nhưng rất nhanh liền biến mất đi xuống thanh ngôn tử vui vẻ nói cùng đêm qua không kém bao nhiêu chính là như vậy tổ sư ra thật còn tại giao vân cũng lập tức rơi vào hộ vương thượng l ặ n g lặng cảm thụ được sau đó ngẩng đầu nhìn chăm chú vào vương thăng kia đ ô i tinh mâu ánh mắt cũng mang theo vài phần run r u dày thanh ngôn tử vội nói tiểu diệu kế tiếp làm thế nào cái này muốn nhìn trưởng môn sử trí như thế nào vương tiểu diệu nhỏ giọng nói bên trong tiên nhân chỉ ta sư phụ trước đó từng đối với ta nhắc qua nếu à là này y duy tuyệt tay, rất trong nhất thể thuần tổ vật. mặt thời tử thiên có chi cảnh căn cùng ngón Hơn không điểm, lòng lưu lại lại quên dương người nữa vẫn sư đối vi i đem k m này loại t y y ệ t thế t r u ề như t ừ a nhau cùng đ a về thuần ớ i Nếu n ư t h dương tổ sư cũng không v ỡ n lạc vậy h ắ n hẳn là rất muốn cho căn này ngón tay trở lại chính mình bên cạnh đi khả năng theo chúng ta bên này không ngừng tế bái tổ sư có biện pháp thu hồi cái này hộp vông liền cùng năm đó phong cái này hộp vông trở về đồng dạng thanh ngôn tử nghe vậy không khỏi ngợt ra sau đó liền rơi vào trầm tư vương thăng xem bên kia chính mình thượng hương cháy hết lại tục ba cây đi lên trở về cẩn thận cảm giác kia cổ thuần dương đạo vẫn s á t thực tăng cường một kia nay trong đó chi huyền diệu thật sự làm cho người ta nhìn không thấu lại cảm thấy thần kỳ nhưng mà càng thần kỳ là không tệ lắm tiểu diệu vương đạo trưởng đưa tay vớt vớt vương tiểu diệu tóc ngắn kia hai năm năm ba không làm gì hiện tại muốn hay không lại bắt đầu học một chút cao tính cái gì vương tiểu diệu khỏe miệng co giật hạ n sau đó hoa một tiếng giả khóc nhanh lên nào h về phía sư tỷ tìm chỗ dựa cũng là một môn việc cần kỹ thuật bản chương xong chương bốn trăm bốn mươi sáu t ổ sư gia hiển linh chương bốn trăm bốn mươi bốn Tổ sự ư thật i i n n l cũng xác thực như thế đợi buổi tối lúc tiêu thanh đồng h ộ t vương tản gia đạo vận đã hết sức rõ ràng hộp cũng sẽ có quy luật chấn động mấy lần tựa hồ đúng như vương tiểu diệu suy đoán như vậy không biết ở nơi nào thuần dương tử nghĩ muốn thu hồi này phương hộp thanh ngôn tử cả người đều là vô cùng phấn khởi tổ sư đột nhiên hiền linh này vị đạo trưởng nói không nên lời đấy lòng là cái nào tư vị tùy theo lại có một ít mới nghi hoặc tràn ngập ở trong lòng nếu như thuần dương tử còn sống hiện tại tình huống như thế nào tại vô tận tinh không bên trong đã là mười vạn năm lâu vì sao không có lựa chọn trở lại t h ă m một chút là như c ũ tại bị cường địch truy sát không thể bại lộ tự thân hành tung vẫn là sợ bị người phát hiện thiên đình đạo thừa cuối cùng truyền thừa chi đ i ệ hay là t ử v i đại đế đã dẫn dắt thiên đình bộ hạ cũ tại vô tận tinh không bên trong đứng vững bước chân chỉ là sự vụ bận rộn cho nên vẫn luôn không ai trở về cái kia ngón tay vẫn là tại có chút phát ra sáng lời nhưng lúc này nó ba động đã bị thanh đồng hộp vương bản thân che giấu đi mọi người đầy đo có lẽ này đó dị trạng nguyên do ngay tại căn này trên ngón tay căn này nữ tử ngón tay cùng thuần dương tử hẳn là có liên hệ lớn lao thanh ngôn tử cười nói chúng ta ngày đêm tham bái hương hỏa chi lực đầy đủ tràn đầy nói không chừng này h ộ thật có thể trở về tổ sư ra bên n g i vậy chúng ta còn có thể làm chút gì viết phong thư cấp tổ sư r a báo cáo xuống chúng ta hiện nay tình huống vương thăng cười cho cái đề nghị hắn có lẽ lâu không gặp sư phụ như vậy vui vẻ quá không sai có đạo lý thanh ngôn tử đi qua đi lại sau đó lại c a o mày nói nhưng v ắ n nhất vi sư nói là v ắ n nhất n à y đồ vật cũng không phải là tổ sư tại triệu hoán vậy chúng ta đưa ra tin tức đi ra ngoài chẳng phải là bại lộ địa cầu tình huống vương thăng cũng là một hồi trầm âm nay thuần dương đạo vận khẳng định là không sai sư phụ dù là không phải tổ sư r a cũng tất nhiên là tu vi cao thâm tổ sư nhất mạch người thừa kế đi có đạo lý dù sao bên ngoài đã qua mười vạn năm lâu thanh ngôn tử trầm ngâm vài tiếng cũng không đúng nếu như không phải tổ sư gia tại sao lại bởi vì chúng ta tế bái tổ sư gia sinh ra hương hỏa c h i lực mà có cảm ứng vương thăng cũng cảm thấy sư phụ nói rất có lý sư đồ hai người ngẩng đầu nhìn này tôn p h o tượng cùng với kêu lõi một chút tổ sư gia khuôn mặt từng người đều có chút xuất thần không bao lâu thanh ngôn tử đi ra đại điện đến xem ba cái tiểu đồ đệ vương thăng thì tiếp tục trong điện dân hương bảo trì hương hỏa tiếp tục không ngừng bàn bên trên cống phẩm cũng là theo ba bữa cơm thời gian biến hóa hệ liên còn đề nghị mang lên rượu theo đại hoa quốc dân tục n à y công phẩm càng là phong phú càng có khả năng làm bị tế tự tiên thần tổ tiên tiên linh hưởng dụng hương hòa chi đạo vương thăng nhẹ d ọ n g l ầ m b ầ m câu sau đó ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên ngửa đầu nhìn chăm chú vào nhà mình tổ sư gia ngọc nhan lần đầu tiên thấy này gương mặt vẫn là tại kiếm tông kiếm bảy mươi hai bên trong kiếm linh vô danh vì hắn biểu thị lúc vương thăng đ ấ y lòng nổi lên một chút tương đối đả kích người ý nghĩ có lẽ đối với tổ sư gia mà nói địa cầu bất quá là một chỗ lưu lại chính mình đạo thừa nơi cũng không phải là quá là quan trọng chỗ đại khái thật là như thế đi không phải vì sao sư tổ cảm ứng được kia hồ vông lại không cùng bọn họ này đó đồ tử đồ tôn trao đổi một chút xem ảnh một lắc đầu vương thăng đối với này loại giả thiết cũng không cảm thấy có cái gì không đúng thuần dương tử dù sao cũng là thái ớt kim tiên có lẽ hiện tại đã thành t i ể u đại la kim tiên chính quả tại bực này tồn tại mắt bên trong chính là c h â n tiên thiên tiên chi lưu chỉ sợ cũng chỉ là cường tráng chút sâu kiến đi tuy theo vương thăng cảm thấy địa cầu này một giới đối với thiên đ ỉ n h tiên nhân mà nói hẳn là có đặc thù ý nghĩa dù sao tiểu tiên giới liền giấu ở trên mặt trăng giao vân từng nói qua một câu làm vương thăng ấn tượng đặc biệt khắc sâu nói bước vào phi tiên cảnh lúc sau tự thân tiên lộ bên trên lớn nhất trở ngại cũng không phải là ngộ tính tư chất mà là chính mình hạn mức cao nhất chính mình hạn mức cao nhất lại sẽ ở đâu hạn mức cao nhất này đồ vật thật là bị đ ị n h chết hậu thiên cố gắng cũng vô pháp đột phá sao vương thăng nhìn chăm chú vào thuần dương tử pho tượng có chút l â y n g ờ i mãi cho đến sư tỷ mang theo chỉ văn tới bố trí mới cấm phẩm mới hồi phục tinh thần lại đứng dậy cùng nhau bận rộn như thế quá ba ngày cái hộp vương chấn động càng phát ra thường xuyên thanh ngôn tử cùng hai cái đồ đệ thương nghị sau quyết định chờ bái sư c h i nghi đi qua liền đ ố i phương hộp d ố c vào đủ nhiều thuần dương pháp lực xem có thể hay không đem này đồ vật kích hoạt còn cho nhà mình tổ sư ra nhưng tùy theo vương tiểu diệu lại đưa ra một cái khác lo lắng tiên cấm nơi giống như chỉ có một cái cửa ra vào vương tiểu diệu nói này phương hộp nếu như là muốn trực tiếp theo địa cầu bay ra ngoài kia có phải hay không phá hư các tiên nhân lưu lại cầm chế hơn nữa tồn tại đem địa cầu bộc lộ ra đi nguy hiểm tiểu diệu nói như vậy vấn đề lập tức trở nên càng thêm nghiêm túc thế là thanh ngôn tử lại đem hoài kinh n ờ i đến triệu tập môn bên trong quản sự góp đủ số thương lượng nửa n g à y cuối cùng đạt được kết luận kỳ thật chính là không có chút nào kết luận dù sao giao vân cùng phật môn một vị nào đó lao tăng cũng không biết hiện nay tiên cấm nơi cửa ra vào là tình huống gì vương thăng suy nghĩ lúc sau không khỏi hỏi giao vân theo địa cầu đến tiên cấm nơi xuất khẩu bằng ta hiện tại ngự không tốc độ nhanh nhất phải bao lâu mới có thể đến giao vân suy tư một hồi nói tám năm vương thăng nhớ mày vẹn vẹn chỉ là bay qua liền muốn tám năm thứ nhất trở về chính là mười sáu năm nếu ngươi bước vào phi tiên cảnh Đại khái 9 tháng có thể bay đến đến đến đầu địa lại tại khái phiến tiên cấm nơi ngươi ngươi Giao hơi thái hiện mọi người, cái tinh chi gian gian không không tháng thể tính xích hệ hình theo chân chính tỷ lệ, từng cái tinh thể quyết, tay xuất trước mắt tỷ từng tồn trụ. này vẫn lăng Vân ngón cùng dương rộng lớn có cấm cửa lắc cầu bay ra dựa vào, là mà là xem. mô vũ vũ lư, lệ, ở sau đó tại vành đai tiểu hành tinh vòng tròn làm điểm xuất phát một cái viên cầu chậm d à i khép kín bên ngoài đến xem trong đó chỉ có một viên hướng túi xuống mộ đã bành trướng hàng tinh đã đem địa cầu hỏa tinh loại hình nuốt hết giao vân nói đây là bảo hộ giới này c á c giới Kết thể giới lớp này có thể che đây ị a ba Sau tay quanh. cầu cái có chung nguyên xuất bên bóng biến trên động. nàng ngón tay nhẹ nhàng hoạt động,、cái、này bóng lớn nhỏ hộ kết giới biến thành hạt vườn lớn nhỏ, đoàn vặn tường ánh sáng xuất hiện hoạt kết hạt một rổ giới khí hộ hơi đó, đ vẹo lại ở chung quanh. Đây chính là toàn bộ tiên cấm nơi giao vân ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái chúng ta từng làm qua dọ xét toàn bộ tiên cấm nơi hạch tâm chính là mặt trời vương đạo trưởng đoạt đáp một tiếng không phải là giới này này phiến tiên cấm nơi vô cùng chấm vắng xâm nhập nơi đây lúc sau cho dù là đại la kim tiên cũng vô pháp đánh vỡ nơi đây năm tháng tốc độ chạy biến hóa giao vân nói trong mắt tu sĩ này loại quỷ dị khu vực đều coi là chỗ không may cũng không biết đến cùng vì sao mà tồn nói cách khác coi như tiên cấm nơi lối và bố trí bị đánh vỡ chỉ sợ cũng sẽ không có tiên nhân nguyện ý tiến vào nơi đây dò xét dù sao tại này bên trong chậm trễ mấy chục năm ra ngoài sau chính là mấy vạn năm đi qua hoài kinh ở bên có chút cảm khái thở dài tiên tử nói tới không sai hơn nữa cho dù có người ngộ nhập nơi đây cũng sẽ cảm nhận được một cỗ xé rách chi lực sẽ rõ xác thực phát giác được tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm tự mình biết thu rời đi vương tiểu diệu có chút muốn nói lại thôi t h a nhưng ngôn tử cùng tử v ơ t h ă nếu g thì mặt trầm tư. đều là lộ vẻ n như này là sự chỉ là dính đến bọn họ thuần dương kiếm phái một nhà, người phái một tổ sư kiếm an kêu m ố triệu hồi nguy à y thanh n đ ồ hợp Nhưng được. tiếp vông, cũng n trực trả lại tổ lại ế sư ra cũng được. Nhưng nếu như dính đến an n g u của địa cầu kỳ thật ta vừa rồi nghĩ đến một cái vấn đề nhỏ vương tiểu diệu yêu ớt hỏi sư phụ năm đó thiên đình tiên nhân phá vây đào vắng lúc là trong lúc vô tình phát hiện cái này tiên cấm nơi vẫn là có ý thức trực tiếp trốn hướng về phía nơi này giao vân rõ ràng lần ra sau đó túi đầu suy tư hình không bao lâu chậm rãi lắc đầu nhưng lại chưa trả lời chính mình đồ đệ vấn đề này trong lúc nhất thời có quan hệ thanh đồng hộp vương chỉ biến làm đám người lần nữa lâm vào suy tư h ế liên đánh cái có chút kiểu mỹ ngáp nói là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi chúng ta lại do do dự dự cũng vô dụng trường môn ta trở về chơi game có việc gọi ta nay trường lão mời thanh ngôn tử cười ứng tiếng một bên hoài kinh hòa thượng rõ ràng muốn đi đi thăm một chút đại tỷ lầu cát nhưng cũng không, không biết xấu hổ nói ra miệng dù sao đây là một vị nữ thí chủ mà chính mình vẫn là một cái thanh tu tăng nghi nan về nghi nan do dự về do dự đây là bọn họ thuần dương kiếm phái nội tình mặc dù nội tình nội dung là một phong thư cùng một ngón tay kỳ thật hộp vương bên trong nguyên bản còn có một đầu chữ vật pháp bảo sớm bị thanh ngôn tử lấy đi ra ngoài bên trong chỉ có một ít linh thạch cùng với khắc họa thất tinh kiếm trận phiến đá kiếm phái trong ngoài vui mừng hớn hở môn phụ â trách chủ trì lần này nghi thức bái sư vẫn là tinh vân dù sao đây là phó môn chủ kiêm kiếm phái đại quản gia ba người quỳ gối thanh ngôn tử trước mặt thanh ngôn tử nắm lấy một cái kiếm gỗ vì ba người thủ giới căn dặn bọn họ tu đạo đạo lý là người một màn này làm vương thăng đáy lòng cũng nhớ tới năm đó chính mình bái sư tình hình Bái sư phụ thanh ngôn bước tử sư tỷ mục quản huyên dân hương lúc sau tia tượng đá phía trên xuất hiện nhàn nhạt, nhạt ba động tựa hồ cặp mắt kia nhiều hơn mấy phần linh quang này mấy ngày vẫn luôn có chút thần kinh quá nhạy cảm thuần dương kiếm phái đám người gần như đồng thời phát hiện như vậy dị dạng mà theo xét lấy tiêu tượng đá khỏe miệng tựa hồ nhiều hơn mấy phần đường cong vương thăng sửng sốt một chút một bên thanh ngôn tử lập tức nói tiểu thăng nhanh lên hương phải lập tức vương đạo trưởng cũng không dám chậm trễ lập tức về phía trước đem tay bên trong ba nén hương cắm vào lư hương bên trong sau đó túi đầu lễ bái trong tượng đá chuyển ra một tiếng như có như không a thanh â m thanh ngôn tử thúc giục nói tiểu lâm dân hương nha mới vừa tám tuổi dưới ngụy lâm thoáng có chút khẩn trương về phía trước điểm chân đem ba nén hương cắm ở lư hương nhanh lên cấp tổ sư ra dập đầu kia trong tượng đá tựa hồ lại xuất hiện rất nhỏ tiếng cười một cố đạo vận lưu chuyển ra tại chàng tu sĩ、si、tất cả đều hai mắt t r ợ n tròn bọn họ tựa hồ nghe đến một người dùng cổ điệu tại bọn họ đáy lòng lời nói cái gì nhưng không chờ bọn họ thể hội lời nói này là cái gì bay ở tổ sư tượng đá dưới chân thanh đồng hộp vương đột nhiên quang mang đại tác lại chậm d ã i trôi nổi lên đầu tiên là trực tiếp đụng vào pho tượng ngực tùy theo liền hóa thành một đạo hồng quang xông ra cửa điện t h i ể u thăng thanh ngôn tử vô ý thức hô to một tiếng mà thanh ngôn tử tiếng nói mới vừa khởi vương thăng đã một cái bước xa liền xông ra ngoài Thân hình ở ngoài ở i đ một trước i ế p hóa t một kim sau hai đạo lưu quang cực nhanh xông ra tầng khí quyển tại thâm thuy không gian vũ trụ bên trong trước sau truy đuổi nhưng phía trước cái kia đạo màu trắng lưu quang càng bay càng nhanh đằng sau tại không ngừng đuổi theo này đoàn ánh lửa lại rất nhanh đạt đến chính mình tốc độ cực hạn chỉ có thể trơ mắt nhìn giữa hai bên khoảng cách cấp tốc tăng lớn vương thăng cắn chặt hàm răng cưỡng ép thôi phát xích vũ lăng không quyết ánh lửa bên trong cái kia tam túc kim ô k i ể m chế cánh như một đầu mũi tên tốc độ lại tăng thuần dương kiếm phái đại điện bên trong giờ phút này tất cả mọi người kinh ngạc nhìn kia bị đụng xẹp tượng đá pho tượng thể hội đáy lòng từng xuất hiện kia đoạn cổ điều lời nói trước hết kịp phản ứng la vốn là sẽ nói cổ điều hề liên nàng mím khoe miệng nhẹ nhàng thở dài nhìn chằm chằm này tòa tượng đá không biết suy nghĩ cái gì. thanh ngôn tử thì đỡ chỗ ngồi chậm rãi ngồi xuống ánh mắt bên trong mang theo vài phần h m đạo tổ sư ra nói lại là vốn là tiên lộ thất ý người không cần hương hỏa thêm cung phụng ta chi tiên đạo người thừa kế nhớ lấy chớ có hỏi chuyện lúc trước an tâm tu hành minh triều phi tiên lúc sau không thể trương dương tự thân không thể thám thính năm đó chiến sự thiên đình đã qua đời ta không che chở các ngươi c h i công cũng không nhìn chúng các ngươi c h i lực như không có bất đắc dị sự tình an tâm ở một góc là được trường sinh để làm gì tiêu g i a o thì có ích lợi gì bước trên tiên đạo cuối cùng sẽ chỉ buồn bã luôn cuống đại đạo phía dưới đều là bất bình đại điện bên trong thoáng có chút an tĩnh chứng kiến một màn này mấy vị kia tới tự m ặ t khác đạo thừa đạo trường giờ phút này cũng là cảm xúc phức tạp đạo tâm c h ấ n kinh sau khi thể hội vừa rồi nghe được kia đoạn tràn ngập bi quan lời nói trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì ngay sau đó lại nghĩ tới thuần dương kiếm phái tổ sư gia còn có thể hiển linh bọn họ các gia đạo thừa nhiều đệ tử như vậy như vậy nhiều năm tế bái vậy mà đều không có nửa điểm cùng loại tình huống xuất hiện hẳn là bọn họ tổ sư gia nhưng tùy theo bọn họ lại ý thức được vấn đề tựa hồ cũng không phải là như vậy đơn giản Cung phụng thuần dương t ử đạo thừa cũng không chỉ thuần dương kiếm phái này một nhà bọn họ không giống nhau không được đến qua tổ sư ra như vậy gian dạy nơi này đến cùng có cái gì nói trong lúc nhất thời sát thực khó có thể nghĩ rõ ràng thanh ngôn tử nhẹ nhàng thở dài nhìn chăm chú vào trước mặt ba cái tiểu đồ đệ đưa tay chiêu bọn họ về phía trước tới một quản huyên thì đi tổ sư ra pho tượng trước đem những cái đó đá vụn nhặt lên sau đó dùng một đoàn pháp lực b a o khỏa đưa về tượng đá bị đụng hư vị trí đem đá vụn bỏ thêm vào đi vào ở bên ngoài phong một cái xoay trầm trầm thái cửa đồ vương tiểu diệu nháy mắt mấy cái nhìn không đại ư người, ợ c câu cái cổ có càng dịch đi đến đó điều đ liên hỏi rồi nói liên phiên bên những dẫn hề hề là lần. gì, một âm một tổ vừa ra sư ý kỹ tỷ vương tiểu diệu kéo hề liên cánh tay thấp giọng nói đừng lo lắng n à y tối thiểu là một tin tức tốt thiên đỉnh tiên nhân còn có sống sót đâu bạn tự tinh thần chán nản hề liên không khỏi lộ ra một chút mỉm cười cùng vương tiểu diệu rúc vào kia tiếp tục đối với p h ò tượng xuất thần việc này nên như thế nào đối đãi thuần dương t ử sống tiếp được lại có thể nói rõ cái gì xem ảnh một thanh lâm đạo trưởng năm đó là tại đại chiến hai bên tầng dưới chót theo thiên đình phản công thanh lâm đạo trưởng cho dù có tăng lên nhưng ở trận chiến cuối cùng bên trong sống s ó t s á t suất cũng không lớn hắn chỉ là thời cổ địa cầu tu đạo giới một cái ký hiệu đặt tại thiên đình toàn bộ thế lực đến xem lại là lại bình thường bất quá mà thuần dương tử lời nói bên trong để lộ ra bi quan ý vị biểu đạt cái loại này tiêu cực cảm xúc lại tựa hồ tại bằng chứng thiên đình đã không còn tồn tại sự thật trường môn ta có chút mệt mỏi hề liên nói đi về nghỉ trước thanh ngôn tử mỉm cười gật đầu vương tiểu diệu vội vàng đi theo hề liên phía sau cũng cáo lui mà đi、Khủ. thanh n ô n tử rõ ràng hạ cúng họng nói tĩnh an lưu cơ hai người các ngươi về phía trước dân hương sau đó chờ các ngươi nhị sư h i n h trở về vi sư lại vì các ngươi lập được đạo hiệu đúng sư phụ lao tứ lao ngũ cúi đầu ứng tiếng bọn họ lúc này hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra chỉ là nghe lệnh đem tay bên trong nhanh đốt xong hương cắm vào lư hương bên trong đại điện bên trong sương mù lỡ lờ nhưng tóm lại làm cho người ta cảm thấy thiếu một chút cái gì đợi trái đợi phải vương thăng vẫn không có trở về sau mấy tiếng xem ba tên tiểu gia hỏa quả thật có chút không chịu nổi thanh ngôn tử mới nói làm nghi thức tiếp tục ban xuống rồi đạo hiệu đồng thời chiêu đại ba vị đệ tử mới cha mẹ h ư u cùng nhau dùng cơm theo thời gian chuyển rời đại điện bên trong bầu không khí dần dần hoạt p h i m chút mấy vị đạo trưởng cùng thanh ngôn tử nâng ly cạn chén nói chút tu đạo giới mới mẹ sự ba cái mới đồ đệ cũng cùng từng người người nhà ngồi cùng một chỗ lại nhải cùng bị lại nhải dặn dò cùng được dặn dò thuần dương kiếm phái không khỏi đệ tử người nhà lên núi thăm hỏi chính mình hai tử nhưng cũng sẽ nhắc nhở bọn họ như vậy sẽ ảnh hưởng tu sĩ nói tâm nếu muốn đạp tiết lộ tự nhiên đừng phạm trần màn đêm thời gian ba cặp cha mẹ lưu tại núi bên trên bồi ngụy lâm ba người ngủ một đêm Các cáo cũng chút cùng phái vị đạo đã đi, đó đưa đệ đi. đêm trưởng từ thanh tử tự tử thân thuần trên một rời rời dương môn nhân xuống núi rời đi. Màn đêm buông xuống, thuần dương kiếm phái phía trên cũng nhiều một chút ôn nhu cùng không kiếm sau sẽ phía bỏ. làm cha mẹ đều ngóng t r o n g chính mình hải tử có thể có cái không tồi tương lai sống càng lâu bản lĩnh mạnh hơn có thể tại sau này tràn ngập không xác định hoàn cảnh bên trong bảo hộ tốt chính mình mà xem như đại giới chính là sau này đem hải tử giao phó cho thuần dương kiếm phái thuần dương kiếm phái môn quy bên trong có ghi chúc cơ k ỳ đệ tử mỗi qua hai năm mới có thể xuống núi thăm chính mình cha mẹ nhà bên trong đột có đại sự người ngoại trừ ngày thứ hai buổi chiều này ba cặp phu phụ bị thanh ngôn tử cùng tĩnh vân tiễn xuống núi về sau thuần dương kiếm phái cũng coi như chính thức bước lên quỹ đạo ba cái tiểu đồ đệ bị chỉ văn mang theo bắt đầu luyện tập một bộ đơn giản kiếm pháp bắt đầu từ hôm nay ba người bọn hắn sẽ rất khó lại rảnh rỗi chỉ là vương thăng chuyến đi này liền không thấy t â m hơi không có chút nào tin tức ít nhiều khiến người có chút n h ớ nhung cũng không biết hắn đuổi theo đâu so với từng viên tinh cầu không gian vũ trụ thật sự là quá rộng lớn chút vương thăng bay đi ngày thứ hai mươi ba tại một quản huyên lầu các bên trong kiếm phái nữ tu tụ cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm thanh ngôn tử ngay tại thảo đường bên trong giáo ba cái tiểu đồ đệ đ ọ c đạo kinh trì văn bị cưỡng chế đi qua cùng nhau dự tính tràng diện kia tổng như là trung học khóa đường bên trên một vị khôi hải ngữ văn lão sư tại làm thể văn ngôn phân tích ai ta ca có thể hay không trực tiếp liền bay ra tiên cấm nơi không muốn chúng ta vương tiểu diệu nháy mắt mấy cái sau đó lã t r ả trước khóc thừa cơ chạy đến sư tỷ đại nhân lồng ngực bên trong c ầ u an ủi một quản huyên thở dài vỗ nhẹ nhẹ vương tiểu diệu sau lưng đáy lòng lại chỉ là mong nhớ vương thăng an uy hề liên suy cười một tiếng giao vân điện hạ không phải nói và ngươi ca hiện tại cất lực không có mấy năm bay không đến t i ê n cấm nơi bên liên d u y n đừng có đón h ỏ ăn xong điểm tâm cùng đại tỷ đi chơi game đội ngũ này mấy ngày thiếu sữa thiếu tê ta ngược lại thật ra không m g ủ nghĩ nhưng bây giờ các gia đạo thừa đã đem chuyện này truyền ra nói chúng ta tổ sư gia hiền linh mang đi ta l ã o c à vương tiểu diệu ưu ưu thở dài này lời đồn liền trở nên như vậy nhanh rõ ràng ban đầu thời điểm lưu truyền vẫn là chân thực phiên bản t i n h vân nói đại khái thế nhân đều muốn nghe chính mình muốn nghe tin tức tu sĩ cũng không ngoại lệ đi hề liên mở ra điện thoại mở ra một chương tinh không mô hình đồ tựa hồ đang tính toán cái gì nhưng rất nhanh liền trận mắt một cái đưa di động ném cho vương tiểu diệu tính toán ngươi ca lúc nào có thể trở về vương tiểu diệu lại là đưa điện thoại di động trực tiếp ném trở về cười hì hì nói câu nếu như ta suy đoán không sai hẳn là muốn nửa năm sau đó nửa năm một quản huyên không khỏi s ứ n g sở vương tiểu diệu nhẹ nhàng gật đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói nếu như ta ca đuổi theo kịp cái hộp kia hiện tại khẳng định đã đuổi theo trở về ban đầu đuổi không kịp đằng sau đại khái xuất cũng liền không đuổi kịp sau đó ta ca kia quan tâm tính tình k hơn nữa h l tổng hợp suy xét taka cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian bay đi tiên cấm nơi cửa ra vào bảo đảm kết giới còn tại vận chuyển lúc sau liền sẽ nhớ lại đến mang sư tỷ cùng đại tỷ cùng nhau đi nguyệt cung tu hành nhanh chóng tăng lên thực lực Ta hệ i n t liên c lập tức suy cười một tiếng một quản huyên đưa tay vô vô vương tiểu diệu đầu ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần trách cứ thế là nửa năm sau tu đạo giới nửa năm này ngược lại là vô cùng bình tĩnh vương thăng bị thuần dương tổ sư mang đi tin tức cũng chỉ là nhiệt chuyển có ngược các nhiệt ngày liền không có nhiệt、độ. Quan phương lần gia là lại là triệu tập các gia đạo thừa mở một mấy mở độ. đạo sẽ thanh tử nôn vàng vội dạy đồ đệ, lên à làm này tỉnh trưởng tham vân môn lần nghị. phó hội vì l dự Xe quan phương đưa ra quy phạm tu sĩ tiến vào thế tục giới đề nghị làm các gia đạo thừa từng người để ý thấy thương nghị sau đó quan phương lại đưa ra tại côn luân sơn gần đây tụ tập linh mạch dùng đại trận xây dựng một cái chân chính tu đạo giới tiểu vị diện ý nghĩ từ địa ẩn tông cung cấp trận pháp duy trì địa phủ tiên nhân cũng sẽ ra tay h i trợ nhưng tương tự đây cũng chỉ là một cái đề nghị tại thu thập các gia đạo thừa ý kiến t h u ầ n dương kiếm phái bên trong biến hóa cũng không quá rõ ràng môn nhân cần tại tu hành bếp sau bề bộn nhiều việc nấu cơm bọn tạp dịch nhật tử cũng vô cùng nhàn nhã chỉ là sư tỷ mỗi lần đả tọa thời gian cũng sẽ không quá dài cách mấy ngày liền sẽ đứng tại bên cửa sổ nhìn chăm chú vào vương thăng ngày đó rời đi phương hướng ba cái tiểu đồ đệ đều dài cao một đoạn cùng nhau bước vào ngưng tức cảnh hậu kỳ cũng nắm giữ một bộ kiếm pháp căn bản thanh ngôn tử dạy bảo đệ tử nhật tử vô cùng phong phú có lẽ là đột nhiên nhàn rỗi không cần tại thế tục bên trong hối hả ngược xuôi nay vị đạo trưởng tu đạo tiến cảnh có thể nói thế như trẻ tre bất quá nửa năm thanh ngôn tử đã có ba lần tiểu đột phá vương thăng rời đi thứ một trăm chín mươi hai ngày chân trời xuất hiện một viên nhanh chóng xẹt qua lưu tinh trực tiếp lơ lửng tại thuần dương đại điện bên trên thả ra tự thân khí tước dĩ nhiên chính là vương thăng bản thăng lên trong lúc nhất thời thuần dương kiếm phái từ trên xuống dưới đủ bị kinh động bế quan bên trong một q ả n huyên r ừ n g lại cảm nộ g đạo âm dương tản mất chung quanh đạo vợn hơi chút nhẹ nhàng thở ra đẩy ra cửa sổ bay đi đại điện phương hướng vương thăng lúc này phong trần mệt mỏi vánh mắt cũng có chút p h i ế hắc mặt bên trên khó nén mệt mỏi nhìn trước hết bay tới, lơ lửng tại trước mặt sư vương thăng đáy l ỏ n g có chút t a y náy mục quản huyên lại hơi lắc đầu khoe miệng lộ ra mấy phần an tâm mỉm cười bình an trở về liền tốt t i ể u thăng có thể đổi kịp thanh ngôn tử tiếng nói trong điện truyền đến vương thăng sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói sư phụ mượn một bước nói chuyện、tốt. thanh ố t t ngôn tử lập tức mở ra đại điện kết giới vương thăng lôi kéo mục quản huyên tiến vào bên trong chính chạy đến hề l i ề n cùng tĩnh vân nháy mắt mấy cái sau đó nghĩ đến một chút cái gì hai người trong tơi cởi đều lộ ra mấy phần cổ quái nhìn về phía một mặt vô tội vương tiểu diệu bản c h ư ơ xong chương 448, lần đầu nghe thấy tiên sư danh chương 446, lần đầu nghe thấy tiên sư danh chương 446, lần đầu nghe thấy tiên sư danh thanh ngôn tử sư đổ ba người tại thuần dương đại điện bên trong ngây người hơn mười phút đại điện cấm chế mở ra bên ngoài chờ hề liên t ỉ n h vân cùng vương tiểu diệu cũng bị hô đi vào đại điện xó xỉnh bên trong giao vân cũng hóa thành bình thường bộ dáng lẳng lặng đứng tại một quản huyên bên người vương thăng trước mặt có một mảnh hư nghi đầu ảnh hình chiếu trung ương là một viên màu vỏ quýt hòa cầu đám ba người đi đến góc vương thăng chỉ vào một chỗ trống không khu vực khàn khàn cuống họng mở miệng ta liền bay đến nơi này xông ra kết giới đại khái ba và dặm quay người nhìn thấy chính là này loại cảnh tượng chỗ này kết giới không có bất kỳ cái gì phòng hộ lực lượng như là một cái thật lớn h u y ế trận t hiện ra hàng tinh muốn so chúng ta thái dương hệ chân chính hàng tinh lớn hơn nhiều lần đem thủy kim hỏa sao cùng địa cầu đều hoàn mỹ ẩn nấp g lên tới nhưng cũng chỉ thế thôi hề liên cao mày nói vậy tại sao các tiên nhân năm đó không đi bố trí một ít ngăn cách trận pháp làm người ngoài không thể vào tới thanh n ô n tử trầm giọng nói nếu như trực tiếp làm ra che đậy lại trận vậy thì chờ cùng với nói cho cường địch nơi này khẳng định có vấn đề điện hình giấu đầu lòi đôi giao vân nói năm đó đuổi giết chúng ta tiến vào chỗ này tiên cấm nơi dị tộc cường giả có thật nhiều tổng thể lực lượng vượt xa quá chúng ta không phải chúng ta cũng không cần đông trốn tây tránh cùng bọn hắn trực tiếp đua một trận là được sư phụ nói không sai đâu rồi làm này loại huấn y trận bố trí s á c thực tương đối cao minh vương tiểu d i ệ u ở bên c ạ n h sát có việc phê bình một câu sau đó nhỏ giọng nói lao ca ngươi đi nghỉ ngơi xuống đi đều m ệ n nhanh hư hư chỗ nào hư rồi người ca ta rất khỏe mạnh vương thăng trừng mắt nhìn vương tiểu diệu vẫn luôn căng cứng khuôn mặt lập tức bật cười kỳ thật cũng không tính quá mệt mỏi chính là vẫn luôn tại bay ta trước tiên đem tìm tòi nghiên cứu kết quả cùng đại gia nói một chút cái kêu hộp vương rời đi phương hướng đi qua giao vân xác định chính là t i ê n cấm nơi cửa ra vào hộp vương bay thực sự quá nhanh dự tính tối đa cũng liền tiếp qua một hai tháng liền có thể x ô n g gian này phiến tiên cấm nơi không có tiên cấm nơi ngăn trở bằng tổ sư bản lĩnh hẳn là có thể đem này phương h ộ đột nhiên thu đi đây là h ộ vương tung tích vấn đề sư tỷ quay người đi cách đó không xa đại điện cửa sau túi đầu rời đi không biết đi làm cái gì vương thăng tiếp tục nói tùy theo sinh ra vấn đề chính là cái này hộ vương đột nhiên xuất hiện rất có thể sẽ bại lộ vốn dĩ đã bình tĩnh hồi lâu tiên cấm nơi cửa vào chúng ta không biết bên kia cụ thể là cái gì tình huống qua lại dò xét yêu cầu thời gian hao phí quá dài hơn nữa lại càng dễ trở thành đối phương người dẫn đường giả thiết xấu nhất tình huống tiên cấm nơi bên ngoài còn có đ ị c h nhân lại đã phát hiện cái kia hộ vương đối phương có khả năng nhất làm ra phản ứng chính là phái người tiến vào tiền cấm nơi bên trong tiến hành dò xét vánh hai tiểu hành tinh chung quanh hỗ t r ậ liền thành chúng ta duy nhất bình chướng lời nói vừa dứt sư tỷ đại nhân ngâm nga bài hát từ đằng xa bay tới tay bên trong còn bưng ấm trả cùng c h é n trả cấp sư đệ cầm nước đi ngôi lai thanh ngôn tử nói cũng không cần bi quan như thế thiên đình năm đó phản công đã là đem tất cả lực lượng dốc toàn bộ lực lượng chắc hẳn những dị tộc kia liên quân cũng biết những thứ này chỉ cần này đó dị tộc liên quân cảm thấy thiên đình thế lực đã bị tiêu diệt đối với bên này tất nhiên sẽ thả lòng cảnh giác sư huynh nói có đạo lý tĩnh vân nói chúng ta cùng với như vậy lo lắng không như là quan điểm dù sao chúng ta hiện nay cũng không có khả năng trực tiếp thành tiên trường sinh sau này còn có dài dàng dặc đường muốn đi không sai chúng ta lập tức cố gắng tăng lên thực lực mình là trọng yếu nhất vương thăng cười gật gật đầu nghiêm mặt nói bất kể như thế nào hiện tại nhất định phải có chút khẩn trương cảm giác xem ảnh một sư phụ có quan hệ n g u y ệ t cung sự t ì n h ta cùng giao vân thương lượng qua về sau muốn hiện tại liền để thượng nhật trình sư phụ ngài phụ trách chế định nhân tuyển đi nhóm đầu tiên mười lăm người tu vi cảnh giới đều phải nguyên á n h cảnh hoặc là thiên phủ cảnh định phong đi nguyện cung bên trong chủ yếu là sử dụng mộng tiên đài cùng với tiên pháp ao nếu là có muốn nhanh chóng tăng cao tu vi cũng có thể tiến vào thoát p h á m ao thanh ngôn tử nghe vậy c h m ngâm vài tiếng sau đó gật gật đầu nói vi sư liền nhóm thứ hai đi thôi hiện tại ngươi này ba vị sư đệ sư mội còn không thể rời đi vi sư dạy bảo ngươi cùng tiểu huyền cũng chi bằng đi nguyện cùng tiếp tục tu hành vương thăng có chút muốn nói lại thôi nhưng sư phụ ánh mắt hơi có chút nghiêm khắc làm hắn chỉ có thể túi đầu đáp ứng cụ thể nhân tuyển khẳng định là các nhà trưởng môn trưởng lão thanh ngôn tử đứng dậy ở một bên đi qua đi lại rất nhanh liền ngẩng đầu nhìn về phía vương thăng nếu là có người đối với tiểu thăng ngươi nói ra nói muốn đem nguyện cung tiểu tiên giới mở ra cấp tu đạo giới ngươi đều có thể trực tiếp đem cái này người theo nguyện cung bên trong khu trụ không thể làm bộ làm tịch giả nhân nghĩa tiểu tiên giới tồn tại có thể bảo mật liền tận lực bảo mật hiện giai đoạn chúng ta cần chính là có thể đứng vững áp lực cao thủ tập trung hết t h ể tài nguyên nhàn nhã bồi dưỡng được có thể đi một mình đảm đương một phía cao thủ lại nghĩ như thế nào tăng lên toàn bộ tu đạo giới đại hoa quốc thực lực chính uống trà vương thăng có chút trịnh trọng gật đầu ừ n sư phụ yên tâm đạo lý kia ta rõ ràng đi nghỉ trước đi thanh ngôn tự dặn dò một câu vương thăng đem tay bên trong nước trả uống một hơi cả sạch giao văn hóa thành tiên quang trở về vô linh kiếm bên trong vương thăng sách theo vô linh kiếm rời đại điện ra đại điện lúc sau cũng không nhịn được ngáp một cái sư tỷ vốn dĩ muốn cùng cùng nhau lại lo lắng sư đệ cùng chính mình một chỗ lúc lại muốn nói lại phải có chút thân mật cử động sẽ càng ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi cũng liền chủ động lưu tại điện bên trong pha t r à nghe thanh ngôn tử bọn họ nghiên cứu nhóm đầu tiên tiến vào n g u y ệ t cung tiểu tiên giới nhân tuyển nghiên cứu hai giờ đại khái nhân tuyển đã đ ị n h ra thanh ngôn tử bắt đầu cùng này đó cao thủ liên hệ rất nhanh liền được đến này đó cao thủ đáp lại đám người chọn cuối cùng xác định ra Đạo m ô ngoại một nửa đ thừa đều c trừ này mười lăm vị bên ngoài một quản huyên bồi tiếp vương thăng cùng đi hề liên biểu thị muốn cân nhắc mấy ngày lại cho hồi đáp kia có chút thanh lanh tiểu tiên giới cuối cùng cũng có thể nhiều mấy phần sức sống vương thăng ngủ một giấc mấy ngày mấy đêm mở mắt lúc sau lần nữa tinh thần sung mãn hạn trước còn chưa hề bay qua nảy loại tinh tế đừng dài mặc dù ban đầu truy hộp vương thời điểm chính mình hao phi không ít pháp lực nhưng chờ chính mình xác định không đội kịp tốc độ cũng đạt tới hiện giai đoạn cực hạn lúc sau pháp lực tiêu hao ngược lại rất nhỏ qua lại quá trình bên trong hắn thậm chí đều không cần nuốt dùng t i ê n đan không ngừng tại mặt dây bên trong lấy ra linh thạch một bên thi triển đột pháp một bên tại linh thạch bên trong hấp thụ nguyên khí liền có thể bảo trì tự thân pháp lực bảo trì tại tám thành tả hữu tiêu chuẩn chính là linh thạch tiêu hao số lượng có chút khổng lồ bất quá đều là chút tại địa cầu hiện giai đoạn sinh ra đề phẩm chất linh thạch cũng không cần quá đau lòng ngủ một giấc tỉnh vương thăng nhìn bên cửa sổ đà tọa tu hành sư tỷ k h o miệng lộ ra một chút ý cười đ ấ y lòng lại hỏi một câu vũ trụ như vậy đ ạ i tiên nhân đều muốn như vậy bay sao về sau ngươi liền biết giao vân lạnh nhạt trở về câu điện hạ ngài trước hết nói cho ta cái đáp án đi vương thăng đáy lòng n h ả dánh một câu này muốn về sau lên đường toàn bộ nhờ như vậy bay không đến trường sinh ta là không có ý định bước ra tiên cấm nơi thó nguyên lại dài cũng hao không nổi à giao vân trầm mặc một hồi sau đó nhân tiện nói tiên giới là vô ngần lại chỉnh thể tương liên nếu muốn lên đường chỉ có thể dùng na di trật pháp hoặc là bằng tự thân bản lĩnh bay qua tại cái này hoàn cảnh hạ ngự không pháp bảo theo thời thế mà sinh có thể giảm bớt lên đường lúc dài trên cơ bản tiên giới cùng với tiên giới gần đây thế lực c h i gian lên đường cũng đều là lấy ngự không pháp bảo làm chủ nhưng ở càng rộng lớn vô tận tinh không bên trong có nguyên khí tồn tại tinh thần chỉ có số ít lại giữa các vì sao khoảng cách quá mức xa xôi mà na di trận pháp mỗi lần mở ra yêu cầu hao phí nguyên khí số lượng quá khổng lồ kia là tại thiên đình mở đường tam giới trước đó đ i ệ t cố n g h e nói tại thượng cổ lúc một vị tên là động huyền đạo nhân đại la kim tiên phát hiện xuyên qua này đó sao trời tri gian nguyên khí thống lộ mà này điều không biết là ai mở đường mà ra tồn tại không biết cỡ nào xa xưa nguyên khí thông lộ liền thành tinh thần cùng giữa các vì sao mối quan hệ cũng bởi vậy vô tận tinh không bên trong thế lực khắp nơi có thể nhanh chóng phát triển cũng vì thế ra đời một ít đặc biệt tìm kiếm mở đường tinh không bên trong nguyên khí thông lộ tiên nhân tự xưng là nguyên động tiên sư nguyên động tiên sư vương đạo trưởng lâm vào suy tư vô ý thức lẩm bẩm một câu vậy sau này địa cầu tu đạo giới nghĩ muốn dung nhập vô tận tinh không này loại chuyên nghiệp nhân tài là ắt không thể thiếu hiện nay nguyên động tiên sư rất khó tìm vì sao giao vân trầm mặc một hồi nhân tiện nói nguyên động tiên sư tự thành nhất mạch bởi vì nắm giữ thăm dò cùng mở đường nguyên khí thông lộ bí mật ra vẻ thần bí năm đó thiên đ ỉ n h chiêu nạp đều bỏ mặc đến mức phụ thân phái người đem này nhất mạch trực tiếp bắt trở về giết một ít nhốt một ít vương thăng không khỏi một hồi vào đầu n à y vị tiên đế đại nhân thật đúng là bá đạo bất quá nghĩ lại thân là thống ngự tam giới đế giả phiến tinh không này chân chính chúa tể dùng này loại phương thức ngăn chặn tinh không bên trong thế lực khắp nơi phát triển kỳ thật cũng không tính hiếm lạ bên cửa sổ sư tỷ cũng không có tỉnh lại ý tứ tựa hồ làng ộ đạo đến mấu chốt thời khắc vương thăng không có cái dày lưu lại chính mình một đoàn khí tức tại giường bên trên lạc yên chạy ra khỏi lầu cát linh thức đảo qua phát hiện chỉ văn chính mang theo ba cái tiểu sư đệ sư muội tại thảo đường đằng sau l ư y ệ kiếm hắn khởi hào hứng đáy lòng cùng g i a o vân nói chuyện kiếm chắp tay sau lưng dạo tới c h ỉ văn trước hết nhìn thấy vương thăng thân hình vui vẻ hô câu sư huynh ba cái tiểu đồ đệ cũng phát hiện vương thăng vội vàng thu kiếm đứng vững rất cung kính hô ba tiếng nhị sư huynh vương đạo trưởng sờ sờ cái mũi luôn cảm giác chính mình cái này nhị sư huynh ăn chút thiệt n m tiếp tục luyện thanh tốt ta ở bên này nhìn vương thăng k h o á t khoác tay ngồi ở thảo đường biên duyên bồ đoàn bên trên chân trái chắp lên tóc dài cùng đạo b à o nhẹ nhàng rớt xuống bên miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt c h i văn buồn buồn nói sư huy ngươi h n không đến chỉ điểm bọn họ sao ba cái tiểu đồ đệ cũng là hai mắt tỏa ánh sáng có chút chờ mong này vị đương đại tu đạo đệ nhất người vương thăng lại cười lắc đầu truyền thụ sư đệ sư m ộ i đạo pháp tự nhiên có sư phụ chính mình dạy bậy ngược lại sẽ xáo trộn sư phụ dạy học trình tự chờ các ngươi tu đạo cảnh giới cao chút đi cơ sở trọng yếu nhất ta cũng không dám dạy vậy chị văn lại nhảy mi được thôi tiếp tục luyện kiếm nghe thấy các ngươi nhị sư huynh nói không cơ sở trọng yếu nhất hiện tại các ngươi chính là thời điểm đặt nền móng n h a ba tiểu đồ cùng kêu lên trả lời mà nối nghiệp tục hữu mô hữu dạng bắt đầu tập kiếm vương thăng ngồi ở kia nhìn ra ngoài một hồi thoáng có chút xuất thần loại thời điểm này nếu như là phim truyền hình bên trong đoán chừng sẽ xuất hiện một loạt ống kính kéo dài tới sau đó mấy tiểu tử kia biến thành ba cái tuấn nam mỹ nữ tại cùng một cái vị trí luyện kiếm màn hình bên trong trung tâm xuất hiện vài cái chữ to ít năm sau nhưng mà hiện tại mỗi một năm mỗi một tháng đều vô cùng quan trọng bởi vì không biết địch nhân lúc nào liền sẽ đột nhiên xuất hiện giao vân tiếp qua mười năm ta có thể hay không xông vào độ tiên cảnh tu đạo tối kỵ nóng vội cùng tâm e sợ vương thăng không khỏi mỉm cười ngồi ở kia tiếp tục xem sư đệ sư m ộ i diễn luyện cơ sở kiếm pháp tiếp tục l â y người bản chương xong chương bốn trăm bốn mươi chín gặp mặt chương bốn trăm bốn mươi bảy gặp mặt chương bốn trăm bốn mươi bảy gặp mặt trở lại thuần dương kiếm phái bất quá nửa tháng vương thăng lại muốn vội vàng đạp lên hành trình nửa tháng này vương thăng mỗi ngày trừ tu hành xế chiều mỗi ngày đều sẽ đi xem sư đệ sư mội luyện kiếm đại đa số thời điểm vương thăng chỉ là ở bên cạnh nhìn cấp sư đệ sư mội gia tăng một ít khẩn trương cảm giác qua vài ngày nữa chờ bọn hắn thói quen vương thăng tồn tại luyện kiếm khoảng cách cũng sẽ chủ động tụ tới cùng vương thăng nói chuyện phiếm vương thăng cái này nhị sư hình kỳ thật cũng không biết có thể sư phụ đệ sư mội làm chút cái gì chỉ có thể động viên bọn họ hào hào tu hành tuân thủ môn quy đừng cho sư phụ tức giận v v Nguy Lâm đạo hiệu khinh ngữ, Lý An đạo hiệu Lâm đạo v vương đạo trưởng đối nhà mình sư phụ lấy tên phương thức cũng là vô lực nhà r á n h theo thầy tỷ bất ngữ đến hắn phi ngữ đây là cùng ngữ cái này chữ giang thượng bất quá tam sư m ộ i tính tình mềm mềm nói chuyện cũng là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ khinh ngữ đạo hiệu nhưng cũng phù hợp nàng khí c h ấ t về phần tứ sư đệ cùng ngũ sư đệ đạo hiệu không thể đọc h à i âm vừa đọc liền sẽ bại lộ chút gì cũng là tính thật phù hợp nhà mình sư phụ tính tình chi văn mặc dù không phải cái gì cao thủ sử dụng kiếm nhưng ở ba tiểu đồ đặt nền móng g a i đoạn trước làm nàng tới biểu thị cơ sở kiếm pháp lại là vừa vẫn thích hợp xem như tranh thủ lúc rảnh rỗi vương thăng cố ý để cho chính mình chấm t ĩ n h lại nhàn rỗi vượt qua nửa tháng tính toán thời gian thanh đồng hộp vông sông ra tiên cấm nơi ngay tại mấy ngày nay cái loại này khẩn trương cảm giác cùng nguy cơ cảm lần nữa đánh tới vương thăng cũng không biết đến cùng vì sao lại như vậy lại không hiểu ra sao liền bắt đầu thúc giục chính mình tăng tốc tu hành đột phá tiết ấ u thuần dương kiếm phái bên ngoài mười lăm vị đạo môn cao thủ tại xuất phát tiền để buổi sáng chạy tới thuần dương kiếm phái kiếm phái bên trong muốn đi nguyện cung tu hành cũng có hề liên cùng tĩnh vân cộng thêm thân là nửa cái thuần dương người hoài kinh hòa thượng thanh ngôn tử lại chủ động lựa chọn tọa c h ấ n thuần dương kiếm phái thứ nhất là vì dạy đồ đệ tu hành thứ hai còn lại là thuần dương kiếm phái sở tại tới gần nam cương tà tu thế lực cũng cần nhất d à n h cao thủ tọa c h ấ n mặc dù nam cương tà tu trước đây bị c ổ tội tu dạy vào thành nửa chết nửa sống nhưng cũng không thể bảo đảm không có cao thủ tồn tại có thể hay không nhảy ra gây sự v ề phần bọn hắn tiểu phân đội bên trong mặt khác hai cái phụ lục cự đầu vương thăng coi như muốn mở rộng cánh c ử a tiện lợi hai người bọn họ tu vi cách nguyên anh cảnh vẫn là quá xa đại hoa quốc lúc này nguyên khí nồng độ thậm chí còn muốn cao hơn tiểu tiên giới đại bộ phận khu v tiểu tiên giới bên trong quý giá nhất là mộng tiên đài tiên pháp ao chờ công trình các vị tiền bối lần này đi ngoại cung ngắn thì một năm nửa năm lâu là muốn hao phí hai ba năm vương thăng nhìn trước mặt này mười lăm vị cao nhân tiền bối chắp tay tương thỉnh nếu còn có việc căn dặn môn nhân người còn tỉnh h hiện tại liên lạc đứng tại phía trước nhất lao thiên sư trầm rãi lắc đầu chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng đối ngoại đều là tuyên bố bế tử quan tìm kiếm đột phá phi ngữ ngươi nói vun vào vừa khởi hành cũng được vương thăng cười âm thanh nói đã đều đã tệ tử các vị trước theo ta sư tỷ sư thúc còn có hề liên tiền bối trước cùng nhau tiến đến nguyệt cung đi ta còn có một cái việc nhỏ cần phải đi xử lý sau đó liền sẽ chạy tới có việc không chỉ là hề liên cùng tĩnh vân m ụ c quản huyên ánh mắt cũng lộ ra một chút n g h i hoặc nhưng vương thăng như vậy an bài các nàng cũng chưa nói thêm cái gì hề liên dùng pháp lực làm ra một mảnh mây trắng nâng m ụ c quản huyên cùng tĩnh vân chậm rãi bay lên không các vị đạo gia cùng thanh n ô n tử lẫn nhau làm đạo vai t r o cá o biệt thanh n ô n tử đưa mắt nhìn này đó đạo ra từng vị bay lên không mà đi vương thăng mặt lộ vẻ suy tư có n ô linh kiếm đứng tại chỗ xem ảnh một một nhóm người biến mất ở chân trời thanh ngôn tử hỏi làm sao vậy tiểu thăng còn có chuyện gì ta nghĩ đi n g u y ệ t cung phía trước trước gặp vừa thấy sư nương vương thăng đột nhiên như thế một câu thanh ngôn tử cũng là hơi chút run lên sau đó sư phụ vẫn là lập tức gật đầu nghiêm mặt nói vậy vi sư đi liên hệ nàng một chút hỏi nàng một chút ở đâu sư phụ vương thăng đoạt phía trước một bước bắt lấy thanh ngôn tử cánh tay thấp giọng nói ta tới liên hệ liền tốt thanh ngôn tử ánh mắt bên trong sẹt qua một chút ảm đạm tôi cười cũng có chút miễn cưỡng ngươi cùng tiểu huyền kỳ thật đều là bởi vì vi sư quan hệ mới vì điều tra tổ sư phụ ngài vẫn luôn dạy cho chúng ta là muốn bảo vệ quốc gia trừ gian di tắc vương thăng nghiêm mặt nói coi như hơn mười năm trước đệ tử biết sẽ phát sinh đằng sau những việc này nên đi làm vẫn là sẽ đi làm lần này đi gặp sư đ ư ơ n g đệ tử chỉ là muốn nhắc nhở hạ quan phương thanh đồng hộp vương s ô n g ra tiên cấm nơi chuyện này từ đầu đến cuối làm cho người ta có chút bận tâm đi làm đi thanh ngôn tử vô vô vương thăng mu bàn tay đứng cho chính mình áp lực quá lớn vương thăng gật đầu ứng tiếng lấy điện thoại di động ra cùng n g u nguyệt liên hệ hạ cho thấy chính mình bây giờ có chuyện quan trọng muốn gặp chỉ lan một mặt ngư u y ệ n cũng coi như quả quyết không làm xin chỉ thị liền lập tức đáp ứng làm vương thăng trực tiếp tiến đến điều tra tổ tổng bộ nhìn chăm chú vào nhị đồ đệ nhảy đến không trung hóa thành một đoàn hồng quang vượt qua bầu trời bay về phía đông bắc phương hướng đứng chắp tay thanh ngôn tử chậm rãi thở dài ta người sư phụ này làm chuyện gì đều để đệ tử đi gánh cười khổ lắc đầu thanh ngôn tử quay người trở về thuần dương đại điện bên trong tại kia đã sớm bị tu bổ hoàn toàn tượng đ á trước mặt ngồi xếp bằng dần dần nhập định vương thăng đi gặp trì lang quá trình rất đơn giản bay đến điều tra tổ tổng bộ cao ốc trước n g ư nguyệt đã ở chỗ này chờ dẫn vương thăng trực tiếp đi có thể đến đỉnh tầng thang máy hãn tiến vào này chàng công trình kiến trúc nháy mắt bên trong các nơi ánh mắt tụ và o m à tới vương thăng mặt không biểu tình đối với cảnh vật chung quanh cũng không có nhiều đánh giá chỉ là đi theo n h u n g u y ệ t phía sau thang máy nhanh chóng tăng lên n h u nguyện ta di mấy lần muốn mở miệng nói chuyện cuối cùng cũng chỉ là nhỏ giọng hỏi một câu vương đạo trưởng ngài lần này sẽ không là tới hương sư vấn tội a vương thăng từ chối cho ý kiến nhún núm mai đem như nguyện sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng đinh cửa thang máy mở ra đã là tại điều tra tổ tổng bộ tầng cao nhất còn tốt vương thăng đi ra thang máy phía trước nói câu yên tâm đi không phải ngư nguyệt nhịn không được lật ra bật nhãn nhưng sau đó nghĩ đến vương đạo trưởng hiện nay tại tu đạo giới bên trong địa vị lại dẫm lên giày cao gót vội vàng đi theo đập gõ cửa ngư nguyệt đối bên trong hô câu tổ trưởng vương đạo trưởng đã đến cách một tiếng trước mặt cửa gỗ tự hành mở ra vương thăng lại gặp được chính mình sư phụ hiện nay cũng không muốn đối mặt này vị giám thị tu đạo giới người đứng đầu c h í lăng ngồi tại chính mình bản làm việc đằng sau đang tiến hành một trận video hội nghị trí lăng làm thủ thế gia hiệu ngư n g u y ệ t mang theo vương thăng tại góc bên trong ghế s o f a hơi làm chờ đợi vương thăng nhưng lại đi thẳng đến bàn làm việc trước thân hình cũng bị hình chiếu thiết bị bắt giữ xuất hiện tại giả lập hội nghị nơi sân bên trong hội nghị tạm dừng c h í lăng như thế nói câu nhưng cái đó hình chiếu ba d biến mất trong nháy mắt không thấy phi ngữ có chuyện gì gấp sao c h í lăng ngẩng đầu hỏi ngư n g u y ệ t thấy thế ở bên cạnh mang một cái ghế đưa đến vương thăng phía sau vương thăng cũng thuận thế ngồi xuống ba chuyện vương thăng ngữ điệu vô cùng bình tĩnh tại ngược bên trong lấy ra một trường xếp khởi tờ giấy đặt ở chì lăng trước mặt ta không biết hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển đến cái gì trình độ nếu như có thể làm được lời nói liền làm một cái máy dự báo chế theo dõi vành đai tiểu hành tinh tới địa cầu vùng vũ trụ này không gian c h í lăng gắt gao n h ư mày vì cái gì định nhân vương thăng nói tu đạo giới định nhân hoặc là nói là thiên đình định nhân tùy thời có khả năng sẽ xuất hiện cụ thể một số việc ta đều viết tại tờ giấy này thượng tổ trưởng có thể sau khi xem mới quyết định tốt c h í lăng đem tờ giấy này cầm trong tay lại không sốt ruột mở ra kế hai chuyện là cái gì có quan hệ ngoại cung vương thăng nói hiện nay n g u y ệ t cung ra vào chìa khóa tương đương với tại ta trong tay cá nhân ta làm ra quyết định n g u y ệ t cung không đúng quan phương cùng toàn thể tu sĩ mở ra tiểu tiên giới tài nguyên ưu tiên cung cấp tu đạo giới đỉnh tiêm cao thủ tu hành đột phá sử dụng c h í lăng nói n g u y ệ t cung can hệ trọng đại phi ngữ cá nhân ngươi ta là đang thông chi điều tra tổ không phải đang trưng cầu ý kiến phi ngữ c h í lăng như là nghe lầm đồng dạng ngươi có thể làm ta là tu vi cao gần nhất có chút bành trướng vương thăng bình tĩnh trở về câu ánh mắt vẫn như c ũ vô cùng bình thản đây chính là quyết định của ta chiến bị tổ cao thủ bước vào nguyên anh cảnh lúc sau ta sẽ nhưng ở cái này quá trình bên trong ta không quá hy vọng nhìn thấy các ngươi vận dụng chiến bị tổ giải quyết một ít mâu thuẫn hay đi câu thông làm thêm chút thuyết phục công tác nhường đạo môn cao thủ phát huy bọn họ tác dụng ta muốn đây thật ra là điều tra tổ hợp lý công tác phạm chủ c h í lăng c h ầ m giọng nói phi ngữ ngươi là đang uy hiếp chúng ta không phải ta chỉ là tại uy hiếp ngươi vương thăng không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực ánh mắt lại như thế bức người làm nhìn thẳng hắn c h í lăng đều vô ý thức dịch ra ánh mắt c h í lăng vô ý thức siết chặt quần trái nhưng rất nhanh liền gật đầu ứng tiếng t ố t hai chuyện này ta đã biết vương thăng chậm rãi gật đầu không có ý định nói thêm cái gì cất bước đi hướng văn phòng đại môn phi n ữ trí lăng tiếng nói ở phía sau đuổi theo lơ đáng bên trong toát ra nồng đầm mệt mỏi ta biết ngươi bây giờ đối với chúng ta hiểu lầm rất sâu nhưng ngươi cũng nhất định phải rõ ràng có đôi khi ta vị trí nhất định phải làm ta bỏ qua một ít cá nhân nhân tố vương thăng ánh mắt có chút phức tạp thiếu chút trước đó lăng lệ nhìn chăm chú vào văn phòng cửa gỗ chậm rãi nói điều tra tổ ban đầu k i a m ấ y năm công tác thực xuất sắc một đám tràn đầy sức sống trẻ tuổi người không có tu hành tư chất lại nguyện ý vì xã hội ổn định làm ra c ô n g hiến của mình đi điều tiết tu đạo giới mâu thuẫn cùng đạo môn các gia đạo thừa tích cực câu thông giao lưu nhưng bây giờ điều tra tổ ta nhìn thấy càng nhiều là tại khống chế khống chế t h ô những g qua k chế năm này hắn đã rất mệt mỏi thật nói xong vương thăng cũng không quay đầu lại đi tới cửa phía trước kéo ra cửa gỗ như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đi hướng cuối hành lang không bao lâu một mạng hồng quang xẹt qua này tòa thành thị trên không Hướng h về p í anh đ ô g bay n a n h mà đảo i b n chương x n Chương 450, Nguyệt Cung lại khải. Chương 448, Nguyệt Cung lại khải. Chương 448, Nguyệt Cung lại khải. Anh g Khải. Khải. Khải. 450, 448, 448, Lại Lại Lại Đảo quốc một chỗ phong quang lưu mỹ biệt tự t r ồ n g có cái g ầ y như que t u ổ i thân ảnh ngồi xếp bằng tại kia đối mặt với anh đảo quốc tiêu chí phú thổ sơn một cái mang theo vỏ đao trường đao nằm ngang ở hắn đầu gối trên vương kia đôi thật sâu lõm hai mắt nhìn chăm chú vào nơi xa này tòa núi lửa hoạt động ở hắn phía sau mấy tên lão nhân ngồi quỳ chân đang nói mới nhất một nhóm ẩn g i nhập học tình huống Hắn hì gọi ạ kỳ rồ sạt cũng đặc đảo đầu, được xưng gọi là địa đáng cao cấp việc, cái trước còn quốc ngục chi c thù tổ nhất một toàn tu truy sát danh hai anh hành nhân. sự sợ vụ năm xưng nam ma làm là giới gọi bộ bị quỷ chính là cái này nam nhân dựa vào tay bên trong n à y thanh đao theo anh đảo quốc chi nam chặt tới anh đảo quốc chi bắc đem anh đảo chi đông n h u ộ n thành anh đảo chi xuân hắn chỉnh hợp tứ đại ân thôn gần như thống nhất anh đảo quốc tu hành giới hết thẻ thế lực đem này đó thế lực tụ họp lên tới trở thành một cái sắc bén dao găm giấu ở vỏ đao bên trong lúc này ạ kỳ dô ạ sạt hi dô đã nhanh không chịu nổi mỗi lần vận dụng tay bên trong ma đao hắn sinh mệnh lực liền sẽ bị hấp thụ một bộ phận hắn hồn phách liền sẽ bị xé nát một bộ phận mà theo hắn sinh mệnh lực không ngừng yếu bớt này thanh ma đao lực lượng càng ngày càng mạnh cùng với nói là hắn ạ kỳ dô ạ sạt h ỉ rồ chinh phục anh đạo quốc tu hành giới chẳng bằng nói là này thanh đao hoàn thành nọ xương bá con đường hiện tại đã đến cấp này thanh đao lựa chọn đời tiếp theo người thừa kế thời điểm nhất định phải tìm ra một cái vì anh đạo quốc suy xét có thể tại lực lượng khổng lồ trước mặt không vi phạm bản tâm tuân thủ nghiêm ngặt bản thân tinh thần người thừa kế a A ký dô ạ s a h i r o chậm rãi thở ra một hơi cặp mắt kia quang mang đang dần dần trở nên sáng tỏ hắn mở miệng tiếng nói có chút khàn khàn thấp giọng nói đem những này người tuổi trẻ tư liệu khu khu k h u dùng video hình thức phát ra cho ta đúng đại nhân tất cả đi xuống ai a ký dô ạ s a h i r o đột nhiên nhảy dựng lên phía trước một giây vẫn là túi xuống mộ đã hắn giờ phút này lại như là một đầu đã nhận ra nguy cơ linh d ư ờ n g như lâm đại địch bình thường nhìn về phía phía trước không trung phú thổ sơn trên không một đạo thân ảnh đứng chắp tay Đạo bào vương à dài lọn tóc nhẹ nhàng dài làm là táo tóc tóc phất phối, tia thon dài thân hình, mặt mũi quen thuộc, cùng sạch lọn nhẹ hình, quen miệng dúng nhiên n có phối, mũi hơi hỉ khỏe hạ. Quả ạ ạ kỳ rồ rồ vậy v sao? ư phi ngữ ạ k ỳ r ồ ạ sạt hỉ r ồ hô to như là tại phát tiết lại giống là tại khẩn cầu cái gì phú thổ sơn bên trên thân ảnh cũng không lại hướng trước chỉ là nâng lên tay trái kiếm chỉ nhắm ngay ạ k ỳ r ồ ạ sạt hỉ r ồ nhẹ nhàng điểm một cái một đạo kiếm quang sáng trói ở hắn phía sau bờ phát xẹt qua bầu trời lướt qua một mảnh rừng rậm trên không theo lý thuyết người bình thường phản ứng tuyệt đối sẽ là tay bên trong cầm trường đao đi đánh chém đạo kiếm quang này cùng với kiếm quang trong cất giấu thanh phi kiếm kia nhưng ạ ký rộ ạ sạt hỉ rộ chẳng những không có như thế phản kháng ngược lại còn ôm thật chặt dừng tay bên trong trường đao xoay người lại thế nhưng dùng chính mình thân thể ngăn cản đạo kiếm quang này biệt thự trong mấy tên lão giả lúc này đã làm ra phản ứng trên người cũng tuân ra hùng hậu nguyên khí ba động đồng loạt ra tay đánh ra từng cái cung n ả i vẩy ra từng đạo lá bửa tòa kiến trúc này xung quanh bố trí ngũ hành trận pháp cũng đồng thời bị thôi phát kiếm quang đánh tới trước đó tòa kiến trúc này đã bị nồng đậm nguyên khí ba khỏa xem ảnh một vương thăng lông mày hơi nhữ hạ chỉ là hư lạnh một tiếng hai tay cùng lúc cùng nổi lên kiếm chỉ cực nhanh vẽ ra một đạo phức tạp phủ chú kiếm danh vô thủy kiếm danh không có cuối cùng càn k h ô n tá pháp một kiếm sâu s a o ngự kiếm thuật khoe oai phi hà kiếm xung quanh kiếm quang đại tác một đạo dài hơn ba mươi thức cự kiếm nằm ngang ở năm sao đại trận trước đó sau đó thẳng tắp đánh rơi nguyên khí phun trào cự minh trận trận bùi đất như thác nước thất thải hào quang chiếu sáng nửa mặt bầu trời xung quanh trăm dặm đều cảm thấy mặt đất chấn động chờ quay của nguyên khí trở nên tính lặng kia tòa bi một chỗ đường kính trăm mét bất quy tắc hố tròn đứng ở đó mấy cái đường ống phủ nước hố tròn cái đáy cái kia đạo thân ảnh khô g ầ y ngồi quỷ chân tại kia cái chán mang theo một đầu tơ máu mà tại tơ máu phía dưới cái kia thanh ma đao đã chỉ còn lại có trôi đao phú thổ sơn trên không vương thăng tay trái lập tức phi hà kiếm quay lại hóa thành hào quang tại hắn lòng bàn tay xoay quanh sau đó lại hóa thành kiếm hoàn chui vào ngực q u o a n người thân hình trốn vào gió bên trong phiêu nhiên mà đi tại anh đảo quốc thượng không lắc lư một lần phát hiện nơi đây cũng không có cái gì uy hiếp lúc sau lúc này mới thi triển xích vũ lăng không quyết hóa thành một đ o à n h ư n g quang xông về thiên ngoại nửa ngày về sau một cái thạch phá thiên kinh tin tức tại anh đảo quốc tu hành giới bắt đầu đ i ễ n truyền mới vừa thống hợp một đoạn thời gian tu hành giới không có dấu hiệu nào lần nữa lâm vào hối loạn t r i n h chiến bốn phía loạt khởi anh đảo quốc thế giới p h ạ m tục lần nữa bị thế lực khắp nơi liên lụy trong đó nguyên khí tựa như bảo nguyên khí như độc vương thăng đầu tiên là đi tìm trì lăng nói chuyện nói lại đi anh đảo quốc giải quyết hạ năm đó lưu lại hai hoàng ẩm lại tại anh đảo quốc tuần tra một phen trước, trước sau sau kỳ thật cũng làm chậm trễ không ít công phu nhưng s í c h vũ lăng không quyết không hổ là tổ sư ra năm đó trốn tránh các vị nữ tiên truy sát lợi khí s í c h vũ lăng không quyết không hổ là cùng thuần dương tiên quyết có thể nhất tôn lên lẫn nhau đ ộ n không chi pháp này đ ộ n không tốc độ nhanh chóng làm vương thăng đang bay đi n g u y ệ t cung trên nửa đường thuận lợi vượt qua các vị đạo môn lão tiền bối vương thăng nên ngang tại lão tiên sư bọn họ bên người bay qua lại tại nhà mình sư tỷ đại tỷ sư thúc bên người chuyển vài vòng sau đó dương cánh bay nhanh trước một bước chạy tới n g u y ệ t cung đắc ý bởi vì mang nhà mang người mà bay chậm chút giao vân cắn răng mang câu lại cũng chỉ năng lực tính tình tiếp tục bảo trì ba người dưới chân mây trắng bay đến nguyệt cung cửa vào trước vương thăng ngồi xếp bằng xuống đối xung quanh bầu trời n g ầ n người hắn bay ra thiên đình bố trí huế y trận thấy được một mảnh lạ lẫm tinh không nguyên bản quen thuộc những cái đó không gọi nổi tới tên tròm sao lại đều biến mất không thấy gì nữa từ vi tinh cùng bắt đầu thất tinh tại vùng trời này ngã về tây vị trí vẫn như cũ có thể nhìn thấy nhưng tiếc nuối chính là bởi vì tiên cấm nơi hàng rào ngăn trở vương thăng cũng không có phát giác được này đó sao trời có ngôi sao gì chi lực ra chỉ tự thân giao vân này phiến tiên cấm nơi vì sao lại tồn tại、ừ. kia cao ba tấc nho nhỏ tiên tử xuất hiện tại vương thăng vai bên trên nói việc này mấy vị tiểu tiên giới đại lão đều nghiên cứu qua đại lão vương thăng cười nói ngươi bây giờ nói chuyện cũng thiếu thật nhiều cổ vị dần dần cùng người hiện đại không sai biệt lắm hừ còn muốn nghe muốn nghe muốn nghe vương thăng quả quyết theo tâm giao vân bắt đầu từ từ mà nói thuật cái gọi là tiên cấm nơi phần lớn là chỉ một ít hiểm đ ị a t h như viễn của một ít đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu sở xé rách càng khôn đánh nát tinh thần hoặc là tồn tại một loại nào đó hứng thú một số không hiểu nguy hiểm nơi Tam g i ớ vương t r o n có thăng hỏi kia địa cầu sở tại này phiến tiên cấm nơi đâu nếu như là bởi vì càn không dung chuyển xuất hiện tiên cấm nơi Như nổi danh nhất tiên cấm tinh không. thứ nhất nếu là có thể tu thành bánh xe thời gian đại đạo tùy ý điều khiển năm tháng tốc độ chạy như vậy cao thủ không có khả năng bừa bãi vô danh hậu nhân nghe đều chưa từng nghe qua thứ hai nếu là có thể chế tạo ra như vậy tiên cấm nơi thực lực chỉ sợ khoảng cách khống chế đại đạo tam thanh tôn giả cũng không xa mà phụ thân vẫn lạc đã chứng minh người tu đạo có khả năng chạm đến cực hạn là ở đâu như vậy tu sĩ、si、rất không có khả năng tồn tại vương thăng đột nhiên não đại động mở vậy có hay không có thể là tam thanh tổ sư làm ra này phiến tiên cấm nơi làm này phiến tiên cấm nơi mục đích lại là cái gì giao vân hỏi ngược một câu được thôi vương đạo trưởng nhốn nhung m a i muốn kết thúc cái đề tài này nhưng giao vân lại đến rồi chút hào hứng lại bổ sung một câu t ử vi đế quân cuối cùng đạt được kết luận tương đối có sức thuyết phục nơi đây là đại đạo cũng sẽ xuất hiện sai lầm bằng chứng là bánh xe thời gian đại đạo nói luôn phía trên xuất hiện nho nhỏ gợn sóng giao vân ánh mắt bên trong lộ ra một chút ước mơ thật sự cũng chỉ có đế quân như vậy tồn tại mới có thể có nói như thế vương thăng cười nói nơi này có thể dùng lãng mạn cái này hình dung tử ừ n không sai chính là lãng mạn vương thăng nháy mắt mấy cái giao vân ngươi hẳn là đối với tử vi đế quân thấp kém mãn đầu góc đều là ngươi những cái đó tình yêu nam nữ chuyện xấu xa giao vân hừ một tiếng ta chỉ là đối với đế quân tương đối kính trọng vương đạo trưởng tay một đám ta muốn nói chính là kính trọng A, điện hạ nơi g ư đây là bại lộ chút cái gì giao vân bình tĩnh hừ một tiếng tốt nhất đánh trả chính là không đi đón lời nói vương thăng quay đầu nhìn giao vân một hồi sau đó lộ ra mấy phần ý cười nhìn chăm chú vào nơi xa tinh không tựa hồ lại có chút c ả n lộ quá một hồi vương thăng nói ta dự định có thể đột phá đã đột phá thuận theo tự nhiên không cưỡng ép tháp chế cảnh giới rồi thiên kiếp coi như uy lực nhỏ một chút bình ổn vượt qua chính là ô người cam tâm nay có cái gì cam tâm không cam l ò n g vương thăng nhìn chăm chú vào phía địa cầu bay tới những điểm sáng kia nói hiện tại tu đạo giới yêu cầu một cái đi được mau chút tu sĩ sớm một chút đi bên ngoài tìm kiếm đường v ề phần sau này bình cảnh chờ nó đến rồi rồi nói sau giao vân chậm rãi gật đầu cũng không khuyên nhiều hắn cái gì vô linh kiếm ra khỏi vỏ bị vương thăng nắm chặt chuột kiếm liên tục không ngừng rót vào pháp lực mà giao vân hóa thành bình thường thân hình hai tay cấp tốc bắt đầu kết tấn chờ sư tỷ cùng lão thiên sư bọn họ bay đến nơi đây tiểu tiên giới đại môn đã từ từ mở ra vương đạo trưởng háng g i n g nói câu các chút cửa tức, các còn cảm trước chính cộng cấp tốc vào Nguyệt cung khái, vị vào, vị vương vào kịp mau làm mình một nhanh gia phía phía sau nguyện không thăng theo, hàng rất trưởng tỉ tại tổng đi đóng đạo đạo đến đường, đi liền lại. liền người, này dẫn Lập sư ở bước ê n trong. b vào tiểu tiên giới trước n à y đó đạo trưởng nhóm bắt đầu các loại cảm n i ệ m tiên nhân t r í năng cảm khái tiên nhân không dễ mà vương đạo trưởng c ó n vô linh kiếm tiện tay cầm một chi bán thành phẩm trận kỳ nâng tại tay bên trong đi tại đội ngũ phía trước nhất tới tới ta vì các vị đại gia giới thiệu một chút đại gia bên tay trái có thể nhìn thấy đâu chính là đại danh đỉnh đỉnh cây mệt quế này k h ỏ a cây nguyệt quế thế nhưng là linh căn na di tới tăng cây bên trên những cái đó cung điện đều là đặc biệt cấp thiên đình nữ tiên người chế tạo vương thăng chứng t r t đàng hoàng đảm đương khởi tiểu tiên giới hướng dẫn du lịch công tác hệ liên rất nhanh liền nhịn không được biến thân thiếu nữ bộ d á n g nắm lấy một quản huyền cười đến run dày cả người ngược lại là các vị đạo gia đều tại nghiêm túc nghe giảng làm vương thăng miệng bên trong nói ra cái này đến cái khác kinh tâm động p h á c h số lượng lúc sau cũng bắt đầu mặt lộ vẻ suy tư cơ bản cùng vương thăng tới tiểu tiên giới lúc đồng dạng tràn đầy vô lực bản chương xong chương bốn trăm năm mươi mốt kiếm ý diện dụng chương bốn trăm bốn mươi chín kiếm ý diệu dụng chương bốn trăm bốn mươi chín kiếm ý diệu dụng đối với thiên đình hiểu rõ càng nhiều địa cầu tu sĩ liền càng cảm giác tự thân càng nhỏ bé không dám nhắc tới tiên nhân địa cầu tu đạo giới hiện tại có bao nhiêu kim đan cảnh tu sĩ này đó kim đan cảnh tu sĩ lại có bao nhiêu có thể ngưng ra n g u y ê n anh càng có nhiều ít có thể vượt qua thiên tiếp lại sẽ có bao nhiêu tu sĩ tại thành tiên trước đó liền chạm đến chính mình tiên lộ chân chính hạn mức cao nhất mà thanh tiên cũng bất quá năm đó thiên đình một pháo hôi mà thôi đây quả thật là có chút đả kích tu sĩ đạo tâm nhất là thân ở tiểu tiên giới bên trong bốn phía nhìn lại đều là nguy nga cung điện các nơi thấy đều là ngọc đài kim c ố c nghĩ lại này đó lại chỉ là năm đó thiên đình tiên nhân danh o điệu tạm thời liền sẽ nổi lên một hồi thổn thức giống như lão thiên sư cảm khái câu kia này thiên đình phục hưng đại kỳ không tốt với nga a di đà phật s ắ c thực không tốt kháng hoài kinh ở bên cười nói tu đạo giới mặc cho trọng lại đường xa nhưng suy nghĩ kỹ một chút các gia tổ sư thậm chí cũng không đề cập qua bọn họ là thiên đình tiên nhân thân phận cũng chỉ là tại giới này lưu lại tự thân đạo thừa m ạ thôi nhưng tóm lại chúng ta cùng thiên đình nhất mạch tương thừa thoát ly không được quan hệ tròn phát chân nhân nghiêm mặt nói nhất là chúng ta sau này rất có thể muốn bước ra giới này những việc này đều là phải chú ý đi ở trước nhất vương thăng nghĩ nghĩ cũng không có nói thêm có quan hệ tiền cấm nơi vào sự tình quay người nói câu có một chút yêu cầu các vị tiền bối chú ý thanh long đạo trưởng cười nói phi ngữ nói thế nhưng là làm môn nhân đệ tử ít để có quan hệ thiên đình sự t ì n h ừ m vương thăng gật gật đầu không chỉ như vậy hiện nay đối với tu đạo giới tới nói ổn thỏa nhất biện pháp chính là biến mất thiên đình tồn tại qua vết tích không tính tán tu đạo môn các gia đạo thừa tu sĩ mấy vạn Khó khỏi khó tránh khỏi bí mật khó giữ nếu nhiều mật biết, tương nếu người giữ lai, bí chính ỉ cần có cái mục nhất danh đệ ra ngoài không biết cái nào tử biết ra đệ đ c h ó có i lộ ra có quan ệ thiên tình. Tám thành đình liền sẽ lại sự sẽ cùng á i Đại Kim tiên chạy tới diệt liên giới. gì chúng chạy La lụy ta, Tám thành sẽ còn liên lụy này một còn này Chính c sẽ tại vương thăng phía sau ngự không bay ở tiểu tiên giới thượng tầng đạo trưởng nhóm một hồi mặc vương thăng nói mặc dù nhẹ nhàng linh hoạt nhưng lời này lại là vô cùng có lý đội ngũ lớn rồi không tốt mang nhiều người tất nhiên có các loại lợi ích liên lụy vạn nhất thật xuất hiện một hai cái tư tưởng giác ngộ không quá quan địa cầu tu sĩ hậu quả kết quả thực không thể tưởng tượng lúc này ở nơi đây các nhà trưởng môn trưởng lão xem như tu đạo giới bên trong nhất có uy tín có sức ảnh hưởng nhất một nhóm tiến đến mộng tiên đài đường bên trên bọn họ rất nhanh liền đưa ra mấy cái giải quyết biện pháp khống chế đi ra ngoài tu sĩ nhân tuyển sửa đổi tu sĩ tư tưởng che giấu các gia tổ sư ra là thiên đ ỉ n h tiên nhân sự thật mọi việc như thế rất nhanh liền tạo thành một ít điều lệ giản cung chỉ là thật thực hành lên tới lại là vô cùng khó khăn lòng n g ư ờ i khó g i biết người biết m ặ t không biết lòng mà thôi nửa ngày sau mộng tiên đài bên cạnh vương thăng cùng một quản huyên lặng lặng đứng nhìn mấy vị đạo trưởng thân ảnh c h ậ m dài biến mất tại mộng tiên đài bậc thang bên trên tiên đài ba hỏi đối với các gia đạo thừa trưởng môn nhân tới nói cũng không tính vấn đề hấp bữa trước hết tiến vào mộng tiên đài bốn vị đạo trưởng không biết bao lâu mới có thể theo mộng tiên đài bên trong gia tới mộng tiên đài phía trên dâng lên bốn cái ảnh đến vô linh kiếm cũng tại giao vân không chế hạ c h ậ m dãi bay lên không nàng phải chịu trách nhiệm giám thị này đó tu sĩ tại tiểu tiên giới bên trong động tĩnh đại đa số đạo gia hiện tại cũng tụ tại tiên pháp bên cạnh ao một đám đáp lấy thuyền gỗ tìm kiếm cùng tự thân sở tu chi đạo phù hợp tiên pháp nay không chỉ có thể gia tăng bọn họ tự thân công pháp tích lũy Đạo đạo c xem, xem, xem ảnh một tĩnh vân còn lại là đi trước dùng làm bế quan tiên điện tại tiên điện phụ trợ hạng bắt đầu xung kích nguyên anh cảnh vì để cho các vị đạo trưởng lần này nguyệt cung hành trình càng có giá trị vương thăng còn cố ý hao phí một ít linh thạch thực phẩm bố trí mấy c sau đó vương thăng bồi tiếp sư tỷ đi thoát phàm ao một quản huyên tiến vào thoát phàm ao trước đó nhẹ giọng nói câu độ kiếp ý là muốn vọt qua toàn bộ thoát thái cảnh mới có thể theo thoát phàm ao bên trong ra tới tu đạo sự tình không thể miễn cưỡng vương thăng không yên lòng dặn dò sư tỷ nhẹ nhàng gật đầu nhưng nàng trong ôn lu mang theo chút ánh mắt k i ê n định hiển nhiên đã là quyết định chủ ý muốn ở chỗ này đối với sư đệ tiến hành đường rẽ vượt qua vương thăng chỉ có thể thở dài đưa mắt nhìn sư tỷ xuyên khinh bạc vũ y chậm rãi bước vào mây mù lượn lờ thoát p h à m a o chính mình cũng liền tại ao bên cạnh đà t o ạ n cầm chút thất thải tiên tinh ở xung quanh người bố trí thành tụ linh tiểu trận vương thăng ngồi ở trong đó bắt đầu nội thị tự thân nguyên thần nói chính là chủ tu nguyên thần hắn hiện giờ đạo khu cũng coi như có chút hỏa hầu nhưng tu đạo căn cơ vẫn là tại nguyên thần phía trên tuy nói trước đó cùng giao vân thảo lẫn lúc vương thăng nói chính mình muốn trực tiếp bình ổn vượt qua thiên kiếp nhưng giao vân câu kia hỏi lại cũng là đâm hẳn cái này lao thiết trái tim cam tâm sao đương nhiên không cam tâm rõ ràng có cơ hội tăng lên tự thân vì trở thành tiên lúc sau đánh xuống càng cơ sở vững chắc rõ ràng có thể tại độ kiếp độ tiên hai đại cảnh giới bên trong có cơ hội đi chạm đến tu sĩ có khả năng đạt tới một loại nào đó cực hạn vương thăng không khỏi nghĩ đến chính mình vừa rồi khuyên sư tỷ câu kia tu đạo sự t ì n h không thể miễn cưỡng tùy theo nhịn không được cười lên đem đáy lòng có chút lộn xộn ý nghị khu trục sạch sẽ nhắm mắt tu hành nội thị tự thân nguyên anh đã là hiện lên hơi mở trạng thái nguyên anh quanh người lượn vòng mấy cái tiểu kiếm lúc này cũng hiện ra biến hóa khác từ vi thiên kiếm kiếm ý như là từ cực kỳ tinh khiết thủy tinh rèn đúc m à thành trên đó tinh thần không ngừng chuyển đổi đối ứng chư thiên tinh tú đại biểu chúng tinh c h i chủ quần tinh đế giả đây là một đầu có vô hạn khả năng đại đạo chỉ là hiện nay vương thăng bị vây ở tiên cấm nơi bên trong không cách nào thiết thực cảm nhận được tinh tú c h i lực thiên kiếm kiếm ý tại vương thăng lúc này tứ đại trong kiếm ý t ầ n quan trọng đã vị trí ổn định hay đây là độ kiếp cảnh trung kỳ tu sĩ khắc tinh càng là thiên kiếp lôi quang lõe cơ sở cũng là vương thăng tôi thể mấu chốt đây vốn là một đầu không kém gì t ử vi thiên kiếm thiên phạt c h i đạo nhưng mà bị thiên uy chấn n hiếp vương thăng không dám tiếp tục nghiên cứu hơn nữa vẫn luôn dự định chính mình giảm xuống tiêu chuẩn đem thiên kiếp kiếm ý hóa thành lôi kiếp kiếm ý nghiên cứu lôi pháp phía sau chính là vẫn luôn không như thế nào tiến triển lưỡng nghi kiếm ý cùng với chưa hoàn toàn thành hình thuần dương kiếm ý vương thăng kế tiếp chủ yếu muốn tìm hiểu chính là này đạo thuần dương kiếm ý dù là lúc đối địch không cần không phải dùng thuần dương kiếm k nhưng này bộ kiếm pháp đối với thuần dương kiếm rất có ích lợi thuần dương kiếm ý cùng thuần dương tiên quyết lẫn nhau xác minh. ảnh hưởng lẫn nhau, có thể để cho vương thăng tại h cho thăng ể để vương t kiếm đạo, thuần dương cái h thượng tu hành Nhất hai h i đạo đột to. tu ít công làm là, cả p có c thể lẫn nhau kéo theo, nhau lẫn kéo á này n làm v ư ơ góc thăng c tại sau qua này xông qua bình ả n h thứ hai độ ư ờ n g góc đi. đ Tại cái góc độ này tôi nói thuần dương kiếm ý ý nghĩa phi phạm vương thăng hiện nay muốn chính là nhanh chóng đột phá cảnh giới thế là lúc này liền trực tiếp tìm hiểu thuần dương kiếm ý mắt khép lại mở ra chính là hai tháng thời gian vội vàng mà qua vương thăng tự thân khí tức đã tại không tự chủ được bắt đầu ba động tay phải mở ra một cỗ pháp lực p h ả n phất con suối tại lòng bàn tay tuân ra trong đó c h ầ m giai dâng lên một cái tản g a h à o quang màu nhũ bạch trường kiếm một cô ấm áp c h ầ m giai vô hướng bốn phương thắm hướng thuần dương kiếm ý đã là sơ bộ h i ể u được vương thăng đứng lên đi đến xa hơn một chút vị trí lấy r a phi hà kiếm nắm trong tay dung nhập thuần dương kiếm ý một bộ đầy đủ thuần dương kiếm ca thi triển mà ra đáy lòng lại nổi lên đủ loại khác biệt cảm g ộ đạo môn các gia đạo thừa tổ sư gia tại thiên đỉnh tiên nhân bên trong đều xem như kinh diễm tuyệt thế nhân vật mà thuần dương tử cảng là trong đó người nổi bật sáng tạo thuần dương tiên quyết cùng thuần dương kiếm ca đã tới gần h o à n mỹ vương thăng đạp trên tiền nhân lưu lại đường nhanh chân về phía trước đồng thời nhưng cũng tại kiên trì tự thân c h i đạo tìm kiếm tự thân không giống với tổ sư gia c h i sử mà n à y đó khác biệt chính là sau này tu đạo mấu chốt diễn luyện ba ngày ba đêm kiếm pháp vương thăng lại ngừng chân thể ngộ đường này lúc này mới phiêu nhiên đi mộng tiên đài l i ế n nhìn mộng tiên đài thượng ánh n ế n đã có tám viên vô linh kiếm tại bên cạnh bay tới giao vân cũng nhắc lên đã tiến vào mộng tiên đài tu sĩ là người phương nào mấy ngày trước đây đã có hai vị đạo trưởng tại mộng tiên đài bên trong g a tới đoạt được tự nhiên không ít lại không như vương thăng cùng một q u ả huyên như vậy phong phú hoài kinh hòa thượng cùng hề liên cũng tại nửa tháng trước tiến vào mộng tiên đ à i hai người bọn họ không biết làm sao làm được vẫn thật là được đến tiên điện kia điện linh cho phép từng người tiến vào bên trong được rồi chút phật pháp được rồi mấy món phật khí nhất là vẫn luôn không có tiện tay pháp bảo hề liên trực tiếp được rồi hai kiện ngăn địch tiên bảo chiến đấu lực thẳng tắp tiêu thăng thấy các nơi bình ổn vương thăng cũng liền trở về thoát phá bao tiếp tục chính mình trước đây tu hành bước đi ngộ đạo luyện kiếm vòng đi vòng lại ngày qua ngày tu đạo vốn không nhàn tâm chuyện một khi đắc ngửi trăm năm công sư tỷ tại thoát phàm ao bên trong v ữ n g bước tăng lên tự thân cảnh giới nhưng mà nàng muốn nghẹn một mạch vượt qua sư đệ ý nghĩ đoán chừng là muốn thất bại không nhìn cả hai vị trí cảnh giới cao thấp vương đạo trưởng tốc độ đột phá tựa hồ so thoát phàm ao bên trong sư tỷ đại nhân nhanh hơn như vậy ném một cái ánh trăng bên trong thuần dương kiếm phái hậu viện ba cái tiểu đồ đệ tụ tại lương đình bên trong hoặc là ôm mâm đựng trái cây ăn nho hoặc là cấp ghế xích đu bên trên thanh nôn tử đấm vai đấm chân lao tứ mạc n ữ hỏi sư phụ nhị sư huynh kiếm đạo vì sao lại như vậy lợi hại a đó là bởi vì ngươi nhị s hơn nữa lại am hiểu đi suy nghĩ thanh ngôn tử đung đưa tay bên trong quạt hương bù cười nói năm đó hắn luyện kiếm có một c ố điên dại sức lực hạ luyện tam phục đông luyện ba m chín một ngày cũng không chịu ngừng bởi vậy lúc này mới đặt vững phía sau hắn có thể vượt qua cao nhân tiền bối cuối cùng nhất phi trùng thiên cơ sở mặc ngữ ánh mắt bên trong lập tức viết đầy đ ầ u trí lão ngũ kỵ ngữ lại nói thầm câu sư phụ ngại không để ý đến trọng điểm đi nhị sư huynh là thiên phú siêu cường mà nói kia là thiên phú nha thiên phú ngươi nếu nói thiên phú và tư chất phi ngữ mới vừa lên núi lúc kỳ thật còn không bằng hai người các ngươi thanh n ô n tử nhìn kia l u ô n trăng tròn cười nói hơn nữa các ngươi nghĩ phi ngữ là mười bảy tuổi mới lên núi các ngươi hiện tại cũng đã bắt đầu tu hành tư chất đi lên nói các ngươi đại sư tỉ muốn vượt qua các ngươi nhị sư huynh quá nhiều hơn nữa các ngươi đại sư tỉ tâm tư đơn thuần cùng đạo tiên sinh phù hợp càng là tiên tử truyền thế nhưng chính là như vậy tại các ngươi nhị sư huynh không có bị nốt địa linh tiên tuyến trước đó liền đã ẩn ẩn có vượt qua các ngươi đại sư tỉ s u thế lao tam khinh ngữ nhỏ bé yếu ớt mỗi thanh hỏi một câu sư phụ tại sao vậy tư duy hoặc là nói đối đại vấn đề góc độ thanh n ô n tử thở dài Là... mặc ngữ tinh thần tràn đầy nhảy dựng lên kỵ ngữ còn lại là không chịu được ngửa mặt lên trời thở dài khi ngữ cũng làm mấp máy miệng nhỏ đi theo hai cái sư đệ ca ca ôm kiếm gô đến đỉnh nghỉ mát bên ngoài sau đó từng người làm dáng Mạc ngựa dẫn đầu b đầu chương chương ắ thoát đầu luyện diễn ô phàm c được k i ao bên cạnh vương thăng quanh người bao vây lấy một đoàn mờ mịt ba động cả người tản ra màu trắng nhạt vi quang mà bộ mặt thất khiếu lộ ra ánh sáng lại lượng làm cho lòng người hoảng hốt lúc này cách hắn mang các vị đạo trưởng đến đây tiểu tiên giới đã qua một năm lẻ tám tháng các vị đạo trưởng đều đã tại mộng tiên đài bên trong đi một lượn lúc này cũng chính dựa theo giao vân chỉ dẫn tại tiểu tiên giới các nơi bế quan tiên điện bên trong tìm kiếm càng nhiều đột phá bình thường tới nói tại mộng tiên đài bên trong đợi thời gian càng dài có thể được đến chỗ tốt cũng càng nhiều các vị đạo r a bên trong tại mộng tiên đài bên trong ngủ say thời gian lâu nhất chính là lao thiên sư ngủ hơn chín tháng tỉnh lại sau tu vi trực tiếp bước vào thoát thai cảnh trung kỳ tiến cảnh tu vi so với lúc trước tại mộng bên trong ngàn năm vương thăng còn kinh khủng hơn Tự nhiên, n à y loại có thể xưng khủng bố tốc độ đột phá cùng lao thiên sư trước đây tích lũy không thể tách rời vương thăng này đoạn thời gian cũng không nhàn rỗi tập trung tinh thần thôi diễn thuần dương kiếm ca đem đạo thứ tư kiếm ý tu luyện đến viên mãn liên đ ố i thuần dương tiên quyết cũng không ngừng đột phá đến ngày hôm nay hắn đã là đ ộ kiếp cảnh trung kỳ một chân đã bước đến thiên kiếp kiếp vân phía dưới lại như c ũ không tìm được thích hợp đ ộ kiếp biện pháp mọi nhà có bản khó niệm kinh đối với bình thường tu sĩ tất cả mọi người tại lo lắng chính mình vạn nhất tại thiên kiếp trước mặt phát huy thất thưởng một cái pháp lực đình trệ liền sẽ bị thiên kiếp chém thành cho bụi sâu sâu sầu, sầu được lòng người thần không yên mà lúc này thuần dương kiếm ý còn tại tự hành viên mãn liên đới hắn tu vi cũng tại không ngừng đột phá tiểu cảnh giới khoảng cách độ kiếp tựa hồ chỉ có cách nhau một đường cũng tỉ như hắn hiện tại trạng thái Bố một phương ấ t mắt, khiếu đối ai, ứng n g mũi, diện khác vương thăng tiến ra tốc độ nhanh chóng làm các vị đạo trưởng đều có chút thay hắn lo lắng sợ vương thăng bởi vì áp lực quá lớn mà hành quân gốc như vậy ngược lại sẽ tổn hại vương thăng sau này thành cựu các vị đạo trưởng không tốt trực tiếp đối với vương thăng lời nói vốn nhờ việc này dặn dò qua tĩnh vân tĩnh vân trước đây từng đặc biệt tại thoát phàm bên cạnh ao đợi nửa tháng thấy vương thăng tỉnh lại liền về phía trước cùng vương thăng lời nói các vị tiền bối lo lắng tu hành lý ứng thuận theo tự nhiên nếu là một mặt quá nghiêm khắc tu vi cảnh giới đây chính là rơi xuống tầm thường tĩnh vân đạo trưởng ôn nhu thuyết giáo vương thăng nửa giờ vương đạo trưởng cũng chỉ có thể sắc mặt trịnh trọng đáp ứng lời nói chính mình khẳng định sẽ thả chậm tu hành tốc độ nhiều thể ngộ đại đạo nhiều cảm nhận tự nhiên sẽ không đi dục tốc bất đặt nhưng mà vương thăng kỳ thật rất khó giải thích hắn có thể như vậy nhanh đột phá cũng không phải là đi vì đột phá mà không ngừng tăng lên chỉ là bởi vì không có đi áp chế này loại đột phá cảnh giới ngược lại là tại thoát p h à máu bên trong sư tỷ mặc dù lúc này đã bước vào thoát thái cảnh lại như cũ tại cố gắng tu hành xem ảnh một tĩnh vân sư thúc lời nói này căn dặn trong hồ sư tỷ mới thỏa đáng vương thăng hai năm qua thời gian tại thuần dương tiên quyết thượng đột nhiên tăng mạnh đã là bởi vì tại mộng bên trong ngàn năm từng tu hành đến phi t i ê n cảnh lúc này tương đương với ôn tập công khóa càng quan trọng hơn lại là tự thân kiếm đạo đối với t h u ầ dương chi đạo phản hồi hắn những năm này đối với kiếm đạo lý giải cảm mộ tại thuần dương kiếm ca tác dụng dưới thông qua đạo thứ tư kiếm ý hóa thành đối với thuần dương c h i đạo lĩnh ngộ cùng cảm xúc nguyên bản vương thăng đối với thuần dương c h i đạo có rất nhiều không h i ể u địa phương tại cân nhắc kiếm ý lúc liền giải quyết dễ dàng ngẫu nhiên cảm giác suy nghĩ không thông chi sự tại luyện kiếm lúc luôn có thể toát ra một ít mới ý nghĩ t ử vi thiên kiếm đối với vương thăng mà nói là đối địch lợi khí thuần dương kiếm ca tại vương thăng tay bên trong lại thành ngộ đạo tu hành bảo vật loại tình huống này sợ là thuần dương tử cũng không từng muốn tướng tới thuần dương tử tổng kết ra tiên quyết cùng kiếm c a lúc sớm đã là tiên đạo cao thủ trường sinh lúc sau xác thực không nhìn thấy thành tiên trước đó này đó tiểu cảnh giới đột phá loại kiếm đạo này mang đến tiền lãi căn cứ vương thăng tính ra cũng chỉ có thể kéo dài đến độ tiên đại thừa cảnh trung kỳ tính ra căn cứ là vương thăng ngày đó chém giết cổ tu lúc nhân kiếm hợp nhất mượn giao vân linh lực tu vi lâm thời đã tới độ trong tiên cảnh kỳ mà chính mình trước mắt kiếm đạo liền có thể đem này cổ lực lượng đầy đủ chuyển hóa thành chiến lực nếu như không phải vương thăng muốn cẩn thận thể nộ thuần dương chi đạo tại mỗi cái tiểu cảnh giới biến hóa khác tinh ì m k ế m c à g có n i kiếm đạo chi tiết, mỗi đại gia điểm phải. ề u quan tu quá nhanh nhanh nghĩa thân hành còn càng Nhưng cũng không còn lắng hơn, bình thường điểm cũng là phải. Tính tự tốc thật thể ít. kỳ làm đạo độ lo có có là gì, ý sẽ vân tới thoát phàm bên cạnh ao nhìn qua không lâu sau hoài kinh hòa thượng cũng chắp tay sau l ư n g dạo đi qua hắn tới thời cơ cũng không tệ với lúc là vương thăng luyện kiếm khoảng cách chính chuẩn bị nghỉ ngơi hai người liền tại thoát phàm bên cạnh ao mây đường bên trên dạo bước mà đi thưởng thức tiên sơn linh tuyền tri cảnh phật tu cùng đạo môn tu sĩ cảnh giới khác biệt lúc này hoài kinh tu vi cũng có thể so với đạo môn thoát thai cảnh sơ kỳ tu sĩ cái này khiến vương thăng hơi có chút kinh ngạc nhưng vương đạo trưởng cũng không tốt thám thính chính mình bạn tốt tu đạo sự tình kinh ngạc về kinh ngạc nhưng cũng không có hỏi phi ngữ ngươi chuẩn bị lúc nào đi ra ngoài hồi địa cầu không là đi ra này phiến tiên cấm nơi hoài kinh thanh tú khuôn mặt bên trên lộ ra nhàn nhạt, nhạt ý cười ta gặp ngươi gần nhất tu vi cảnh giới thế như trẻ tre ít ngày nữa liền muốn độ kiếp đặc biệt tới hỏi ngươi một chút vương thăng trầm ngâm vài tiếng n à y sự hắn thật đúng là không nghĩ tới đi ra ngoài không nóng này vương thăng nói vô tận tinh không bên chồng cao thủ nhiều như mây bên ngoài quá nhiều mấy vạn năm vẫn là cao thủ nhiều như mây không cần đoạt loại thời giờ này nhiều một chút bản lĩnh đi ra ngoài cũng nhiều mấy phần sinh tồn bảo hộ ta dự định chính là sớm đi bước vào phi tiên cảnh tiến đến tiên cấm nơi cửa ra vào nhìn xem nghĩ biện pháp sắp xuất hiện cửa vào trước phong lên tới như vậy đại gia liền có thể an tâm tu hành m a i cho đến góp nhặt chút thực lực lại kết bạn thăm dò vô tận tinh không đến lúc đó ta có lẽ sẽ trước tiên một bước đi ra ngoài tìm kiếm đường ngươi như vậy ý tưởng nhưng cũng không sai hoài kinh cười gật gật đầu gặp ngươi cũng không vội vàng sao động tiểu tăng cũng liền ăn lòng tiên cấm nơi cửa ra vào nhưng thật ra là có song trọng bố trí tiểu tăng nghe một vị lao tăng nói qua nơi nào có một đoạn cán khôn phá thoái nơi là năm đó đỉnh tiêm đại năng đấu pháp lưu lại phá thoái không gian bản thân liền là một mảnh hiểm điệm này phiến tiên cấm nơi cửa ra vào liền giấu ở này hiểm đ ị a xó a x ì n h bên trong cũng không dễ dàng tìm kiếm hiểm điệm vương thăng hơi nhũ mày nhìn chằm chằm hoài kinh nhìn qua hoài kinh mỉm cười một cái vương đạo trưởng nhịn không được nhà danh một câu như thế nào cảm giác các ngươi phật môn láo tăng biết tất cả mọi chuyện hoài kinh chỉ có thể cười mà bất ngữ vương thăng lắc đầu nói như thế liền tốt chờ ta bước vào phi tiên cảnh lúc lại nhìn đi đúng rồi tu phật có thiên kiếp sao cũng có vạn pháp đồng quy nha chỉ là chúng ta phật tu chi kiếp cùng tiên đạo tu sĩ chi kiếp có chút khác biệt chúng ta càng nặng chính là thử thách nội tâm phần lớn là lấy tâm ma phương thức xuất hiện hoài kinh nghĩ nghĩ tổng kết câu phật môn tu hành thiên hướng về tu niệm tâm thụ nguyên thần đạo tu sĩ thiên hướng về tu nguyên thần khí vì vậy dẫn phát kiếp nạn là có chút khác biệt ta nghe người ta nói vương thăng dừng bước lại đỡ một đoạn bạch ngọc lan can nói thành tiên trường sinh vốn là hành vi người tiên vì đại đạo sở không cho phép lúc này mới có trở ngại tu sĩ thiên kiếp thuyết pháp này có chút đạo lý nhưng cũng không hoàn toàn đúng hoài kinh chắp tay trước ngực đứng ở một bên cười nhẹ hỏi ngược lại câu nếu nói nghịch thiên hai chữ như thế nào này g thiên đạo cái gì vương thăng cười hỏi một câu hoài kinh lộ ra mấy phần rất có thâm ý mỉm cười quanh người hiện ra một chút phật quang chính muốn chậm rãi mở miệng hoài kinh ngơi đầu còn có thể lượng vương thăng tràn đầy sợ hai thán phục hỏi một câu hoài kinh mới vừa ấp vụ khởi phật quang nháy mắt bên trong một hồi dung chuyện ta đây là phật môn bí pháp có thể giúp ngươi có chút cảm lộ mới tử tế nghe lấy là là đại sư ngài mời vương thăng cười đáp lời hoài kinh hòa thượng hán giọng t h ở phao một cái quanh người lần nữa đã vận hành lên nhàn nhạt phật quang sau đó vương thăng mặt lộ vẻ nghiêm mặt chờ đợi hoài kinh thuyết giáo không tự giác liền bị phật quang hấp dẫn tâm thần hoàn toàn yên tĩnh lại n g h e này vị phật tu nói tam giới s á t thực có thiên đạo thuyết pháp như vậy nhưng dùng chúng ta thuận tiện lý giải nói tới nói thiên đạo bất quá là rất nhiều đại đạo vận chuyển quy luật sở biểu hiện ra tổng hợp hiện tượng mà đại đạo mới là trong đó căn bản đại đạo nhưng có tự thân ý chí có thể nói có cũng có thể nói không có đại đạo không linh cho nên đại đạo vô tính vô tình đối đãi thế gian vạn vật đối xử như nhau đối đãi tồn tại cùng hư vô đối xử như nhau nhưng đại đạo có linh đối với tu sĩ mà nói đại đạo cũng coi hóa thân đó chính là trí cao vô thượng tam thanh tiểu tăng tu vi có hạn đối với chuyện này cũng không quá lý giải nhưng tu đạo tu chính là tự thân c h i đạo cầu chính là tự thân c h i thăng hoa ta từng nghe một vị tiên đạo cự phách lời nói qua là n g ư ờ i nói có thể đối kháng đại đạo ngươi liền có thể đem tự thân nói kéo dài tới đến toàn bộ vũ trụ cái này thành t ự u đại la kim tiên mà đại la kim tiên trung điểm chính là ngươi tự thân c h i đạo hóa thành một đầu chân chính đại đạo đây chính là tu đạo trung điểm nếu như nhìn từ góc độ này tựa hồ tu đạo cùng lịch tiên kéo không thượng quan hệ thế nào chính là tu sĩ tại bắt trước đại đạo học tập đại đạo cuối cùng đi đối kháng đại đạo hóa thành đại đạo cái gọi là tu hành dù là các loại hình thức có chút khác biệt nhưng phần lớn chính là như thế mà thôi vương thăng đứng tại kia rõ ràng gần ra sau đó chính là ngơ ngẩn xuất thần không bao lâu lại trực tiếp hai mắt nhắm lại tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì hoài kinh n h i u những mày thân ảnh hóa thành một đoàn mây mủ phiêu nhiên mà đi không làm kinh động đến vương thăng đại đạo thiên đạo l ầ m b ầ m âm thanh bên trong vương thăng quanh người tràn ngập ra một chút tối nghĩa đạo vận mà này cố đạo vận tại không ngừng tích lũy lưu truyền không biết qua bao lâu vương thăng bên trong thân thể xuất hiện trận trận kiếm minh toàn thân các nơi lộ ra yếu ớt mạch quang cũng không biết quá bao lâu một tiếng xét đột nhiên lên đỉnh đầu xuất hiện đem lộ đạo bên trong vương thăng đột nhiên bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn lại đỉnh đầu cái kia vốn nên là lưu ly luyện hóa mà thành bầu trời giờ phút này đúng là mây đen dày đặc mây đen chính giữa đoàn kia vô cùng quen thuộc màu xanh kiếp vân chính xoay c h ậ m c h ậ m thiên kiếp đột nhiên đến bản chương xong chương bốn trăm năm mươi ba độ kiếp độ kiếp chương bốn trăm năm mươi mốt độ kiếp độ kiếp chương bốn trăm năm mươi mốt độ kiếp độ kiếp hoài kinh ngươi trước chợt thấy thiên kiếp vương thăng vô ý thức liền muốn nhắc nhở hoài kinh né tránh trước đây tu hành cảm nộ g đối với hắn mà nói phảng phất trong trước mắt mấy cái ý nghĩ hoàn hồn lúc còn tưởng rằng là tại cùng hoài kinh cùng nhau tàn bộ nhưng lúc này quay đầu đi xem nơi nào còn có hoài kinh cái ò n kinh có c hoài b ó này g n ra hòa, l u ô như cảm giác n là cố ý thế ớ i điểm t n hắn giống nhau, không hiểu kích như h giống nói một trận nói trùng nói, liền này, đối với lời đi. Cái sau rượu tu đầu xào mà rất đã đó có một bắt sĩ lực nào cảm giác như là đem hắn một chân rơi vào thiên kiếp sau đó liền trốn mất vương t h ă n g khỏe miệng co giật mấy lần cảm thụ được thiên kiếp huy lực cũng không phải rất gấp đầu tiên là hét dài một tiếng sau đó liền hướng về tiểu tiên giới trung tâm trên dưới thông lộ mà đi thiên kiếp lúc này còn tại ấp v giai đoạn tu sĩ còn có thể lựa chọn độ kiếp nơi vì không hư hao tiểu tiên giới các nơi phong cảnh vương thăng tự nhiên là muốn đi mặt trang độ kiếp một mặt kiếm quang phá không mà đến quy về vương thăng sau lưng vào kiếm vương thăng thúc khởi xích vũ lăng không quyết quanh người hồng quang hóa thành tam túc kimo cấp tốc vút không mà đi kiếp vân lấy ngang nhau tốc độ tại vương thăng đỉnh đầu xoay quanh tựa hồ có thể không nhìn tiểu tiên giới các nơi bố trí ngăn trở làm vương thăng tại thượng hạ thông lộ bên trong phóng lên tận trời kia hình ảnh phảng phất chính là muốn đụng vào kiếp vân bên trong nhưng chở vương thăng vọn tới tiểu tiên giới thượng tầng kiếp vân lại quỷ dị xuất hiện tại vương thăng ngay phía trên kiếp vân phía dưới bắt đầu hội tụ đạo đạo c mang ra một đầu trưởng trường bật đôi vọt thẳng hướng về phía nơi x a thiên môn không cần một hai phải đi ra ngoài thành tiên trước đó thiên kiếp hủy không được tiểu tiên giới bố trí cao ba tấc tiểu tiên tử xuất hiện tại vương thăng đầu vai ngẩng đầu nhìn chăm chú vào vương thăng thiên kiếp n g ư ơ i định làm như thế nào t h a n h t h a n h thật thật độ kiếp đi vương thăng thở dài có lẽ đây chính là đại đạo trí công đối với mỗi cái tu sĩ đều là công bằng liền cấp lần này thí luyện cơ hội mà thôi lời nói bên trong vương thăng thân hình đã xông ra thiên môn một đầu cơ thủng nước thiểm điện theo kiếp vân chém vào rơi xuống vương thăng thân hình bay mặc dù nhanh lại bị này đạo lôi đ ỉ n h đánh cái chính quanh người hồng quang trực tiếp bị đánh tán giao vân lập tức hóa thành tiên quang ẩ n và o vô linh kiếm bên trong mà vương thăng thân hình cũng đành phải ngừng lại này lôi ngứa ma ma ngoài ý muốn làm vương thăng cảm giác có chút thoải mái thiên kiếp đã bắt đầu lúc này vương thăng ngay tại tiên môn bên ngoài cây nguyệt quế ngọn cây bên duyên cũng coi như cái không tồi độ kiếp nơi sẽ không bởi vì thiên kiếp phá hư hoa hoa thảo thảo chính mình nên làm chút gì ngầm đầu nhìn thẳng đỉnh đầu kiếp vân vương thăng vốn định như cái bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ như vậy lộ ra điểm nghiêm túc nghiêm túc thấp t h ỏ m lo âu biểu tình nhưng cố gắng một hồi cũng chỉ có thể bảo trì bình tĩnh đứng tại kia đạo thứ hai xét vào đầu đọc xuống tiểu tiên giới bên trong các nơi đều là ánh sáng nu hòa đầu này lóng lánh lôi đỉnh quang mang khiến người ta cảm thấy có chút chướng mắt xem ảnh một lôi đỉnh chi lực đối vương thăng đánh mạnh mà xuống vương thăng thân hình lại là run đều không run đạo bào trên bả bà vai bộ vị vải vóc đã hóa thành thăng cốc nhưng bởi vì lôi k i ế p từ trên xuống dưới đầu kia chất liệu đặc thù còn dài lại là không tổn thương chút nào vương thăng đáy lòng nổi lên một chút cảm khái đang suy nghĩ cái gì chính mình muốn hay không chủ động tản ra chút pháp lực này thiên kiếp hoàn toàn không cách nào đột phá chính mình đạo khu bản thân phòng ngự chớ nói chi là tác dụng tại nguyên anh bên trên vương lỏng tâm thần đi ô m thiên kiếp bung xuống chính suy nghĩ lung tung đạo thứ ba xét chém vào mà xuống lần này lôi đỉnh so phía trước hai đạo càng thô quan g mang cũng càng lượn g đánh vương thăng tóc dài tung bay dưới chân mây mù cũng bị s ấ y khô lộ ra ngọc thạch l ắ t thành mặt đất còn tốt đạo thiên kiếp thứ ba đánh rất lúc sau không chung bên trong kiếp vân bắt đầu xoay tròn bữa ăn chính phía trước món ă n khai vị đã kết thúc đằng sau liền muốn lên món ngon chính mình thiên kiếp sẽ có mấy đạo lục đạo vẫn là chín đạo vương thăng có chút miên man bất định lẳng lặng quan sát đỉnh đầu kiếp vân đáy lòng không khỏi nổi lên rất nhiều có quan hệ mô phỏng thiên kiếp cảm nộ cùng tâm đắc nhưng vương thăng rất nhanh liền đem những này cảm nộ tự hành chặt đức thiên kiếp không phải có thể tùy tiện nghiên cứu thiên uy đã đã cảnh cáo hắn một lần lần này cần là không cẩn thận lại rước lấy lần thứ hai thiên uy cảnh cáo cái kia sau dài rằng giặc trên con đường tu đạo chính mình có thể bị cảnh cáo số lần cũng chỉ thừa một lần cảnh cáo ba lần lúc sau nếu lại xúc phạm tiên đạo cấm kỵ liền sẽ bị đại đạo sở vứt bỏ nửa bước khó đi mà minh bị bỏ đại đạo tiên sở vứt bỏ nhất tiên minh, ví nhất dụ, chính là Giao vân Phụ thân, Hạo Thiên Thiên Hạo Vân Thân, Chính Phụ Đế. Ấm ẩm.、Chính、không ngừng xoay tròn trong tiếp vân hình như có vạn mã buôn đằng tiếng vang lại là một đạo lôi đ ỉ n h phá không đập xuống trực tiếp đập tại vương thăng đỉnh đầu lôi đỉnh kéo dài thời gian vượt qua hai giây chờ quan g mang lui bước vương thăng trên người đạo bảo đã chỉ còn rách dưới đỉnh đầu tóc dài cũng toát ra lượn l ờ khói xanh há mồm phun ra một ngụm điện quan quấn quanh nguyên khí vương thăng toàn thân toát ra lốp bốt vang đậu cuối cùng đạo thiên kiếp thứ bốn làm hắn cảm giác được có một tia hiệu quả đạo khu cũng bị thuận lợi kích hoạt nhưng hiệu quả cũng không tính quá rõ ràng kém xa chính mình tại lôi kếp i điện bên trong bị xét đánh lúc như vậy thoải mái chính lúc này lần lượt từng thân ảnh theo tiểu tiên giới chỗ sâu bay tới đứng tại kiếp vân biên liên duyên nhìn chăm chú vào bên trong đang bị lôi kếp i chém vào vương thăng trước hết một người chính là sư tỷ nếu không phải tĩnh vân kịp thời nhắc nhở sư tỷ chỉ sợ đã nóng v ộ i hạ xâm nhập kiếp vân phạm vi vương thăng trước đó động tới làm các vị đạo trưởng giúp hắn tăng lên thiên kiếp vi lực ý nghĩ nhưng cái kia hẳn là là tại thiên kiếp chính thức trước khi bắt đầu lúc này thiên kiếp đã tiến hành đến đạo thứ năm nếu là có đạo trưởng tiến vào kiếp v sợ rằng sẽ bị kiếp vân trực tiếp công kích này thiên kiếp tới quá mức đột nhiên bỏ qua dùng biện pháp này thời cơ tốt nhất đạo thứ năm lôi đình t h á i kiếp mây chính giữa vòng xoáy bên trong xuất hiện giống như một đầu lôi quang ngưng tụ thành thương long tự không trung rơi ngày mà xuống đầu dòng đảo mắt đem vương thăng toàn bộ lướt hết một quản huyên bởi vì khẩn trương mà nắm bắt ống tay háo đầu ngón tay nhẹ nhàng rung động hạ các vị đều không trải qua thiên kiếp đạo t r ư ở n g lúc này cảm thụ được này cố c ù n g bạo thiên kiếp chi lực mỗi một cái đều là sắc mặt ngưng trọng nhất danh tu vi hơi yếu đạo trưởng nhỏ giọng hỏi một câu phi n ữ an hay không mới đầu cũng không có người đáp lại thẳng đến bên kia lôi q u a n g tán đi vương thăng xóa tóc dài bình yên đứng tại kia mới có đạo trưởng đáp lời ăn các vị không cần phải lo lắng lão thiên sư đ ỡ dâu thở dài phi ngữ hẳn là có phần tự tin này ngươi nhìn hắn lúc này chính phụ tay mà đứng khí tức bình thản pháp lực biếng nhác lời nói bên trong lão thiên sư càng phát ra cảm giác này sự có chút không thích hợp khoe miệng thoáng có chút r u n r ú dậy tựa hồ có chút t r ư ớ n g mắt này thiên kiếp chướng mắt thiên kiếp chúng đạo trưởng lúc này nhìn chằm vương thăng một hồi m a n xem quả thật như lão thiên sư lời nói vương thăng quanh người khí tức ba động cũng không tính mãnh liệt tự thân thuần dương pháp lực cũng là ẩn mà không phát bọn họ đang theo dõi nhìn lên kiếp vân c á p nơi điện quang hội tụ ở chỗ kia vòng xoáy lại là một đạo lấp lánh trói mắt lôi kiếp từ trên trời giang xuống ổn ổn đập chúng vương thăng các vị đạo trưởng lại là không khỏi nói ra hạ t â m thiết thiết thực thực cảm nhận được độ kiếp kỳ thiên kiếp uy lực đáy lòng không khỏi bắt đầu lo lắng chính mình độ kiếp sẽ có cái nào tình hình lại nên suy nghĩ cái gì biện pháp sống quá này thiên kiếp oanh kích lục đạo lôi đình đã qua vương thăng vẫn như cũ bình yên vô sự chỉ là dây có tóc đạo bào bị h ủ chưa từng xuất kiếm, chưa từng vận dụng pháp lực chưa từng dùng chính mình bất kỳ thủ đoạn nào mà đạo thứ sáu lôi đỉnh cuối cùng không có cô phụ hắn đối thiên kiếp trở mong một tia lôi quang đột phá hắn đạo khu tác dụng tại nguyên anh bên trên không ra vui đ ù a nói lần này kỳ thật thật rất sàng khoái tùy theo vương thăng bắt đầu lo lắng khởi này phiến kiếp vân đối với tu sĩ tầm thường mà nói thiên kiếp lục đạo đây là bình thường tiêu chuẩn cũng là phát sinh qua nhiều nhất ở trong sách cổ ghi chép nhiều nhất thiên kiếp hiện giờ sáu lôi đã qua vương thăng lo lắng kiếp vân như vậy tán đi dù sao chính mình bản thân tư chất cũng không phải là cái gì kinh diễm tuyệt thế thiên tài dọc theo con đường này chỉ là tương đối đua gặp gỡ khá nhiều mới có hiện nay giang hồ địa vị kiếp vân dần dần dừng lại xoay quanh vương thăng hơi nhũ mày nhưng tùy theo kiếp vân bắt đầu không ngừng quay cuồng lại có từng mảnh từng mảnh lôi ban thai kiếp mây các nơi ấp ủ vương đạo trưởng lập tức nhẹ nhàng thở ra hy vọng đằng sau ba đạo lôi k i ế p có thể làm chính mình càng sảng khoái không có thể đối với chính mình nguyên anh đưa đến rèn luyện hiệu quả đi thiên kiếp đã là đối với tu sĩ nói cơ kiểm nghiệm cũng là cấp tu sĩ một lần cơ duyên Liên là như một bước này tất nhiên cùng với rất lớn nguy hiểm vương thăng hiện tại tình huống thuần túy là bởi vì hắn trước dùng thiên kiếp cơ thể dẫn đến chính mình đối với lôi kiếp trình độ nhất định có chút miễn dịch đạo thứ bảy lôi kiếp như cũ tại ấp ủ vương thăng hơi chút suy nghĩ ngồi xếp bằng xuống hắn cũng sẽ không quá mức chủ quan tuy rằng đã có thể thô sơ giản lược đoán chừng gia đạo thứ bảy lôi k i ế p vi lực lại như cũ đưa cho thiên kiếp đầy đủ tôn trọng toàn bộ tinh thần đường đối thời khắc chuẩn bị dùng pháp lực n g à h kháng đông đông đông đông kiếp vân bên trong đột nhiên truyền đến trận trận nổi c h ố n g thanh âm từng đạo thiểm điện thai kiếp mây phía dưới không ngừng hiện ra mà điện quang lại hướng về cùng một chỗ hội tụ chốc lát một đầu lôi đỉnh lần nữa đánh rớt n à y lôi đỉnh giống như thương long đúng như thần thường mùi thương đem vương thăng thân ảnh trực tiếp thối vệ t i ể u tiên giới mặt đất lần đầu tiên xuất hiện chiến minh nhưng lôi quang giải tán lúc sau vương thăng vẫn như cũ ngồi ở kia áo bào đã hóa thành cho tản sở lộ ra nửa người trên mặt dù cường trắng nhưng không có cái gì khoa trương cơ bắp tựa hồ kiếp vân cũng có chút nổi giận đạo thứ tám lôi đình ngay sau đó rơi xuống lần này lôi đình lại như là một viên thần thụ táng cây kết nối hai kiếp mây các nơi dễ cây lại tại vương thăng trên người đạo này lôi kiếp trực tiếp đem kiếp vân chịu không non n ữ a đánh tiểu tiên giới dư chấn không ngừng vương thăng vẫn như cũ ngồi ở kia sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú vào đỉnh đầu kiếp vân tám đạo lôi kiếp qua đi đạo thứ chín cũng chính là khó khăn nhất một đạo quanh một tiếng nổ vang đầy trời kiếp vân đột nhiên bắt đầu kịch liệt co vào vượt qua lão thiên sư bọn họ nhận biết giới hạn một màn không có dấu hiệu nào đột nhiên trình diễn kiếp vân thế nhưng cấp tốc sụp đổ một cái cao trăm trượng cự nhân xuất hiện tại thiên không bên trong đầu có mắt dọc sinh ra miệng lớn người khoác màu đen chìm đến giáp tay cầm một cái lôi quang ngưng tụ thành t r ư ờ n g kích đ ố i phía dưới vương thăng trận mắt nhìn nhưng điên cuồng hơn nhưng vẫn là vương thăng chỉ thấy vương thăng nhắm hai mắt đỉnh đầu lại có một cái tản ra trận trận thuần dương đạo vận nho nhỏ bộ dáng nguyên anh xuất hiếu Giao Vân đột nhiên tại vương â n nhiên đột tại v thăng đầu vai hiệt h nhẹ t a mang n phần cấp bách, không muốn làm ẩu, đây là lôi bộ chính thần ở trong thiên kiếp hình chiếu. Vương thăng n h theo bách, chiếu. h âm đây làm Ừm. vài là lôi kiếp cấp bộ ẩu, ở nhàng ứng tiếng mà hắn tiếng nói vừa dứt không t r u n g bên trong cự thần nắm lấy lôi quang t r ư ờ n g kích đ ố i vương thăng vào đầu đọc xuống mà vương thăng đỉnh đầu tiểu nhân nhi đột nhiên bộ phát ra thôi sán chói mắt ánh sáng quanh người xoay quanh bốn đạo kiếm ý đón trường kích phá không mà đi nguyên anh há miệng phát ra không tiếng động cấm thét quanh người bốn đạo kiếm ý hoặc là tình quang lấp lánh hoặc là diện hoa âm dương hoặc là điên cuồng thu nạp xung quanh lôi đình trí lực hoặc là điều vận xung quanh thuần dương chi lực tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt nguyên anh hóa thành quang cầu cùng lôi quang trường kích chính diện va chạm một cô kịch liệt gợn sóng nhộn n ặ n lên kia nổ dung trời tại tiểu tiên giới qua lại xoay quanh quanh quần một quản huyên mắt cũng không nháy nhìn một màn này sau lưng nàng các vị đạo gia đạo trưởng cũng đều vô ý thức nín thở liên nguyên bản đối với vương thăng rất có tự tin hoài kinh cùng hề liên giờ phút này cũng là n h ữ mày n h ữ mày ngưng thần ngưng thần chính lúc này hình ảnh phảng phất dừng lại một cái t r ớ c mắt vinh kia lôi quang trường kích đột nhiên vỡ nát nổ tan thành đầy trời lôi quang đoàn kêu bao vây lấy nguyên anh quang cầu phóng lên tận trời ở trong ánh chớp dạo chơi thế nhưng tại điên c u n g thu nạp thiên kiếp lôi đ ỉ n h c h i lực không c h u n g kiếp vân ngưng tụ thành cự nhân ẩm van sụp đổ đầy trời kiếp vân hóa thành một cỗ thanh khí không ngừng chuyển mà nguyên anh bên ngoài xoay một hồi lóe lên không có vào vương thăng c á i chán vương đạo trưởng mở mắt ra nghe nơi xa đông đảo đạo trưởng chúc mừng tiếng hô to lại là hơi nhữu mày từ đầu đến cuối có chút tiếp nối tuy rằng đã tận lực đi làm nguyên anh tiếp nhận thiên kiếp rèn luyện lại chỉ là làm ra không lớn hiệu quả mà thôi tu đạo chính là như vậy có mất có được chính mình được rồi như vậy có thể đi cùng tu sĩ chém giết gần người đem kiếm đạo thực lực hoàn mỹ phát huy ra đạo khu tại nguyên thần chi lực bên trên c ó sở thất lại cũng là hợp tình hợp lý có thể tiếp nhận vương thăng đứng dậy vừa muốn quay người mà đi đáy lòng lại không h i ể u run lên một c ô giống như đã từng quen biết khí tức xuất hiện lên đỉnh đầu vương thăng ngẩng đầu nhìn lại đã thấy không chúng chẳng biết lúc nào có một chiếc mắt nằm dọc nhẹ nhàng trôi nổi thiên uy không không đúng đây không phải đã từng cảnh cáo qua chính mình thiên u tựa hồ là so thiên u thấp chút cấp độ đồ vật để cho chính mình cảm thấy cực độ nguy hiểm cũng không có quá cường liệt áp n à y mắt dọc tựa h ồ u nhẹ nhàng lõe lên một cái tiểu tiên giới các nơi nguyên khí điên cuồng vào tới như thế nào giao vân tiếng nói bên trong toát ra một chút kinh ngạc sau đó quay đầu nhìn vương thăng coi như bình tĩnh g ỏ má xảy ra chuyện gì vương thăng trầm giọng hỏi giao vân còn đến không kịp trả lời không chung một đoàn màu xám kiếp vân đã ngưng tụ thành bản chương xong chương bốn trăm năm mươi bốn tùy hứng kiếp online trả thù chương bốn trăm năm mươi hai tùy hứng kiếp online trả thù chương bốn trăm năm mươi hai tùy hứng kiếp online trả thù bất ngữ không muốn đi qua lao thiên sư tiếng hô hoán từ phía sau đuổi đi theo nhưng kém xa đã lao ra hề liên hữu hiệu cái sau trực tiếp đem một quản huyên giữ chặt sư tỷ vốn là muốn đi qua chúc mừng vương thăng bình an vượt qua thiên tiếp mặc dù điện thoại không điện phát không được biểu tình bao nhưng cũng không trở ngại nạn cấp sư đệ cố lên cổ vũ sĩ khí nhưng đột nhiên lần nữa ngưng tụ kiếp vân cùng với kiếp vân bên trong lần chứa kinh người vì thế làm một quản huyên không khỏi sửng sốt một chút lo lắng vương thăng giờ phút này an nguy lúc này mới phản ứng hơi chút chậm chút hề liên ra tay đem m ộ quản huyên cấp tốc mang rời khỏi kiếp vân biên huyên chúng đạo tr trang diện thoáng có chút hỗn loạn một cấu nguyên khí tiên lực thậm chí tiểu tiên giới đại trận chi lực đều tại bị kia cổ kiếp vân không ngừng thốn p h ệ các nơi cơ hồ mắt trần có thể thấy thổi lên trận trận gió lốc kia có chút hùng vĩ tiên môn quang mang lấp lóe không ngừng cây n g u y ệ t quế quang mang tựa hồ cũng ảm đạm một chút chín đạo thiên lôi đã đánh xong kiếp vân lực lượng hoàn toàn có thể thi triển thậm chí cuối cùng bị dẫn xuất đạo thứ chín thiên lôi dị tượng nhưng thiên kiếp qua đi một chiếc mắt nằm dọc quỷ dị xuất hiện kiếp vân thế nhưng lần nữa nằm ngang ở vương thang đỉnh đầu lại lần này kiếp vân trong đó ẩn chứa c làm vương thăng đạo tâm không chịu được một hồi run rẩy đây coi là chuyện gì nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng chính mình vẫn luôn nhả danh thiên kiếp uy lực q u ó yếu bình thường thiên kiếp độ s o n g đột nhiên liền cho chính mình làm ra như vậy lớn động tĩnh n à y thiên kiếp tựa hồ cường có chút cổ quái vương thăng hai tay cấp tốc kết ấ n thể nội nguyên anh quang mang đại tác kia tựa hồ vô cùng minh mông khí h ả i cũng nhấc lên kinh thiên vận sóng thuần dương pháp lực đảo mắt nước vọt khắp toàn thân ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu k i ế vân hai mắt bên trong tách ra ba trượng kim quang tựa hồ muốn kia không ngừng lăn lộn mây xám nhìn tấu tìm kiếm được kia thiên kiếp chi nhãn sở tại nay đệ hai lần xuất hiện kiếp vân thật sự tới quá mức quỷ dị một ít chín vì số lẻ c h i cực vương thăng vừa rồi đã trải qua số lượng là chín thiên kiếp vẫn là bẻ gãy nghiền nát bình thường không chút chỉ hoán vượt qua chính mình thiên kiếp lúc này xuất hiện tại chính mình đỉnh đầu này phiến kiếp vân trong đó ẩn chứa thiên kiếp chi lực so trước đây thiên kiếp đã vượt qua gấp mười chỉ số này lúc này còn đang không ngừng tiêu thăng tùy hứng thiên kiếp online trả thù kia kiếp vân quần quận bên trong phảng phất xuất hiện một chương cự đại người mặt nó chậm rãi ngầm đầu đối mặt với phía dưới vương thăng một hồi ẩm ẩm tiếng vang từ trên trời gián xuống vương thăng đáy lỏng cũng đột nhiên xuất hiện một loại chưa từng nghe qua không cách nào nhận ra ngôn ngữ đại đạo thanh âm giao vân lẩm bẩm ánh mắt bên trong mang theo vài phần đũ ám này cao ba tấc tiên tử kiếm linh thấp giọng nói câu đây là ngươi tử kiếp vương thăng tròng mắt đ ỗ n g nhiên c o rụt lại vì cái gì như vậy nói giao vân nhanh chóng giải thích nói đại đạo thanh âm đại đạo thiên kiếp thiên uy cảnh báo xem ảnh một là tất nhiên là cùng ngươi từng bị tiên uy cảnh báo có quan hệ như là ngươi như vậy đặt chân cấm kỵ tu sĩ nghĩ muốn thành tiên nói nghe thì dễ ta lại trở về kiếm bên trong chuẩn bị nếu ngươi gánh không được ta sẽ liều lên hết t h ể linh lực thử xem có thể hay không vì ngươi h á n g phía dưới một hai lần lối kiếp đại đạo thiên kiếp vừa ra chính là cựu trọng mỗi một trọng đều có hưng hiểm vương thăng chậm rãi gật đầu tại g i a o vân nói chuyện lúc hắn đã làm xong chính mình có thể làm sự t ì n h điều vận pháp lực để cho chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất dẫn xuất phi hà kiếm tế lên mặt khác mấy con kiếm hoàn đem ba thanh nhẹ phong kiếm cắm ở người phía trước chuẩn bị sau này sử dụng sau đó lại lấy ra mấy khoản ăn dược dùng pháp lực bao khoả trực tiếp nhét vào miệm trong tại hai má nơi bên trái răng hàm khe căn chính là chữa thương tiên đan bên phải răng hàm khe căn chính là phục nguyên tiên đan hắn lần nữa ngầm đầu kia cự đại người mặt cái chán mở ra một chiếc mắt nằm dọc cái kiêu đạo khí tức làm vương thăng giờ phút này một hồi hai hùng kiếp vía tiên môn nơi một vị đạo gia cũng không nhịn được hỏi ý bọn họ bên trong nhất là người đức cao vọng trọng thiên sư đây là cái gì tình huống lao thiên sư sắc mặt ngưng trọng nói câu có lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong kết ngoại kiếp cái gì thiên kiếp không phải nhiều nhất vì chín đạo sao bần đạo cũng không biết vừa rồi mù mờ lao ã o Thiên sư cởi khổ trở về câu, các vị không cần xuất ruột, tự thân khổ không không chừng phi lịch cởi nói cần ngữ luyện Sư câu, các r về vị vì đây là làm ra thiên thiên phát thế Chớ quên hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh như kiếp. đại kiếp người quên nôn, n là à sẽ bị thiên kiếp Thiên gây thương tích. Lão sư vừa dứt lời phía trước đột nhiên xuất hiện thôi sán ánh sáng một đầu màu tím nhạt lôi đ ỉ n h đột nhiên xuất hiện treo ở kiếp vân cùng vương thăng chi gian lôi đ ỉ n h chỉ là một cái thoáng tùy theo biến mất không thấy tiểu tiên giới bên trong an tĩnh có hai ba giây các nơi phảng phất tiếng kim rơi cũng có thể nghe được vương thăng đột nhiên ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi sau đó kia quần c u ộ n tiếng sấm từ bốn phương tám hướng vang lên tự kiếp vân đến vương thăng c h i gian thậm chí lưu lại một đầu màu xám cho tàn này đều cho tàn tại chậm rãi tiêu tán các vị đạo gia đạo trưởng không khỏi nín thở ngưng thần hề liên vô ý thức nắm chặt m ộ t quản huyên cánh tay mà hoài kinh sớm đã ngồi ở một bên góc tựa hồ đang l ặ n g lặng tụng kinh như vậy m á n h đạo khu trực tiếp không chịu nổi nguyên anh bị chấn thương thể nội khí hải thậm chí bị này một cái thiên lôi từ đó bổ ra mà này chỉ là đạo thứ nhất lôi vương thăng không kịp cảm khái hoặc là phàn nàn cái gì cấp tốc khôi phục tự thân gắt gao nhìn chằm chằm kia kiếp vân người mặt động tĩnh đạo thứ hai thiên lôi đã là vận sức chờ phát động thương thế miễn cưỡng khôi phục cái bảy t á m phần đạo thứ hai thiên lôi lần nữa xuất hiện vương thăng tay trái nâng lên muốn khống chế phi hà kiếm đi chém này đạo thiên lôi nhưng hắn chỉ là vừa hoàn thành động tác phi hà kiếm còn chưa kịp cho ra đáp lại ngay tại kia cực kỳ ngắn ngủi một cái trước mắt thân hình lần nữa bị màu tím nhạt thiên lôi bổ t r ú n g một cô muốn vỡ nát vương thăng cường hãn chi lực tự ngược xuyên vào toàn thân đạo khu đầu tiên là hoàn toàn chết lặng sau đó các nơi kịch liệt đau nhức đánh tới đạo khu lần nữa bị thương nguyên anh thậm chí đều có chút h ề vải phía trước hai đạo lôi kếp i mặc dù qua vương thăng đã là thụ không nhẹ không nặng tổn thương nhưng mà đạo thiên kiếp thứ ba không đợi vương thăng khôi phục mấy phần thương thế lần nữa xuất hiện vẫn là không có tung tích quá trình trực tiếp đánh vào vương thăng phần bụng lần này vương thăng thân thể bị trực tiếp đánh bay ngang ra ngoài lan trên mặt đất lạc vài vòng toàn thân bị t ử sắc điện q u a n g q u ấ n quanh trong lúc nhất thời càng không có cách nào động đậy đạo thứ ba lôi kếp i lúc sau tự thân đã bị trọng thương chờ hắn thân thể có thể động thứ nhất giấy lát vương thăng cắn nát một viên chữa thương đang ăn dược từng dòng sức thuốc tại khoang miệm Cấp tốc vương thăng ngửa đầu phát ra một tiếng gầm nhẹ hai mắt bên trong quang mang ảm đạm rất nhiều nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định vơ anh kia tiếng sấm rền càng thêm nặng nề Đại、đạo i đ ạ thứ a vang lên lần nữa. Vương thăng đưa tay ra chia ra ba, ba hóa n lên lần Vương Thăng thuần dương thân, càng hắn đỉnh thành chín, lặng lặng h pháp phi hạ chờ h em một kiếm làm vẩy vệ lực là đầu tự tại t đợi. Đạo cỗ bảo tư thiên lôi không có dấu hiệu nào đột nhiên rơi xuống vương thăng phản ứng đã đạt đến tự thân cực hạ chín đạo kiếm quang chém về phía này đều i lôi đỉnh từng tầng từng t ầ n g thuần dương pháp lực tại hắn đỉnh đầu ngưng tụ thành mấy chục đạo quang thuẫn nhưng kiếm quang một nửa thất bại một nửa mặc dù chạm tại lôi đình phía trên nhưng cũng bị trực tiếp đánh tan phi hà kiếm cũng bị xa xa đánh bay mà kia mấy chục đạo quang t u ẫ n trực tiếp phá toái tuy là vương thăng triệt tiêu một bộ phận thiên kiếp chi uy nhưng lại hạt cắt trong sa mạc vương thăng thân hình lần nữa bị đánh bay đi ra ngoài tiểu tiên giới tại quần quận tiếng sấm bên trong không ngừng chấn động trước ngực hắn xuất hiện một đầu thước dài màu đỏ tím vết thương nằm tại kia có mấy giây không cách nào động đậy nhưng lại cấp tốc nhảy dựng lên mưu bàn tay lau khoe miệng máu tươi vương thăng tại miệng lớn thở hào hẹn bắp thịt cả người đều tại không ngừng run rẩy trước ngực vết thương truyền đến đau đớn một hồi chính mình hao tốn vô số tâm huyết rèn luyện đạo khu tại như vậy thiên lôi trước mặt đã hoàn toàn chống đỡ không được lúc này mới chỉ là đạo thứ tư nhưng mà lựa thiên kiếp thứ bốn cũng không có như này tùy tiện vượt qua vương thăng dưới chân chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngọn lửa nhảy lên khởi cao hơn một mét đảo mắt đem vương thăng thân hình mất hết đạo tâm bên trong đ n g nhiên tâm trướng tùng sinh từng tiếng không biết từ chỗ nào mà tới k ế t h cười một vài bức giống như địa ngục tu la c h i cảnh y đồ đánh tan vương thăng tâm thần vương thăng vội vàng nội thị nguyên anh xung quanh đã bị này loại ánh lửa bá khỏa hắn k h á c quát một tiếng liền muốn dùng linh thức khu trục này đó ngọn lửa nhưng linh thức chi lực vừa mới bộc phát này đó ngọn lửa chính là đột nhiên tăng vọn đáy lòng lộn xộn tiếng Đã mà lần này trừ ánh lửa vương thăng quanh người còn xuất hiện từng cái băng lăng cùng những cái đó ánh lửa đồng dạng này đó băng lăng cũng chỉ là huyễn tượng loại hình đồ vật nhưng lại trực tiếp đem nguyên anh đóng băng gần nửa cái loại này kịch liệt đau nhức như vậy khổ sở nhất là tâm ma xâm nhập phía dưới nguyên anh lại bị cưỡng ép suy yếu lại thêm đạo khu bị trọng thương phần l ư n g cháy đen một mảnh làm vương thăng không chịu được nửa g đầu gầm thét ta đã đến cực hạn hạ một đạo thiên lôi không cần kèm theo đối với nguyên anh thế công chính mình đã không cách nào ngăn cản từ bỏ đi đây là ta mệnh bên trong chú định tự kiếp ngươi cho rằng trốn khỏi cái kia c h â m liền có thể thật đi ra chính mình tiên lộ sao cứ như vậy đầu ở chỗ này đi này không trách ta đây là đại đạo chi kia ta ai ai ai tại nói này đó lời tại có chút mê man vương thăng đột nhiên bừng tỉnh hắn tay phải cầm ra một cái nhẹ phong kiếm đột nhiên hướng phía dưới chém xuống trực tiếp đâm vào bàn chân bên trong vừa rồi tại đáy lòng nổi lên tới những cái đó niệm tưởng giờ phút này đã hóa thành khắc khắc tiếng cười cùng tiếng quỷ phóc một cuộc kịch liệt đau nhức đánh tới vương thăng toàn thân thấm ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh nhưng ánh mắt như n g từ nguyên bản lũ ám lần nữa khôi phục sáng tỏ đem miệng bên trong tiên đan hết mức cắn nát cưỡng ép đ i ề u vận tự thân pháp lực miệng bên trong một tiếng q u á t nhẹ nguyên anh xung quanh bốn đạo kiếm ý quang mang đại tác kia tinh mang hội tụ mà thành kiếm quang cưỡng ép đem ánh lửa bước lui mà cái kia đạo thuần dương kiếm không t h ư ơ n g t ổ nguyên n anh nhưng cũng đem băng lăng trực tiếp đánh nát vương thăng lần lưỡi nhảy dựng lên mang theo vết thương đầy người lại nâng lên ba thước thanh phong thuần dương chi lực cấp tốc hội tụ mà tại nhẹ phong kiếm bên trong lại có một cỗ hoàn toàn tương phản nguyên k h í tại nhanh chóng ngưng tụ một t r ư ơ n g thái cực độ xuất hiện tại trên mũi kiếm phương đối mặt với kết vân t ử vi c h ấ n linh khu thuần dương hóa lương y bản chương xong chương bốn trăm năm mươi lăm đi mẹ nó thiên uy chương bốn trăm năm mươi ba đi mẹ nó thiên uy chương bốn trăm năm mươi ba đi mẹ nó thiên uy quỷ dị hai lần thiết tiếp mạnh đến p h ả n phất là vì tiên nhân chuẩn bị thiên kiếp chi lực vượt qua vương thăng hiệu thiên kiếp hình thức ẩn chứa thiên phạt chi lực lôi kiếp đốt cháy tâm thần thiên hỏa trực tiếp đông kết nguyên anh huyền băng lôi kiếp là phổ biến nhất thường thấy nhất tu sĩ thiên kiếp nhưng thiên kiếp cũng không phải là chỉ có xét đánh này một loại thủ đoạn hai lần thiên kiếp tiến hành đến thứ tư đệ ngũ trọng lôi kiếp chi lực đã có thể trọng thương vương thăng đạo khu đồng thời thiên hỏa huyền băng liên tiếp nương theo lôi kiếp mà rơi vương thăng lúc này đã không thể không dùng tới tự thân sở hữu thủ đoạn mặc dù hắn muốn vì cuối cùng ba l ư ợ thiên kiếp lưu trút át chủ b át chủ bài lại nhiều không đánh ra tới thì có ích lợi gì giao vân câu kia t ử kiếp làm vương thăng đã rõ ràng chính mình sau đó phải đối mặt chính là cái gì lúc này vô linh kiếm còn không có ra khỏi vỏ coi như cấp vương thăng một ít t an ủi tứ lại trong kiếm ý thiên kiếp kiếm ý còn chưa thi triển vậy cũng là đối kháng sau ba lượt thiên kiếp lúc chính mình còn có thể đánh đi ra kiếm chiêu không phải do hắn suy nghĩ nhiều lượt thiên kiếp thứ sáu bung xuống vẫn là kia trương giang múa chảo quỷ dị xuất hiện tại vương thăng trước mặt lôi kiếp lưỡ nghi kiếm ý làm liền thái cực đồ khoảnh khắc phá toái tay bay vương thăng thân hình lần nữa bay ngang ra ngoài tại không trung mấy lần l a n lộn ngã tại tiểu tiên giới xó xỉnh bên trong này đạo lôi từ bên trong mang đỏ trong đó ẩn chứa một cỗ thuần túy hủy diệt chi ý lôi tiếp cuối cùng trực tiếp đập vào vương thăng trung đan đ i ể n bên ngoài lôi băng hỏa chi bên ngoài xuất hiện thứ tư cổ thiên kiếp chi lử trôn vùi chi phong phản p h ấ t có từng k i a từng k i a gió nhẹ lướt qua vương thăng quanh người nhưng vương thăng đạo khu phía trên quỷ dị xuất hiện từng đầu nhỏ bé vết máu cùng lúc đó gặp không may trọng kích nguyên anh đã là có chút hệ vải suy sụt xung quanh quang mang ảm đạm trong đó ba khỏa nguyên hồn thiết thiết thực thực cảm thụ được gió hỏa băng lôi này bốn thai hành hạ vương thăng nằm tại kia không n ú c đ í c h khoảng chừng nửa phút toàn thân trên giới nhỏ bé vết thương không cách nào khép lại máu tươi không ngừng chạy ra trước ngực còn có một mảng lớn cháy đen đơn ký hai mắt bên trong tràn đầy tơ máu xung quanh trông coi một mươi tám m ư ơ i chín người hoặc là mặt lộ vẻ cấp sắc hoặc là ánh mắt ảm đạm hay là giống như một quả huyên như vậy rõ ràng sốt ruột đến vành mắt đều phiếm hỏng nhưng vẫn là chăm chú nhìn vương thăng nếu như vương thăng lúc này phân tâm nhìn về phía nàng nàng nhất định phải lộ ra mịm cười đi cổ vũ mà không phải lộ ra mặt khác biểu tình làm sư đệ càng nóng lòng này cái gì phá thiên kiếp hề liên đã không nhịn được trách mắng âm thanh này nói rõ chính là muốn tu sĩ mệnh n à y loại trình độ ai gánh vác được nhưng mà kiếp vân hóa thành kia t r ư ơ n g người mặt đương nhiên sẽ không có chút đáp lại xung quanh các vị đạo trưởng đạo gia cũng chỉ có thể than thở lúc này đạo thiên kiếp thứ bảy này thiên kiếp gian nan nhất giai đoạn sau cùng liền muốn tiến đến toàn bộ kiếp vân đều hóa thành một cái thật lớn lôi ban、Khủ. vương thăng đ ề t n h một cái thật l n lôi ban v ư ơ n h ă n đều hóa thành một cái thật lớn lôi ban nhưng bây giờ đến xem thiên kiếp nói với chính mình thân nguyên anh rèn luyện hiệu quả đã là không thực tế rồi hiện tại phải làm chính là tại thiên kiếp hạ sống sót còn tốt mặt dây vẫn còn cũng không có bị thiên kiếp gây thương tích vương thăng cầm ra mấy k h ỏ a đang dược nuốt hai viên tắt ở phía sau răng cấm bên cạnh mấy k h ỏ a hai mắt bên trong lần nữa bốc cháy lên đầu trí xem ảnh một tâm ma không thể loạn ta trí thiên phong như thế nào đụng đến ta thân đấu với trời kỳ nhạc vô cùng vô linh kiếm nhẹ nhàng lắt lư vạn cái kiếm hoa vương thăng giờ phút này cũng không kể không để ý nắm lấy vô linh kiếm trước tiên phóng tới không t r ú n g thẳng đến kia trường người mặt kiếm quang chấp đoán nương theo vương thăng dưới chân bảy sao bước lâm không thi triển đạo đạo kiếm ảnh giao thoa trận trận kiếm quang tràn ngập đ ầ y trời sao đột nhiên mà chuyển thiên điệu bên trong phảng phất có bốn mươi chín ngôi sao lớn lơ lửng giữa không t r ú n g này đó đại tinh chẳng những không có hạ xuống ngược lại hướng về bầu trời nghịch kích mà đi Thử thiên thử nhất tinh trong, vi vi kiếm, kiếm, bên quang đ kia kiếp vân p h ả n g phất bị vương thăng chọc giận tựa hồ bên trong thật sự có không biết ý chí tồn tại ẩm ẩm chấn minh thanh đều r ồ n r ậ p rất nhiều kia t r ư ơ n g miệng lớn bên trong một đạo màu xanh t h ẳ m lôi trụ đối vương thăng nghiêng mà xuống vương thăng tựa hồ chính là vì này đạo lôi trụ mà đến kiếm chiêu đột nhiên biến đổi tử vi một kiếm khóa chặt mục tiêu theo kiếp vân biến thành này đạo lôi trụ cuối cùng chính là kia cực kỳ ngắn ngủi một cái trước mắt dùng điện quang hỏa thạch đều không thể hình dung ngắn ngủi một cái t r ớ c mắt kiếm quang phun trào màu xanh thảm lôi trụ nửa trước đoạn bị đánh tan một chút nhưng tùy theo ki màu xanh thảm lôi trụ không chút chỉ hoãn đập vào vương thăng ngực đem vương thăng thân ảnh trực tiếp đón hướng về phía tiểu tiên dưới mặt đất q u a n một tiếng nổ vang màu xanh thảm lôi trụ kéo dài dài đến sáu bảy giây từng đầu màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây thiểm điện lấy lôi trụ chính phía dưới vương thăng vì chấm tròn hướng về các nơi không ngừng tách ra vương thăng dưới thân xuất hiện một đạo hơi mỏng tường ánh sáng che lại tiểu tiên dưới mặt đất nhưng cũng làm vương thăng không có bất luận cái gì giảm sắc cơ hội hoàn thành thừa nhận đạo thứ bảy lôi kiếp chi lực rốt cuộc lôi quan biến mất vương thăng toàn thân tràn đẩy cháy đen nằm tại kia, tựa hồ đã hóa thành thang hắn tay phải đột nhiên một trận rung động vô linh kiếm trực tiếp tránh thoát bay đến ngay phía trên ba ngàn tóc đen như là thác nước trượt xuống giao vân đã là đứng tại trên c h u i kiếm ngạo n g h ẽ mà đứng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào không trung bên trong tiếp vân nàng hai tay cấp tốc kết ấ n vô linh kiếm tiên quang lượn lờ đạo đạo tiên quang linh lực theo thân kiếm bên trong lan trang hàn r a đạo mắt sen lẫn thành một đạo phức tạp đại trận đại trận điểm v ì cựu trọng mỗi một trọng đều tại xoay chầm chậm đại trận hao phí giao vân chín thành linh lực vô linh kiếm lại ngăn tại vương thăng trước mặt giao vân ta còn có thể kháng kia cháy đen bóng người thế nhưng lần nữa ngồi dậy vương thăng tiếng nói có mấy phần run r u dậy chậm rãi dây rủa nghị muốn đứng lên nhưng toàn thân các nơi lại một hồi chết lạo đạo thiên kiếp thứ tám đã ấp ủ hơn phân nửa tựa hồ là bởi vì muốn tụ tập lực lượng quá nhiều tụ lực thời gian so trước đó muốn dài hơn nhiều mà thứ bậc tám lượt thiên kiếp rơi xuống tựa hồ chính là hủy thiên diệt địa có lẽ chính là kiếm hủy nhân vong ta tới đi giao vân lạnh n h ạ t nói ta linh lực hẳn là có thể ngăn cản trường kế tiếp tám lượt thiên kiếp đạo thiên kiếp thứ chín ta sẽ vì ngươi ngăn cách một bộ phận lôi kiếp trí lực cuối cùng có thể hay không sống sót liền xem chín ng vương thăng trước mắt đột nhiên một hồi mơ hồ thể nội nguyên anh đã tràn đầy vết rách đạo khu trên dưới cũng đã đang sụp đổ biên duyên nay loại tình huống vương thăng đáy lỏng cũng nổi lên một tia tuyệt vọng nhưng ngồi chờ chết thực sự không phải nam nhi sở vi tiên đan vào miệng những cái đó dược lực cũng đã không cách nào bị đạt tới cực hạn đạo khu thu nạp theo địa linh phong cấm thoát khốn lúc sau có g i a o vân tương trợ chính mình một đường đều là tại sôi gió sôi nước cảm tình làn nên trải qua kiếp nạn đều tích lũy cho tới bây giờ tìm đường sống trong chỗ chết thiên tiếp dưới từ lâu ra cái gì tìm đường sống trong chỗ chết đạo thiên kiếp thứ tám có thể hay không tiếp tục chống đỡ vẫn là cái vấn đề vừa rồi thừa nhận đạo thiên kiếp thứ bảy kia mấy giây vương thăng đã thiết thiết thực thực cảm giác chính mình vất v ả tu hành tích lũy hết thảy đều tại bị thiên kiếp sở phá hủy n à y loại tình huống hạn bị vương thăng coi là cuối cùng thủ đoạn thiên kiếp kiếm ý căn bản không phát huy được tác dụng cái loại này tân tân khổ khổ nội đạo tu hành tích lũy đột phá được đến đạo cơ tại lần này quỷ dị thiên kiếp trước đó cũng chỉ là bảo mệnh ỵ vào biện pháp chính mình nhất định có thể nghĩ ra biện pháp thân thể tại nhanh chóng khôi phục tri giác nhưng tùy theo mà tới kịch liệt đau nhức làm vương thăng cơ hồ trực tiếp mất đi tâm ma thanh âm t r ậ n t r ậ n băng x ư ơ n g chi lạnh ra thân t r ô n vùi hết thệ thiên phong quét thể sát tinh thần này tam đại thiên kiếp c h i lực cùng nhau làm khó dễ lại thêm toàn thân kịch liệt đau nhức vương thăng nghĩ muốn tỉnh táo suy nghĩ đều là hy vọng xa vời lựa thiên kiếp thứ tám đột nhiên rơi xuống lần này như là rút khô kiếp vân c h i lực vô số lôi đình hội tụ thành một đầu màu xanh trắng lôi trụ đối vương thăng đối vô linh kiếm vào đầu đập xuống giao vân là linh thể là vương thăng kiếm linh lúc này ra tay cũng coi như làm là vương thăng dùng pháp bảo tự vệ cũng sẽ không gây nên thiên kiếp d ị biến mà giao vân linh lực tại lúc này hoàn toàn bộc phát vương thăng đỉnh đầu chín đạo trận vách tường quang mang đại tác nhưng đạo thiên kiếp thứ tám thế tới quá mức h u n g mãnh một đạo lại một đạo trận vách tường bị phá thế như t r ẻ tre nhưng tùy mỗi một đạo trận vách tường p h á toái h tham dự trận vách tường liền sẽ đồng thời ra hậu làm sâu sắc đây chính là trận pháp chỗ huyền diệu cũng là giao vân dám nói có thể thay vương thăng ngăn lại lượt thiên kiếp thứ tám lực lượng nhưng mà giao vân vẫn còn có chút đoán sai vương thăng sở đối mặt thiên kiếp u y lực đạo thứ chín trận vách tường cũng không có thể đem lôi kiếp chi lực hoàn toàn hao hết lôi k i ế p cột sáng bị suy yếu bảy tám phần mười v lực vẫn như cũ đ ố i vương thăng vào đầu đập xuống giờ phút này vương thăng toàn thân trên dưới pháp lực c h ố n g r ố n g tựa hồ đã không có phản kháng thực lực nhưng vương thăng hai mắt bên trong một mặt lôi quang đang không ngừng â p t ụ đột nhiên vô linh kiếm nằm ngang ở vương thăng đỉnh đầu giao vân thân hình đứng tại vô linh kiếm phía trên nguyên bản là hư hảo thân thể quang mang đại tác vương thăng chưa từng ngờ tới nhà mình kiếm linh sẽ như thế l i ề u mạng hội chủ muốn ra tay đem vô linh kiếm đẩy ra nhưng bởi vì trọng thương động tác từ đầu đến cuối chậm một cái t r ớ c mắt đạo thiên kiếp thứ tám còn sót lại lôi trụ đem giao vân thân hình nuốt hết đem vô linh kiếm nuốt hết đem vương thăng đồng dạng nuốt hết cái nào đó vô cùng ngắn ngủi thời khắc vương thăng kia nổi lên màu trắng bạc lôi quang trong mắt phản chiếu giao vân kia theo ngưng thực cấp tốc trở nên mỏng manh thân hình phản chiếu vô linh kiếm thân kiếm phía trên xuất hiện đầu kia tinh tế vết rách đáy lòng không h i ể u sửa chữa chặt một chút lôi kếp i tại c h ạ m đến vương thăng cái chắn lúc đã không có uy lực gì vương thăng nâng tay lên đã đem vô linh kiếm bắt lấy kéo về đến chính mình người phía trước vội vàng dò xét giao vân trạng thái sống sót đi dựng lại địa linh phong c ầ m nháy mắt kia ta đem hết t h ể đều cược tại trên người ngươi ta muốn gặp lại mẫu thân một mặt giao vân vương thăng hầu kết rung động hạ đem vô linh kiếm ôm vào trong ngực chậm rãi hai mắt nhắm lại toàn thân các nơi lại nổi lên từng tia từng tia ánh sáng tràn đầy vết rách nguyên anh chậm rãi xuất hiện tại cái chán vị trí nguyên anh phía sau tinh thần lương nghi thuần dương ba thanh tiểu kiếm đã ảm đạm vô quang nhưng ở này nguyên anh tay bên trong đoàn kia lôi quang sen lẫn kia bí giờ phút này lại tại điên cùng rung động không ngừng diễn hóa không trung đạo thiên kiếp thứ chín Kiếp một đôi trong mắt tại thâm thúy vô tận hư không bên trong chậm rãi mở ra tiểu tiên giới các nơi xuất hiện tiếng tụng kinh chân trời càng có tiếng trống trận trận trận ông n à y phiến nhỏ hẹp thiên địa bên trong phản phất chỉ còn lại có cặp kia đôi mắt cùng với đôi mắt sở nhìn chăm chú vương thăng vương thăng chán bên trên tiếng nguyên anh l ặ n g lặng đứng v ữ n g đây chính là hắn chẳng qua là thoát ly đạo khu bộ dáng lúc này nguyên anh tay bên trong lôi quang tiểu kiếm đã theo đỏ thấm hóa thành m à u xanh trắng t ừ n g đạo lôi quang c u ấ n quanh ở hắn thân thể nho nhỏ các nơi lại làm ra chậm dài hấp khí bộ dáng đối không trung phát ra không tiếng động g ầ m thét tiếp theo một cái t r ớ c mắt nguyên anh tay cầm lôi quang kiếm nhảy lên một cái tay bên trong lôi quang kiếm đã ngừng diện hóa cặp kia đôi mắt chậm khép kín hết t h ạ c phảng phất chưa hề phát sinh không chung kia vô số thân ảnh màu xám như là hạ sủi cào rơi xuống chỉ là trước hết đánh ra lôi đ ỉ n h cũng không phải là những tiên kiếp này sở diện hóa hư ảnh vương thăng nguyên anh tay bên trong lôi quang kiếm dơ cao từng đợt màu xám m â y mù đảo mắt ngưng tụ thành sau đó tách ra vô số lôi đ ỉ n h n g á y mắt bên trong hướng về vương thăng nguyên anh hội tụ bản chương s o n g chương 456, cần gì độ chương 454, cần gì độ chương 454, cần gì độ đương đại tu sĩ lần đầu tiên độ kiếp trang diện lại liền như thế ngoài dự liệu đầu tiên là thông thường chín l ự a t h i ê n kiếp vương thăng không chút chỉ h o á n lại nắm chắc thắng lợi bình thường không như thế nào hao phí pháp lực liền đón lấy nhưng ngay sau đó chính là lần thứ hai thiên kiếp phản p h ấ t minh minh trung chúa tệ thiên kiếp thiên phạt kia vị thần linh không thể gặp vương thăng như vậy phách lối trái ngược lẽ thường trực tiếp hạ xuống lần thứ hai thiên kiếp mà hai lần thiên kiếp uy lực cũng là lớn đến làm cho người ta tê cả ra đầu thậm chí đều xúc động tiểu tiên giới phòng hộ trận pháp nay trận pháp thế nhưng là đại la kim tiên t i ế t hạ mà vương thăng lúc này bất quá là đỗ kiếp cảnh tu sĩ tại đỗ kiếp như vậy thiên kiếp uy lực chỉ sợ đã coi là thiên kiếp. đạo thiên kiếp thứ nhất đánh xuống vương thăng liền bị thiên kiếp gây thương tích nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ khí tức dung chuyển đạo khu chịu kích nhịn không được nổ ngủ máu m tươi trước ba đạo thiên kiếp theo thứ tự rơi xuống vương thăng nguyên anh đạo khu bị thương không ít nhưng càng khó tình trạng còn tại đằng sau theo đạo thiên kiếp thứ bốn bắt đầu đã không hề cực hạn tại lôi kiếp phạm chủ thiên hòa đ ố t tâm huyền băng tới người thiên phong diệt hồn thiên kiếp chi lực toàn diện làm khó dễ vương thăng kia vất vả rèn luyện ra đạo khu tại thiên kiếp trước mặt đã là có chút không chịu nổi một kích này ba lượt thiên kiếp rơi xuống về sau vương thăng trọng thương chi thế đã là không cách nào nghi chuyển mà càng nguy hiểm hơn vẫn là cuối cùng ba lượt thiên kiếp lúc ấy vương thăng đã cảm thấy một ít tuyệt vọng đạo thiên kiếp thứ bảy có thể hay không đo lấy liền thành hắn có thể hay không gắng gượng qua lần này thiên kiếp mấu chốt cho nên hắn một sửa thủ thế đoạt tại thiên kiếp hạ xuống trước đó trực tiếp thi triển ra tử vi một kiếm muốn dùng chính mình một kích toàn lực triệt tiêu một ít đạo thiên kiếp thứ bảy vi lực vương thăng phóng tới kiếp vân lúc cũng không phải là muốn đi tiến công kiếp vân căn cứ hắn đôi thiên kiếp lý giải kiếp vân lúc sau mắt dọc chỉ là đại đạo hình chiếu cũng không phải là hiện vật chính mình liền tính muốn đi tiến công cũng vô pháp gắng sức nay một kiếm s á c thực phát huy một ít hiệu quả nếu như là hắn cái này cảnh giới vốn nên thừa nhận thiên kiếp chi lực nay một kiếm đại khái s u ấ t có thể đem đạo thiên kiếp thứ bảy đánh nát nhưng cũng tiếp chính là trận thứ hai thiên kiếp vượt qua hắn năng lực chịu đựng quá nhiều đến mức vương thăng một kích này tỏ ra suy yếu lại vô lực chính mình tức thì bị thiên kiếp trực tiếp ấn ngã mặt đất bên trên kéo dài thời gian dài tới mấy giây lôi trụ tia phản vất muốn đem hắn cả người xé nát lôi kiếp trí lực lại thêm tâm ma quậy phá vương thăng lúc ấy thật nổi lên một cố nồng đậm tuyệt vọng có thể coi là lại tuyệt vọng. trải qua một lần tử vong mấy lần bên bờ sinh tử d â y d ủ a hắn lại như c ũ không chịu từ bỏ hy vọng sống sót còn có hai đạo thiên kiếp giao vân kịp thời đứng dậy cho vương thăng thở dốc cơ hội cũng cho vương thăng có thể đi suy nghĩ tuyệt cảnh đường ra thời gian ngắn ngủi đạo thiên kiếp thứ tám cơ hội là giao vân cùng vô linh kiếm giúp vương thăng khiên g qua đi thậm chí vô linh kiếm tại bị năm đó giao vân luyện chế lại một lần lại tại địa linh phong cấm bên trong bị rèn luyện hơn mười năm lại tại đạo thiên kiếp thứ tám phía dưới bị đánh thân kiếm xuất hiện một cái khe nếu không phải vương thăng đạo khu chỉ dùng của mình mô phỏng g a thiên kiếp rèn luyện mà ra, chính là đến phi tiên cảnh chỉ sợ đều sống không qua thứ bảy để bắt trọng nhưng lượt t i ê n kiếp thứ tám lúc sau giao vân cũng đã vô lực lại bảo vệ vương thăng linh lực hao hết tự thân bị thương tại vô linh kiếm bên trong lâm vào ngủ say xem ảnh một này một cái trước mắt vương thăng đã không có bất kỳ đường lui nào không có bất luận cái gì ủy vào đạo khu đã đang sụp đổ biên duyên kiên quyết không chịu nổi đạo t i ê n kiếp thứ chín nguyên anh đã vết thương c h ố n g chất tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ nuốt vào miệng bên trong tiên đan hóa thành dược lực nhưng đạo khu đã đạt đến t ự c hạn căn bản là không có cách đi thu nạp nửa điểm không chỉ là vương thăng chính mình lâm vào tuyệt vọng nơi x a m ù c quản h u y ề n hề liên tĩnh vân các vị chứng kiến giờ khác này đạo trưởng đạo gia cũng tận đều lâm vào tuyệt vọng đối với sư tỷ tới nói sư đệ đã là vượt qua chính mình quan trọng đối với những người khác mà nói vương thăng hoặc là khó được bản thân hoặc là tu đạo giới một cái trụ cột hay là tình cảm thâm hậu người đồng hành lúc này thiên kiếp g i ớ i vương thăng lấy thân thể tàn phế đối mặt mạnh nhất lượt thiên kiếp thứ chín hết lần này tới lần khác bọn họ ai cũng không thể giúp cái gì chỉ cân bước vào thiên kiếp phạm vi bên trong liền sẽ gây nên thiên kiếp d i biến làm thiên kiếp uy lực gấp bội vậy chỉ có thể là lửa cháy đổ thêm dầu đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương nhưng chính là lúc này dị biến như vậy mà sinh nay như là vương thăng liệu mạng một lần kèn lệnh tích lũy nhiều năm đối với mô phỏng thiên kiếp càng lộ đã từng vô số lần đèn é n xuống tại mô phỏng thiên kiếp này con đường bên trên tiếp tục đi tới đích xúc động tại sinh tử tồn vòng trong chốc lát khoảnh khắc bừng lên lúc này cho hắn linh cảm hoặc là nói làm hắn sinh ra các loại ý nghĩ chính là lần t h ứ hai xuất hiện thiên kiếp hắn bắt đầu điên cuồng thôi diện thiên kiếp diện hóa không ngoài dự liệu quả nhiên dẫn tới thiên uy bông xuống mà kia đôi không có bất kỳ cái gì cảm tình đôi mắt ngưng thực vương thăng không có chút nào cố kỵ làm tu sĩ phát hiện chính mình tồn tại kia cổ làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh tâm hoàng huy nghiêm như vậy phảng phất đối mặt cái này thiên địa ý chí lúc tái nhợt vô lực làm một bên quan chiến mười chín người vô luận tu vi bực nào cảnh giới đạo tâm đều sinh ra rất lớn chấn động bọn họ đại đa số thậm chí chưa nghe nói qua có như vậy thiên uy cảnh báo duy chỉ có hoài kinh giờ phút này hai mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ nguyên anh rời thân thể thôi diễn thiên kiếp kiếm ý dẫn động thiên uy bông xuống cấu trúc t ế p vân tiếp đến vô số lôi đình g n h kích nguyên anh vương thăng làm ra này liên tiếp thao tác nhất mạch mà thành lại phát sinh quá mức đột nhiên đ o ạ t tại đạo thiên kiếp thứ chín buông xuống trước đó nguyên anh đã là tắm dựa tại tự thân mô phỏng ra thiên kiếp lôi quang bên trong đây là cái gì ta liền tính chính mình giết c h í n h ta cũng sẽ không đối thiên kiếp khuất phục vương thăng đương nhiên sẽ không đi t ì m chết kỳ thật hắn lúc ấy cũng không hoàn toàn nghĩ rõ ràng chính mình vì sao muốn làm như thế nhưng chính mình đột nhiên liền có một loại trực giác một loại nhất định phải làm như vậy mánh liền xúc động mà nay loại xúc động cùng trực giác thường thường là chính mình ý thức đã suy tính ra kết quả vẫn còn chưa kịp cho chính mình một cái đáp án rõ ràng kiên một cái c h ư ớ c mắt giữa thiên địa phản phất bị người ấn tạm dừng khóa lôi quang như roi hung hăng đập tại nguyên anh phía trên vốn sẽ phải sụp đầu nguyên anh tại khoảnh khắc gian đã chống đỡ không nổi hiện ra vỡ nát xu thế nhưng nguyên anh bên trong lại có một đoàn thần quan g tại không ngừng phun trào là chính là như vậy tích tắc này vương thăng tư duy tại điên quân n h ả nhót đáy lòng toát ra cái này đến cái khác ý nghĩ thiên kiếp. Đến cùng cái gì là thiên kiếp đại đa số tu sĩ cảm thấy thiên kiếp là đại đạo hạ xuống trừng phạt bởi vì tu hành vốn là nghịch thiên mà đi là sinh mệnh đột phá tự thân giới hạn đến cảnh giới cao hơn cấp độ con đường đây là đại đạo sở không cho phép cho nên sẽ hạ xuống tiên h k i ế p đại đạo thật không cho phép sao hoặc là nói đại đạo thật sẽ có tu sĩ áp đặt cho bọn họ cảm tình cùng thưởng thức sao vương thăng càng muốn tin tưởng cái gọi là nói bản chất chính là một ít quy luật tự nhiên từ năm đó kim đan kiếp đến ngày hôm nay thiên k i ế p theo chính mình bằng vào pháp lực có thể mô phỏng ra thiên k i ế p theo lần này quỷ dị hai lần thiên tiếp tựa hồ cũng tại chứng minh một việc thiên tiết là từ tu sĩ tự thân phát động mà sinh ra một loại từ tu sĩ dẫn động lấy tu sĩ cảnh giới làm cơ hội bản chất vì nguyên khi sinh ra d ị biến đây chính là thiên kiếp sở đối ứng đầu đại đạo kia sở biểu hiện ra quy luật cơ bản tu sĩ thành tiên phía trước cựu trọng cảnh giới vì sao lại có một cái độc lập ra tới độ kiếp kỳ thiên kiếp bung ô xuống tu sĩ độ kiếp cũng chính là mười mấy phút nửa giờ công phu vậy thì tại sao tu sĩ lại hết lần này tới lần khác tại thiên kiếp lúc sau nguyên anh lộ sắc thành nguyên thần thực hiện nhiên dẫn phát thiên kiếp chính là đã đạt đến một loại nào đó phẩm chất nguyên anh đại đạo căn bản sẽ không để ý ngươi là có hay không trường sinh phải chăng tiêu giao nó chính là xuyên qua cái vũ trụ này duy trì cái vũ trụ này vận chuyển quy tắc vô số tu sĩ có thể vượt qua độ kiếp kỳ sự thật cũng trực tiếp chứng minh tu sĩ thiên kiếp cũng sẽ không vượt qua tu sĩ chân chính có thể thừa nhận cực h ạ n những cái đó chết tại thiên kiếp hạ tu sĩ bất quá là không có thể hiểu rõ chính mình rốt cuộc vì sao mà đ ộ kiếp bất quá là tại thiên kiếp hạ không làm tốt chuẩn bị cùng ứ n g đ ố i bị chính mình dẫn phát thiên kiếp đánh thành tàn bã đương nhiên đây chỉ là một không rõ ràng lại mơ hồ phương hướng có rất nhiều nan đề không thể giải thích t ỷ như tại không có chút nào nguyên khí không vượt cũng sẽ có thiên kiếp, xuống, thiên kiếp bên trong tại sao lại xuất hiện đủ loại dị tượng vân vân thiên uy xuất hiện hoàn mỹ bằng chứng vương thăng ý nghĩ chứng minh vương thăng thôi diễn thiên kiếp phương hướng cũng không có sai đã không có sai kia sao phải chờ thiên kiếp động thủ lao tử sẽ không mô phòng sao chờ vương thăng đấy lòng ý nghĩ trở nên rõ ràng trở nên lại không ngưng trệ nguyên anh đã là bị hắn mô phòng ra thiên kiếp b a phủ những lôi quang này uy lực so với cuối cùng nhất lượt thiên kiếp uy lực xa xa không như nhưng giờ phút này lại vừa đúng lúc vương thăng thừa nhận cực h ạ vừa lúc là đem nguyên anh đánh tan lại làm cho hắn ý thức có thể bảo trì thành tỉnh cực hạn ba kia cổ rõ ràng tiếng vang tại tiểu tiên giới góc xa xa đề ra mắt thấy một màn này người đứng xem lúc này tất cả đều nín thở mà h ề liên càng là vô ý thức nắm chặt m ộ quản huyên cánh tay lôi quang bên trong nguyên anh nổ nát vụn l ư a t i ê n kiếp thứ chín biến thành những thân ảnh kia tại không trung như là đột nhiên đã mất đi mục tiêu thân hình có một cái chớp mắt tạm dừng nhưng tiếp theo một cái chớp mắt này đó thân ảnh màu xám lần nữa đối nguyên anh nổ nát vụn c h i sử và mạnh nơi nào lôi quang chiếu dọi phía dưới một mặt xanh trắng quang mang dao ánh trùm sáng đột nhiên quang mang đại tác một mặt nhàn nhạc hư ảnh ngay tại nơi lây nảy ra bay thẳng không trung rơi xuống tiên kiếp đại quân này hư ảnh tay trái hư nắm phía dưới kiếp v từng đạo lôi đ ỉ n h hội tụ tại trong bàn tay hắn hóa thành một cái lôi đ ỉ n h kiếm thiên kiếp kiếm ý kia hư ảnh bị lôi quang chiều ứng vô cùng rõ ràng đó chính là vương thăng khuôn mặt vương thăng thân hình thân mang đạo bảo xông vào cấp binh bên trong t ử vi thiên kiếm lần nữa thi triển tay bên trong lôi kiếm tung ra ngàn vạn kiếm ảnh này đó kiếm ảnh lại dẫn trói mắt lôi quang từ l ô i đến đầu đầy trời bóng s á m khoảnh khắc nổ nát vụt lôi kiếm hành không đoàn hư ảnh kia tại tiểu tiên giới góc dẫn bảo vô tận lôi quang đục vào kia khỏa mắt dọc sở tại bóng xám bản chương xong chương bốn trăm năm mươi bảy sư t h ị từng ly từng t í chương 455, sư t h ị từng ly từng t í chương 455, sư t h ị từng ly từng t í nguyên anh pha toái h nguyên thần giáng sinh tay bên trong cầm lôi kiếm nhảy lên pha không lôi quang lóng lánh bên trong người đứng xem đã là kinh ngạc đến không biết nên nói chút gì chỉ có thể nhìn cái kêu đạo vương thăng hư ảnh tại không trùng sông ngang thẳng vọn không ai đỡ nổi một hiệp trong lúc bất chi bất giác những cái đó thân ảnh màu xám cho đã nổ nát vụn đầy trời các nơi đều là lôi đỉnh tiếp vân biến mất không thấy gì nữa kêu cổ nậm nguyên khí tại các nơi p h i u đãng vương thăng nguyên thần tay cầm lôi kiếm đứng tại kia khỏa mắt dọc vị trí lôi kiếm hoành ân g mắt dọc đã là biến mất không thấy gì nữa một cấu nguyên khí v ọ t tới xoay quanh tại nguyên thần xung quanh vương thăng nguyên thần trở nên s ắ t thái hơi chút nồng đậm chút nhưng theo sắt lấy nguyên thần quang mang l ó e lên hóa thành một viên sao băng đánh tới phía dưới kia vô cùng nồng đậm nguyên khí đã mất đi phụ thuộc mục tiêu cũng tại không chung khoảnh khắc nổ nát vụn lưu tinh đụng vào kia cỗ cháy đen thân thể, vương đạo trưởng đột nhiên há miệng kịch liệt ho khan cúng họng nhọn toát ra một hồi khói đen nguyên thần tuy là viên mãn vô hại nhưng đ chịu đựng kịch liệt đau nhức vương thăng đem vô linh kiếm cầm tới người phía trước nhìn kỹ kia hơi mở thân kiếm phía trên vỡ ra tế văn có thể thấy rõ ràng kiếm linh ba động cũng vẫn còn nhưng yếu đến cơ hồ chỉ có thể cảm giác được này t h à n h kiếm cũng có khá mạnh linh tính lại không cách nào cảm nhận được kiếm linh t r ả thái giao vân ta vượt qua ân đ ấ y lòng được đến giao vân trả lời vương thăng tâm thần buông lỏng nâng lên tay vô lực buông xuống nằm tại kia kịch liệt thở dốc một hồi cảm ơn nhưng mà giao vân cũng không có cái gì trả lời hẳn là đã yên tâm đi ngủ say tiên môn bên ngoài hề liên nhịn không được đẩy hạ còn có chút không biết làm sao sư tỷ đi qua làm chi thất thần a sư tỷ lúc này mới chú ý tới thiên kiếp đã qua thân hình vội vàng liền xông ra ngoài c h ư ớ c mắt bên trong hóa thành một đạo hồng quang vọt tới vương thăng bên người nhìn cả người cháy đen s ư đệ một quản huyên không khỏi trong mắt chứa n h i ệ t lệ tay chân luống cuống lung lay một hồi tay trái để tại vương thăng chỉ có hoàn chỉnh làn ra ngực lấy âm dương n ị c h chuyển chi pháp rót vào từng tia từng tia tinh khiết nguyên khí nay có nguyên khí đối với vương thăng lúc này đạo khu tới nói liền như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng vương thăng có chút đau khổ rên dị một tiế sau đó liền mở mắt ra nhìn chính mình sư tỷ ánh mắt dư quang liếc về nơi xa bay tới hơn mười mấy đạo thân ảnh yên lặng bắt lấy sư tỷ váy ngăn tại chính mình yếu hại vị trí một quản huyên hơi trước mắt túi đầu nhìn xuống bảo trì ngồi quỷ chân tư thế cách sư đệ càng gần chút thuận tiện dùng nguyên khí ngưng tụ thành một đoàn xương trắng bao khỏa tại vương thăng thân e o nơi suy ai còn chưa thấy qua đồng dạng hề liên ở bên cười nạo vương thăng ngược lại là không tinh lực làm biểu tình một quản huyên lại là khuôn mặt có chút p h i m hồng tĩnh vân đạo trưởng còn lại là tại ngược bên trong lấy ra một bao châm cứu ngồi q u ỳ chân tại vương thăng bên người bắt đầu dò xét vương thăng thể nội thương thế xem chính mình có hay không có thể giúp đỡ địa phương nhưng làm tĩnh vân có chút xấu hổ lại là vương thăng đạo khu lúc này vẫn là tại đối kháng thiên kiếp c ă n g cứng trạng thái tĩnh vân trở ngại tu vi linh thức quá yếu căn bản là không có cách t h a m dò vào trong đó xem ảnh một lao thiên sư đám người đứng tại mười m bên ngoài cũng không thấu về phía trước đến chỉ là cười nói chúc mừng phi ngữ vượt qua thiên k i ế p từ đó t i ê n lộ thông suốt một đường t h ẳ n g trước chúc mừng chúc mừng phi ngữ tại sao lại dẫn tới song trọng tiên tiếp nay tại tu đạo giới lịch sử bên trong sợ đều là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy sự tình t i u hủy thiên diệt địa bình thường thiên tiếp phi ngữ vậy mà đều có thể bình ổn vượt qua v ầ n đạo thật sự nói năng lộn xộn không biết nên nói một chút gì chưa thành tiên lại vượt qua tiên nhân chi kiếp sau này phi ngữ thành cựu quả nhiên là chúng ta khó có thể tưởng tượng các vị đạo trưởng đạo g i a cảm khái một hồi chúc mừng thanh không dứt bên h a i vương thăng chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra điểm tươi cười sau đó buồn ngủ đánh tới đạo khu còn chưa bưng lỏng nhưng nguyên thần đã có chút m ệ n mỏi phải ngủ đi qua nguyên thần rời thân thể sư tỷ h đáp ứng một tiếng thận trọng dùng hai cỗ âm dương nhị khí bao khỏa vương thăng đem sư đệ trầm rãi lập tức mà lên hệ liên cùng tĩnh vân bảo hộ ở tả hữu hướng về tiên môn trầm rãi bay đi các vị đạo trưởng đạo gia cũng đi theo bên cạnh cùng nhau quay lại tiểu tiên giới bên trong lưu lại bị lôi k i ế p đánh bay rơi vào góc mây mù bên trong phi hà kiếm tại kia lẳng lặng nằm tự hỏi chính mình vì sao cùng vô linh kiếm đãi nộ g kém như vậy nhiều kiếm sinh tiến vào gần nhất một chỗ bế quan t i ê n điện nơi đây điện linh có cảm ứng một cỗ tinh thuần nguyên khí đem vương thăng cùng với vương thăng tay bên trong vô linh kiếm bao vây lại một quản huyên thấy thế hơi chút nhẹ nhàng thở ra ngồi q u ỳ chân ở bên cạnh nhìn sư đệ ngẩn người một hồi các vị đạo trưởng thấy vương thăng đã không có chuyện kế tiếp hảo, hảo dưỡng thương liền có thể bình ổn bước vào độ kiếp cảnh đình phong độ tiên đại thừa cảnh bọn họ cũng liền từng người đi trước đó ở lại địa phương, dẫn vì thúc tiếp tục cố gắng tu hành bọn họ thiên kiếp đoán chừng sẽ không giống vương thăng như vậy doa người chỉ cần trước tiên tỉ mỉ chuẩn bị tất nhiên có rất lớn nắm chắc có thể vượt qua ngược lại là vẫn luôn không nói lời nào hoài kinh chờ các vị đạo trưởng rời đi về sau nhịn không được niệm câu phật hiệu u u thở dài còn không có thành tiên thiên uy liền bông u xuống lấy đó cảnh cáo tiểu tăng là người xuất gia lại thật sự nhịn không được có chút ước ao ghen tị a thiên uy hề liên giật mình hình cặp mắt kia chính là thiên uy cảm giác vô cùng dọa người chính là lúc ấy ta cũng nhịn không được muốn hiện ra nguyên hình、Xuyệt. hoài kinh khẩn trương làm cái im lặng thủ thế không thể nói không thể nói không thể hỏi hề liên trận mắt một cái nhưng cũng không dám tùy tiện cầu hải bọn họ mười chín người xem như vô cùng may mắn không gần không xa cảm thụ hạ thiên uy thấy được cặp kia đ ô i mắt đây đối với bọn họ sau này tu vi cao thâm chút ít lúc sau sẽ có, có chút ó c sâu xa ảnh hưởng sư t h ị còn lại là không nghe các nàng tại nói cái gì l ặ n g lặng quan sát đến vương thăng trạng thái xem vương thăng hôn mê bên trong vẫn như cũ toàn thân căng cứng ánh mắt bên trong tràn đầy đau lòng chính lúc này tĩnh vân bưng một chậu nước sạch bay vào điện bên trong lại lấy ra một phương khăn tay đem cái kia không biết từ chỗ nào được đến bằng bạc chậu nước bỏ vào sư tỷ bên người bất ngữ ngươi vì phi ngữ lao hạ thân làm hắn trầm tĩnh lại đi vẫn luôn căng thẳng nguyên k h í đều không thể thu nạp nhập thể sư tỷ đáp ứng một tiếng vừa muốn động thủ bận rộn lại ngẩng đầu nhìn về phía đại tỷ cùng hoài kinh a di đà phật tiểu tăng đi tu hành ta đi bên ngoài tản bộ một vòng có việc gọi ta liền tốt hề liên cùng hoài kinh phiêu nhiên mà đi tĩnh vân cũng nhẹ dọn dò sư tỷ một câu rời đi chỗ này lại điện một quản huyên bắt đầu dùng khăn tay dính chút nước sạch tinh tế l a u vương thăng trên người cháy đen cũng nhẹ nhàng án miết sư đệ toàn thân căng cứng đạo khu các nơi nay sự vẫn thật là sư tỷ có thể làm bởi vì nàng khí tức là vương thăng khắc vào thực chất bên trong nếu là đổi người khác đục vào vương thăng đạo khu sợ là sẽ phải vô ý thức phản kích vương thăng a mặt rất nhanh liền khôi phục bình thường màu da căng cứng đạo khu hơn phân nửa cũng hòa hoãn xuống tới nguyên khí bắt đầu bình thường bị thu nạp sư tỷ nhẹ nhàng hít vào một hơi như là hạ một loại nào đó quyết tâm đem sư đệ hông e o gần đây xương trắng tắn đi tiếp tục nhu hòa lao đáng tiếc vương đạo trưởng đã triệt để mê man vương thăng này một bộ mê chính là nửa tháng mà nửa tháng này bên trong hán đạo khu cũng làm ấy lần phát sinh biến hóa thông thường mà nói tu sĩ sau khi vượt qua thiên kiếp là nguyên anh bắt đầu hướng về nguyên thần lộ t xác vương đạo trưởng độ k i ế p thời điểm gặp chút vấn đề cơ hồ tao nộ tình thế chắc chắn phải chết bất đắc dị bi quá hóa liều cuối cùng nguy cơ thời khắc tự hành mô phỏng thiên kiếp đem chính mình nguyên anh đánh nát cưỡng ép hóa ra nguyên thần điều này sẽ đưa đến đạo khu đã mất đi cùng nguyên anh cùng nhau hoàn thành lộ xác cơ hội nhưng nguyên thần quý vị lúc sau đạo khu liền bắt đầu tự hành bổ sung này đoạn quá trình từ nguyên thần kéo theo ba ắ lần g lột xác lần đầu tiên lột xác phát sinh ở sư tỷ tân tân khổ khổ lao xong hắn thân thể làm toàn thân hắn trầm tĩnh lại lúc sau nguyên bản cháy đen làn ra bắt đầu vỡ tan vỡ nát như là gốm người bị chấn bể bình thường đem sư tỷ kém chút dọa ra biểu tình bao biểu tình cơ hội hóa đã tại chỗ lần thứ hai lộ t x á c là hôn mê sau ngày thứ ba đạo khu bên trong quang mang không ngừng pháp lực tràn đầy một tầng nhàn nhạt vỏ ngoài lần nữa chút bỏ hai lần lộ t x á c đạo khu bên trong tạp chất cũng bị mang ra ngoài thuận tiện còn làm vương thăng nguyên bản bởi vì trường kỳ luyện kiếm có chút ra tay nam g đen bị mỹ bắt chút lần thứ ba lộ t x á c phát sinh ở ngày thứ bảy nhưng thật ra là đạo khu tầng ngoài cùng ra đầu tiên là xuất hiện một tầng thất thải màng mỏng như là một đầu kén từ nay chỉ kén hình thành lúc sau bế quan này tiên điện bên trong điện linh bắt đầu triệu tập đại lượng nguyên khí cái này kén ai đến cũng không có cự tuyệt hết mức thu nạp vương thăng thể nội thuần dương tiên quyết tự hành đột phá tu vi cảnh giới một ngày phá một cái tiểu cảnh giới thậm chí xâm nhập độ tiên cảnh lúc sau cũng không dừng lại một đường v ọ t tới khoảng cách độ trong tiên cảnh kỳ chỉ còn cách xa một bước cái này kén tự nhiên là có thuyết pháp cũng coi là vương thăng đại nạn không chết m à đắc hậu phúc cùng vương thăng mộng bên trong từng tu hành quá ngàn năm có mật thiết liên quan hết thệ đều là tại vương thăng hôn mê lúc tiến hành cho nên hết thệ đều là tự nhiên mà vậy phát sinh sẽ không tạo thành tâm ma sẽ không ảnh hưởng đạo tâm cũng sẽ không để chính mình cảm giác được có cái gì đột phá quá nhanh lo lắng đối với tu sĩ mà nói xem như chỉ có thể nộm à không thể cầu chuyện tốt nhưng chính mắt thấy đây hết thể sư tỷ cùng với ngón tay tính toán hạ theo thoát thai cảnh sơ kỳ mãi cho đến độ tiên cảnh sơ kỳ trên lệnh cảnh giới biểu tình dần dần mất khống chế thừa dịp sư đệ mê man nắm tay nhỏ vung lại vung đương nhiên không bỏ được thật đánh xuống bế quan này thân điện không sai biệt lắm cũng có thể đổi tên thành tự bế thần điện chờ tiên kén pha thoái n à y t ầ n g màng mỏng cấp tốc hòa tan vương thăng cũng bắt đầu khôi phục ý thức mở mắt trước đó vương thăng đã phát giác được chính mình cảnh giới về phía trước bước một bước dài đáy lỏng có chút h ầ nghi mở mắt nhìn một bên chính nhắm mắt đạ tọa sư tỷ nhìn không được lên tiếng hỏi một câu sư tỷ ta hôn mê bao lâu một quản huyên mở mắt ra đầu tiên là vui mừng sau đó liền trả lời ngay nửa tháng mới nửa tháng vương thăng sửng sốt một chút sau đó nhìn bên người nằm vô linh kiếm thân kiếm phía trên tế văn đã vô cùng nhỏ bé phát ra linh tính so nửa tháng trước cường không ít quần áo sư tỷ bình tĩnh nhắc nhở câu vương thăng lúc này mới chú ý tới chính mình trên người chỉ che kín một bộ váy lụa cũng là mặt mo đỏ ửng quay lưng lại bắt đầu thu thập một quản huyên nháy mắt mấy cái ngheo đầu nhìn ra ngoài một hồi sau đó mới ý thức tới chính mình thẳng như vậy ngoắc ngoắc xem sư đệ không tốt lắm dù sao còn không có thật thành hôn truyền thống cấp bậc lễ nghĩa vẫn là muốn tôn trọng thế là đưa tay che hai mắt ngón tay ngọc nhỏ dài mở ra một cái k h ẽ hở bí mật quan sát nhưng đã độc giả lão gia biểu thị oán giận kia lại có cùng loại ngắn gọn lại cảm tình ba động khá lớn kịch bản ta viết được rồi mấy trương thống nhất phát bản chương xong chương bốn trăm năm mươi tám tín vật đinh ước chương bốn trăm năm mươi sáu tín vật đinh ước chương bốn trăm năm mươi sáu tín vật đinh ước thân là độ tiên đại thừa cảnh cao thủ bởi vì đột phá quá trình mơ mơ hồ hồ vương thăng vẫn là cảm giác có chút không quá chân thực căn cứ sư tỷ miêu tả chính mình hôn mê bên trong là bị một tầng tiên kén bao khỏa sau đó nhanh chóng thu nạp nguyên khí suy nghĩ hồi lâu vương thăng đem này phân loại làm thuần dương tiên quyết hậu tích bạc phát đương nhiên cũng có thể là ổn định lại nguyên thần tại phát huy kéo theo tác dụng nhưng cụ thể tình hình không có thể cụ thể cảm nhận được cũng liền không có cách nào đi phân tích ra nếu như có thể biết sinh ra tiên kén nguyên nhân hoặc là nói đặt thành loại điều kiện này nhân tố cái kia sau tự nhiên có thể suy nghĩ biện pháp sao chép này loại nhanh chóng thời cơ đột phá hiện nay tay cầm tiến giai bản thiên kiếp kiếm y vương thăng đã bắt đầu suy tư tu đạo cái này chuyện nhỏ bản chất mặc dù bây giờ bởi vì cảnh giới quá thấp không chiếm được đáp án nhưng theo tại này đ i ề u tiên lộ bên trên càng chạy càng xa này loại tư duy cùng đối đại vấn đề góc độ tự nhiên có thể để cho vương thăng được ích lợi không nhỏ từ một loại nào đó góc độ tới nói đối với địa cầu tu sĩ mà nói địa cầu bên trên chân quý nhất cũng không phải là thiên đình lưu lại này đó di trạch mà là tại ngàn năm không có nguyên khí năm tháng bên trong tích lũy phát triển mà già khoa học xem vương thăng lúc này cảm thấy vẹn vẹn là cái này ý nghĩ liền đã vô cùng quan trọng. đã vô mô phỏng thiên kiếp thiên kiếp tiến giai hai lần bị dẫn phát thiên uy nhưng thật ra là vương thăng những năm này vẫn luôn tại suy nghĩ vẫn luôn tại thăm dò tốt nhất chứng minh tạm thời đem thiên uy xem như là tam thanh đại lao ý chí vương thăng đối thiên kiếp thăm dò tựa hồ chạm đến thiên uy cấm khu nay loại hành vi là cấm kỵ là không thể làm càng thâm nhập một ít lý giải vương thăng này loại tìm tòi nghiên cứu thiên kiếp hành vi là sẽ uy hiếp được đại đạo ổn định cùng vũ trụ cân bằng hoặc là uy hiếp được tam thanh tồn tại chỉ bất quá uy hiếp không tính quá mạnh cho nên không có giống g i a o vân láo tra như vậy bị trực tiếp vỡ nát mà chỉ là thiên uy cảnh báo ai vương đạo trưởng nghĩ đến này sự l i ê n bắt đầu có chút buồn mực ba lần cơ hội dùng hai lần còn tốt thiên uy cảnh cáo ba lần qua đi lần thứ tư phạm cấm kỵ mới có thể bị đại đạo sở vứt bỏ cấp thiên kiếp kiếm ý tiến hóa cơ hội chỉ có một lần lần sau chính mình nhất định phải tích lũy càng nhiều ý nghĩ Đem thiên kiếp kiếm không đại phải lôi ý hoàn thành đại thăng hoa, không phải căn bản cự có vương ớ với i loại hiểm. đại đối nói, thời chính chịu cục cổ mình gánh này nguy này mà Bị bị tu l đạo so bỏ, sở sĩ vứt kết u vong những còn phạm thê thẳng h cái đó tù phạm còn thê thẳng hơn, thiên h n địa sẽ k ô còn dung thăng â n Thiên vương chỗ. h t kiếp, tay phải hư nắm màu xám mây mù bao khỏa tại lòng bàn tay bên trên từng k i a từng k i a màu xanh thẳm lôi quang hội tụ tại hắn tay bên trong ngưng tụ thành một cái giống như hiện vật dài ba t h ư ớ c kiếm cảm thụ được nơi này ẩn chứa kinh người lực phá hoại còn có kia từ lôi quang tản ra hủy diệt chi ý vương thăng hơi nhữ hạ lông mày nay lực phá hoại đối với độ tiên cảnh chính mình tới nói thật sự có thể như ý khống chế sao hiện nay tứ lại trong kiếm ý nếu như luận năng lực phá hoại thiên kiếp kiếm ý thậm chí vượt qua tinh thần kiếm ý lại thiên kiếp kiếm ý có thể cùng cái khác kiếm ý đồng thời thi triển chỉ là tại đánh xuất kiếm chiêu đồng thời phóng xuất ra thiên kiếp chi lực hơn nữa vương thăng ẩn ẩn cảm thấy chính mình lần này phóng xuất ra thiên kiếp chi lực cũng không phải là chỉ có lôi kiếp chỉ là hắn hiện tại mới vừa tỉnh lại khôi phục còn chưa kịp đi thử xem mới thiên kiếp vi lực sư lệ sư tỷ theo tiên điện bên ngoài nhảy vào tâm tình tự nhiên là vô cùng vui vẻ một quản huyên đem một đầu ghi lại công pháp ngọc bài đưa qua vương thăng tiếp nhận ngọc bài rót vào một chút pháp lực trên ngọc bài xuất hiện nhàn nhạt ánh sáng một đám chữ cổ trống rông xuất hiện đây là một thiên âm dương hòa hợp đạo thuật vương thăng lẳng lặng đọc một quản huyên hơi nghi hoặc một chút không hiểu còn tưởng rằng sư đệ muốn cùng chính mình đồng dạng theo thuần dương tiên quyết chuyển tới âm dương đại đạo không khỏi muốn nhắc nhở vương thăng vài câu âm dương hòa hợp c h i đạo tu hành c h i gian nhưng điện thoại không điện biểu tình bao bị nghiêm trọng nhận hạn chế sư tỷ cũng chỉ có thể đưa tay kéo lại vương thăng một hồi trước mắt thay ngươi nghiên cứu vương thăng đem ngọc bài thu vào nghiêm mặt nói ta đột nhiên cảm thấy có chút khoa học lý luận tri thức có lẽ có thể dùng đến tu đạo h i ể u được đến cho chúng ta khác biệt linh cảm sư tỷ ngươi xem đây là thiên kiếp c h i lực như thế nào làm ra ta không thể nói bởi vì sẽ đưa tới thiên u cảnh báo nhưng có thể mô phỏng da này đồ vật toàn bằng chín năm giáo dục bắt buộc học được một ít lý luận tri thức sư tỷ lập tức một hồi nhớ mày sau đó nhét miệng làm thủ thế đi học là không đi qua từ nhỏ đến lớn là bị sư phụ n ắ m kéo khi còn nhỏ mỗi ngày đều muốn ngâm mình ở ấm sắc thuốc bên trong trưởng thành cũng liền gặp vương thăng vương thăng cười nói cho nên là ta tới thay ngươi nghiên cứu chờ ta tìm được t ư ờ n g quan tri thức điểm nói lại cho ngươi nghe ừng một quản huyên thở phào sau khi cũng là hơi có chút đắc ý có cái có khả năng sư đệ tu đạo đều có thể tiết kiệm không ý t â m cái này cho ngươi vương thăng n ô n ngữ trở nên ôn hòa rất nhiều tại mặt dây bên trong lấy ra một chiếc màu xanh biếc cây đèn đưa tới một quản huyên trước mặt vương thăng nói đèn bất d i ệ t ta liền không có việc gì đây là mệnh hồn đèn vô luận khoảng cách bao xa có bao nhiêu ngăn trở đều có thể phát giác ta trạng thái sư tỷ hơi trước mắt sau đó đem mệnh hồn đèn cầm trong tay có chút lo lắng nhìn vương thăng ánh mắt kia p h ả n phất là tại hỏi vương thăng có phải hay không muốn đi xa vương thăng ôn thanh nói chờ ta bước vào phi tiên cảnh thực lực có bay vọn ta muốn đi xem xét hạ tiên cấm nơi cửa ra vào qua lại phải hao phí chút thời gian lại nói thiên địa nhân ba linh phong cấm còn k h nói nói một một sau đó n vương thăng lại lấy ra một chiếc không có bị nhóm lựa mệnh nguồn đèn tổ sư gia lưu lại này hai ngọn mệnh nguồn đèn giờ phút này cũng coi là không có hoang phế vương thăng nghiêm mặt nói bình thường đính hôn đều phải nhẫn chúng ta liền dùng này hai ngọn đèn làm tín vật đính ước đi ta cũng không biết nên cho ngươi chút cái gì ngươi đem chiếc đèn này thắp sáng ta thường bạn tại bên người sau này vạn nhất có chuyện gì chúng ta ngăn cách lưỡng địa cũng có thể biết lẫn nhau là bình an được sư tỷ khuôn mặt thường đỏ cắn môi một cái tiếp nhận này ngọn mệnh ngọn đèn tại vương thăng chỉ điểm thắp sáng trả lại cây đèn l ú c lại chủ động về phía trước đ ư a bước n h ó n chân tại vương thăng gương mặt chuồn chuồn lớp nước hôn h ạ vương đạo trưởng vừa muốn đưa tay bắt người đến mà không trả lễ thì không hay nam nhân vào giờ phút như thế này nhất định phải chiếm cứ chủ động nhưng sư tỷ dưới chân bộ pháp có chút huyền diệu vương thăng muốn ra tay lúc đã kéo ra một khoảng cách thân hình phiêu nhiên mà đi chiếm xong tiện nghi liền đi tương đương kích thích đem sư tỷ mệnh hồn đèn cầm trong tay cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào mặt dây góc vương thăng cũng không muốn chính mình hữu dụng mệnh hồn đèn biết được sư tỷ trạng thái thời khắc nhưng cách thành tiên càng gần tóm lại đáy lòng có chút không quá an ổn chuyển ra đại điện vương thăng tại tiểu tiên giới bên trong tản bộ một vòng tại mấy vị quen biết điện linh chỉ điểm tìm được có thể để cho linh thể phục hồi như cũ tu luyện một chỗ tiên điện, điện bên trong xó xỉnh bên trong có một ch có thể tẩm vật bộ bảo l i nơi h t í n đây có đ tiên điện điện linh trông nom giao vân trạng thái lại đúng là chuyển biến tốt đẹp vương thăng cũng không cần một hai phải ở chỗ này chờ hắn đi ra ngoài trước chuyển vòng bãi kiến các vị đạo gia đạo trường lời nói lúc này tạm thời không thể rời đi tiểu tiên liên giới c ầ n c h ờ giao vân khôi phục mới có thể mở ra cơm chế các vị đạo gia tự nhiên tỏ ra là đã hiểu lại tại cây nguyện quế hạ tìm được hoài kinh vương thăng mặt đen liền bắt đầu vãn tay h á o đại sư ta gần đây có rất nhiều cảm n g ộ không như chúng ta luận bàn một chút xác minh một phen khuôn mặt này thanh tú hòa thượng đứng dậy liền bắt đầu hướng về phía sau nhảy liên tục cười ngượng n g ủng a di đà phật phi ngữ ngươi đừng có khi dễ người tiểu tăng hiện giờ ở đâu là n g ư ơ i đối thủ ngày đó tiểu tăng q i ệ n giờ ở đâu là vô ý mà vì tuyệt không phải cố ý dùng lời nói kích thích ngươi để ngươi độ kiếp phải không vương đạo trường bất vi sở động bước chân nhất c h u y ể n lưu lại lục đạo tàn ảnh thân hình xuất hiện tại hoài kinh trước mặt bắt trước đại đạo học tập đại đạo đối kháng đại đạo trở thành đại đạo đại sư lần này ngôn luận rất cao thâm nha hoài kinh khỏe miệng hơi co quắp hạ mù mờ mù mờ đều là chúng ta phật môn lão tăng từng nói qua một ít nói chuyện không đ â u lời nói phi n g ư ngươi đối với ta làm cái gì đừng xúc động tiểu tăng mặc dù là cái tê nhưng tuyệt đối không phải cái chịu lời nói bên trong hoài kinh c ú i đầu liếc nhìn lại phát hiện chính mình chân dưới bao khoả một vòng xám xanh nửa nọ nửa kia sương ngủ vương thăng vỗ tay phát ra tiếng thân hình phiêu nhiên trở ra hoài kinh trứng mắt miệng bên trong hét lớn một tiếng kim cương không ngã thân hình liền bị từng cái nhỏ bé t h i ể m điện nuốt hết mấy phút đồng hồ sau toàn thân cháy đen hoài kinh ngồi tại cây nguyệt quế hạ ngửa đầu thở dài vương thăng đã hiếu kỳ tại cây nguyệt quế bên trên giỏ xét các nơi vương thăng đương nhiên sẽ không tổn thương hắn hai người động thủ nói đùa thành phần chiếm đa số chỉ là hoài kinh cũng hơi thụ điểm đau khổ không sử dụng kim thân lúc hắn tu vi cũng không tính cao t h ầ m tại đ ã độ tiên đại thừa kỳ vương thăng trước mặt không có chút nào phản kháng thực、lực. hoài kinh giới tàng cây một hồi nói thầm lúc này mới mấy năm khí vận ra thân cũng không nên như thế biến thái mới đúng như thế nào độ tiên đại thành độ kiếp cảnh hậu kỳ không muốn mặt mũi sao độ kiếp xong liền nhảy tới rồi này nếu là phóng nhãn vô tận tinh không đoán chừng còn chưa bắt đầu trưởng thành liền bị một ít tâm lý biến thái lao ma giết chết đi a di đà phật cây n g u y ệ t quế bên trên vương thăng hơi nhún núi bay lại bắt đầu suy tư tiên kén sự tỉnh tự nhiên đối với này loại thần kỳ cảnh ngộ vương thăng hoàn toàn không có nửa điểm đầu mối tại tiểu tiên giới bên trong lại tu hành nửa năm vương thăng v ữ n bước đột phá vào độ trong tiên cành kỳ cái này khiến hề liên cảm thấy một loại nào đó áp lực ngày đêm đều tại kia suy nghĩ phi tiên tri pháp kế nào đó sư tỷ đánh mất đại sư tỷ chế bá quyền lúc sau nào đó đại tỷ cũng bắt đầu lo lắng chính mình sẽ có một ngày bị vương thăng tại tu vi thượng giễu c ậ n dù sao nàng đã tu hành này như vậy nhiều năm lúc này thế nhưng hoàn toàn không có quá lớn lòng tin đoạt tại vương thăng trước đó phi tiên có lẽ là bị vương thăng kích thích nửa năm này các vị đạo trưởng đạo gia cũng liên tiếp đột phá tiểu cảnh giới sư tỷ ngâm mình ở thoát phàm ở bên trong không chịu ra tới hề liên cũng là vẫn luôn bế quan không thế nào sinh động làm vương thăng cảm thấy vui mừng chính là vô linh kiếm đã hoàn toàn khôi phục giao vân linh lực tại bên trong tiên trì được đến bổ sung lại đi qua thiên kiếp tẩy lễ linh thu cảnh giới tựa hồ cũng đột phá chút so trước đó mạnh hơn mấy phần vô linh kiếm thân kiếm mặc dù lưu lại một đầu không cách nào hoàn toàn tiêu trừ tế ngân nhưng phẩm chất tựa hồ cũng có chút tăng lên như vậy các vị đạo trưởng đạo gia cũng đến trở về địa cầu thời điểm mậu tiên đài tác dụng quá các vị đạo gia lại không muốn tiến vào thoát pháo ao bọn họ tại tiểu tiên giới bế quan đi theo địa cầu bên trên bế quan đã không có khác nhau quá nhiều chính là lại tự bế tiến điện có bế quan tiên điện có thể phòng n g ừ a tàu hỏa nhập m a nhưng các vị đạo gia đạo trưởng đều là các gia đạo thừa người cầm lái không thể bên ngoài dừng lại quá lâu thế là giao vân mở ra tiểu tiên giới đại môn vương thăng hộ tống các vị đạo gia đạo trưởng cùng nhau trở về sư tỷ hề liên muốn lưu tại tiểu tiên giới tiếp tục tu hành hoài kinh hòa thượng ngược lại là muốn về thiên long tự mà tính vân sư thúc cũng từ bỏ tiếp tục tại tiểu tiên giới tu hành cơ hội chủ động đưa ra trở về thuần dương kiếm phái thay thế sư h u n h thanh môn từ tới tiểu tiên giới đi một lần tu vi cảnh giới liền có thể có khá lớn tăng lên vương thăng vốn dĩ cũng không trở lại địa cầu tất yếu làm sư phụ quyết định nhóm sau tới tiểu tiên giới tu sĩ chính mình tại này bên trong phụ trách mở cửa chính là nhưng vương thăng lại mong nhớ giúp sư tỷ dùng khoa học biện pháp nghiên cứu âm dương hòa hợp c h i đạo cùng nhau bước lên trở về địa cầu tinh lộ âm dương dọc đường vương thăng đáy lòng hỏi một câu giao vân có thể nói một chút các tiên nhân là thế nào lý giải vũ trụ khởi nguyên sao cụ thể một chút tốt nhất ngươi muốn suy diễn lưỡng nghi kiếm ý sao giao vân hỏi ngược lại câu không đợi vương thăng trả lời lại bắt đầu lớp học nhỏ hình thức bản chương xong t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi chín phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi bảy phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi bảy phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đi theo các vị đạo gia bay một đường giao vân giảng thuật các loại miêu tả âm dương hôn độn kinh văn làm vương thăng đầu váng mắt hoa các loại đau nửa đầu vừa nghĩ tới trừ này đó tối nghĩa khó hiểu kinh văn còn muốn đi nghiên cứu hiện đại vật lý học không hạ vũ trụ khởi nguyên mấy đại học nói vương đạo trưởng đột nhiên may mắn theo tu sĩ cảnh giới tăng lên tuổi thọ lại không ngừng tăng trưởng cho mỗi cái mỗi tại u nhiều sĩ đủ đi gian cùng thời hội cơ các l o giày vỏ. Muốn giúp sư tâm tìm hiểu dương đường nói gánh nặng đường xa. Tại tầng hòa hợp chi thực thể xa. có Tại đạo, khí quyển bên ngoài cùng các vị đạo trưởng cáo biệt l ã o thiên sư hỏi vương thăng có quan hệ lần sau đi nguyện cung nhân tuyển cùng thời gian sự tình vương thăng chỉ nói là thời gian còn không có định ra làm các vị đạo trưởng có thể từng người tiến cử một vị phẩm tính thượng giai tốt nhất là nguyên anh cảnh tu sĩ lại vương thăng đưa ra một chút yêu cầu nếu là có người nguyện ý tiến vào thoát phàm ao cần ưu tiên để cử tới tiến vào thoát phàm ao có thể nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới nhưng sẽ ảnh hưởng đến thành tiên sau tu hành vương thăng y tứ là làm một ít tư chất không tính quá mạnh tu sĩ mượn thoát phàm ao nhanh chóng tăng lên bởi vậy bồi dưỡng được nhóm đầu tiên hộ vệ địa cầu tiên nhân trừ cái đó ra phía trước hai nhóm tiến vào tiểu tiên giới tu hành tu sĩ đều là lần thứ tư tiên giới đại hội trên không cổ tu các gia đạo thừa này kỳ thật cũng là vương thăng cố ý mà vì tại tăng lên này đó đạo thừa thực lực cùng ảnh hưởng lực xác thực này xen lẫn cá nhân lập trường và thân sơ xa gần nhưng những cái đó từng không phân tốt xấu hoặc là vì tự thân lợi ích đứng tại cổ tu phía sau đạo thừa coi như không phục cũng chỉ có thể nghẹn n à y đó đạo trưởng cũng không ai có thể mặt dạy đến nhảy ra hô to sửa một chút bình đẳng nếu thật có loại người này sẽ chỉ bị vương thăng triệt để kéo vào sổ đen vương thăng hoài kinh cùng tĩnh vân cùng nhau ngự không trở về thuần dương kiếm phái gần đây vương thăng có thể nhìn ra hoài kinh có chút vô cùng lo lắng tựa hồ có chút nóng vội làm sao vậy vương thăng ân cần hỏi câu phi ngữ tiểu tăng cái này trở về tiếp tục bế quan hoài kinh đối với vương thăng cười hắc hắc vương đạo trưởng lập tức rõ ràng một chút cái gì hoài kinh đại sư lây là nghĩa né phà bảo đưa mắt nhìn hoài kinh toàn lực bay trở về thiên long tự phương hướng vương thăng dùng tay làm dấu mời làm tính vân sư thúc đi đầu chính mình theo ở phía sau rơi về phía dưới thuần dương kiếm phái nay một đường từ trên cao bay tới vương thăng linh thức mở rộng mở đã là có thể giám sát vượt qua ngàn dặm phạm vi đại hoa quốc các nơi vô cùng yên tĩnh công nghệ cao có mấy năm trước nhất ba b ộ phát lúc sau đã khôi phục đến bình thường phát triển giai đoạn cũng không có quá nhiều mới lạ sự vẫn xuất hiện thuần dương kiếm phái từ trên xuống dưới cũng vô cùng an bình khắp nơi đều lộ ra bình thản cảm giác thanh n ô n tử ngay tại thảo đường bên trong giảng giải kinh văn ba cái tiểu đồ đệ cộng thêm t r í văn vương tiểu diệu chính ngồi tại phía dưới nghiêm túc nghe bếp sau bên trong kia vị hương di đang bận hái đồ ăn chuẩn bị cơm trưa theo nàng chuẩn bị món ăn số lượng có thể phán đoán muốn ăn cơm khẳng định không chỉ là ba cái tiểu đồ đệ năm sáu vị môn nhân tại núi bên trong các nơi đà t toạn, mặt khác mấy vị môn nhân thì tại một chỗ đất t r ố n g bên trên lượt kiếm bọn họ lựa chọn vị trí vừa vặn đều là đường lên núi kính cũng tại thực hiện thủ vệ sơn môn chức trách vương thăng lại đã nhận ra mấy đạo lạ lẫm ký t ứ c hẳn là tại hoa kim vi bọn họ sáu cái lúc sau sư phụ lại thu mấy vị môn nhân môn nhân số lượng đã đột phá mười người cảm nhận được hai cỗ khí tức tới gần thanh n ô n tử dừng lại g i ả n g bài cười đứng lên tĩnh vân đạo trưởng rơi thẳng vào thảo đường bên ngoài đầu tiên là đi mo hai bước sau đó lại đem bộ pháp thả chậm nhìn y nguyên sư h ì n h không chịu được lộ ra mấy phần nụ cười ôn lu sư muội tiểu thăng các vị đạo trưởng tu hành có thể tiến triển thuận lợi thanh n ô n tử đã cất bước ra đón vương tiểu diệu cùng trì văn từng người phát ra tràn đầy kinh hỷ tiếng hô h á n một người gọi chính là lao ca một người gọi chính là sư phụ dành trước một bước chạy trước ra tới xem ảnh một nếu như chỉ từ hai người bọn họ vẫn là thiếu nữ dung mạo tư thái cùng với ngôn hành cử chỉ tới phán đoán hoàn toàn nhìn không ra hai người bọn họ tại chỉ số thông minh phương diện tồn tại quá lớn khác biệt hoa lao ca ngươi như thế nào trắng d a như vậy nhiều tu vi cảnh giới đột phá ngươi tu vi như thế nào tăng lên chấm như vậy ôi chao đại tỷ cùng sư tỷ đâu dịch ra chủ đề vương thăng đưa tay vặn vẹo v ố néo tiểu đội l ỗ t a i đương nhiên không cam lòng dùng lực còn tại nguyện cung tu hành ta là đưa các vị đạo trưởng cùng đạo ra trở về một đoạn thời gian không thấy vương tiểu diệu cùng Chỉ văn đều không có thay đổi gì hai người tại núi bên trên không buồn không lo tu hành mỗi ngày đều là kết bạn đả tọa cái gì nhưng bởi vì tiên linh nhất chỉ nguyên nhân vương tiểu diệu cảnh giới đột phá nhưng thật ra là so phổ thông tu sĩ phải nhanh một chút mặc dù tại vương thăng mắt bên trong xác thực rất chậm vương thăng về phía trước đối với sư phụ hành lễ sau đó liền đánh giá đến ba vị sư đệ sư mội biên hóa tam sư mội khinh ngữ vẫn là gầy gò yếu ớt một tiểu chỉ nói chuyện tiếng nói cũng vô cùng yếu đối xuyên có chút vung lòng đảm bảo đối với vương thăng hành lễ gọi sư h u n h lúc cho người ta cảm giác có chút lư thuận ba vị sư đệ sư mội từng người hành lễ vương thăng miễn cưỡng bọn họ vài câu sau đó liền cùng sư phụ đi đại điện bên trong c ũ ngược bởi vì v ơ n Thăng cùng Tĩnh Vân trở về, ba người bọn hắn g trở về, ba ư đ rồi nửa ngày nhà hân lại ò n nhị sư huynh có chút cảm kích, bị chỉ văn mang theo cùng nhau xuống núi g đối đi với chút kích, chỉ theo bị sư có cảm d là vương tiểu diệu rất cung kính nâng vô linh kiếm lưu tại thảo đường tiếp tục tiếp nhận sư phụ hướng đạo đội trong tiên cảnh kỳ thanh ngôn tử nghe nói vương thăng tu vi tự nhiên là một hồi t h ố n thức tiểu thăng ngươi này tiến cảnh tu vi là trực tiếp chạy phi tiến đi sư huynh ngươi không biết đứa nhỏ này đ ậ kiếp lúc thật sự có chút dọa người tĩnh vân tựa hồ lòng còn sợ hãi đem vương thăng hai lần thiên kiếp nói rõ chi tiết một lần nói thẳng đắt thanh ngôn tử cao mày vương thăng ở bên cảm thấy xấu hổ không nghĩ tới tĩnh vân đạo trưởng ngày bình thường không thế nào yêu thích nói chuyện tại nhà mình sư phụ trước mặt nói lên chuyện xưa tới cũng là sinh động như thật rất nhiều kỹ càng t i n h tiết vương thăng chính mình đều không chú ý tới chờ tĩnh vân giảng thuật xong thanh ngôn tử sách theo một hơi cũng coi như hô lên có thể vượt qua t h u ậ t tiện vi sư đi so n g ư ờ i c h ậ m rất nhiều sư phụ vương thăng vừa muốn nói cái gì thanh ngôn tử k h o á t k h o á t tay hỏi tiểu huyên tu hành tiến độ như thế nào sư tỷ lúc này còn tại thoát phàm ao bên trong đã bước vào thoát thai cảnh vương thăng nói sư phụ ngài không cần quá mức mong nhớ lần này trở về đệ tử làm u ố n mời sư phụ cũng đi tiểu tiên giới tu hành một thời gian sư đệ sư m ộ i cơ sở đã đánh xuống có sư thúc tại kiếm phái trông coi sư phụ cũng không cần lo lắng thanh n ô n tử cười gật gật đầu lại nghĩ tới cái gì trầm giọng nói có quan hệ tiểu tiên giới sự tình ngươi sư nương đi tìm ta mấy lần vương thăng chậm rãi gật đầu vừa muốn nói chuyện thanh n ô n tử liền trực tiếp nói câu việc này theo ngươi suy nghĩ đi xử trí liên quan tới tu đạo giới sự tình sư phụ đứng tại ngươi bên này nhưng n g ư ơ i sư nương trung quy là n g ư ơ i sư nương về sau không muốn nghe nàng lại nhải cũng không thể nói ngữ nhằm vào vương thăng vội vàng xác nhận sư đồ hai người bèn nhìn nhỏ cười lại là tại những việc này thượng đều đặt thành ăn ý tĩnh vân ở bên ôn nhu nói câu sư huynh theo n g u y ệ t cung trở về đường x a xa xôi ta có chút mệt mỏi đi về nghỉ trước đường này thanh ngôn tử ấm giọng căn dặn nàng vài câu đừng quá mức mệt nhọc tĩnh vân mềm mại trả lời đứng dậy rời đại điện sư phụ vương thăng thấp giọng nói liên quan tới sư thúc ngài tính thế nào hồi n h o thanh ngôn tử giăn d ậ một tiếng vương thăng nhanh lên đứng dậy cúi đầu nhận sai thanh n ô n tử nói khẽ vi sư năm đó đã làm ra lựa chọn đương nhiên sẽ không vi phạm chính mình nhưng thuận hứa hẹn tình một chữ này nhất là nấu tâm thần người vi sư tình huống này cùng ngươi cùng tiểu huyên như vậy lưỡng tình tương duyệt có chút khác biệt muốn phức tạp rất nhiều là đệ tử vượt qua đi thôi cùng vi sư đi chung quanh một chút thanh n ô n tử cười nói câu vi sư cũng hướng ngươi lĩnh giáo mấy cái thuần dương tiên quyết nghi nan tiện thể cũng làm khảo giáo ngươi tu hành căn cơ phải trăng vững chắc đúng vương thăng ở phía sau h n g tiếng mặc dù không cảm thấy sư phụ có thể đem chính mình hỏi khó nhưng không hiểu vương thăng vẫn là sẽ cảm giác có chút hơi khẩn trương tập trung tinh thần nghe sư phụ đặt câu hỏi ánh năng c h í nhớm sư đổ hai người tại núi bên trong dạo bước nói chính là tu tiên tri đạo nói chính là thiên địa lý lẽ ngẫu nhiên gặp được sơn tuyển liền ngừng chân chuyện phiếm cũng coi là vui mừng thành thú tại trong lúc này ngược lại là sư phụ một lời nói làm vương thăng lâm vào suy tư tu hành sự tình sư phụ hiện nay không cách nào chỉ để ngươi nhưng sư phụ nơi này có điều đạo lý là người lại là có thể truyền thụ cho ngươi rất đơn giản vạn sự phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện l i ê n như là đại sự quốc gia nếu là hai nước đối lập nhau phong vân dần dần khởi chỉ có thời khắc chuẩn bị chiến tranh mới có thể nhờ vào đó ngăn chặn chiến tranh đạo lý kia dùng đến tu sĩ trên người cũng là giống nhau sống yên ổn n g h ị đến ngày gian nguy không thể thư giãn hiện nay ngươi đã đi tại tu đạo giới phía trước nhất nói không chừng c à n g là sẽ có các loại không biết khiêu chiến t i ế n đến ngươi cũng nên làm mấy tay chuẩn bị vạn nhất gặp được khẩn cấp sự vụ chính mình nên làm như thế nào lời nói này vương thăng trở lại chính mình lầu các sau suy tư nửa ngày bắt đầu cho chính mình chế định mấy cái khẩn cấp thủ đoạn giả thiết chính mình sau này đặt chân vô tận tinh không phiền phái lớn nhất là cái gì n ô n ngữ n ô n ngữ không thông điểm ấy có cùng chính mình tâm ý tương thông giao vân kế tiếp có thể cường hóa c ổ ngữ luyện tập mà nguy cơ điểm cũng dễ dàng phát sinh ở vô linh kiếm càn khôn nhẫn này đó trọng bảo bên trên thời cổ bên ngoài hành thương tiểu thương đều biết không lộ tài tầm quan trọng nhân tính như thế điểm ấy nhất định phải đề phòng vương thăng suy tư nửa ngày cuối cùng nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu đây không phải có phi hà kiếm có thể hóa thành kiếm h o à n sao mà kiếm hoàn giấu ở chính mình đạo khu bên trong cùng hết n ụ c tân dung rất khó bị người phát hiện chỉ cần chính mình đem càn k h ô n n h ẫ n dấu ở kiếm hoàn bên trong chẳng phải là hở vương thăng sờ sờ ngực hơi chớp mắt phi hà kiếm đi đâu đúng rồi độ k i ế p thời điểm bị đánh bay chính mình tỉnh lại sau vẫn bận nghiên cứu tiên kén cùng tiến giai lúc sau thiên k i ế p quên đi thu bản chương xong chương 460, không làm việc đàng hoàng kiếm tu chương 458, không làm việc đàng hoàng kiếm tu chương 458, không làm việc đàng hoàng kiếm tu vương thăng lần này trở về kiếm phái ngây người chừng nửa năm phần lớn thời gian tự nhiên đều là tại tu hành mà tu hành khoảng cách cũng sẽ cùng sư phụ tản tàn bộ hạ hạ cờ tâm sự chờ lao thiên sư bọn họ xác định tiến về phía trước tiểu tiên giới nhân tuyển vương thăng nghĩ nghĩ vẫn là bỏ đi mời phi luyện tử cùng cao bắt đầu hành đạo trưởng cùng đi ý nghĩ hai vị hiện nay là tại thiên p h ủ cảnh cũng không thể đầy đủ sử dụng mộng tiên đài cùng thoát phàm ao dù sao đằng sau có là cơ hội cũng không cần nóng lòng tạm thời định ra nửa tháng sau xuất phát vương thăng liền mang theo vương tiểu diệu về nhà bồi cha mẹ trụ nửa tháng tiết lộ mờ mịt lưu luyến phàm trần mặc dù có phổ biến tính công pháp hơn nữa nhị lão ngày bình thường cũng coi là sống an nhàn sung sướng nhưng cha mẹ còn là có thể nhìn thấy một ít chút năm tháng lưu lại với cắt sinh lão bệnh tử là t r ờ i mệnh tu sĩ tu hành nguyên nhân chủ yếu chi nhất chính là muốn tránh thoát như vậy thiên mệnh hiện giờ vương thăng cha mẹ cũng biết vương thăng cùng vương tiểu diệu bề bộn nhiều việc tu hành tại bọn họ cảm giác bên trong cái này cùng t ử nữ vội vàng phấn đấu từng người sự nghiệp đồng dạng chỉ là căn dặn huynh n ộ i bọn họ an tâm tu hành không cần nhiều mong nhớ bọn họ tại nhà bên trong nửa tháng vương thăng cũng bông lỏng xuống tâm thần không hay đi muốn tu hành tri chuyện xem như cấp vẫn luôn căng cứng chính mình thả cái giả sau đó hắn thật đúng là tìm tới một ít có quan hệ vũ trụ lý luận vật lý sách theo thuyết tương đối l ư ợ n g tử luận vũ trụ khởi nguyên hát thể phóng xạ vũ trụ tiểu lãng bối cảnh muốn từ đó tìm được một ít trợ giúp sư tỷ tìm hiểu âm dương hòa hợp c h i đạo linh cảm tại tham khảo này đó trước đó vương thăng cũng từng có cố kỵ địa cầu bên ngoài là tồn tại một cái huyết trận huyết trận đối ngoại ẩn nấp địa cầu tồn tại đối nội nhưng cũng làm cái giả tinh không màn sân khấu dùng mắt thường cùng tính viễn vọng quan chắc được tinh không nhưng thật ra là cũng không phải là xung quanh chân chính tinh không nhưng vương thăng bắt đầu đọc này đó vật lý xét lúc phát hiện h u y ễ n trận cùng tiền cấm nơi bản thân tồn tại tựa hồ cũng không trở ngại nhân loại đối với vũ trụ quan trắc suy xét đến tiền cấm nơi trong ngoài có quan hệ năm tháng tốc độ chạy t r ê n lệch thật lớn cái này làm cho người ta quả thực nhìn không thấu vương thăng đem sự nghi ngờ này dằn xuống đáy lỏng tính toán đợi chính mình cảnh giới đầy đủ cao thâm lại đến nếm thử cởi bỏ có quan hệ cái này tiền cấm nơi bí mật cũng chính là lần này thời cơ l à vương đạo trưởng đột nhiên phát hiện chính mình đối với chính mình vị trí viên tinh cầu này cũng không hiểu rõ vì cái gì địa cầu có thể sinh ra nguyên khí ma hòa tinh kim tinh loại hình cùng tinh hệ loại địa hành sao không thể lại vì cái gì huyễn trận không có thể trở ngại nhân loại thông qua các loại dụng cụ đối ngoại thăm dò thậm chí nhân loại đối với vũ trụ khả quan đo phạm vi đã đạt đến cái nào đó khoa trường khoảng cách mặc dù khoảng cách càng xa hiện tại nhìn thấy đều là càng cổ lão hình ảnh nhưng cũng vô cùng làm cho người ta c h ấ n kinh vương thăng cố gắng nhớ lại một chút kỳ thật một ít để cho chính mình cảm giác kinh ngạc tri thức năm đó đi học lúc trên sách học đều xuất hiện qua chính là không như thế nào nghiêm túc nghe giảng nay ép lôi kéo vương thăng vẫn thật là sửa sang lại một đầu ý nghĩ ra tới chỉ là này ý nghĩ a còn có chút mơ hồ không có thể bị chính hắn chỉnh lý rõ ràng thiên đình từng khống chế tam giới dài đến mấy trăm vạn năm giao vân đối với vương thăng giảng thuật những kinh văn kia này nội dung còn lại là tiên đạo đối với vạn vật khởi nguyên thuyết minh bên trong rất nhiều lý luận tương đối tối nghĩa khó hiểu nhưng cơ sở chính là kêu bản lão tử hiển linh lưu lại đạo đức kinh đại đạo hòa sinh thứ không sinh có vương thăng vẫn luôn lặp đi lặp lại lẩm bẩm những lời này sau đó một đầu đâm vào vũ trụ học hải dương địa cầu giới khoa học cho là vũ trụ khởi nguyên liền tương đối lợi hại ban đầu trạng thái căn bản không đi thảo luận vương thăng cũng không phải là đi xâm nhập nghiên cứu muốn nghiên cứu hắn cũng không những kiến thức này dự trữ hắn chỉ là sắp hiện ra có khoa học lý luận tổng kết trích ra xuống tới lại đến so sánh thiên đình sở lưu truyền có quan hệ khởi nguyên kinh van nửa tháng ở nhà thời gian vội vàng mà qua vương thăng cũng không nghiên cứu ra thứ gì nhưng sửa sang lại không ít tư liệu cũng đem này đó tài liệu đều đặt ở mặt dây bên trong chuẩn bị trở về nguyện cung lúc sau tiếp tục nghiên cứu trở về thuần dương kiếm phái tập hợp thời điểm vương thăng cũng đem chính mình ý nghĩ cùng sư phụ báo cáo hạng muốn nghe xem sư phụ ý kiến thanh ngôn tử nghe nói vương thăng muốn theo hiện đại khoa học góc độ đi nghiên cứu âm dương hòa hợp thời điểm xem chính mình ái đ ồ ánh mắt hết sức phức tạp có ý tưởng ân rất không tệ nhưng nhớ rõ cần chờ người ý nghĩ thành thục lại được đến nghiệm chứng lại cùng tiểu huyền chia sẻ sư phụ yên tâm đệ tử rõ ràng sẽ không cho sư tỷ tin tức sai lầm ừ m t ố t thanh ngôn tử vỗ vô vương thăng đầu vai sau đó tại tay áo bên trong lấy ra một đầu tiểu sổ ghi chép năm đó tổ sư gia đã từng nhắc qua tam giới khởi nguyên v ì sư nơi này có sao chép tổ sư gia kia phần thư ngươi cũng cùng nhau mang lên dẫn v ị tham chiếu đi vương thăng đem sổ ghi chép nhận lấy mở ra lướt nhìn bên trong lại có đủ loại bức ký đều là quay chung quanh tổ sư gia năm đó kia phong di thư làm ra nghiên cứu chỉ bất quá đây đều là sư phụ tại tu đạo phương diện đối với này phong thư làm g a phê bình chú giải cũng không phải là giống như phải là vương thăng như vậy, mãn vậy đầu cũng đều đ là mười lăm vị đạo trưởng làm lễ sau đó thỉnh sư phụ mang các vị đạo trưởng đi trước một bước chính mình theo ở phía sau tiếp tục chỉnh lý đầu kia mơ hồ ý nghĩ có lẽ là này đoạn mấy chục vạn cây số tinh không dạo bước kích phát vương thăng linh cảm vương thăng vẫn thật là có một loạt liên tưởng nguyên bản đầu kia mơ hồ ý nghĩ cũng dần dần rõ ràng giờ k h ắ c này vương thăng nghĩ đến rất nhiều theo lỗ đen phóng xạ lý luận chú ý đến hư hạt đuối theo hư hạt liên tưởng đến đạo ra lời nói hư thực chuyển đổi từ không tới có sau đó vương thăng trước mắt nổi lên một chương nửa tháng này tới thường xuyên nhìn thấy vũ trụ tiểu lãng bối cảnh đồ kia là nhà vật lý học đi qua lâu dài thăm dò miêu hội ra sớm nhất có thể thăm dò vũ trụ tiểu lãng bối cảnh miêu tả kỳ điểm nổ tung sau một khoảng thời gian như là một nồi nhiệt độ siêu cao độ cháo nóng vũ trụ dần dần lạnh đi tại vũ trụ bản thân mật độ hạ xuống đặt tới quang tử có thể đi xuyên thấu nhiệt độ cổ xưa nhất quang liền như thế xuất hiện cũng vẫn luôn tại vũ trụ bên trong g h é qua bị nhân loại sở con c h ắ c cái này hồng ngông mở đường bắt đầu vì hôn độn thanh c h ọ c mỗi người chia lấy thành thiên địa vương thăng là cái tu sĩ đạo đức kinh tự nhiên là đọc lầu đầu lúc này lại không khỏi nhớ lại đạo đức kinh khúc dạo đầu cùng với hậu thiên bên trong vài câu có vật h ỗ thành tiên thiên sinh tịch này lưu này độc lập mà không thay đổi Chu có hành nhi không thua, có thể vương ì thiên hạ mẫu. Ta không biết tự hạ không danh, chi nói nói, mẫu. kỳ c ờ n danh nói lớn.、Đạo、sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn、vở. Vạn g vì vỡ. vật dựa vào dựa d tam, tam chi lấy Đạo âm mà ôm ư thăng r ù n g k í khí dị vi Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, khí dị vi Vạn vật vào vi Vương hỏa. hỏa. h trùng t mà âm ôm lấy tự lẩm bẩm luôn cảm thấy một cánh cửa ngay tại chính mình trước mặt mà chính mình lại không cách nào đưa tay đ ụ ợ c vào đem ý nghĩ theo phát tán trạng thái tụ tập đến chính mình chân chính muốn suy nghĩ vấn đề đi lên âm dương hòa hợp sở dĩ muốn tại vũ trụ khởi nguyên vấn đề đi lên tìm tòi nghiên cứu âm dương hòa hợp là bởi vì âm cùng dương chính là tiếp cận nhất tại hỗn độn hai cỗ lực lượng triển khai sức tưởng tượng vương đạo trưởng trước tư tưởng ra một mảnh vô ngần hư không hư không bên trong nổi lơ lửng một cái sen vào tồn tại cùng không tồn tại không cách nào dùng hiện tại quan niệm đi tìm hiểu tồn tại không đúng theo k ỳ đ i ể m bắt đầu tưởng tượng chính mình căn bản là không có cách đem hết thể hình ảnh tưởng tượng đến ăn khớp hơn nữa hiện đại vật lý đối với ban đầu đoạn thời kỳ này chỉ có thể phỏng đoán đi giả thiết điều kiện chỉ là một ít lý luận vương thăng trầm ngâm vài tiếng đem cũng h h mình ý nghĩ kéo lại, trực tiếp bỏ vào hôn hôn hiện chất hình thành tình hình, như thế hóa sinh. í n nộn bên trên. Nếu đạo gia nói nộn, liên ứng dương âm ý lý gia kéo kêu vào đạo lại, lúc đại tại tiếp tới đối trực vật vật bắt c bỏ nào đầu sau không đúng vương thăng lại trầm ngâm vài tiếng bất chi bất giác đã lâm vào vật ngã lương vong cảnh giới tại phi hành bên trong một hồi trầm tư thế là các vị sắp rơi vào mặt trăng mặt ngoài đạo trường mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn tại đỉnh đầu xẹt qua vương thăng cai trán cùng nhau treo đầy hai tuyến t i ế u thăng thanh n ô từ vận chuyển pháp lực đem vương thăng trực tiếp kéo lại vương thăng sửng sốt một chút xấu hổ cười một tiếng nhanh lên sách theo vô linh kiếm đi mở tiểu tiên giới cửa đáy lòng kia tao loạn ý nghĩ lập tức bị xáo trộn vào tiểu tiên giới vương thăng có chút không yên lòng đem tiểu tiên giới các nơi bố trí giới thiệu sơ lực hạ n sau đó liền trực tiếp dẫn âm gọi tới h ề liên làm nàng thay thế tự mình làm hướng dẫn du lịch vương thăng còn lại là đi thoát phàm ao tả h ư u tìm nơi hẻo lánh đem đống kia sách báo ra tới cẩn thận nghiên cứu suy đoán chính mình những ý nghĩ này đến cùng là ở đâu xuất hiện vấn đề có khi vương đạo trưởng thực chất bên trong liền có một cỗ cưỡng tính tình, nhưng hắn lại có thể tại suy tư lúc không ngừng từ tỉnh kiểm nghiệm cũng kịp thời phát hiện chính mình đi nhầm phương hướng lại có đem hết t h ể tư tưởng đẩy ngã lại đến quả quyết như vậy mất ăn mất ngủ suy nghĩ lơ đãng bên trong chính là nửa năm thằng đến vương thăng tìm tới chính mình vẫn luôn suy tư không thấu bệnh táo bón chỗ h ắ n đ ố i với âm dương lý giải quá mức hẹp hòi âm dương cũng không chỉ là âm dương nhị khí âm dương càng là đạo r a hệ thống bên trong đại biểu chính cùng phản tư tưởng tưởng thông này đó vương thăng trái lại xem kỹ chính mình ban đầu tư tưởng trước mắt đầu kia nguyên bản méo mó khúc khúc đường nhỏ đột nhiên rộng mở thông suốt nửa năm sau vương thăng đem những cái đó phiên nát vật lý sách một chân đại bay y quan không ngay ngắn nhảy dựng lên cười to ba tiếng vô cùng lo lắng đối với thoát phàm ao hô l ớ n câu sư tỷ đừng tu hành sai đều sai ao bên trong vẫn luôn tại bế quan một quản u y ê n mở mắt ra nhìn ao bên cạnh đứng vương thăng lập tức có chút buồn cười ao hào tiếng nước bên trong một quản u y ê n phiêu nhiên như khởi trên người váy lùa cấp tốc bị s ấ y khô đứng ở sư đệ trước mặt cặp tia con ngươi viết một chút nghi hoặc sai rồi c ũ n g không phải sai vương thăng gại gái đầu mới phát hiện chính mình thời gian dài không xử lý tóc lúc này hình tượng có chút lôi thôi vương thăng cũng không chút nào để ý cười nói như vậy đơn giản đạo lý ta cũng vậy cố bản suy nghĩ nửa năm mới nghĩ rõ ràng sư tỷ ngươi tu này điều âm dương hòa hợp chi đạo kỳ thật tu hành lúc là khó khăn nhất bởi vì ngươi muốn mỗi giờ mỗi k h ắ c đi bảo trì âm cùng dương cân bằng nhưng ngươi có nghĩ tới không nếu như âm cùng dương hoàn toàn cân bằng hỗn độn như thế nào hóa sinh t h i ê t niệm như thế nào sẽ có thanh trọc chi phân liền như là nhất chính nhất phản nếu như chính lượng cùng phản lượng là giống nhau kết quả cuối cùng chính là mẫn diện lại tỉ như kia trương vũ trụ tiểu lãng bối cảnh đồ sở tỏ vẻ ra là tại ban đầu có quang thời điểm vũ trụ các nơi nhiệt độ đều là vô cùng đều đều nhưng tồn tại cực kỳ nhỏ bé sai sót cùng nhiễu loạn này đó sai sót cùng nhiễu loạn liền tạo thành chất lượng khổng lồ tinh hệ đây chính là không cân bằng kết quả ách nói cái này ngươi khả năng không biết rõ kia đánh cái so sánh nam nhân cùng nữ nhân dương cùng âm nếu như số lượng nhất trí như thế nào sẽ có nam nữ mà âm dương mất cân bằng thật sẽ dẫn đến hệ thống sụp đổ sao không hẳn vậy thậm chí âm cùng dương không cân bằng liền n t kỳ một cái khác điều đại đạo một quản huyên hai mắt một hồi mê man g há hốc mồm vô ý thức hỏi một câu cái gì tạo hóa vương thăng nói năng có khí phách ném ra hai chữ lời nói vừa dứt tiểu tiên giới đột nhiên xuất hiện một tiếng xét một tia chớp liền theo này đối sư tỷ đệ đỉnh đầu s ẹ t qua vương thăng vô ý thức t r ừ n g hạ mắt thiên huy lại muốn tới không thể nào con tốt lần này chỉ là một đạo kinh lôi s ẹ t qua cũng không có kia đôi trong mắt một quản huyên rên dỉ một tiếng che lại đầu vương thăng cười giữ chặt sư tỷ tay nhỏ đến tìm một nơi yên tĩnh ta chậm rãi giải, giải thích với ngươi cái này đạo lý nửa năm này công phu cũng không thể h o a trắng ngươi nhất định có thể có điều cảm lộ bản chương s o n g chương 461, t r ự a như ảo ngộ chương 459, t h ự a như ảo ngộ chương 459, t h ự a như ảo ngộ nửa ngày về sau vương thăng chắp tay sau lưng phiêu nhiên rời đi chỗ này bế quan thiên điện ánh mắt bên trong tràn đầy bình tĩnh thoải mái dễ chịu thoải mái mất ăn mất ngủ nửa năm có thể giúp đỡ sư tỷ tu hành này loại thành tựu cảm giác làm vương thăng thể sát tinh thần một hồi thoải mái mặc dù nửa năm này thời gian h ã tự thân tu vi cũng không có quá rõ ràng tiến bộ nhưng vương đạo trưởng nhưng cũng không cảm thấy này sẽ lỗ vốn âm dương đắc tạo hóa và đạo từ đó tới sư tỷ nếu là có thể bởi vậy làm ra một đầu âm dương không cân bằng chi đạo sau này thành thử có lẽ muốn viễn siêu kiếp t r ư ớ c của nàng tại này điều đại đạo ở xa vương thăng ẩn ẩn thấy được từng toà núi cao nguy ê nga n nếu sư tỷ có thể leo lên đến một toà núi cao đỉnh sau này tất nhiên n có thể tại tiên đạo thế giới tại vô tận tinh không bên trong lưu lại chính mình tên viết xuống chính mình truyền kỳ nhưng mà vương thăng giúp đỡ sư tỷ lúc sau tâm kết cũng liền mở ra sau này hắn cũng sẽ tìm hiểu đạo âm dương Tiếp tục tạo tới thiện Thăng từ trọng, nghiên chi nghi kiếm đi kiếm cuối đối với đến phá cứu chính Chính chính coi cũng dương hoàn mình lưỡng mình muốn Vương này không muốn làm bỏ nửa trường hóa đầu đầu âm làm dở đạo, đạo, là lệ ý. bỏ sư ự tình. s tỷ thật rõ chưa vương thăng quay đầu nhìn về phía tiên điện đã thấy nơi đó đã là tiên vụ l ợ lờ sư tỷ nghiễm nhiên đã bắt đầu bế quan quả nhiên rõ ràng không hổ là chính mình sư tỷ lời nói mới rồi có một phần ba không có gì lo gì nhưng sư tỷ thật liền đã hiểu trở lại chính mình n â y người nửa năm góc nhìn tiêm ộ t đống đã bị p i ê n nát sách vương thăng tiện tay nhấn một ngón tay thuần dương pháp lực ngưng ra hai đoàn bạch sắc h ỏ a diễm đem này đôi sách trực tiếp điểm đốt giải phóng rốt cuộc điện bên trong sư tỷ ngồi tại bồ đoàn bên trên đáy mắt chấp động lên một chút sáng lời tựa hồ là chính s e n vào hiểu rõ chút gì cùng cái gì đều không rõ ràng c h i gian nhắm mắt suy tư vương thăng vừa rồi vì nàng đẩy ra một cái đại môn làm nàng đứng ở một cái mới đạo cảnh nhưng cũng chỉ là như thế có thể về sau làm như thế nào đi liền muốn một quản huyền tự mình lĩnh lộ suy nghĩ theo âm dương hòa hợp cơ sở thượng đi tìm tòi nghiên cứu âm dương không cân bằng đạo lý cũng nhờ vào đó bước ra cân bằng trật hẹp khoảng cách, bước vào càng rộng lớn hơn, có được càng nhờ bằng khoảng rộng lớn hơn, nhiều khả năng hẹp khả vào vào đó ra trật â m dương đại đạo. Âm dương hòa hợp chỉ có số ít khả năng nhưng biến hóa cũng sẽ không quá nhiều â m dương không cân bằng các loại biến hóa liền đ ỗ n g nhiên tăng nhiều tuy có càng nhiều khả năng nhưng nghĩ muốn từ trong đó đi ra một đầu tiết lộ kỳ thật cũng là vô cùng khó khăn cái này quá trình chỉ sợ phải hao phí thời gian không ngắn thậm chí có khả năng trước đây tích lũy liền thành vô dụng công hết thể đều phải đẩy ngã lại từ đầu lính hiệu luôn cảm giác chính mình như là bị sư đệ hố đâu sư tỷ cười khẽ âm thanh đã lâm vào n ộ đạo bên trong đáy lòng cảm ngộ tùng sinh thể nội âm dương pháp lực bắt đầu dần dần phát sinh một ít thay đổi vẫn luôn tốn tâm tư đi duy trì âm dương hòa hợp giờ phút này bắt đầu dần dần buông xuống g i á n g thị mặc cho âm dương nhị khí tự hành quấn quanh vận chuyển vương thăng chỉ là nghiên cứu đạo âm dương nửa năm đoạt được thành quả kỳ thật chỉ là vì một quản huyên cung cấp một đầu ý nghĩ mà một quản huyên tu đạo đến nay đại đa số thời gian đều tại cảm ngộ này đạo này năm này tháng nọ tích lũy mới là có thể làm cho nàng theo vương thăng nhắc nhở bên trong được hích lợi không nhỏ nguyên nhân căn bản xem ảnh một từ nay một n g y khởi làm vương thăng bất ngờ vô cùng đau đớn biết vậy chẳng làm chuyện như vậy phát sinh sư tỷ đại nhân bắt đầu dài đến chín năm bế quan chín năm một cái giáo dục bắt buộc chu kỳ vương thăng mặc dù có thể đi bên trong tiên điện thăm hỏi nhưng m ụ c quản huyên vẫn là tại nội đạo tình huống vương thăng cũng không dám c á y dậy nay chín năm gian m ụ c quản huyên khi tức từng có mấy lần ba động kia là cảnh giới tại đột phá cái này cũng cho thấy hết thể đều tại hướng về hảo phương hướng phát triển ngược lại là vẫn luôn đột phá như là uống nước đồng dạng vương thăng chín năm qua vẫn luôn tại củng cố cảnh giới chân chính đã tới độ tiên đại thừa cách phi tiên chỉ kém một đường chi cách nay một tuyến cũng không tốt lắm nhảy tới nếu là cơ duyên không đến chỉ sợ muốn chờ đợi trăm năm ngàn năm tựa như là hề liên như vậy lúc này cũng cắm ở giống nhau địa phương cùng vương thăng cũng là nan tỷ nan đệ chỉ bất quá vương thăng bình cảnh đã có v ư ơ n g lòng dấu hiệu mà hề liên bình cảnh có chút kẹt chết dấu hiệu cái này khiến đại tỷ có chút phát điên mấy lần bọn tới thoát p h ạ m bên cạnh ao nhưng không bỏ được thật nhảy đi xuống đối với chuyện này vương thăng chỉ là biểu thị muốn thuận theo tự nhiên đột phá đều là đến từ lơ đãng bên trong càng thêm cưỡng cầu càng là không được n à y chín năm lại có ba nhóm tu đạo giới tu sĩ tại tiểu tiên giới tốt nghiệp trở lại địa cầu đạo môn các gia đạo thừa cao cấp thực lực cũng bởi vậy bị trực tiếp kéo ra thiên bảng cao thủ xếp hạng trước năm mươi vị cơ hồ đều là từng tiến vào tiểu tiên giới đạo trưởng cùng đạo gia lần thứ tư tiên đạo đại hội sinh ra sâu xa ảnh hưởng vào lúc này đã hoàn toàn được đến thể hiện một tháng trước đưa tiến nhóm thứ tư tu sĩ nhóm thứ năm bị chọn lựa tu sĩ nửa tháng trước đến một mươi cùng tiến vào tiểu tiên giới này một nhóm người số hơi nhiều chút tổng cộng có hai mươi sáu người chứ ban đầu đám kia đạo trưởng đạo gia đề cử m ư ơ i năm người vương thăng cũng cho bảy cái danh n l ạ c h cấp chiến bị tổ còn cùng nhau mời cao bắt đầu hành phi luyện từ hai vị đạo trưởng cùng với những năm này vẫn luôn tại bế quan tu vi cảnh giới đ ổ i kịp thế hệ trước tu sĩ thi thiên trương cùng liêu văn trí lần nữa nhìn thấy vương thăng lúc thi thiên trương cùng liêu văn trí đều bị vương thăng tản ra kia cổ tiên vận sở kinh các vị mới tới đạo trưởng cùng chiến bị tổ giáo quan cũng đều coi là vương thăng đã là tiên nhân c h i tư các phương c h ấ n kinh sau khi nhao nhao đối với vương thăng biểu đạt chúc mừng vương thăng cũng chỉ có thể giải thích một câu chính mình chỉ là nửa chân đạp đến vào phi tiên cảnh đại môn phải hoàn thành vũ hóa còn phải tốn phí chút tâm huyết cùng thời gian ngụ ý lại là đối với phi tiên hoàn toàn chắc chắn lập tức tiện sát các vị đạo gia đạo trưởng dựa theo lệ cũ vương thăng mời đến có chút táo bạo hề liên đại tỷ làm hướng dẫn du lịch chính mình cùng các vị đạo trưởng bắt chuyện qua liền mang thi thiên trương cùng l i ê u v â n trí nhìn khắp nơi phong cảnh đi dạo cũng là theo tuổi tác tăng trưởng tu vi tăng lên lịch duyệt tăng nhiều thi thiên trương ngược lại là so trước kia thành thục trầm ồn rất nhiều mặc dù vẫn là như vậy không đúng đắn liễu văn trí ngược lại là hoàn toàn như trước đây giới thảo phong p ạ m vẫn là như vậy phong độ phi t i ê n nói chuyện trời đất nửa ngày thì tiên trương cùng liễu vân t r í cũng tiến đến tu hành bọn họ muốn tại bế quan bên trong tiên điện kết anh lúc sau lại đi mộng tiên đài bên trong đi một lần xem có thể hay không được đến chút chỗ tốt vương thăng vốn là muốn về sư tỷ gần đây bế quan chiến bị tổ hai vị quen biết giáo quan tìm tới cùng vương thăng đơn giản nói chuyện với nhau vài câu chiến bị tổ muốn lợi dụng tiểu tiên giới này đó công trình vương bước tăng lên giáo quan tổ thực lực cũng tại sau này mở rộng đến chiến bị tổ tinh nguyện vương thăng lại chỉ là trả lời một câu chiến bị tổ lực lượng bây giờ không đủ để bảo hộ biên cảnh sao mấy vị giáo quan lập tức yên lặng vương thăng lắc đầu nghiêm mặt nói tiểu tiên giới không đúng tu đạo giới hoàn toàn mở ra đây là ta làm quyết định vô luận các vị lý giải ra sao ta đều sẽ dựa theo chính mình bước đi tới tiến hành kế tiếp an bài phi ngữ ta biết ngươi không phải cái loại này tư tâm quá nặng người làm tu đạo giới cùng chiến bị tổ thực lực nhanh chóng tăng lên không tốt sao trương tự công nhữ mày hỏi một câu chuyện này muốn phân hai cái góc độ đến xem vương thăng nói thứ nhất là địa cầu hiện tại yêu cầu phòng hộ lực lượng thứ hai là địa cầu hiện hữu nguyên khí tổng lượng cùng sản lượng có hạn bồi dưỡng một nhóm nhỏ cao thủ để cho bọn họ có thể tập trung ưu thế tài nguyên đi đầu phi tiên sớm hơn đến cảnh giới càng cao hơn mới là hợp lý nhất dự định các vị không cần quên nhiều ta đối với các vị hết sức kính trọng mới có thể giải thích thêm này vài câu ý ta đã quyết trương tự c u â n mấy người hai mặt nhìn nhau trương tự c u â n không nhịn được lẩm bẩm câu phi ngữ vạn nhất này đó trước tu hành thượng đi tiên nhân mất khống chế làm sao bây giờ vương thăng cười nói các vị chẳng lẽ không tin này đó tiền bối phẩm tính cái này chúng ta đương nhiên là tin tưởng là mặt bên trên có này phương diện lo lắng điểm ấy ta cũng không tốt bảo đảm cái gì vương thăng nghiêm mặt nói tu đạo giới cùng thế giới phản tục quan hệ trong đó có đặc biệt bộ môn phụ trách xử lý vậy thì xem điều tra tổ công tác tình huống mấy cái giáo quan lúc nhau vương thăng cáo từ rời đi bọn họ cũng t h ứ c thời không có nhiều dây dưa đưa mắt nhìn vương thăng rời đi ta ngược lại thật ra cảm thấy phi ngữ nói rất có đạo lý một vị giáo quan nói thầm câu những năm này không thấy so ra kém đã không chỉ là tu vi cảnh giới các ngươi vừa rồi chú ý tới không phi ngữ vừa rồi cười thời điểm trong mắt lộ ra một c ố cực mạnh tự tin hãn kỳ thật cũng không lo lắng tu đạo giới sẽ mất khống chế chương tự cồn rỗi lưng một cái Ta đột làm làm nhưng i phát sinh.、Nhưng、phi ngữ không để ý đến lại là hắn trưởng khống tiểu tiên giới lại được một nửa đạo môn đạo thừa to lớn ủng hộ tự thân tu vi cảnh giới lại như thế cao thâm bản thân liền đã chỉ có thể nói c ò n tốt cái này người là phi ngữ ngay vậy mấy vị giáo quan từng người đều có chút cảm khái không sai c ò n tốt hắn là phi ngữ hộ quốc kiếm thiên kiếp người phát ngôn tu hành đi tôi nghe đồn d ấ c ngộng kia tiên đài một d ấ c chiêm bao liền có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chúng ta lần này cần phải cấp chiến bị tổ tranh khẩu khí mới được mấy cái thân xuyên đồ dàn di tráng hán lập tức ngự không mà lên xếp thành chỉnh tề đội ngũ bay về phía ngộng tiên đài phương hướng kia hình ảnh cũng coi là một đạo xinh đẹp phong cảnh này nhóm t h ứ năm tu sĩ đến rồi nửa tháng vương thăng tại tu hành lúc đột nhiên cảm giác được sư tỷ nơi bế quan tại có kịch liệt khí tức ba động dưới chân đạp khởi bậy xa bước dọc theo đường đi lưu lại đạo đạo tàn ảnh cực nhanh xuất hiện tại đại điện cửa phía trước chỉ thấy điện bên trong sư tỉ xếp b ngón trỏ trái chỉ thiên bên trên bầu trời có từng đoàn từng đoàn xương trắng m ô n g lung tay phải đối phía dưới ớn áp phía dưới từng đoàn từng đoàn hắc khí vân quanh lúc này này âm dương hai lực chính không ngừng ý đồ sắp nhập tại sư tỷ khống chế bên trong xoay chậm chậm ngưng tụ thành hai cái cự đại âm dương song ngư lại lúc sau song ngư chậm rãi sắp nhập tại sư tỷ quanh người bắt đầu không ngừng xoay quanh truy đuổi vương thăng ngẩn ra tùy theo nết miệm bật cười trước kia sư tỷ cấu trúc gia âm dương thái cực đồ vẫn luôn âm dương song ngư tại cố định trên mặt phẳng truy đổi xoay trọt đổi một quản huyên quanh người xoay quanh âm dương song ngư lại trở thành chân chính lập thể kia hai đầu âm dương song ngư cùng hai cái âm dương chi nhãn lẫn nhau tách ra từ người n g đều là no đủ mật mà nhìn như là tại tùy ý du động nhưng đều là xuất hiện tại vị trí tương đối vây quanh sư tỷ không ngừng xoay quanh nơi đây ẩn dấu áo nghĩa mang theo cấp vương thăng đạo tâm sung kích làm vương thăng lưỡng nghi kiếm ý xuẩn xuẩn r ụ c động vương thăng lúc này đang chìm ngâm ở này lập thể thái cực đồ bên trong bên hai đột nhiên nghe được một tiếng cởi khẽ ánh mắt hơi chút bị lệnh liền cùng sư tỷ bốn mắt nhìn nhau sư tỷ cặp kia đôi mắt so tinh thần còn muốn sáng tỏ. lúc này chính lòng tràn đầy vui vẻ mà cười cười thanh âm xoay tròn quanh người xoay quanh lập thể thái cực quy về tự thân k i a cổ huyền diệu mờ mịt đạo vận không ngừng chuyển sư tỷ đã là rơi vào trước mắt chẳng biết lúc nào cho chính mình thay đổi một thân màu trắng nhạt váy lụa tại vương thăng trước mặt nhẹ nhàng dạo qua một vòng như có như không như mộng như ảo so bế quan phía trước nhiều hơn mấy phần mờ mịt xuất trần nhiều hơn mấy phần mộng ảo cùng linh hoạt kỳ h ảo phản phất như là tại đại đạo bên trong đi ra đầy người linh vận sinh mệnh giờ khác này vương thăng không chỉ là tim đập thịt tia khỏa đạo tâm cũng tại nhẹ nhàng n g n ngạo bản chương s o n g chương bốn trăm sáu mươi hai thành tiên chương bốn trăm sáu mươi thành tiên chương bốn trăm sáu mươi thành tiên vương thăng là làm thật không nghĩ tới nhà mình sư tỷ tại này dài đến chín năm bế quan bên trong thế nhưng thật đem âm dương hòa hợp bên trong cân bằng hai chữ bỏ đi nhưng nàng cũng không đi suy nghĩ càng thêm huyền diệu âm dương tạo hóa mà là đem tự thân c h i đạo chuyên trú tại âm dương đại đạo bên trên một quản huyền sau này tu hành phương hướng cũng chính là đi suy nghĩ âm dương c h i lực biến hóa bình cảnh tự nhiên so trước đó ít đi rất nhiều tự thân con đường sau này cũng rộng lớn rất nhiều liên、đối. cả người cũng tràn đầy huyền liền rượu mọi cử động tản ra một loại nào đó kỳ lạ đạo vợ đến mức hề liên nhìn thấy sư tỷ lúc đều rõ ràng s ư ớ n g sốt một chút sau đó liền bắt được sư tỷ cánh tay không thả nhất định để sư tỷ bế quan thời điểm mang nàng cùng nhau nói là phải cẩn thận cảm nhận hạ sư tỷ trên người đạo vợ cái này khiến vốn dĩ muốn khôi phục hai người cùng nhau bế quan vương thăng chỉ có thể tiếp tục trở về chính mình góc lẳng lặng suy tư vũ hóa thành tiên sự tỉnh quay đầu chính mình sống lại một lần đến nay n a y một đường tu hành tựa hồ rất ít gặp được quá lớn bình cảnh cẩn thận ngược dòng tìm hiểu nguyên nhân vương thăng đem quy về kiếm đạo bên trên cũng xác thực tại cảnh giới tăng lên hơi chút chậm chạp thời điểm luyện kiếm liền có thể mang đến cảm lộ mới mà thuần dương tiên quyết cùng tự thân kiếm đạo có ích lợi cho nhau bổ sung lẫn nhau lúc này mới một đường tu đến lúc này thời cổ có tu sĩ sắp thành tiên trước đó tu hành xưng là thành tiên bậc thang leo lên đi vũ hóa mà phi tiên chính là hoàn thành sinh mệnh thăng hoa leo lên một cái chân chính đại thế giao vân nói qua tam giới có thể mở đường trước đó tiên thánh giới có hai cái dài dàng dặc thời đại xưng là viết cổ thơ viết cổ thời c bởi vì trọng trọng kiếp nạn cùng không ngừng tranh đấu tiên tiên sinh linh số lượng trận giảm chân chính có thể còn sống sót đều thành tuyệt thế đại lão treo cũng liền treo về sau hậu tiên sinh linh quật khởi tiên thánh giới chậm rãi tiến vào thượng cổ thời kỳ tiên tiên sinh linh chính là thiên địa dựng dục sinh linh bản thân liền dán vào đại đạo có c đại. Đại à một bộ phận tiên tiên sinh linh lại là linh tính mười phần cảm thấy sinh hoạt quá mức nhàm chán bắt đầu nghiên cứu như thế nào làm thế giới trở nên muôn màu muôn vẻ chế tạo ra càng nhiều sinh linh thế là này bộ phận tiên tiên sinh linh bắt đầu tạo tiểu nhân nhi có chút tiên tiên sinh linh tạo tiểu nhân biện pháp tương đối tuân theo nguyên thủy bản năng cũng chính là sinh sôi tri đạo bởi vậy mà ra đời đời sau cũng trình độ nhất định kế thừa tiên tiên sinh linh lực lượng cường đại có được sinh sôi nảy nở bản năng nhưng này bộ phận sinh linh không ngừng sinh sôi đời sau cách chính mình tổ tiên cũng liền càng xa cũng liền không có trời sinh cường hoành lực lượng mà càng nhiều tiên tiên sinh linh sẽ dùng các loại đạo thuật đạo pháp tạo hóa sinh linh đến mức tại viễn cổ thời đại thời kỳ cuối sinh linh chủng tộc vô cùng phong phú dần dần có thật nhiều chủng tộc ở trên mặt đất đứng vững bước chân có nơi sống yên ổn từ đời trước sinh linh sinh sôi mà tới sinh linh thì được xưng là hậu thiên sinh linh đại bộ phận đều không có quá cường đại lực lượng nghĩ muốn thu hoạch được lực lượng tại tiên thánh giới sinh tồn lúc này mới có hệ thống tu hành phương pháp đối với tiên t i ê n sinh linh mà nói tu hành cái này khái niệm là không tồn tại bọn họ phải làm sự tình đi dán vào sinh ra chính mình đại đạo như thế liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng lực lượng cấp thấp thú vị không tồn tại tranh cường hào thắng cũng không tồn tại nhân nghĩa liêm s ỉ càng là vui lụa bình thường bọn họ mắt bên trong những sinh linh khác cùng sự vật hoặc là đối với chính mình đại đạo hữu dụng hoặc là chính là đối với chính mình đại đạo vô dụng chỉ thế thôi xem ảnh một tiên tiên sinh linh hoặc là tại tranh đấu tiếp nạn bên trong vẫn lạc hoặc là bước lên khác biệt sinh tồn con đường dần dần rời khỏi tiên t h a n h giới sân khấu cái này mở ra thời đại mới thượng cổ thượng cổ thời kỳ tiên t h a n h giới rực rỡ nhiều màu các loại chuyển kỳ cố sự nhiều vô số kể các tộc đều tại hướng về tiên tiên đạo khu cũng chính là nhân thân tiến hành diễn hóa tiên tiên đại lão thường xuyên hiện thân có còn trở thành một ít chủng tộc che chở người có còn lại là bị hậu thiên quật khởi cao thủ vây công cái này thời đại những cái đó không có lợi hại bảo vật cùng thần thống chỉ có cảnh giới bình thường đại la kim tiên cũng thành một phương cao thủ Tiên Thánh giới thực lực tổng hợp là、so、thời viễn cổ yếu rất trở thêm Giới viễn nhiều, bởi nên nhưng cũng bởi vậy trở nên càng ổn hợp lực cổ là so vậy yếu địa n nhiều. Mặc dù chiến loạn không ngừng, nhưng Tiên Thánh giới sinh linh số lượng là tại không ngừng h đại đi tại kiếp Giới i ít rất Mặc dù là g số tăng. Địa cầu hiện nay nhân khẩu số lượng còn lâu mới có thể cùng tiên thánh giới thượng cổ thời kỳ so sánh cả hai căn bản không phải một cái lợi cấp về sau bởi vì nhân khẩu quá nhiều không ít tại cạnh tranh xa suốt bại chủng tộc cũng chỉ có thể trốn vào tiên thánh giới xung quanh tinh không bên trong định cư tại tinh thần phía trên bắt đầu mở rộng vô tận tinh không chiếm cứ vị trí chủ đạo hậu tiên sinh linh đều cần tu hành thu hoạch được lực lượng cái này cũng liền có tu sĩ khái niệm nhưng thượng cổ thời kỳ tu sĩ đều là thành tiên sau mới có thể dùng cái này tự xưng thành tiên trước đó gọi chung là sinh linh thời đại thượng cổ rất nhiều cùng loại với yêu tộc chủng tộc bên trong không thành tiên thì tương đương với vị thành niên không thể sắp xếp bộ tộc hàng ngũ chiến đấu thời đại thượng cổ kết thúc kỳ thật cũng không phải là bởi vì các tộc suy yếu tương phản thời đại thượng cổ kết thúc là bởi vì tiên thanh giới cùng vô tận tinh không hậu thiên sinh linh vô cùng phồn thịnh từ đó ra đời một cỗ siêu cường thế lực này thế lực đánh đông dẹp bắc thống nhất tiên thanh giới thu nạp đại lượng cao thủ thành lập trật tự mới cưỡng ép đem thượng cổ thời đại kết thúc mở ra kỷ nguyên mới tam giới này cái thế lực chính là thiên đình mà làm được đây hết thảy chính là năm đó được xưng là thượng cổ mạnh nhất người tiên đế đến cái này thời đại tu sĩ mới phiếm chỉ tu hành chi sĩ thiên đình mặc dù tan vỡ nhưng tam giới trật tự vẫn là tại chính là so với thiên đình k h ô n g chế thời đại trở nên hôn l o ậ n chút u minh giới chủ trương luân hồi đoán chừng là bị phá diệt thiên đình các đại thế lực chia đều tiên giới chính là nguyên bản tiên thành giới đoán chừng cũng là chư hầu cùng xuất hiện thời đại rất không có khả năng tại như vậy ngắn thời điểm lần nữa bị thống nhất thế gian kỳ thật chính là vô tận tinh không từng viên tinh thần là phá diệt thiên đình này đó thế lực căn cơ tất nhiên cũng là bị các đại thế lực ảnh hưởng vương thăng ngồi ở kia lẳng lặng suy tư này đó đưa tay đối phía trước hư nằm lấy ánh mắt bên trong toát ra một chút chờ mong tại tiên cấm nơi bên ngoài rất có thể chính là một cái rối bời tu tiên đại thế mà này loại hỗn loạn liền ẩn chứa chính mình kinh ngộ ẩn chứa tu đạo giới k i n g ộ thành tiên chỉ là bước đầu tiên chỉ là có đi cái này thế giới xông sáo vé vào cửa vương thăng cũng không tính mới vừa thành tiên liền đi bên ngoài dạo chơi hắn muốn chính là chờ chính mình thực lực càng mạnh một ít tối thiểu muốn vượt qua phi tiên cảnh cùng nguyên tiên cảnh đến chân tiên cảnh tại cùng nhau đi bên ngoài sông sáo hơn nữa vương thăng lúc này đem đằng sau muốn đi con đường cũng đại khái hoạch định xong đầu tiên muốn tại tiên cấm nơi bên ngoài mở đường một cái mới phát thế lực thuần dương kiếm phái chính là vì này xây lên tại này cái thế lực che lấp lại để địa cầu t u đạo giới lực lượng chậm dại hướng về bên ngoài chuyển r ờ i chủ yếu là muốn một ít tư tưởng giác nộ cùng thực lực song trọng đạt tiêu chuẩn tiên nhân tương trợ cùng nhau đem này cái thế lực làm lớn chỉ cần có thể tại ban đầu đứng vững góc chân liền có thể dần dần từng bước sâm chiếm s ở tại tinh cầu nơi này chính là địa cầu tu sĩ tiến vào vô tận tinh không lâu cốt đầu cầu hoàn thành một bước này đoán chừng muốn thật lâu tại cái này quá trình bên trong vương thăng chính mình hoặc là địa cầu tu đạo giới mặt khác tu sĩ có người nếu như có thể tu thành thiên tiên thậm chí kim tiên vậy thì không thể tốt hơn như thế liền có thể tại xa xôi tinh vực làm vì một cái định h ả i thần trâm lúc này vương thăng liền muốn lần nữa đạp lên lữ trình chính mình đã đáp ứng hệ liên đại tỷ muốn đi giúp nàng tìm kiếm thanh lâm đạo trưởng tung tích càng đã từng đáp ứng giao vân muốn đ i tìm kiếm thiên đ ỉ n h tiên nhân sở tại chờ chính mình thực lực còn mạnh hơn nhất định phải đi tìm kiếm thiên đ ỉ n h năm đó đám kia phản công tiên nhân tung tích tổ sư gia thuần dương tử chưa chết có lẽ cái này đại biểu cho năm đó đoàn kết tại tử vi đại đế quanh người thiên đ ỉ n h tiên nhân đều có còn sống khả năng đương nhiên đây đều là tương đối lý tưởng hóa an bài bên ngoài chân chính là hình dáng gì còn không xác định nói không chừng mới vừa bay ra tiên cấm nơi l i ề n sẽ gặp một c ô tiên nhân liên quân vây quét phi vương đạo trường đưa tay đánh xuống khỏe miệng nay miệng có đen cũng đừng trở thành sự thật hiện tại chính mình phải làm chính là bế quan tu hành an an ổn ổn bước vào phi t i ê n cảnh hoàn thành tự thoát thai cảnh bắt đầu sinh mệnh thăng hoa một bước cuối cùng một bước p h à n g trần một bước hóa t i ê n vũ một bước lên cao nơi một bước vấn trường sinh linh thức đảo qua nửa cái tiểu tiên giới thấy được cùng hề liên cùng nhau bế quan sư tỷ thấy được tại linh chỉ trung thượng trên giới hạ lơ lửng vô linh kiếm cũng nhìn thấy các vị tại mộng tiên n à i tiên pháp ao các nơi tiên điện bên trong tu hành đạo t r ư ờ n g đạo r a tâm niệm vừa động vương thăng tay trái tại ngực dẫn xuất phi hà kiếm bấm tay vẻ nhẹ phi hà kiếm phát ra một tiếng ngấm khẽ đợi ta thành tiên vương đạo trưởng cười cười đem phi hà kiếm đặt nằm ngang đùi bên trên chậm rãi nhắm mắt tại vương thăng quanh người như là đêm hẹn đom đóm điểm điểm bạch quanh quanh quẩn hắn thân thể khi thì trở nên hơi mở khi thì tản mát ra từng đoàn từng đoàn nhu hòa bạch quang tại này không ngừng biến hóa quá trình bên trong từng tia từng tia tiên khí như vậy mà sinh kim đan nguyên anh đ ộ kiếp thành tiên phía trước ba đạo l ệ c h trời đã qua vũ hóa phi tiên quá trình mộng bên trong lại trải qua lúc này thật sự sẽ không có quá lớn trở ngại cùng lúc đó hề liên đại tỷ bên kia tựa hồ cũng có chút động tĩnh chính thể hiểu tự thân đại đạo mục quản huyên mở mắt liếc nhìn hề liên phát giác đại tỷ toàn thân trên giới phật quang lưu chuyển chỗ mi tâm càng là có một đạo liên hoa ấn ki tại nhẹ nhàng lấp lánh qua mang trắng nón như ngọc gia thị chính lộ ra từng tia từng tia tiên quang đột phá mục quản huyên nháy mắt mấy cái chính mình âm dương đạo vận thật đối với tu sĩ đột phá có trợ giút sao đ ấ y lòng mang theo về sau nhất định phải làm cho sư đệ cũng thử xem ý nghĩ m ụ c quản huyên dừng lại tu hành làm tiên điện các nơi nguyên khí ưu tiên cung cấp hề liên nàng thì ở bên cạnh quan sát kỹ thuận tiện nghiên cứu một chút phi tiên vũ hóa đến cùng là chỉ cái gì một tháng sau một vệ sáng xông ra tiên điện tiểu tiên giới các nơi đều có thể trông thấy tiên quang trong đó không ngừng chuyển tiểu tiên giới các nơi cũng bay tới hêm thai tiên nhạc lại bảy ngày sau đó đạo thứ hai chùm sáng tại tiên điện gần đây phóng lên tận trời cùng đạo thứ nhất chùm sáng hòa lẫn bản chương xong chương bốn trăm sáu mươi ba đồng dạng là thành tiên chương 461, đồng dạng là thành tiên chương 461, đồng dạng là thành tiên làm hề liên cái kia đạo tiên quan g xuất hiện lúc ở chỗ này tu hành tu sĩ trừ đã tiến vào mộng tiên đài mấy vị kia đều bị tiểu tiên giới bên trong lưu chuyển kia một k i a huyền diệu đạo vận sở kinh động phi ngữ muốn thành tiên rồi tuy nói không thể lãng phí ở nơi đây tu hành cơ hội nhưng như vậy kỳ cảnh lại là không thể không xem a nguyên khí khôi phục tu đạo sự tình phục hồi đã lâu rốt cuộc chúng ta địa cầu tu đạo giới cũng có một vị muốn đăng lâm cảnh giới tiên nhân từ đó đạp lên con đường trường sinh thăng càng l u t i ha ha ha tiểu liễu tử hắc ta không phải cùng n g ư ơ i thổi năm đó lần đầu tiên thấy thăng ca ta liền thấy tiên nhân c h i tư quả nhiên ta này hai mắt là từng khai quang ha ha ha thế là các vị đạo trưởng lần lượt gom lại tiên điện gần đây thấy được điện bên trong ngay tại c ổ sáng kêu bên trong chậm rãi đi lên hề liên đám người không khỏi có chút thất vọng nhưng tương tự tại cẩn thận cảm nộ g hề liên thành tiên thời điểm sở hiện ra đủ loại biến hóa này nối độ tiên cảnh hạ tu sĩ cũng coi là khó được cơ duyên chậm rãi các vị đạo trưởng tại tiên điện bên ngoài đà tọa từng người lâm vào ngộ đạo bên trong Tháng đến một tháng sau vương thăng cái kia đạo tiên quang phóng lên tận trời xuất hiện tại tiên điện sau s ừ n vài trăm mét bên ngoài các vị tu sĩ cùng nhau bị kinh động trước đây hệ liên vũ hóa phi tiên quá trình sở phóng xuất ra kia cổ đạo vận tràn đầy yên tĩnh tường hòa phảng phất trong suốt sơn tuyển chạy xuôi tại tiểu tiên giới bên trong mà vương thăng đột nhiên bắt đầu thành tiên tự thân tứ đại kiếm ý phảng phất mất khống chế bốn đạo kiếm ý đối với chưa thành tiên các tu sĩ sinh ra cảm giác g á p bách mạnh mẽ nhất là tinh thần kiếm ý kia cổ thống ngự vô tận t i n h tú đế ngự chi lực làm các vị đạo trưởng không nhịn được muốn đi vương thăng trước mặt cùng bái hành、lễ. lúc này vương thăng ý thức h a m tại một chỗ thất thải rực rỡ nơi từng t h a n h từng t h a n h tiên kiếm lơ lửng tại các nơi có đại nếu sân nhạc có thì tiểu nhã con m g ô ấy phóng tầm mắt nhìn tới vô biên vô hạn vô số thanh tiên kiếm nhưng vào lúc này nơi đây này đó tiên kiếm phảng phất có sự sống liên tiếp kiếm minh thanh tại đối với vương thăng nói hết cái gì kiếm như là gợn sóng bình thường kiếm quan có chút nội nạo phảng phất là kiếm thế giới lại phảng phất là chính mình kiếm đạo đã dẫn phát trong vũ trụ này sở tồn tại hết thể kiếm đạo c ộ n minh vương thăng biết như vậy kỳ ngộ ngàn năm một thờ cũng chỉ là thành tiên lúc mới có thể xuất hiện kỳ cảnh lập tức toàn thân tâm đi càng lộ đi tìm hiểu ý thức nao du ở chỗ này tìm kiếm chính mình kia thanh kiếm tìm không biết bao lâu tại vương thăng cảm giác bên trong tựa hồ là mấy chục năm trên thực tế bên ngoài chỉ qua hơn mười ngày vương thăng đột nhiên tỉnh n g ộ hắn có thể đi vào cái này kỳ lạ h u y ễ n cảnh bên trong có phải hay không chính mình đã biến thành đang khổ cực tìm kiếm kia thanh kiếm thế là l ặ n g lặng mà đứng cảm giác chính mình thân thể đang dần dần ngưng thực có sống lưng có sắc bén lần nữa xem hướng tự thân lại là đã ngưng tụ thành một cái kiếm cùng lúc đó tại vương thăng vị trí tiên điện gần đây bị tiên quang hấp dẫn tới xem lễ các vị đạo trưởng bao quát tiên điện bên trong sư tỷ mục quản huyền đạo tâm bên trong đột nhiên phản chiếu ra một cái nhẹ nhàng trôi nổi kiếm n à y thanh kiếm trên trôi kiếm có thủy h ỏ a thái cực xoay c h ậ m chậm thân kiếm bóng loáng như gương trên đó có vô số tinh thần diễn hóa dưới m ũ i kiếm còn lại là một mảnh nhàn nhạt mây xám ẩn chứa thiên địa trí lý lưỡng nghi chi lực bao dung vô tận tinh không đế ngự chi lực còn có k i a cổ làm các tu sĩ tự nhiên mà vậy liền cảm giác có chút khủng bố thiên kiếp chi lực nay ba cố đạo vận lại bị thân trong phát ra kiếm bên trong phát ra kiêu cổ thu xen lẫn thành một cố kỳ lạ đạo vận đây là vương thăng kiếm đạo hình chiếu cũng là vương thăng lúc này kiếm đạo cảnh giới hoàn mỹ khắc họa thân kiếm đột nhiên phát ra một tiếng kiếm minh vương thăng ý thức bị đẩy trở về đạo khu đáy lòng lại bừng tỉnh đại ngộ đạo khu cũng tại trong c ổ sáng bắt đầu từ từ đi lên vừa rồi ý thức lắc lư cái kia với cảnh hẳn là chính là kiếm c h i đại đạo sở tại xem ảnh một mà xuất hiện ở nơi đó mỗi một thanh kiếm đều là đã từng thành tiền tu sĩ đem chính mình đạo lạc ấn tại đại đạo bên trong làm đại đạo có chính mình một tia ân ký hoàn thành cái này quá trình lúc này mới xem như bước vào phi t i ê n cảnh có thành tiên tư cách đáng tiếc chính mình trước đây cũng không biết sẽ có cái này khâu không có thể sấn này cơ hội tìm hiểu kiếm c h i đại đạo bất quá vương thăng cũng không phải sẽ đắm chìm tại hối hận không thể tự thoát ra được tính tình lúc này ý thức bắt đầu quan sát chính mình đạo khu biến hóa nghĩ nghĩ lại vương thăng phát ra được một cô cực kỳ huyền diệu lực lượng theo hư không mà đến q u á n trú tại chính mình đạo thân nguyên thần trên người mỗi một cái trong tế bào nay cụ lực lượng giống như đã từng quen biết tựa hồ chính mình tại kiếm tri đại đạo bên trong cảm thủ qua chẳng lẽ là chính mình lưu lại là cấn tại hấp thu đại đạo chi lực vương thăng đ ấ y lòng nổi lên như vậy ý tưởng sau đó lẳng lặng cảm thụ được muốn đi nhân vì hấp thụ này phần lực lượng nhưng căn bản không có chỗ xuống tay theo này c ổ lực lượng không ngừng tăng cường vương thăng đạo khu trở nên càng phát ra nhẹ nhàng cảm giác kêu phảng phất chính mình không cần làm bất cứ chuyện gì liền có thể thoát khỏi tiểu tiên giới bên trong tồn tại mặt trang lực hút tự hành bay lên đồng dạng chính mình cũng đúng là bay ngay tại c ổ sáng bên trong từ từ đi lên rất nhanh vương thăng phát giác được chính mình đạo thân như là bị phân giải bình thường nguyên thần bao khỏa tại ấm áp quang mang bên trong như là rét lạnh mùa đông chui vào ấm áp c h ă n lông lại đem này loại thoải mái dễ chịu cảm giác phóng đại một ngàn mốt vạn lần bồng bênh hồ không biết tung tích lượn lờ hồ không rõ này lý vương thăng lúc này nhìn không thấy tự thân tình huống nhưng những đạo trưởng kia nhóm có thể đại khái nhìn thấy không chỉ là nhìn thấy hắn còn có thể nhìn thấy hề liên vương thăng bắt đầu theo cổ sáng bên trong lên cao lúc hề liên cũng bắt đầu đồng dạng quá trình nay một người một hồ tiên cơ hồ quanh người đồng thời xuất hiện như là thiên nga vũ điểm sáng mà những điểm sáng này vờn quanh bên trong bọn họ thân thể tựa hồ trở nên trong suốt lại tùy theo dần dần ngưng thực cái này quá trình kéo dài trọn vẹn ba ngày mà chờ cái này quá trình kết thúc hai người không sai biệt lắm đồng thời lên tới từng người cổ sáng đỉnh vương thăng đã khôi phục thành một thân đạo bào bộ dáng h ề liên còn lại là xuyên một bộ màu trắng váy l ù a giống như không cóc cú lan đẹp làm cho người ta nhìn không chuyển mắt vương thăng tản ra khí tức là đạo gia tu sĩ theo đuổi công chính bình thản liên miên bất tuyệt có một cỗ tinh khiết thuần dương chi lực mà h ề liên tản ra khí tức còn lại là yên tĩnh tương hòa tươi mát thoát trần bởi vì nàng phật đạo song tu lại là yêu tộc xuất thân so với vương thăng mà nói khí tức rõ ràng yếu một đoạn không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng xét vương thăng cùng hề liên đồng thời mở hai mắt ra hai người vừa vặn mặt đối mặt cách vài trăm mét mà đứng này một cái trước mắt vương thăng sau lưng xuất hiện một cái cự kiếm hai mắt bên trong tinh quang lấp lóe kia cổ kiếm y bén nhọn cơ hồ muốn vạch phá tiểu tiên giới bầu trời hề liên liền tương đối xui xẻo sau lưng mới vừa nổi lên một đầu ghé vào đài sen bên trên bạch hồ h ư ảnh kia bạch hồ vừa muốn đối vương thăng phát ra gầm rú liền bị kia cổ kiếm y vào đầu che xuống bạch hồ rụt cổ một cái ghé vào đài sen bên trên một cử động nhỏ cũng không dám còn tốt vương thăng kịp thời thanh tỉnh lại đối với nơi xa hề liên ấ y náy cười một tiếng hai người sau lưng hư ảnh theo gió phiêu tán hề liên đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó chính là vui mừng nhưng tùy theo chính là cả người đều có chút phát điên cái trán tràn đầy hát tuyến nhu để bắt đầu bắt chính mình mềm mại tóc bạc chính là rất cáo kỉnh tại tiên điện đỉnh điện sư tỷ thấy thế có chút bận tâm bay đi lên vội hỏi sao tính đến bị phong ấn kia hơn một ngàn năm lão tử phi đại tỷ ta tu hành năm tháng bốn bỏ năm lên cũng có thể coi là hai ngàn năm mới lăn lộn cái tiên nhân nhà ngươi kia khẩu tử mới tu hành bao nhiêu năm hắn phá trăm sao hắn sư tỷ không khỏi một hồi cười khẽ lôi kéo hề liên cơ nàng cánh tay hề liên cũng chỉ là nhà danh vài câu vương thăng có thể bay tiên đối với nàng tới nói về sau cũng chính thức có một đầu đùi u có thể ôm hề liên bị một quản huyên lôi kéo liền muốn bay về phía vương thăng vương thăng lại đột nhiên làm động tác ra hiệu bọn họ không được qua đây sau đó vẫn luôn lơ lửng tại kia vương thăng l ặ n g lặng thể hội cái gì nguyên bản ngay tại đỉnh điện chờ thi thiên trương tao bắt đầu hành liễu vân trí phi luyện tử này vài vị cùng vương thăng quen biết hoặc là tương giao rất sâu đậm cũng đang hướng phía vương thăng bay đi tựa hồ muốn đi đ o ạ t đợt thứ nhất chúc mừng nhưng cũng bị vương thăng thủ thế ngăn lại còn không có kết thúc vũ hóa phi tiên không phải kết thúc rồi ạ vương thăng lúc này hướng ra phía ngoài tản ra nồng đậm tiên linh khí thức kia cổ tiên nhân uy áp cũng là vô cùng chân thực còn có thể có gì có thể đột phá chính suy nghĩ vương thăng về phía trước bước ra một bước đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một hồi thất thải hào quang một đám mây sương mù xuất hiện tại đỉnh đầu này mây mù hết sức kỳ lạ tựa như thuốc la phi y n nếu mây không phải mây vượt mực n h a nhau, nhau. lúc này liền nghe một tiếng kiếm minh một mặt kiếm quang tự cách đó không xa bay tới lơ lửng tại vương thăng trước mặt giao vân cũng hóa thành cao ba tấc tiên tử đứng tại trên c h u i kiếm kinh ngạc nhìn trước mắt một mặt này khánh vân vương thăng nháy mắt mấy cái có cái gì không đúng sao giao vân hơi lắc đầu sau đó lâm vào suy tư sau đó liền lộ ra mấy phần thì ra là thế biểu tình khỏe miệng hơi co rúng hạ u u thở dài vương thăng cười khổ nói này khánh vân là cái gì ngươi có thể hiểu thành giao vân vừa muốn mở miệng nói chuyện chỉ thấy kia khánh vân không ngừng biến hóa đầu tiên là ở trong đó bay ra từng cái tiên hạc tiên hạc phía trên đứng từng vị tiên nhân hư ảnh bắt mắt nhất chính là ba vị diện tương kỳ lạ lao nhân vương thăng ngược lại là một chút nhận ra dù sao chính mình là cái chuyên nghiệp tu sĩ đạo r a sở tôn sùng phúc lộc thọ ba vị lao thần tiên không thể không nhận biết này đó tiên nhân tại phúc lộc thọ ba tiên dẫn dắt hạ n g quay t r u n g quanh vương thăng bắt đầu xoay tròn đối với vương thăng không ngừng chắp tay như là đang nói cái gì nhưng đây đều là hư ảnh sau đó khánh vân hạ lại xuất hiện từng vị lượn vòng tiên tử có tiên tử tấu khởi tiên nhạc tấu cũng là có chút vui sướng giai điệu rất nhanh vương thăng xung quanh liền bị tiên tử nhóm vung xuống cánh hoa báo khỏa cái này cũng chưa hết kia khánh vân quần c u ộ n bên trong bên trong hình như có các loại tiền đan linh dược xoay quanh vương thăng tâm linh phúc trí đột nhiên đưa tay cơ lấy vô linh kiếm không đợi giao vân nói cái gì trực tiếp đem vô linh kiếm ném về khánh vân bên trong chỉ một thoáng giao vân thân ảnh như là bị vô linh kiếm cưỡng ép túng đi n à y đó khánh vân phảng phất phân ra gần một phần ba hướng về vô linh kiếm hội tụ mà đi vương thăng chỉ là nhớ tới chính mình từng ở tổ sư gia lưu lại những điện tịch kia trông được từng tới trị tự p h i n ữ thời cổ có đại tu sĩ đột phá đại la kim tiết lục nếu là được rồi đại đạo tán thành sẽ có khánh vân hiện ra có đại la kim tiên liền sẽ thừa cơ dùng khánh vân luyện chế chính mình pháp bảo vương thăng là sẽ không luyện khí sẽ luyện khí hiện giai đoạn cũng không khống chế khánh vân biện pháp biết đây là đồ tốt có thể luyện khí đem vô linh kiếm ném đi qua thử xem chính là tựa hồ là bị khánh vân dẫn động tiểu tiên giới các nơi tiên điện tiên chỉ, thậm chí trên núi giả đều toát ra đạo đạo hư ảnh đối vương thăng xa xa chắp tay chúc mừng vương thăng như có điều suy nghĩ cũng đối với bốn phía chắp tay đáp lễ thành tiên phát sinh dị trạng có nhiều nay đó đều phải hắn kế tiếp chậm dài suy tư lại cùng giao vân tinh tế linh giáo chính suy nghĩ vương thăng đột nhiên nhớ tới chính mình còn có thanh thứ hai tiên kiếm chín năm trước trở về ngược cùng cũng là quá mấy tháng mới nhớ tới phi hà kiếm đem phi hà kiếm thu hồi lại nhanh lên đem phi hà kiếm dẫn xuất đồng dạng ném vào khánh vân bên trong không sai biệt lắm có một phần hai mươi khánh vân bị phi hà kiếm hấp dẫn vương thăng nghĩ nghĩ chính mình cũng hướng về khánh vân bay đi phát hiện khánh vân sẽ theo chính mình lên cao mà lên cao cũng chỉ có thể coi như thôi cái đồ chơi này đến cùng là cái gì mà mấy trăm mét bên ngoài mắt thấy đây hết t h ẻ hề liên tới tới lui lui đi mấy trăm bước sau đó tiên quang lượn lờ bên trong thân hình hóa thành bốn năm tuổi bộ dáng bổ nhào vào sư tỷ lồng ngực bên trong oa một tiếng k h ó c lên sư tỷ tràn đầy thương tiếc vuốt tiểu hề lên đầu nhìn chăm chú vào tại khánh vân hạ n h ữ mày suy tư sư đ ệ ánh mắt ôn nhu như nước cũng mang theo một chút bất đắc dĩ nay loại chịu đ ả kích cảm giác nàng hiểu bản chương xong chương bốn trăm sáu mươi b ố thử kiếm chương bốn trăm sáu mươi hai thử kiếm chương bốn trăm sáu mươi hai thử kiếm đại trương cầu đặt mua khánh vân như thế nào sẽ có khánh vân đâu nửa ngày sau tiên điện bên ngoài bậc thang bên trên hóa thành thiếu nữ bộ dáng hề liên hai tay nâng c ầ m lên các loại dầu dị không vui một bên thi thiên trương liễu vân trí cao bắt đầu hành phi luyện tử còn có chiến bị tổ người quen trương tự c ư n g tập hợp một chỗ ăn mừng vương thăng cùng hề liên phi tiên t r ư ơ n t ử cùng lấy ra mấy con đồ hộp h i luyện tử còn lại là lấy ra hai vỏ lao i ể u cứ như vậy ngồi trên mặt đất là vua thăng cùng hề liên khánh tiên đây quả thật là đáng giá ăn mừng thành thiên tại từ từ tu đạo đang đi đường thuộc về một cái có chút quan trọng b ư ớ n g o t h a n h tiên lại xưng là thành đạo đại biểu cho chính mình đạo đã sơ bộ hoàn thiện sau đó chính là tuân theo tự thân c h i đạo từng bước một tiến lên t h a n h tiên sau vương thăng có thể rõ ràng cảm giác được bản thân thực lực bành trướng nhưng hắn còn chưa kịp đi kiểm nghiệm chính mình thực lực đến cùng đến cái nào tình trạng bất quá trước đó nắm chặt vô linh kiếm c h u i kiếm nháy mắt bên trong vương thăng có loại phóng thích xúc động bị hắn cưỡng ép kiềm chế lại chính mình bây giờ cũng thành tiên tại tiểu tiên giới làm bừa vạn nhất hắn nói là vạn nhất nếu là làm bị thương thiên đình các tiên nhân lưu lại di tích vậy thì không tốt lắm từ một điểm này cũng có thể đánh giá ra vương đạo trưởng giờ này khắc này đúng là có chút ít bành trướng sư thị cùng vương thăng ngồi cùng một chỗ một cái là gần nhất tại nghiên cứu âm dương đại đạo đạo vận huyền liền diệu cả người đều lộ ra mấy phần thần bí cảm giác một cái là vừa v ậ n thành tiên vẫn không có thể hoàn toàn k h ô n g chế chính mình tiết lực tự thân tiên linh khí tức bốn phía phiêu tán qua ba lần diệu vương thăng thật sự có chút kìm nén không được liền âm thầm hỏi giao vân tiểu tiên giới có hay không đặc biệt diễn võ trưởng lúc này vô linh kiếm đợi tại càn k h ô n nhẫn bên trong cùng phi hà kiếm đồng dạng đ ề giao vân tựa hồ sửng sốt một hồi mới trả lời câu tự nhiên là có tại các nơi danh giới có chút vương vức như là tưởng vây vây địa phương nơi nào chính là cung cấp các vị tiên nhân luận bàn nơi vương thăng lập tức tinh thần tỉnh táo đối với các vị lời nói vài câu sau đó lôi kéo sư tỷ tê lên hề liên cùng nhau đi giao vân miệng bên trong luận bàn nơi vương vức vây địa phương kỳ thật vương thăng cũng có chút ấn tượng chỉ là tại tiểu tiên giới trước sau cậu lại lăn lộn hơn m ộ ư ơ i năm cũng không tiến vào nhìn qua dù sao trước đây đều tại chuyên tâm tu hành cũng không có gì đối thủ cũng không có gì cường địch đối t ự thân thực lực vẫn luôn chưa đi đến hành qua dò xét tiến vào nơi đây vương thăng mới phát hiện nơi này thật sự không phải luận bàn nơi đơn giản như vậy nói đúng ra hẳn là luyện binh nơi vương thăng mang theo một đoàn người đến kia cao ngất vách tường phía trước muốn theo trên không trực tiếp đi xuống lại bị một tầng tường ánh sáng ngăn cản bốn phía tìm tìm phát hiện một chỗ chật hẹp lối vào mà rơi vào tầng dưới chót mây mù bên trên mới phát hiện này đó tường cao lại đều có cao sáu mươi bảy mươi mét dù n g từng khối hợp quy tắc cự thạch đắp lên mà thành vương thăng một bước bước vào cửa lớn bên trong có thể cảm nhận được trong đó chuyển ra trận trận huy áp này đó huy áp vô cùng lộn xộn cũng không có đầu mượn hẳn là năm đó ở nơi đây luận bàn qua các tiên nhân lưu lại phóng ra mấy bước sắp bước vào nơi sân bên trong tường cao bên trong biên duyên nơi đột nhiên c ó quang mang hội tụ một vị thân xuyên chiến giáp tướng lĩnh ngưng tụ thành này tướng lĩnh ngăn ở vương thăng trước mặt kho người dùng cổ đ i ề u nói kiếm chủ đại nhân chưa thành tiên người ở chỗ này quan sát chính là không thể đi vào xem ảnh một vương thăng quay đầu liếc nhìn tất cả mọi người là chuyên nghiệp làm tu đạo đối với cổ đ i ề u cầu n ô n còn là có thể nghe hiểu chút đều tỏ ra là đã hiểu nhau nhau gật đầu nơi đây điện linh xưng hô vương thăng vì kiếm chủ đại nhân tự nhiên là biết giao vân công chúa hiện nay là vương thăng kiếm linh sự tình n à y đó điện linh đoán chừng cũng có chính mình bắt quái truyền con đường vương thăng cùng hề liên thuận lợi đi vào sư tỷ cùng phi luyện từ đám người thì bị một tầng tường ánh sáng ngăn cản đứng tại tường cao bóng tối bên trong đánh giá trong đó kia vương vức cự đại sân bãi nay trang dài r ộ dọ ước chừng ba ngàn mét hẳn là tiêu chuẩn ngàn trượng mặt đất chính giữa viết một cái đỏ như máu binh tự các nơi đều là phòng hộ trận pháp tường ánh sáng kia tướng linh đi theo vương thăng cùng hề liên bên người lẳng lặng chờ vương thăng phân phó vương thăng đầu tiên là nhìn về phía hề liên hỏi đại tỷ chúng ta luận b ả n hạng thiếu nữ bộ d á n g hề liên lập tức đem đầu dao thành chống lúc lắc sau đó mị nhãn như tơ đối với vương thăng nhẹ nhàng hơi chớp khoe miệng lộ ra mang theo vài phần khiêu khích mịp cười thay cái phương thức luật bản đại tỷ phụng đổi tới cùng rừng vương thăng suy cười một tiếng, về sau nhìn thấy thanh lâm đạo trưởng đại tỷ ngươi cũng như vậy đi liêu nhất định có thể thành sự hễ liên lập tức h ò e miệng cong lên chán nản thở dài hiện tại ngược lại là có chút sợ sợ cái gì ta ngươi không phải đều thành tiên sợ tìm được hắn thi thể lại sợ tìm được hắn h o à n người hễ liên nhẹ nhàng c ắ n m ô i từ khi thoát khỏi ma tính ta lại có chút không biết nên như thế nào đối mặt hắn kỳ thật ta thật hâm mộ tinh vân đối với ngươi sư phụ như vậy nếu như có thể làm thanh lâm đạo trưởng bên người một người cho dù là sư muội chất nữ như vậy cũng có thể liền tâm n g i ta vương thăng nghe vậy nghiêm mặt gật đầu nói sau đó ta sẽ đi dò xét tiền cấm nơi xuất khẩu sắp xuất hiện khẩu tạm thời nghĩ biện pháp phong bế trở về lúc sau lại thương nghị như thế nào đi bên ngoài thăm dò nay sự đại tỷ ngươi đừng vội chúng ta mỗi một bước không chỉ là muốn cân nhắc chính mình còn muốn suy xét sau lưng này khỏa xanh thảm tinh thần ừ m ta biết hề liên đưa tay sửa sang chính mình l õ n tóc ngươi an bài liền tốt ta đều nghe ngươi vương thăng cười cười ngươi thế nhưng là đại tỷ ta cũng không dám đối với ngài ra lệnh bên này chỉ là cho ngài một cái đề nghị lời nói bên trong vương thăng cất bước đi hướng này thí luyện nơi chính giữa vị trí tóc dài cùng váy nhẹ nhàng phất phối, dây cột tóc tại tóc thế cùng chi dài dây dài diễn nhàng nào phối, gian qua lại phiêu nhẹ đắng, diễn lại như váy lại qua kiếm h ô n g bị t r ó buộc. sau muốn cũng không có chú ý tới, hắn cùng Nhưng vương trưởng không hắn liên phía sau kia vị thiên tướng không ngừng đưa tay, mấy lần muốn nói hề phía thôi. đưa mà, mấy vị đạo lại tới, tay, kia k ý i chủ đại nhân bên kia là kim tiên luận bàn nơi ngài mới vừa thành tiên ở chỗ này góc liền tốt không phải dễ dàng bị phát động cấm chế phản tổn thương vương thăng bình tĩnh xoay người chắp tay sau lưng đi hướng góc một bên chính sầu não hề liên nháy mắt mấy cái sau đó chính là một hồi phình bụng cười to đo pháp bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng vương thăng nhất định phải hiểu rõ chính mình hiện nay thực lực chiến đấu lực hoặc là nói kiếm chiêu lực phá hoại ở đâu cấp độ mới có thể hiểu chính mình gặp được một ít không biết địch nhân thời điểm là nên trực tiếp trốn vẫn là có cơ hội đi đụng một cái vô linh kiếm cùng phi hà kiếm còn tại thăng cấp vương thăng cũng không thể cưỡng ép lấy ra huy vũ chỉ có thể lấy ra một cái nhẹ phong kiếm hắn trước làm mười trôi nhẹ phong kiếm mang ở trên người trước đó độ kiếp lúc có một thanh bị hủy hiện tại cũng vừa hào phát huy được tác dụng cầm kiếm nhắm mắt ngưng thần vận chuyển tiết lử đạo khu các nơi tản mát ra bạch bên trong trộn lẫn kim thuần dương t i ê n lực t ừ n g đạo khí lãng tự vương thăng tuân hướng bốn phương tám hướng càng phát ra gấp rút càng phát ra rộng lớn vương thăng vãn cái kiếm hoa t i ê n lực quán chú nhẹ phong kiếm bên trong thân kiếm nhẹ nhàng chiến m i n h tựa hồ đi thẳng đến nhận lực cực hạn một đạo thôi sán kiếm mang màu trắng thoát ra dài đến hơn ba mươi mét nhưng mà đây chỉ là vương thăng vận chuyển bà thành t i ê n lực vương thăng hơi nhũ mày tại phát sầu một bên kia tên đem linh đột nhiên hỏi kiếm chủ lại nhân ngài hay không yêu cầu mượn dùng nơi lây binh khí ồ vương thăng lập tức gật đầu làm phiền n à y đem linh bình t ĩ n h cười một tiếng bấm một cái phát quyết nơi xa vách tường vỡ ra một cái b ầ y đẩy vũ khí giá vũ khí bay đến xó a x ì n h bên trong trên đó b ầ y biện mấy chục kiện binh khí tất cả đều tản ra nhàn nhạt tiên quang vương thăng lấy một cái tiên kiếm phát hiện này tiên kiếm phẩm chất lại là không yếu so trước đây vô linh kiếm chỉ là thấp một chút năm thành tiên lực rót vào trong đó thân kiếm các nơi tiên quang lưu chuyển thoát ra một đạo cao ba tấp kiếm mang nhưng này kiếm mang lại vô cùng sắp bén so trước đó kia dài ba mươi mét kiếm mang cao minh không ít vận dụng mười thành tiên lực vương thăng đối không trung ra một đạo t r ạ n kích một đạo thôi sán n g u y ệ n nga chạm kiếm mang b ộ phát ra đập vào tường cao trận vách bên trên mang ra kịch liệt nguyên khí dung chuyển nhưng tường cao bên trên trận vách tường quang mang chỉ là lõi hạ nguyên khí dung chuyển cũng cấp tốc bị một cỗ thần kỳ tiên lực săn bằng kiếm chủ đại nhân ngài hay không yêu cầu bắt đầu dùng thử lực tiên thạch bên cạnh đem linh lại hỏi một câu vương thăng ngạc như nói n cái gì như thế nào thử lực tiên thạch đây là vì khảo giáo thiên binh tiên tướng tiên thạch thông qua một kích toàn lực kiểm tra đối phương thực tế chiến lực như thế nào là năm đó một vị tình quân đại nhân luyện c h ế mà ra bảo vật lấy ra đi vương thăng nghĩ nghĩ ngoại trừ này đó đồ vật còn có cái gì bảo vật ta muốn kiểm tra hạ chính mình thực lực nhìn xem chính mình có thể ứng đối ở tình huống bình thường cái nào cảnh giới cường địch trừ thử lực tiên thạch còn có thể có u y ễ n trận làm ra cùng đại nhân cùng cảnh giới đối thủ trước làm thử lực tiên thạch đi vương thăng bày mấy cái nhắc thức một bên đem linh linh mệnh liên tục thôi động tiên quyết rất nhanh liền có một tòa cao mười mét bia đá đứng ở vương thăng trước mặt vương thăng nhẹ nhàng hít vào một hơi lần nữa vận chuyển toàn lực nhưng lại chưa thi triển bất luận cái gì kiếm chiêu chỉ là không có chút nào sức tưởng tượng một cái kiếm mang đánh vào tấm bia đá này phía trên bia đá lại như cùng một khối bọc biển đem kiếm mang trực tiếp thu nạp sau đó tản ra hào quang màu làm đậm một bên đem linh lập tức nói một cách này có có thể so với phi tiên cảnh đ ỉ n h phong tiên nhân thực lực đem linh miệng bên trong phi tiên cảnh đ ỉ n h phong hẳn là lấy giá trị trung bình hoặc là có một cái cố định giới hạn có thuần dương tiên quyết có tứ đại kiếm ý g i a t r ỉ nếu là không điểm ấy lực đạo tia mới mất mặt ta cũng tới thử xem hề liên hào hứng chạy tới giá vũ khí bên trên chọn một cái dao găm sau đó đứng ở vương thăng bên người cũng là toàn lực chém ra một kích bia đá đem lần này thế công thu nạp rơi rất nhanh liền lóe lên hào quang m à u lam n h ạ t đem linh lập tức nói này vị tiên nhân có được phi tiên cảnh giai đoạn trước thực lực hệ liên cái chán lập tức bạo khởi thập tự gân xanh sau đó khẽ quát một tiếng vận chuyển p h á p quyết thúc khởi pháp thuật lại làm ộ t kích đánh ra ngoài chỉ một thoáng phật quang lưu chuyển cánh sen phất phới hiển nhiên đại tỷ đã thực sự tức giận rất nhanh một đạo lam quang tại bia đá bên trên dâng lên đem linh tiến hành thể thức hóa thông báo này vị tiên nhân có được phi tiên cảnh trung kỳ thực lực phi hệ liên trợn mắt một cái quay đầu đi đến bên cạnh mỉm cười vương thăng bên cạnh nhấc chân nói ra vương thăng góp chân một chút vương thăng lập tức một hồi nhét miệng hễ liên vốn dĩ muốn mắng chửi người lại đột nhiên hơi c h ư ớ c mắt nhanh đi thử đ ạ i t ỷ ta đột nhiên muốn nhìn một chút ngươi kia cái gì t ử vi kiếm cũng có thể đánh ra cái gì thành tích này làm sao cùng kiểm tra đồng d ạ n g vương thăng c ư ờ i khổ ứng tiếng dẫn theo trong tay tiên kiếm về phía trước hai bước hễ liên dưới chân điểm nhẹ thân ảnh bay đến nơi xa chỉ sợ chính mình sẽ bị n ộ thương vương thăng ấp ủ một hồi rất nhanh liền bắt đầu mùa kiếm cũng không có trực tiếp thi triển từ vi một kiếm mà là bắt đầu diễn luyện chính lịch thất tinh kiếm trợt cả người bị tiên quang báo khỏa đạo đạo kiếm chiêu đánh từ xa tại kia bia đá phía trên bia đá không ngừng lóe ra màu xanh đậm hoặc là hào quang màu xanh nhạt màu xanh nhạt đại biểu chính là nguyên tiên tri lực vương thăng kiếm chiêu đã có thể cùng bình thường nguyên tiên thuần t u y dùng pháp lực một k í c h toàn lực so sánh đương nhiên nay loại tương đối cũng không có quá nhiều ý nghĩa chỉ là làm tu sĩ trong lòng chính mình có cái đo đếm dù sao thực tế đấu pháp lúc ai còn không điểm công pháp pháp bảo hoặc là giấu đi át chủ bài dần dần bia đá màu xanh lá bắt đầu làm sâu sắc vương thăng ánh mắt cũng dần dần chuyên trú kiếm chiêu huy sái không ngừng bỗng nhiên một hồi tiếng kiếm rít vang vọng các nơi vương thăng một kiếm phía trước thứ kiếm quang thôi sán vô cùng mà tại bia đá bên trên màu xanh l á biến thành nồng lục s ắ c vương thăng thu kiếm lui lại tựa hồ dừng lại một cái c h ư ớ c mắt nhưng tùy theo kiếm chiêu tái k h ở i lần này dựa theo bảy sao sắp xếp kiếm ảnh lơ lửng tại không t r ú n g tràn ngập tại vương thăng quanh người các nơi từng đạo kiếm ảnh quang mang l ớ p l õ e mà kiếm ảnh bên trong vương thăng như là thi triển phân thân thuật bảy đạo thân ảnh huy vũ ra khác biệt kiếm chiêu từng người biến hóa lại là như thế nhanh chóng bỗng nhiên một tia kiếm quang xẻ qua vô số kiếm ảnh đạo mắt trùng điệp tia bảy đạo thân ảnh hợp hai là một đối ph hoặc phía trước thứ hoặc tà liêu hoặc hình bôi hoặc q á i hoặc c h ấ n đánh ra một đạo thôi sán vô cùng kiệt quang bị bia đá hoàn toàn nuốt hết bia đá nhẹ nhàng chấn động tản ra đạo đạo màu vàng nhạt quan mang kia đem linh đều sửng sốt một chút một k í c h này có có thể so với chân tiên cảnh giai đoạn trước một kích thực lực cầm kiếm mà đứng vương thăng chậm rãi thở ra một hơi bên cạnh kia bản sẽ không có bất kỳ biểu lộ gì nơi đây chi linh giờ phút này lại như là gặp quỷ giống nhau chừng mắt công chúa điện hạ kiếm chủ lại nhân vương thăng lại vãn cái kiếm hoa đứng tại kia đôi tấm bia đá này phát hội lăng chỉ có thể nói không hổ là tử vi đại đế sáng tạo kiếm pháp tử vi thiên kiếm quả nhiên lợi hại có thể đem hắn phi tiên cảnh thực lực buộc phát ra mạnh như thế lực sát thương sau này chính mình nếu là vận dụng thỏa đáng gặp được nguyên tiên cảnh tu sĩ cũng chưa hẳn không thể một trận chiến đây cũng không phải bành trướng sau đó tại kia linh tướng trợn mắt há hốc mồm vẻ mặt vương thăng lại bắt đầu thí nghiệm đạo thứ hai kiếm ý cái kia thanh tiên kiếm lập tức bị lôi quang bao khỏa vương thăng quanh người xuất hiện tầng tầng mây xám đạo đạo màu xanh thảm thiệm điện tràn ngập tại phương viên trăm trượng bên trong hề liên chẳng biết lúc nào đã đi lôi vào rời đi này phiến thương tâm khôi phục thành có thể tùy ý chơi sâu bốn năm tuổi bộ dáng ôm sư tỷ váy một hồi thút thít vương thăng tại kia đã bắt đầu dùng thiên kiếp kiếm ý ra trì tới thi triển thuần dương c a quyết cảm thụ được kia cồn g bạo lôi đ ỉ n h hiện trường cũng coi là nam mặc nữ nước mắt chính là đáng tiếc sư tỷ điện thoại vẫn luôn không điện không phải vì sư đệ lưu chữ nhiều năm cố lên đội cổ động viên biểu tình bao cũng liền có đất d ụ n g võ bản chương xong chương bốn trăm sáu mươi lăm các ngươi quảng cái này gọi xuất khẩu chương bốn trăm sáu mươi ba các ngươi q u ả n cái này gọi xuất khẩu nói tóm lại thử kiếm kết quả coi như lý tưởng tại phi tiên cảnh nguyên tiên cảnh c ắ t đ ư ớ c vương thăng tay bên trong kiếm lực sát thương đã có thể được xưng tụng là không t ồ i nhưng phi tiên bất quá là vừa mới bước vào một cái cảnh giới toàn mới trường sinh còn xa sau này tu hành đột phá tốc độ cũng không có khả năng như thành tiên lúc trước thế như trẻ tre vương thăng biết do chính mình vừa mới đạt tới năm đó thiên đình phá o hôi tiêu chuẩn không dám chút nào có tự mãn cảm xúc đồng thời còn rất có áp lực đến mức kiểm nghiệm hạ bốn điều kiếm ý uy lực lúc sau vương thăng liền hoàn trả tiên kiếm cùng đem linh cáo tử mặt lộ vẻ suy tư cùng sư tỷ cùng mấy vị bạn tốt tiền bối tụ hợp thi thiên trương cầm một đầu cờ nhỏ hô câu thăng ca ngưu ti vương thăng lập tức một bộ bất đắc dĩ ánh mắt nhìn chăm chú vào thi thiên t r ư ơ n g cái sau c o lại r u t cổ tại kia hhh ắ cười không ngừng phi luyện tử nhìn ra vương thăng tựa hồ tâm sự nặng nề mở miệng nói câu chúng ta mấy cái khác chậm c h ễ phi ngữ chuyện chính đều trở về tu hành đi phi ngữ hiện tại đã là thành thiên nhân chúng ta vẫn là đều là chút phàm thể n h ụ c thai suy nghĩ kỹ một chút cũng là rất xấu hổ a ha ha ha cao bắt đầu hành ánh mắt bên trong mang theo vài phần kích động hiển nhiên là muốn cùng vương thăng luận bàn một phen kiếm đạo chỉ là hai người hiện nay tu vi cảnh giới đã kém quá nhiều cao đạo trưởng vẫn là tiền bối tóm lại cũng là muốn mặt mũi phi ngữ vậy chúng ta sẽ không quấy dậy thăng ca t a đây cùng tiểu liễu tử cũng trở về tu hành mọi người về phía trước cáo tử vương thăng ôm quyền đ ắ p lễ mấy người cùng nhau ngự không mà đi sư tỷ cũng về phía trước ra dáng chắp tay một cái cáo tử vương thăng đưa tay giữ chặt sư tỷ cánh tay sư tỷ ngươi cáo tử muốn đi đâu tu luyện một quản huyên lưu h thở dài lại bổ sung một câu thành tiên hề liên ở bên kém chút cười ra tiếng v trước đội theo sau phản siêu luôn có một ngày muốn trọng trấn phụ cương đoạt lại đại sư tỷ uy nghiêm hơn nữa tại sư tỷ lý giải bên trong nếu như hai người cảnh giới tranh lệch quá nhiều sau này cũng sẽ ảnh hưởng đến lẫn nhau ở chúng nàng cũng không muốn về sau đạo lữ sinh hoạt hoặc là ngày nào cùng sư đệ thành hôn lúc sau hôn hậu sinh sống chính cái hoặc mình như hô hào sư hoặc là phu đồng dạng ngày ngưu một mê mội mỗi sư là là tiểu ti quân đệ vương ô địch. Bất quá, v thăng nhẹ giọng nói câu, theo giúp ta hai ngày đi. Sư tỉ ánh mắt bên trong kiên định lập tức hòa tan, mềm mại gật đầu, làm bên cạnh đang muốn theo hai hòa kịch giúp gật đi. mại câu, tức đầu, ta tỉ mắt xem lập làm Sư mềm vừa u i liên cái. hề nhịn không được mắt một cái. Không có chút Thăng lập trận nào trường. Vương được có mắt một v cười nói đại tỷ hai ngày nữa lại tới tìm ta ta có việc muốn xin nhờ cho ngươi ngụ ý lại là hạ lệnh trục khách biết rồi đại tỷ không ở nơi này làm bóng đèn chính là hư đều là có khác phái không có nhân tính có tình lang liền quên đại tỷ tốt một quản huyên không khỏi đối với hề liên làm cái mặt quỷ n h à này vị thật hồ tiên đại nhân rời đi lúc đều là nhịn không được một hồi nhà ránh chờ xung quanh an tính lại vương thăng cùng một quản huyên bèn nhìn nhau cười lẫn nhau lôi kéo tay dựa vào cũng càng tới gần chút xem ảnh một vương thăng nói câu chúng ta tùy tiện đi một chút đi ta sau đó phải đi tiên cấm nơi cửa ra vào bên kia xem chừng muốn một hai năm mới có thể hoàn thành một cái qua lại sư tỷ mấp máy miệng nhỏ nói khẽ cẩn thận ừ n vương thăng ứng với ánh mắt nhìn chăm chú vào sư tỷ bên cạnh mặt nàng không khỏi nổi lên một chút ánh nắng chiều đỏ nghĩ đến một chút x à o r ổ mạn gạ bên trong xuất hiện qua một ít tình hình hai người tại tiểu tiên giới góc t ả n ra bước tìm kiếm từng cái từng cái đường mòn thưởng thức một chút ban công biển mây tại dưới chân cảnh đẹp tại tranh bên trong làm bạn người ở bên người vương thăng đáy lòng kia p h ầ n áp lực tiêu tán rất nhiều luôn cảm thấy kỳ thật không cần quản quá nhiều có thể cùng sư tỷ tu thành chính quả bên nhau lâu dài đợi này cũng coi như chuyến đi này không tệ nhưng nghĩ lại chính mình vẫn là muốn đi phấn đấu mặc kệ là vì chính mình vẫn là vì sư tỷ sau này tu đạo hoàn cảnh hay là vì s a o lưng tu đạo giới vì chính mình thân là đại hoa một phần tử kia phần tín nhiệm cùng trách nhiệm hắn lúc này cũng không thể dừng lại nghỉ ngơi quá lâu sư phụ câu kia vì sao rút kiếm cho tới bây giờ đã là vương t h ă n g thường xuyên hỏi chính mình một câu vì sao đi tu hành kỳ thật tu đạo thủy chung là chính mình sự tỉnh trừ thủ hộ sư tỷ sư phụ sư đệ sư muội chính mình người nhà thân hữu bên ngoài chính mình trô đi làm đây hết thảy cũng bất quá là cầu một cái an tâm hai người một chỗ hai ngày mỗi ngày chính là đánh một chút ngồi tản tản bộ tựa sắt nhìn xem cảnh sát vương thăng tâm cảnh dần dần bình hòa xuống tới thành tiên lúc sau sao động cũng bị sư tỷ yên tĩnh cùng ôn nhu sở vớt lên chờ hề liên tuân theo vương thăng trước đây lời nói lần nữa tìm tới vương thăng đem đã hoàn thành tiến giai vô linh kiếm lấy ra đặt tại người phía trước giao vân thân ảnh theo thân kiếm bên trong s u n g ra vương thăng ra hiệu sư tỷ cùng hề liên ngồi cùng một chỗ chính mình thì ngồi xếp bằng tại trước mặt hai người nghiêm mặt nói tiếp xuống ta tự tác chủ trương làm cái an bài tiểu tiên giới can hệ trọng đại rất dễ dàng dẫn tới tu đạo giới tranh chấp tại ta không tại này đoạn thời gian bên trong ta cùng giao vân thương lượng lúc sau quyết đ ị n h đem tiểu tiên g i i ớ một bộ phận nguyên nhân là như thế vương thăng nhìn về phía sư tỷ nói vô luận cái chìa khóa này rơi vào ngươi hoặc là ta sư tỷ ai trên người đối với các ngươi tới nói áp lực đều quá lớn không như dứt khoát tách ra làm áp lực lẫn nhau chuyển hóa ta lo lắng sư phụ bên kia chịu không được áp lực khi đó liền muốn đại tỷ người đứng ra hề liên đáp yên tâm đi ừng một quản huyên cũng gật đầu ứng tiếng rất nhanh vô linh kiếm tản mát ra nhàn nhạt tiên quang giao vân từ đó bay ra tại hề liên cùng một quản huyên c cái chán nhẹ nhàng điểm hai ngón tay hai người lập tức bắt đầu nhắm mắt suy tư vương thăng ở bên đợi đại khái nửa giờ sư tỷ cùng đại tỷ đồng thời mở hai mắt ra biểu thị đã nắm giữ mở ra đại môn biện pháp nhưng các nàng từng người chỉ có một nửa chìa khóa đồng thời thi pháp mới có thể mở ra tiểu tiên giới tiểu tiên giới lúc sau lại để cho hai nhóm tu sĩ đi vào tu hành là đủ rồi vương thăng dặn dò nếu như là sư phụ hoặc là hoài kinh mấy người bọn hắn muốn tới tiểu tiên giới tu hành tự có thể cho qua nhưng không nên vì quá nhiều tu sĩ nhanh chóng tăng lên một đoạn tu vi cảnh giới như vậy sẽ chỉ ra tốc cầu thượng hiện nay nguyên khí tiêu hao như là đột nhiên ý thức được cái gì hề liên nhữ mày hỏi một câu vì cái gì để chúng ta đi quản này đó ngươi không phải dự định trước đi tiên cấm nơi cửa ra vào đi một vòng sao qua lại muốn thời gian mấy năm mấy năm không cần một năm nửa năm cũng phải cần vương thăng cười nói nếu như hết thể thuận lợi ta có thể muốn đi bên ngoài dò xét một phen vì chúng ta sau này tìm kiếm đường mặc dù tiên cấm nơi bên ngoài cùng chúng ta thời gian so là một nghìn một nhưng vạn sự đều sợ cái v ậ t nhất liền như là sư phụ sở dặn dò như vậy phòng ngừa chu đáo tóm lại tốt hơn không hề làm gì vạn sự cẩn thận hề liên nghĩ nghĩ sau đó cuối cùng lấy ra một lần làm đại tỷ phong phạm dặn dò tiểu phi ngữ ngươi một đường tu hành xôi gió xôi nước làm người cũng coi như có thể tính cách coi như miễn t ư ở n g chính là có đôi khi dễ dàng thượng đầu tại địa cầu tu đạo giới ngươi cùng đương đại tu sĩ đều là đứng tại một cái hàng bắt đầu thượng ngươi một đường đều chạy thắng những người khác vượt qua thế hệ trước nhưng ở bên ngoài cái kia tiên đạo thế giới tồn tại vô số năm tháng khẳng định cao thủ nhiều như mây lợi hại tiên nhân vừa nắm một bó to tâm lý biến thái ma đầu khẳng định cũng không ít bọn họ cũng sẽ không để ý ngươi tu đạo mới bao nhiêu năm tư chất như thế nào nhìn ngươi không vừa mắt liền sẽ đi lên giết ngươi nhớ kỹ à gặp được so với chính mình cảnh giới thấp cũng không thể tùy tiện ra tay không chừng hắn sau lưng liền có cái gì kìm tiên ra, ra đại lan mãi mãi đâu hồ tiên đại tỷ một hồi lời nói thăng h í a tận tình quyết bảo vương thăng ban đầu còn đặc biệt nghiêm túc nghe đến đằng sau chỉ có thể một hồi rợ khóc dở cười hắn chỉ số thông minh như là có vấn đề bộ giám sao chính mình lại không họ long danh ngành nào điểm ấy đạo hạnh tầm thường đi bên ngoài sông sáo khẳng định là t r ư ớ c che giấu tự thân vương thăng giải thích nói đại tỷ ngươi yên tâm đi ta vốn là dự định cho các ngươi căn dặn xong liền đi tiên pháp ao bên kia tìm mấy môn tiên pháp nhìn xem có hay không ẩn tàng khí tước tu vi cảnh giới cùng với ẩn thân pháp quyết tìm tiếp có hay không phi tiên cảnh liền có thể tu hành biến hóa chi pháp làm nhiều chút bảo mệnh chiêu số cái này đúng rồi hệ liên không yên lòng căn dặn một câu ra đến bên ngoài cũng đừng gặp chuyện bất bình một tiếng giống Coi như phát hiện thiên k i ể u bá mị tiểu nương tử bị ác bá khi dễ loại hình cũng muốn suy nghĩ một chút tiểu nương tử này có phải hay không cố ý thiết lập ván cục xem ai mắc câu vương thăng gật đầu đáp lời vừa định nói chính mình chỉ là muốn đi làm một phần tiên cấm nơi cửa ra vào cạnh ngoài bản đồ tìm tòi nghiên cứu hạ bên ngoài hoàn cảnh liền trở lại nhưng hề liên tới sức mạnh tuấn vương thăng bắt đầu cưỡng ép quán tâu h một ít giang hồ sinh tồn chi đạo sư tỷ cũng là có chút khẩn trương ở bên không ngừng gật đầu ánh mắt tràn đầy lo lắng cuối cùng bị đại tỷ thuyết giáo nửa ngày vương thăng chạy thoát đi tiểu tiên giới vo bị kho tìm một ít vật tư. hiện tại đã phi tiên cảnh thiên binh thiên tướng thường dùng những đùa trú kia pháp khí cũng đều có thể dùng vương thăng cầm một cái tiên cung mấy chục k h ổ n tiên tên bù đắp chính mình tay ngắn thế yếu lại lấy một đống tại vô tận trong tiên giới làm vì đồng tiền mạnh t r u n g phẩm linh thạch linh thạch độ tinh khiết không thể quá cao để tránh tỏ vẻ giàu có bị người để mắt tới mặc dù bây giờ không dùng được nhưng lưu tại trên người tóm lại là tốt trừ cái đó ra trọng yếu nhất chính là lấy một cái thiên binh dùng để dò xét địch tình đặc thù pháp bảo vô ảnh toa đây là một chiếc chân quý tiên bảo mặc dù tại thiên đình bên trong cũng chỉ là thiên binh thám mã tiêu chuẩn thấp nhất vô ảnh toa giải ước chừng ba mét trong đó không gian chỉ d u n g một người nằm ngang ngồi nằm này con toi có thể bổ sung linh thạch tiêu hao người sử dụng tiên lực cùng linh thạch linh lực phi hành không phải tiên nhân không thể sử dụng kỳ thật này vô ảnh toa tốc độ nhanh nhất so v ư ơ n g thăng hiện nay toàn lực thôi phát xích vũ lăng không quyết chậm nửa phần nhưng lại thắng ở tự thân vô tung vô ảnh ẩn nấp tính mười phần mà theo vương thăng thực lực tăng lên ngự a không tốc độ cũng có chỗ tăng lên hơn nữa lặn lội đường xa lúc nếu như không có loại này lên đường tiên bảo chỉ bằng tự thân tại trong vũ trụ mịt mờ lăng bay tiêu hao tiên lực rất khó chiếm được bổ sung tự thân trạng thái cũng tất nhiên trượt sẽ hao phí không ít tâm tư thần rất dễ dàng bị người tập kích ngồi vô ảnh toa liền không đồng đạo vương thăng chẳng những có thể lấy đà tọa đọc sách còn có thể tính tâm nghiên cứu chính mình tại tiên chỉ bên kia được đến mấy môn tiên thuật vương thăng đi gặp sư phụ một mặt sau đó liền lặng yên không tiếng động đáp lấy vô ảnh toa rời đi tiểu tiên giới tại giao vân chỉ dẫn h ạ n hướng về tiên cấm nơi cửa ra vào bay đi nay một đường bay nhanh chính là hơn ba trăm hai mươi ngày vương thăng tại trên đường tìm hiểu che giấu tự thân khí t ứ c tu vi cảnh giới phát môn cao ò n học ba tấc tiểu tiên tử xuất hiện tại vương thăng đầu vai vương thăng thu hồi vô ảnh toa đứng tại tựa như vô ngần trong hư không tăm tối chỉ vào nơi xa đoàn kia vặn mẹo hình tròn mạn sáng không nhịn được lẩm bẩm câu các ngươi quảng cáo này kêu lên cửa vào không phải đâu vương đạo trưởng khoe miệng nhẹ nhàng co quắp hạ lắc đầu liên tiếp thi triển mấy cái p h á p môn đem chính mình khí tức hoàn toàn che giấu bản chương xong chương bốn trăm sáu mươi sáu xuất khẩu bên ngoài chương bốn trăm sáu mươi bốn xuất khẩu bên ngoài chương bốn trăm sáu mươi bốn xuất khẩu bên ngoài trước sau như vậy nhiều năm chuẩn bị đổi tiến độ tu hành phi tiên cảnh khống chế vô ảnh toa bay hơn ba trăm cái ngày đêm rốt cuộc chạy tới nóng ruột nóng gan ngày nhớ đêm mong tiên cấm nơi cửa ra vào trước khi đến v ư ơ n g t h ă n g suy n g h ĩ r ấ t n h i ề u p h ư ơ n g á n tỷ như làm một ít tinh tế gian tiểu hành tinh đem cái này cửa ra vào phong bế hoặc là cùng giao vân hợp lý bố trí một ít t r ậ pháp chính là ôm nhưng phàm là cửa nhất định có thể đóng lại ý nghĩ vương thăng thẳng tiến không lùi chạy tới nơi này kết quả chờ đợi hắn là mệnh t r u n g chú định một viên cầu quả cầu này vô hình cuối cùng chỉ có thể xuyên thấu qua biên duyên vị trí hơi v ặ n mẹo không gian nhìn thấy nó d a n h giới dự đoán đường kính vượt qua mấy trăm cây số b ấ t quá so với trên lý luận cái đồ chơi này khả năng hiện ra thể tích tới nói đây đã là đánh vỡ dưới lý luận hạt tiểu bởi vì lúc này còn có chút khoảng cách lại vương thăng dù sao cũng là cái phi tiên cảnh tu sĩ bằng vào có tiên lực g a trì hai mắt còn là có thể đại khái nhìn thấy quả cầu này tại cái này hát cám không gian vũ trụ bên trong đến cùng có bao nhiêu lớn diện tích làm sao vậy giao vân buồn bực hỏi một câu chờ một chút lại nói ta nghiệm chứng trước mấy vấn đề vương thăng thấp giọng nói câu sau đó thân hình thay đổi phương hướng hướng về bên cạnh bay đi không có thi triển quá mức dễ thấy xích vũ lăng tiên h quyết chỉ bằng vào hắn tiên lực t h ô i phát thân ảnh vượt qua hư không một cỗ xé rách chi lực tại chân không hoàn cảnh bên trong quỷ dị xuất hiện vẹn vẹn là nguồn sức mạnh này cũng đủ để cho độ kiếp cảnh tu sĩ trọng thương không bao lâu vương thăng chạm đến một cái danh giới nói đúng ra là đụng phải một mặt bình t r ư ớ n g vô hình thân hình bị trực tiếp bắn bay trước mặt hư không bên trong như là tồn tại một mặt trong suốt vách tường lại nhìn về phía xuất khẩu phương hướng vương thăng mơ hồ thấy được một nửa hình tròn hình dáng sau đó vương thăng tản ra linh thức linh thức tại này p h i ế n không có cái gì tinh thể không gian bên trong không ngừng kéo dài có thể cảm nhận được trước mặt xác thực tồn tại một mặt vô biên vô tận bích t r ư ớ n g dọc theo bích t r ư ớ n g một hồi bay loạn vương thăng tham cứu nửa ngày cũng không thể thăm dò rõ ràng đến cùng là cái gì ngăn trở chính mình lúc này quay đầu nhìn về phía địa cầu quê nhà huyễn trận sở hiện ra mặt trời đã chỉ còn lại có một điểm sáng dung nhập một mảnh tinh không mỗi cái hàng tinh độ sáng cùng thể tích đều có chỗ khác biệt lúc này thấy phiến tinh không này bên trong bị thiên đình huyễn trận thấp xuống không ít độ sáng mặt trời mặc dù cách vương t h ă n g gần nhất lại cũng không như thế nào dễ thấy nhưng tiên cấm nơi nếu như cũng là cự đại viên cầu lại bán kính chỉ là từ đây tới địa cầu kia bị cái này vô hình hàng rào sở nhốt chặt không gian bên trong chỉ có mặt trời một viên hàng tinh giao vân tử vi đế quân năm đó có nói qua cái gì sao liên quan tới này phiến tiên cấm nơi danh giới vai bên trên nho nhỏ tiên tử mặt lộ vẻ suy tư sau đó nói đế quân thử qua đánh vỡ nơi đây danh giới cuối cùng lại bị chứng thực là vô dụng c ô n g mấy vị đại la kim tiên liên thủ c à n g có đế quân như vậy lớn thần thông giả ra tay vẫn là không cách nào dung chuyển này tiên cấm nơi hàng rào nửa phần vương thăng nói nói cách khác nếu như nơi này là nhân vị cấu tạo kia làm thành cái này tiên cấm nơi tồn tại thực lực viễn siêu tử vi đế quân đúng là như vậy nhưng nơi này hẳn là đại đạo diễn hóa chỗ đến người phát hiện chuyện gì giao vân nhịn không được hỏi chờ một chút cùng nhau thảo luận ta trước đi bên ngoài nhìn xem vương thăng thấp giọng nói câu sau đó thận trọng tới gần cửa ra vào cái t i ê u cầu nói theo một ý nghĩa nào đó cái cửa ra này nó vẫn thật là phù hợp các tiên nhân nói tới một cái cửa các loại đặc thù xem ảnh một nhưng đây là cửa sao nó rõ ràng là cái siêu m ặ t cầu vương thăng cũng không dám trực tiếp kết luận thận trọng chui vào trong đó lập tức cảm thấy một cỗ nổi bật áp lực theo bốn phương tám hướng để ép mà tới tiên khu phụ trọng tiến lên xung quanh lại là từng mảnh từng mảnh lấp lánh quan mang tinh hệ các loại tươi đẹp cảnh quan thoáng một cái đã qua hắn như là tại dán quả cầu này mặt phi hành mà mặt cầu bên trong chính là một cái chân thực tồn tại vũ trụ phía trước bay một hồi xung quanh áp lực đột nhiên biến mất cảm giác như là có chỉ bàn tay khổng lồ ở phía sau đẩy chính mình một cái nguyên bản những cái đó chậm rãi bay qua chính mình bên cạnh hình bầu dục tinh hệ tại đảo m ắ t hóa thành từng đạo lưu quang lại là đột nhiên một lần chấm xuống như là theo một cái hố bên trong rơi ra vương thăng trước mắt những cái đó lộng lẫy cảnh quan biến mất trong nháy mắt không thấy thân ảnh xuất hiện tại khắp nơi quặng hữu thê lương không gian bên trong không kịp xem vừa mới m ặ toa quá trình vương thăng đã bị trước mắt một màn này chấn động nói không ra lời nói tới trước mắt này phiến băng lánh lạnh không gian vũ trụ đồng dạng nơi xa là ó n g ánh khắp nơi tinh không trái phía trên lớn chừng trái nhãn hàng tinh tản mát ra mãnh liệt ánh sáng cũng chỉ có một số nhỏ sáng lời có thể xuyên thấu vương thăng trước mắt này phiến hắc ám xâm lâm giống như mấy chục hành tinh bị xé nát về sau lại đưa nó nhóm thân thể tàn phế tùy ý rơi tại nơi đây không trọn vẹn trên lục địa cao vút s ơ n nhạc đ ụ n g vào nhau đại sơn lẫn nhau đấu đá trong đó một khối không đáng chú ý đã vụn có lẽ liền có mấy trăm cây số đường kính tinh thần hải cốt linh thức cẩn thận mở rộng ngàn dặm nhưng lại phát hiện vô số trôi nổi như hạt bụi thi thể cùng với tại các nơi còn sót lại yếu đ ớt nguyên khí nơi này là giao vân nói hơn năm trăm ngàn năm trước chiến trường thiên đình chúng tiên trốn vào tiền cấm nơi trước đó chiến trường cùng với hơn mười vạn năm trước thiên đình chúng tiên phản công lưu lại chiến trường vương thăng c a o mày nói những cái đó chiến tử người đều không cần l i ệ m sao năm tháng chỉ cần đầy đủ dài bọn họ sẽ hóa thành bụi bặm cùng nguyên khí vương thăng im lặng im lặng lại tại nơi đây các nơi dò xét hồi lâu tựa hồ là cảm giác cùng giao vân chi gian bầu không khí thoáng có chút nặng n ề vương thăng chủ động hỏi một câu nơi này nguyên bản có hành tinh lấy tinh thần chú quân là tương đối thường dùng thủ đoạn giao vân l ệ n h nhặt nói ngươi có nghe nói qua tay áo bên trong c g khôn đại thần thông giả có thể tùy ý đem sao trời hóa thành đầu ngón tay lớn nhỏ mang tại tay bên trong này đó sao trời bên trên còn có đến không hết tiên minh lúc đôi chiến trực tiếp thả ra vương thăng thoáng có chút trầm mặc nhưng hắn chỉ là sửng sốt một hồi liền thu hồi ánh mắt làm tư duy cũng dần dần bình tĩnh lại lúc này hắn tại này phiến hắc cám xâm lâm một bên góc túi đầu nhìn lại đã thấy phía dưới có mấy khối trôi nổi cự thạch nếu như đem này mấy khối cự thạch c h ấ p vá lên tới tựa hồ là một tôn phật tượng ngần g đầu nhìn một chút chỉ có hai ba mươi mét đường k í n h viên cầu nhẹ nhàng trôi nổi tại kia cùng tại mặt khác nhìn thấy thể tích hoàn toàn khác biệt sau đó vương thăng ở chung quanh bay một vòng đáy lòng đã xác định mấy món chuyện không có bất kỳ cái gì hàng rào cầm chế nay khỏa viên cầu cũng chỉ là tồn tại ở nơi đây sau đó vương thăng phát hiện kia ba khối tượng đá tựa hồ là tại dần dần rời xa nơi đây không khỏi đưa tới mấy phần chú ý hướng về phật tượng bay một hồi vương thăng mới phát giác này tôn phật tượng nguyên bản lại có ngàn mét rất cao rất nhanh vương thăng liền có phát hiện c i người h n phật tượng phần bụng trống rỗng chỉnh thể chất liệu không coi là nhiều cường hành lại hết sức nặng nề vương thăng dùng pháp lực đem này mấy khối phật tượng bộ kiện túm lên hướng về k i a k h ỏ a viên cầu bay một hồi đem phật tượng tại viên cầu bên ngoài hợp lại quả nhiên nguyên bản tiên cấm nơi cửa ra vào ngay tại phật tượng bụng bên trong vừa cẩn thận tìm tòi một hồi tại phật tượng p h ầ n bụng vương thăng tìm được một cái lớn chừng bàn tay tứ phương lỗ thủng đây cũng là thanh đồng hộp vương đụng hữ a vương thăng thở dài suy nghĩ một hồi đem phật tượng tận lực hợp lại lần nữa che lại cửa vào sau đó vương thăng ngồi tại viên cầu phía dưới ngồi tại phật tượng c á i đáy lẳng lặng sửa sang lấy chính mình bây giờ lấy được một hệ liệt tin tức hết t hệ kỳ dị đều bắt nguồn từ địa cầu sở tại kia phiến quỷ dị tiên cấm nơi địa cầu bên trên đi qua một năm hắn lúc này sở tại vùng vũ trụ này không gian sẽ đi qua một ngàn năm cho nên không cần xuất ruột tại này bên trong chậm rãi suy nghĩ liền tốt hắn có đầy đủ thời gian dài đem chuyện này làm rõ giao vân c ũ n g hóa thành thường nhân lớn nhỏ ngã ngồi tại vương thăng bên người lẳng lặng chờ đợi vương thăng mở miệng hỏi tuân nửa ngày về sau vương thăng đột nhiên cười vài tiếng Thật đúng vì cái gì n g à bọn chúng được xưng là lô sâu tên khoa học gọi là yêu bởi vì sở tan la sông cầu các ngươi liền không nghĩ tới sao từ nơi này khoảng cách địa cầu kỳ thật đã không biết có nhiều xa xôi vương thăng nhớ tới bị chính mình đốt những cái đó vật lý sách học thêm chút chi thức quả nhiên hữu dụng à? giao vân hơi nhũ mày vì sao lại xưng là l ỗ sâu như vậy khó nghe đâu không biết chính là cái tên không cần quá để ý vương thăng nói vậy bây giờ liền có một cái vấn đề địa cầu cùng kia phiến tiên cấm nơi đến cùng ở đâu ta nói là lấy chúng ta trước mắt vị trí vùng vũ trụ này Khúc, này phiến v ô tận tinh không tới nói tiên cấm nơi đến cùng cụ thể là ở đầu cái vị trí đây cũng là chưa từng nghe người nói qua giao vân lập tức lắc đầu từ vi đế quân năm đó dò xét tiên cấm nơi chẳng lẽ cũng không phát hiện cái gì sao giao vân hỏi ngược lại câu ai sẽ dùng những việc này đi tìm đế quân truy vấn ngọn n g u ồ n đâu cũng đúng vương thăng sờ lên cằm một hồi suy tư giao vân mặt lộ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu nàng cũng không biết vì cái gì vương thăng sẽ có như vậy nhiều nhìn như cũng không như thế nào vấn đề trọng yếu thấy vương thăng lại bắt đầu suy tư giao vân lại nghĩ đến cái gì thân ảnh tại phật tượng nội bộ đây không tính là rộng lớn không gian bên trong bốn phía phiêu động nửa giờ sau vương thăng đột nhiên bôi đùi có vấn đề khẳng định có vấn đề từ vi đế quân vì cái gì một hai phải làm huyễn trận đối nội hiện ra một khắc phiến tinh không địa cầu nhân loại hiện tại quan sát vũ trụ thủ đoạn cũng không chỉ là quang học kính v i ế n vọng nhưng thông qua thủ đoạn khác t h như kính thiên văn vô tuyến lực hút đợt thăm dò loại hình được đi ra kết quả phần lớn đều là che chở nơi này khẳng định có vấn đề theo cái này ý nghĩ nghĩ tiếp vương thăng rất nhanh liền bắt được mấu chốt trong đó có khả năng hay không huyện trận sở hiện ra tinh không chính là tiền cấm nơi cái kia đạo hàng rào bên ngoài chân chính tinh không Không phải căn bản không có cách nào giải thích vì cái gì địa cầu nhân loại thông qua các loại thủ đoạn đi quan sát g i vũ trụ được đến kết quả có thể ấn chứng với nhau nói cách khác tử vi đế quân tất nhiên là đã phát hiện tiên cấm nơi bí mật mà hắn ra ngoài một loại nào đó suy xét để điệu cầu bên trên sinh linh thấy được tiên cấm nơi bên ngoài chân chính tinh không vậy cái này còn nói rõ cái gì tiên cấm nơi năm tháng tốc độ chạy kia vô hình không d ư ớ i không cách nào cảm giác lại có thể trở ngại hắn hướng ra phía ngoài bay hàng rào còn có khảm tại vô hình hàng rào bên trên siêu mặc cầu dùng lỗ sâu làm thành duy nhất cửa ra vào vương thăng nháy mắt bên trong cảm giác chính mình tiên não có chút quá nhiệt đang muốn giao vân thảo luận lúc lại tại đáy lòng nghe được giao vân la lên mau tới đây xem nay tượng đá cũng không phải là tự nhiên phá thoái hẳn là bị người đánh nát dọc theo này đó vết rách ra hộ i nơi có cái t r chửa ấn vương thăng nghe vậy nháy mắt bên trong đem vừa rồi suy nghĩ những cái đó thượng vàng hạ cám sự tình ném đến sau đầu bay thẳng đi giao vân bên người khuôn mặt vô cùng ngưng trọng bản chương s o n g chương bốn trăm sáu mươi bảy sông cấm người chương bốn trăm sáu mươi năm sông cấm người chương bốn trăm sáu mươi năm sông cấm người nếu không phải giao vân nhắc nhở vương thăng tâm niệm phức tạp lúc xác thực dễ dàng xem nhẹ điểm ấy chi tiết nay tôn cự đại phật tượng hẳn là phật môn cao thủ lập được để mà che lấp tiền cấm nơi lối vào tại n à y phiến giải giọng không biết bao xa hắc cám xâm lâm b i ê n liên các loại kỳ cảnh tầng tầng lớp lớp một tôn bay tại bên ngoài phật tượng cũng không tính làm người khác chú ý vương thăng đem phật tượng từ đó trống ra bay đến bên ngoài sau đó lại đem phật tượng kín kẽ khép kín tại không trọng lực hoàn cảnh hạ n à y loại vận chuyển cũng không cố sức dùng sức quá mạnh còn dễ dàng đem này dài mấy chục mét đại đồ vật q u ă n g bay ra đi cái kia trưởng ấn ngay tại phật tượng chính giữa vạn tự ấn ký bên trên, trên dưới từng đầu vết rách chính là từ đó lan tràn ra giờ khác này vương thăng khuôn mặt thoáng có chút u ám n à y trường ấn nói rõ cái gì lúc mới đầu vương thăng coi là phật tượng vỡ tan là bởi vì thanh đồng hộp vương va chạm nhưng bây giờ rất rõ ràng thanh đồng hộp vương lưu lại kia tứ phương lô thủng chung quanh cũng không có vết rách phật tượng sở dĩ vỡ nát là bởi vì cái này trường ấn giao vân nói ta có quay lại truy quang tiên pháp yêu cầu mượn ngươi tiên lực thi triển vương thăng chậm rãi gật đầu nắm chặt vô linh kiếm chuỗi kiếm tiên lực rót vào trong đó giao vân kia có yếu ớ t trong suốt cảm giác thân thể tản mát ra màu trắng sữa vi quang nàng hai tay cấp tốc kết ấn miệm bên trong nói lẩm p h lúc, lúc này giao vân lựa chọn sử dụng môi giới chính là này tòa phật tượng xung quanh xuất hiện cảnh tượng cũng là này đó phật tượng phá toái lúc sau tại này phiến hắc cám xâm lâm biên duyên cực chầm chầm xuống vương thăng tiên lực tại bị cấp tốc rút đi tốc độ nhanh chóng làm hắn cũng có chút chống đỡ không được mà xung quanh quang ảnh chỉ là không ngừng run run rốt cuộc vương thăng nuốt một viên khôi phục tiên lực tiên đan quang ảnh xuất hiện biến hóa theo mấy khối mảnh vỡ hợp thành một cái thật lớn phật tượng vẫn luôn tại cấp tốc rút lui hư ảnh lập tức dừng lại vương thăng định thần nhìn lại sắc mặt càng kém chút hướng về phía trước chút vương thăng đột nhiên mở miệng nói câu g i a o vân nhẹ nhàng gật đầu lần nữa thi pháp hư ảnh lần nữa rút lui nguyên bản nay tòa phật tượng lẳng lặng lơ lửng ở chỗ này đột nhiên phật tượng phần bụng xuất hiện một vệ sáng một đầu thanh đồng h ộ vương chậm rãi bay ra sau đó b ỗ n nhiên gia tốc mang ra một đạo hào quang sang chói. sông vệ tinh không xa xôi cơ hồ chỉ là một lần lấp lóe này phương hộp đã rời đi hư ảnh phạm vi bao phủ bất quá hơn mười phút một vệ kim quang đột nhiên từ đằng xa bay tới lần theo thanh đồng hộ vương lưu lại đạo ánh sáng kia chỉ tìm được phật tượng này kim quang rừng ở phật tượng gần đây lại là một đầu kim vũ đại bằng điệu nếu như đại bằng điệu lưng bên trên đứng ba người cũng là cùng địa cầu nhân loại không sai biệt lắm hình thể vậy con này đại bằng điệu dương cánh tuyệt đối vượt qua ba bốn mươi mét đại bằng điệu nhảy xuống ba đạo thân ảnh bắt đầu ở phật tượng chung quanh không ngừng lục xoát vương thang lại nuốt viên thuốc cẩn thận nhìn chằ ba người này trang điểm khác nhau một người xuyên đoàn sam c n ở sau lưng hai cây trường đao một người thân mang trường bảo đầu bên trên mang theo một đỉnh mũ t r ò n mà người thứ ba thân xuyên đạo bảo tết tóc dây cột tóc bên người cùng với một chiếc đèn hoa sen tay bên trong cầm một t r ă n giấy g trên giấy có chút mơ hồ đồ hình tựa hồ tại sò、so、sánh cái gì xem ảnh một theo nàng thân hình đến xem hẳn là một cái nữ tu sau đó ba người này liền theo thanh đồng hộp vương lưu lại cái kia phương lỗ bên trong tìm kiếm đến này tòa phật tượng dị dạng thân xuyên đạo bảo nữ nhân ra tay đánh ra một trường này tôn phật tượng lập tức vỡ ra sau đó ba người thận trọng rời ra phật tượng ấy đại khối vụt bộc lộ ra trong đó lỗ sâu một mặt ba người thương lượng một hồi sau đó làm cái kia kim bằng thân hình rút nhỏ hai phần ba chui vào lỗ sâu bên trong không bao lâu kim bằng trở về tựa hồ miệng nói tiếng người một hàng ba người lập tức lên đường cùng kim bằng điệu cùng nhau xông vào lỗ sâu bên trong giao vân lập tức tan hết hư ảnh nhẹ nhàng thở vào một cái tựa hồ gánh vác rất nặng vương thăng thể nội tiên lực bị rút đi b ả y thành đây là hắn thuần dương tiên lực tương đối tinh khiết lại dùng hai viên đan dược bọn họ đã đi vào bao lâu ta về phía trước ngược dòng tìm hiểu đại khái vạn năm giao vân nghĩ nghĩ nói nếu như dựa theo tiên cấm nơi bên trong tốc độ thời gian trôi qua hẳn là tại bên trong đã hơn mười năm vừa lúc là ngươi tại tiểu tiên giới này đoạn thời gian chúng ta ra tới lúc cũng không có gặp được bọn họ lường trước bọn họ cũng không có phát hiện hướng trận vương thăng suy nghĩ một hồi cũng không có gấp sông về đi ngược lại là hỏi giao vân bọn họ thực lực thế nào có thể cảm nhận được sao hồi quang thuật chỉ có thể nhìn thấy những hình ảnh này vẫn là có này tôn phật tượng làm nguyên nhân giao vân nói có lẽ bọn họ tại bên trong không có thu hoạch đã ra tới cũng không nhất định rất không có khả năng vương thăng nói bình thường tu sĩ phát hiện bọn họ xâm nhập một cái có bích chướng bảo hộ không gian đầu tiên phản ứng khẳng định là tiến vào bảo đ ị a hơn nữa ta chú ý tới kia tên nữ tu tay bên trong cầm một t r ư ơ n g cùng loại với bản đồ đồ vật cụ thể như thế nào chúng ta cũng không cần tại này bên trong đoán l à phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi người muốn như thế nào trước đem nơi đây trở về hình dáng ban đầu vương thăng ngẩm đầu nhìn một chút phật tượng dọc theo khe hở xốc lên chui vào trong đó lập tức bắt đầu từ bên trong tu bộ này tôn đại phật tu bộ biện pháp cũng đơn giản lấy ra một ít tiên tên như là đặt t r ư ớ c sách đinh bình thường dọc theo khe hở ấn đi lên lại dùng thuần dương tiên lực đem tiên tên cùng tượng đá tương dung động tác nhanh nhẹn làm xong này đó vương thăng lại đem thanh đồng hộp vông xô ra tới lôi thủng dùng tảng đá đánh cược muốn hay không bố trí trận pháp giao vân nhỏ giọng hỏi ý vương thăng lắc đầu nói bằng hai người chúng ta lúc này có thể bố trí trận pháp ngăn cản không được nguyên tiên chân tiên cảnh tu sĩ nơi này nếu có nguyên khí ba động hoặc là trận pháp ba động thì tương đương với cấp những khả năng khác tới nơi đây tu sĩ chỉ đường giao vân lại nói nếu trước đó đi vào ba người cũng không phát hiện địa cầu quyết định thu tay lại trở về phát hiện nơi đây bố trí chẳng phải là cho nên nói bọn họ tiến vào liền không thể trở ra vương thăng nói tùy ý nhưng đã là có quyết đoán hiện tại không thể xác định bọn họ thực lực nếu như là mấy cái trần tiên thiên tiên chi lưu chỉ có thể ngóng t r o n g bọn họ đừng phát hiện huyết trợn nếu như là chúng ta có thể đối phó nếu như bọn họ vô ác ý vậy cũng chỉ có thể bị khuất bọn họ tại địa cầu nán lại một đoạn thời gian nếu như bọn họ mang theo ác ý vậy thì trực tiếp ra tay không thể lưu lại hậu h o ạ giao vân nói khẽ kia kim bằng bay vô cùng nhanh chóng lại cũng không tính là gì yêu thích tiên cẩm nhưng kim bằng thích ăn người sống cái này kim bằng mặc dù chưa có thành k i ự u nhưng có thể toàn thân kim vũ sợ không chi kỷ kinh đ ã ăn bao n h i ê u sinh linh này kim bằng phi tốc ta có thể đuổi theo sao cũng phải nhìn nó thực lực như thế nào hiện tại tình báo vẫn là quá ít vương thăng nói thầm một câu tại ngực bên trong lấy ra một đầu thức dài con toi này con toi như là bóng bay giống nhau cấp tốc bành trướng tiến vào vô ảnh toa đem cái này vô ảnh toa từng cái cấm chế hết mức mở ra lúc này cũng không thể keo kiệt linh thạch tiêu hao quan trọng chính là ẩn nấp tính chốc lát vương thăng lái gần như trong suốt vô ảnh toa chui vào lỗ sâu nhưng không bao lâu vương thăng lại bay trở về tại phật tượng phần bụng chuyển lửa vòng sau đó rút kiếm tại một chỗ tương đối chỗ khắc xuống một hàng chiếu lấp lánh chữ c ổ nơi đây chính là bần đạo nơi bê quan lần này bỏ qua cho các người nếu lại đến lỗ mãng định chém không đúng tha hàng chữ này bên trong l u n tử vi thiên kiếm kiếm ý tự nhiên mà vậy liền tản mát ra nhàn nhạt h u áp lại vương thăng khắc chữ lúc vô cùng cẩn thận cũng không đem chính mình tiên lực lưu lại ở chỗ này chỉ là đơn thuần kiếm ý như thế nếu là ba người kia một kim bằng bị h u y ế n trận lừa qua theo tiên cấm nơi trở về ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy hàng chữ này có lẽ liền sẽ thức thời thối lui dù sao cũng tốt hơn bị bọn họ phát hiện có người vô duyên vô cớ đã sửa xong phật tượng bằng chứng nơi đây định không tầm thường khắc chữ lúc sau vương thăng không dám tiếp tục chậm trễ sợ những người kia đã phát hiện địa cầu tu đạo giới lập tức lái vô ảnh toa s ô n g vào lỗ sâu trở lại tiên cấm nơi lúc vương thăng còn cẩn thận cảm ứng phát hiện chính mình cũng không có phát giác bất luận cái gì năm tháng tốc độ chảy biến hóa nay trong đó thần ký chỗ cũng làm cho hắn vô cùng khó hiểu bất quá những việc này đều phải đặt tại lúc sau truy cứu tiên cấm nơi xâm nhập một đầu kim bằng ba tên tu sĩ phỏng đoán cẩn thận cũng là ba cái phi tiên nguyên tiên cảnh tu sĩ vô ảnh toa t r ở vương thăng hướng về địa cầu một đường bay nhanh vương thăng thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút sư tỷ mệnh hồn đèn lúc này hắn mới phát hiện mạng này hồn đăng lại như thế c h â n quý chỉ cần thấy được cây đèn không việc gì đáy lòng liền có thể an tâm một phần đường cũ trở về lúc vương thăng cũng đang tìm kiếm tung tích địch so với mặt trời địa cầu này đó sao trời tới nói toàn bộ tiên cấm nơi phạm vi kỳ thật vô cùng rộng lớn dù sao năm đó thiên đ ỉ n h chúng tiên đều có thể trong đó chu toàn cuối cùng hất ra truy m i n h n à y rộng lớn trình độ có thể thấy được chút ít chỉ là nơi này kỳ thật chỉ có mặt trời một viên hàng tinh nếu như tìm kiếm từng cái phương hướng đều chạm đến hàng rào tự nhiên mà vậy liền sẽ đem ánh mắt rơi vào thái dương hệ nếu như bị h u y ễ n trận lừa qua tại thổ tinh mục tinh đi một vòng liền rời đi đây cũng là được rồi nếu là mấy người kia đầu h ó c co lại muốn đi nướng cái hỏa cái gì từ đó xâm nhập h u y ễ n trận đó chính là thật phát hiện bảo đ i ệ không hiểu tình hình bắt đầu trở nên có chút nguy cấp lên tới nghiên cứu nguyên nhân chính là hiện nay địa cầu tu đạo giới cũng không mấy cái cao thủ chân chính tu hành nhất nhanh hắn cùng hề liên cũng chỉ là hai cái phi tiên cảnh phi tiên cảnh cũng là tiên nhân nhưng ở toàn bộ vô tận tinh không bên trong tới nói căn bản không tính là cái gì vương thăng nơm nớp lo sợ gần ba trăm ngày xác định phía sau không có người theo dõi chính mình về sau lái vô ảnh toa bay trở về huyện trận bên trong lại ngựa không ngừng vó chạy trở lại địa cầu lại nửa tháng sau vương thăng ở phía xa xác định nguyệt bình ổn cũng không có kẻ xông vào tung tích cùng ký t ư c sau đó liền cùng giao vân thương nghị vài câu vương thăng trở về u y ễ n trận ranh giới bên ngoài bằng vô ảnh toa che giấu tự thân tìm kiếm kẻ xông vào tung tích giao vân lái vô linh kiếm trở về mời c u n g địa cầu thông báo mấy vị cao thủ lời nói có kẻ xông vào sự t ì n h thuận tiện phát động hết t h ể có thể phát động lực lượng mau chóng làm ra một ít trận pháp c ả m bấy loại hình chuẩn bị bất cứ tình huống nào kiếm linh trước khi đi đôi mi thanh tú khẽ n h i u dặn dò ngươi lại c ẩ n t h ậ n chút nếu là phát hiện tung tích địch không có nắm chắc liền không cần cùng bọn hắn liều mạng yên tâm vương thăng cười đồng ý âm thanh sau đó dùng ngự kiếm thuật đem vô linh kiếm nhắm ngay kêu khỏa chậm d ã i chuyển động màu xanh t h ẳ m tinh thần vị trí toàn lực phát ra đi ra ngoài các địa cầu kỳ thật vừa mới nửa ngày lộ trình nhưng vương thăng cũng không trở về lập tức chạy về h u y ệ n trận danh giới vô ảnh toa vốn chính là là trời binh tìm hiểu địch t ì n h chuẩn bị phát bảo lúc này vừa vặn cử đi đất d ụ n g võ chở vương thăng bắt đầu ở h u y ệ n trận danh giới phiêu lưu vương thăng cũng không phải là chẳng có mục đích phi hành mà là lần theo một tinh quay quanh tung tích đối phương nếu như muốn tới thái dương hệ g i xét hẳn là sẽ không bỏ qua này khỏa huyễn trận bên ngoài này khỏa khổng lồ hành tinh có lẽ, vương thăng muốn tại huyện trận gần đây phòng thủ tới mười 10 năm trăm năm nhưng hắn chỉ có thể ở nơi này hao tổn sau lưng chính là quê nhà có thể nào không có vương hữu cũng may đối phương cũng không tính quá ngu tại tiên cấm nơi bên trong lắc lư hơn mười năm còn chưa tới dò xét thái dương hệ vương thăng đi theo một tinh lắc lư thứ chín mươi sáu ngày một vệ kim quan g xuyên qua tại tinh không bên trong xâm nhập vương thăng ánh mắt bản chương s o n g chương bốn trăm sáu mươi tám một c h ư ơ n g kim đĩa nhạc dẫn phát huyết án chương bốn trăm sáu mươi sáu một chương kim đĩa nhạc dẫn phát huyết án dương cánh hơn ba mươi mét toàn thân kim vũ kim bằng điều đứng tại kim bằng lưng bên trên một nữ l ư ợ n g nam ba tên tu sĩ đúng là xâm nhập tiên cấm nơi những người kia vương thăng ngược lại là cảm thấy chính mình vận khí không tệ chờ thời gian không dài không ngắn đối phương quả quyết đưa tới cửa tìm được m ộ t tinh ỷ vào vô ảnh toa trí năng vương thăng sờ đến m ộ t tinh gần đây lặng lẽ tiếp cận đối phương cẩn thận dò ra chính mình linh thức hắn cũng không biết đối phương có hay không cảm ứng linh thức dò xét thủ đoạn lần đầu tiên cùng thiên đình tiên nhân bên ngoài địa ngoại tu sĩ tiếp xúc khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương rất nhanh vương thăng nằm tại vô ảnh toa bên trong nhẹ nhàng thở ra theo phát hiện sông cấm người đến hiện tại trước trước sau sau hơn bốn trăm cái ngày đêm cuối cùng có thể đem căng cứng cái kia tiếng lòng đung lòng mũi bình thường mà nói tại không suy xét tiên pháp tiền đề hạn tu sĩ chỉ có thể nhìn phá so với chính mình tu đạo cảnh giới thấp hoặc là ngang nhau cảnh giới mục tiêu vương thăng lúc này rõ ràng cảm giác ra ba người bên trong thân mang trường bảo đầu đội mũ tròn n ư ỡ n g kia tên g ầ y gò láo giả tu vi tại phi tiên cảnh sơ kỳ cái kia kim bằng điệu cũng là ngang nhau cảnh giới cái trước thuộc về miễn cưỡng thành tiên khí tức đều có chút pha tạm kim bằng điệu mang theo vài phần hung tính ẩn ẩn bị huyết quang quấn quanh hai người khác tu vi vương thăng không cách nào khám phá nhưng lại có thể ẩn ẩn cảm giác được kia tên thân xuyên đ o ạ n sam l ư n g hai cây trường đao tu sĩ hẳn là phi tiên trung kỳ hậu kỳ nhưng sẽ không cao hơn phi tiên cảnh mà kia tên nữ tu vương đạo trưởng hoàn toàn nhìn không thấu đối phương cảnh giới nhưng cũng không có ở trên người nàng cảm giác được bao nhiêu áp bách cảm giác linh giác cũng chưa cảnh báo tạm thời xem như nhất danh nguyên tiên vương sinh đáy lòng tính toán nếu là chính mình cùng giao vân hợp lực lần nữa nhân kiếm hợp nhất chưa hẳn không thể cùng này nữ tu một trận chiến suy nghĩ kỹ một chút chính mình trước đó cũng là quá mức khẩn trương tiên cấm nơi xuất khẩu bên ngoài đại chiến đã qua đi mấy chục vạn năm mấy chục vạn năm còn ở lại chỗ này loại cổ chiến trường bên trong tầm bảo ấn lý thuyết cũng không quá có thể là trận tiên thiên tiên loại hình cao thủ lúc này địa cầu tu đạo giới bên trong chính mình hề liên kiếm tông lao kiếm linh tiểu địa phủ học tỷ cũng là không sai biệt lắm bốn cái tiên cấp chiến lược chỉ cần chính mình bằng vô linh kiếm địch qua này danh nữ tiên hai bên liều mạng địa cầu chưa chắc sẽ thua bốn cái mục tiêu bên trong uy hiếp lớn nhất chính là này danh nữ tiên tiếp theo là kia đầu có được cực tốc kim bằng vương thăng lúc này cũng không quá sốt ruột liền trốn tại vô ảnh toa bên trong lẳng lặng quan sát chỉ hận chính mình không phải chuyện thần thoại xưa bên trong tề thiên đại thánh không có thất thập nhị địa s á t biến hóa pháp không thể tới gần gió xét thám thính càng nhiều tình báo kim bằng điệu trở ba tên i tiên nhân quay chung quanh m ộ t tinh chuyển hai vòng nếu là dùng mắt thường quan sát chỉ có thể nhìn thấy một đạo tại m ộ t tinh bên ngoài cực nhanh xẹt qua kim tuyến mục tinh là trạng thái khí cự tinh thể tích là địa cầu hơn một nghìn ba trăm lần chất lượng là địa cầu hơn ba trăm lần khoảng cách h u y ệ n trận danh giới còn có vượt qua ngàn vạn cây số xa xôi khoảng cách vũ trụ quá mức c h ố n g trải liền xem như tại thái dương hệ bên trong tinh thể cùng tinh thể chi gian khoảng cách cũng vô cùng xa xôi tại thiên đình h u y ệ n trận tác dụng dưới m ộ t tinh liền thành bay chung quanh mặt trời xoay quanh gần nhất hành tinh theo m ộ t tinh đến ngụy mặt trời chi gian là một mảnh vũ trụ chống trải không gian ba người này trừ phi thật đầu góc co lại muốn đi hàng tinh bên trên s ử i ấm và không thì cũng rất không có khả năng tiếp tục hướng bên trong g i xét hẳn là sẽ quay đầu bay về phía những phương hướng khác quả nhiên không ra vương thăng sở liệu ba người dẫm lên kim bằng điệu xông vào mục tinh trong đó dừng lại nửa ngày liền bay ra bọn họ đương nhiên sẽ không có bất luận phát hiện gì mục tinh chín thành chín đều là khí hì rỗ chính là khí hệ ly m ặ t k h á c thành phần cũng là mê tan hơi nước ăn khí cái gì hoàn toàn không có nửa điểm nguyên khí cũng không có khả năng có cái gì đối với tu sĩ h ư u dụng bảo vật xem ảnh một loại này tu sĩ mắt bên trong tiêu chuẩn phê sao cùng với nơi xa kia khỏa bình thường bất quá dương tinh cũng không có gì hiếm lạ vô tận tinh không bên trong khắp nơi có thể thấy được rất rõ ràng ba người này có chút chăn trở tại mục tinh gần đây bồi hồi hai ngày lại quay đầu bay về phía thái dương hệ bên ngoài thiên đình huyện trận làm ra mấu chốt tác dụng vương thăng dùng linh thức truy tung đối phương tung tích lái vô ảnh toa xa xa đi theo đáng tiếc rất nhanh liền mất dấu đối phương kêu kim bằng điệu phi tốc sát thực kinh người mất dấu mấy người kia vương thăng dứt khoát lái vô ảnh toa trở về huyện trận bên trong đáy lòng kêu gọi giao vân chính mình cũng hướng về địa cầu phương hướng bay đi bay mười ngày thuận lợi cùng vô linh kiếm tụ hợp vương thăng đem chính mình dò xét kết quả cùng giao vân nói giao vân cũng lời nói địa cầu cùng trên mặt trăng đã bố trí tốt trận pháp cùng cả bấy tu đạo giao vị thoát i cảnh phía trên tu sĩ, lúc này cũng phía tu lúc làm vân nói nếu như đối phương không cách nào phát hiện những trận không như liền để cho bọn họ tin tưởng nơi đây không có vật gì cứ thế mà đi cũng có thể tiết kiệm không ít chuyện vương thăng trầm ngâm vài tiếng vậy vắng nhất bọn họ ra ngoài sau khắp nơi tuyên dương nơi này có cái tiên cấm nơi chẳng phải là sẽ đưa tới càng nhiều kẻ xung vào giao vân khẽ cười nói ngươi không phải đã ở xuất khẩu bên ngoài lưu trữ nhiều tới mấy đợt tu sĩ tay không mà về lại phát hiện nơi đây năm tháng tốc độ chạy quá chậm tự nhiên sẽ làm càng nhiều tu sĩ nhìn đến lùi bước lúc này ba người này chỉ sợ còn không biết cách bọn họ xâm nhập nơi đây bên ngoài đã qua hơn một ngàn năm nếu là bọn họ tay không mà về không có thể mò được chỗ tốt gì lại tự nhiên ném đi nhiều như vậy năm tháng sợ là tuyệt không chịu lại đến như vậy nói cũng không tệ vương đạo trưởng gật gật đầu không ngừng suy tư mặc dù hắn vẫn cảm thấy đem đối phương cầm nã hoặc là dứt khoát giết ổn thoái nhất nhưng đối phương dù sao có cái phi tiên cảnh phía trên nữ t i ê n n g i phe mình cũng không phải mười phần chất chín giao vân nói hơn hai tháng sau tại thái dương hệ biên duyên một mảnh tiểu hành tinh tụ tập không gian vương thăng lần nữa tìm được kia tên nữ tiên thân ảnh nay nữ tiên rơi xuống đơn ngay tại một khối hai cây số đường kính tiểu hành tinh bên trên đà toạ quanh người bày biện mấy khối tiên quang lượn lờ tiên thạch tựa hồ là tại bổ sung tự thân bị tiêu hao tiên lực tại này loại không có nguyên khí hoàn cảnh bên trong chỉ có thể sử dụng tiên thạch linh thạch bảo trì tự thân tiên lực viên mãn này nữ tiên kinh nghiệm giang hồ cũng là không yếu tại tiểu hành tinh xung quanh còn bố trí che giấu chân pháp nếu là có người tới gần có thể lập tức phát giác hai người khác cùng kia đầu kim bằng hẳn là đi chia ra dò xét vương thăng tay phải cầm vô linh kiếm chua kiếm đáy lòng động mấy phần s ắ c ý giao vân lại tại hắn đáy lòng nói câu cẩn thận nàng là nguyên tiên cảnh định phong nửa bước liền có thể bước vào chân tiên chúng ta chỉ sợ không phải nàng đối thủ nguyên tiên đ ỉ n h phong nửa bước chân tiên vương thăng lập tức bung ra chuỗi kiếm thành thành thật thật nằm tại vô ảnh toa bên trong quả quyết theo tâm kém gần hai cái đại cảnh giới vẫn là thành tiên sau đại cảnh giới đây đã là dùng kiếm y cùng bảo vật không cách nào bù đắp hồng c ầ u chính mình có vô linh kiếm cùng tử vi thiên kiếm làm sao có thể bảo đảm đối phương liền không bảo vật cùng lợi hại pháp thuật nếu muốn đối phó nàng cần đưa nàng dẫn vào không trận giao vân nhắc nhở chỉ bằng vào chúng ta đi đơn đà độc đấu khó có thể thành sự trước quan sát đi vương thăng bung tiếng thở dài lái vô ảnh toa liền trốn tại mấy trăm cây số bên ngoài nay kỳ thật cách tương đương tới gần dù sao t r u n g quanh đều là không gian vũ trụ hơi chút bại lộ tự thân khí tức rất dễ dàng bị đối phương linh thức bắt giữ đợi không sai biệt lắm nửa tháng k i a tên com song đao nam tu từ đằng xa bay tới rơi vào tiểu hành tinh bên trên nữ tiên lập tức ngừng tu hành đứng dậy đón lấy vương thăng thấp giọng nói nửa câu có thể hay không hắn còn chưa nói xong vô linh kiếm đã là tản mát ra yêu ớt tiên quang giao vân thi triển ra thiên đình bí truyền người thính thai chi thuật đem bên tia đối thoại đi vào vương thăng đáy lỏng chỉ nghe hai người này dùng cổ điệu đơn giản lời nói vài câu mặc dù trong chân không không có không khí nhưng bọn hắn dùng tiên lực chấn động cũng có thể như ý trò chuyện vẫn là không tìm được cái gì sao lưng song đao hán tử thở dài không có chút nào thu hoạch ai từ t i ê n bối chúng ta đã tốn tại nơi này hơn mười năm còn không bằng đi ra ngoài tiếp tục lục soát một chút cổ chiến trường xem có hay không đọc được nữ tiên nói nơi đây tự thành một giới cửa vào còn như thế bí ẩn không có khả năng không có bảo đ ị a hơn nữa chúng ta trước đó đều thấy được một chùm bảo quang chính là theo kia phật tượng bên trong thoát ra tuyệt đối là từ đó soi sáng ra đi k i a cong song đao hán tử túi lầu đáp đúng toàn nghe tiền bối ngài an bài chính là ta cái mạng này đều là tiền bối cứu ly ứng ra sức châu ngựa nữ tiên mỉm cười gật đầu lại nói chờ hoác đạo hữu trở về xem hắn có cái gì thu h o i đi sợ là cũng khó nơi này cách thiên phong nhà gần như vậy nói không chừng sớm đã bị bọn họ rời trống thiên phong thế lớn lại hành sự ngang ngược không tàn chúng ta từ đây rời đi về sau cũng nên n g ấ m lại sau này đừng ra vô ảnh toa bên trong vương thăng hơi n h ị n h ữ mày đáy lòng nói câu bọn họ đã có người có cách tý không sai kia nữ tiên tuy có chút không cam tâm nhưng tìm không thấy bảo vật gì cũng sẽ không tiếp tục tại này bên trong làm chậm trễ còn muốn ra tay sao tùy cơ ứng biến vương thăng như thế đáp lời tiếp tục bí mật quan sát lại đợi mấy ngày một vệ kim quang tự nghiêng phía trên tinh không phong tới cái kia kim bằng mang theo kia tên phi tiên cảnh lão giả cấp tốc trở về giao vân lần nữa thi pháp thiên đình bí chuyển người thính thai chi thuật lần nữa phát huy nhiệt lượng thừa kim bằng rơi vào tiểu hành tinh bên trên lập tức đem tiểu hành tinh đụng hướng về phía dưới trôi nổi kia lão giả hào hứng theo kim bằng lưng bên trên n h ả xuống hô câu phút ra nói xong lão giả này lại tràn ra tự thân t i ế t lực đối với chính mình đồng bạn hô hào từ tiền bối nhanh nhìn kia đầu kim bằng mở ra móc sắt bình thường cự mỏ đem một đoàn sắt vụn phun ra còn đáp ý ngựa đầu c h ấ n vô cánh b ả n g ba người lập tức x u ố n g tới nhìn chăm chú vào đoàn kia đã hoàn toàn thay đổi sắt vụn vật này là đây là này ba tên i tiên nhân lập tức một hồi không rõ ràng cho lắm xem đoàn sắt vụn cũng không nguyên khí còn sót lại cũng không giống là cái gì pháp khí vô ảnh toa bên trong vương thăng trứng mắt dùng linh thức đại khái nhận ra đó là vật gì tựa như là Thế không ỷ trước t ờ biết mẹ đế quốc phát ra tới m á y t h ă mươi d tám câu, kia là vật gì? m t h ă dò, mươi n g h năm trước đại mệ đế quốc làm khả năng lúc ấy bọn họ cũng bành trướng đi mặt bên trên có rất nhiều địa cầu tin tức vương đạo trường lắc đầu n h ì n không được dưới đáy lòng nhà danh vài câu coi như không có nguyên khí khôi phục tiếp qua cái mười mấy hai mươi năm nói không chừng nhân loại khoa học kỹ thuật liền có thể chế tạo ra chân chính phi thuyền liên hành tinh còn có thể làm cái lữ hành đoàn đ ê m này đ ồ vật mở đường thành một cái cảnh điểm xem đây là đại mễ đế quốc một trăm năm trước thả ra máy thăm dò nó đi qua dài rằng g ạ ặ c đi đến nay còn không có bay ra nghĩa rộng thái dương hệ tùy theo vương thăng linh thức bắt được kia tên nữ tiên đánh ra một trường dùng một cỗ xào kình đem cái kia không biết cụ thể loại hình máy thăm dò chụp thành trôi nổi một đống linh kiện c r n g song đao hán tử như là phát hiện cái gì ra tay tại linh kiện đôi bên trong cầm ra một đầu mâm vàng quan sát kỹ một hồi tinh thần đại trấn tiền bối mau nhìn phía trên này tựa hồ có tinh đồ lập tức ba người này tập hợp một chỗ nhìn chằm chằm cái kia mâm vàng nhìn lại vô ảnh toa bên trong vương thăng đã biến a sắc mặt giao vân không khỏi hỏi kia lại là cái gì một chương kim chất đĩa nhạc mặt bên trên có rất nhiều tin tức vương thăng ngẩng đầu cầm vô linh kiếm ánh mắt lấp loe không yên ta đi học thời điểm sách giáo khoa trung học qua đĩa nhạc phần lưng có đồ án mặt bên trên có địa cầu nhân loại cơ bản tin tức còn có mặt trời so với gần đây vũ trụ bên trong m ộ ư ơ i bốn viên mạch s u n g sao vị trí là một loại định vị thái dương hệ hệ tọa độ thống giao vân đã có chút hỗn loạn mạch s u n g sao lại là vật gì kia không quan trọng ta hiện tại lo lắng bọn họ sẽ đem cái kia xem như thái dương hệ vị trí đánh dấu vương thăng đáy lòng lời nói vừa dứt ở ngoài ngàn dặm tiểu hành tinh bên trên láo giả đã mặt mũi tràn đầy giật mình dùng cổ điều cất cao giọng nói vận đạo đã sáng tỏ trung gian cái này giờ là đại biểu kia k h ỏ dương tinh xung quanh còn lại là này m ư ơ i bốn ngôi sao lớn nhưng chúng ta trước đây lại chỉ phát hiện bốn năm viên nơi đây tất nhiên còn ẩn tàng rất nhiều chúng ta chưa từng phát hiện đại tinh kia nữ tiên ngẩng đầu nhìn chăm chú vào huyễn trận sở hiện ra màu vỏ quýt mặt trời định tiếng nói trước đi dương tinh xung quanh tìm tòi quả nhiên bản chương xong chương bốn trăm sáu mươi chín đạo hữu xin dừng bước chương bốn trăm sáu mươi bảy đạo hữu xin dừng bước chương bốn trăm sáu mươi bảy đạo hữu xin dừng bước vô ảnh toa bên trong vương thăng đã sắc mặt ngưng trọng rút ra vô linh kiếm hán đuổi không kịp kim bằng tốc độ lúc này cách địa cầu lại quá mức xa xôi nếu chính mình lúc này không ra tay đối phương v ọ t tới địa cầu lúc chính mình chỉ sợ còn tại đằng sau đuổi theo nhưng tùy theo vương thăng đem vô linh kiếm dao bên phải tay thay đổi vô ảnh toa hướng về mặt trời phương hướng phi nhanh một hồi vốn dĩ đã chuẩn bị cùng vương thăng nhân kiếm hợp nhất d a o vân đều s ư ớ n g sốt một chút lâm trận bỏ chạy tuyệt không phải vương thăng tính tình phía trước một cái c h ư ớ c mắt vương thăng chiến ý làm ánh liệt như thế như thế nào đột nhiên liền biến á chủ ý vô ảnh toa tại bảo trì ẩn nấp trạng thái toàn lực phi nhanh vương thăng linh thức tại giám sát ba người kia động tĩnh đợi không sai biệt lắm vài phút ba người kia đã đứng tại kim bằng l ư n g bên trên kim bằng dương cánh liền muốn hướng về mặt trời bay đi vương thăng đột nhiên chưa từng ảnh toa bên trong vỏ ra thân hình ở trong hư không xoay chuyển hai vòng sau lưng vô ảnh toa cấp tốc hóa thành dài một thước ngắn bị vương thăng tay trái cách không nhất trụ con thoi vào tay một cái trước mắt vương thăng đã là làm ra hai tay hậu bãi tư thế quanh người tiên quang chấn động một đầu tam túc kim âu ngẩng đầu không tiếng động cao đ ề sau đó hướng về tùy ý tuyển một bên phương hướng phi nhanh vô linh kiếm quy về lưng bên trên vỏ kiếm vô ảnh toa bị vương thăng thu hồi mặt dây phát hiện ba người kia nhìn chính mình vị trí vương thăng linh thức cũng lặng yên thu hồi lại thực hiện nhiên hắn hiện tại đã bại lộ tại kia ba tên tu sĩ linh thức dò xét bên trong vương thăng cũng có chút không chắc trực tiếp bại lộ chính mình giống như là từ bỏ đánh lén ư u thế còn có thể trực tiếp đối mặt với đối phương lôi đ ỉ n h thế công đây thật ra là một trận tâm lý đánh cờ vương thăng tại đánh cược thành công vương ba người sẽ không bỏ mặc chính mình mặc kệ mà chính mình ngự không tốc độ che giấu tự thân khí tức tiên pháp lại sẽ làm cho bọn họ đối với chính mình thực lực sinh ra ngộ phán chỉ cần làm cho đối phương k i ế n kỵ cũng chủ động dựa đi tới chính mình liền có khả năng đáp thượng này đầu kim bằng xe tiện lợi cùng nhau thăm dò cái này tinh hệ vì vậy vương thăng cố ý hướng về một cái chạy hướng mặt trời phương hướng bay nhanh còn đem tự thân pháp lực hoàn toàn điều động đem xích vũ lăng không quyết phát huy đến thực hạn lại tại l i ề u mạng áp chế chính mình khí tức ba động cái này cùng người bình thường chạy nhanh lại muốn tận lực đi k h ô n g chế hô hấp tiết tấu một cái đạo lý đại khái nửa giờ sau một vệ kim quan g xuất hiện tại vương thăng phía sau cũng tại t h ô n g thả tiếp cận cùng vương thăng bảo trì song song hướng bay này kim quan g dĩ nhiên chính là kia đầu kim bằng này kim bằng phi tốc so vương thăng toàn lực thôi phát xích vũ lăng không phải nhanh đại khái một phần sáu không có cách xích vũ lăng không quyết chịu vương thăng tu vì cảnh giới ảnh hưởng mà kim bằng cực tốc xem như chính mình t r ù n g tộc thiên phú nghiêm ngặt ý nghĩa thượng tớ i nói này kim bằng cũng là tu hành giả chẳng qua là yêu tu mà thôi vương thăng nhữ nhữ mày thân hình chậm rãi dừng lại quay đầu nhìn về phía bên kia ánh mắt toát ra mấy phần cảnh giác tay phải sờ hướng về phía chính mình đầu vai chuột kiếm còn mang theo mấy phần ác ý bán manh hiểm nghi hôi trao một tiếng kim bằng cấp tốc chạy tới vương thăng nhẹ nhàng trôi nổi tại hư không bên trong như một cái sắc bén kiếm tương đương trói mắt kim bằng lưng bên trên ba người lưng nhau âm thầm dẫn âm từ tiên bối ngài cũng nhìn không thấu cái này người tu vi sao hẳn là có che lấp tự thân khí thế p h á p môn nhưng từ đối phương vừa rồi ngự không tốc độ đến xem sợ là cùng ta cũng tại sàn sàn với nhau kia nữ tiên ánh mắt chỗ thấp s ẹ t qua một chút lanh ý lại kiểm tra hắn hư thực nhìn hắn phải chăng còn có đồng hành người xem ảnh một nếu hắn là lạc đàn cũng liền tự nhiên tiện nghi chúng ta kia cóng song đao h ắ n tử đầu đội mũ tròn lão giả đồng thời gật đầu ba người hẳn là đã có chút ăn ý lúc này đồng thời lộ ra mấy phần mỉm cười kia nữ tiên càng là chủ động theo kim bằng lưng bên trên bay xuống tới hướng về vương thăng bay tới vương thăng lúc này đã chú ý tới này nữ tiên lúc này mặc dù vẫn là kia thân đạo bảo nhưng đầu bên trên mộc t h â m đã đổi thành một cái bích ngọc chu c h â m cần cổ vành thai cũng nhiều mấy món đồ trang sức nữ tiên tướng mạo vốn là coi như đ o a n trang lúc này càng lộ vẻ mấy phần mỹ cảm đối mặt vương thăng lúc nhàn nhạt cười một tiếng cũng có mấy phần bách mị sinh tư thế chính là nơi này cách mặt trời có chút xa k i a sáng không phải thực sung túc dù sao vương thăng nhìn lên đối phương tại ngoài trăm thức lộ ra cười yếu ớt thật có chút khủng bố đây thật ra là vương thăng trước đây xem nhẹ một chút bởi vì hắn vẫn luôn tại địa cầu hoặc là n g u y ệ t cung bên trong tu hành rất ít đi ám quan g hoàn cảnh cũng không đặc biệt tu hành qua tăng cường thị lực chi pháp n à y nữ tiên tràn ra một chút tiên quang tay phải lấy ra một đầu phát trần đối vương thăng ra dáng thở dài chờ tiên quang tràn ngập đến vương thăng trước mặt nữ tiên kia nhu hỏa tiếng nói cũng chuyển tới n à y vị đạo hữu mời vận đạo tử vận cùng hai vị bạn tốt ở chỗ này tìm kiếm chưa từng nghĩ có thể gặp được đạo hữu quả nhiên là một trận duyên phận vương thăng lại là mặt lộ vẻ cảnh giác đáy lòng đúng rồi một lần k h u n ữ giai liệu mở miệng nói tử vận đạo hữu cơ dị đội tiên cầm đuổi theo vận đu đạo h ư u chớ trách nữ tiên tử vận khẽ cười nói ta ba người đã tại này tìm kiếm mười mấy năm lại là chẳng được gì cũng đồng dạng chưa từng gặp được sinh linh vừa rồi mới gặp đạo h ư u độn không vết tích lúc này mới trong lòng vui vẻ chạy đến cùng đạo h ư u gặp nhau chỉ là không biết đạo h ư u ở chỗ này nhưng có phát hiện vương thăng gật gật đầu tay phải theo c h u ô i kiếm dịch chuyển khỏi chắp hai tay sau lưng nói bần đạo cũng ở chỗ này xoay quanh mười mấy năm cũng là chẳng được gì vì sao trước đó không đụng tới các ngươi nay cổ quái giới lại là khá lớn tử vận bông tiếng thở dài ánh mắt lưu chuyển cười nói tự nhiên Đạo hưu h tựa ồ đ từ vận đ mục quang bên trong thiện ý càng đậm chút không biết đạo hữu cùng thiên phong môn vị nào cao nhân quen biết trùng hợp ta cũng lại mấy vị người quen tại thiên phong môn bên trong hiệu mệnh nói không chừng bọn họ còn biết nhau đâu nay vị đạo hữu vương thăng nghiêm mặt nói nếu là vô sự chúng ta đại lộ chỉ lên trời cắt đi một bên nơi đây như vậy đại ta ngơi ư không đụng đến cây kim sợi chỉ là được từ vận hơi nhũ mày thở dài đạo h ư u quả nhiên là cảm thấy chúng ta là ác nhân sao ai ta vốn là muốn cùng đạo h ư u kết giao một phen như thế thật sự có chút đáng tiếc vương thăng chắp tay một cái nói không dối gạt đạo h ư u ta đây là lần đầu t i ê n tự sư môn ra ngoài sông sáo rất nhiều quy củ có lẽ không hiểu còn thỉnh đạo h ư u chớ trách gia sư từng nói tâm phòng bị người không thể không bên ngoài hữu tiên nhân ngoại hữu nhân nếu vừa rồi có chỗ mạo phạm còn thỉnh đạo hữu nhiều hơn tha thứ vận đạo tiếp tục tìm kiếm giới này đạo hữu xin cứ tự nhiên đạo hữu mời tử vận đưa tay dùng tay làm dấu mời ánh mắt bên trong toát ra một chút tiếp hận vương thăng gật gật đầu đối mặt với tử vận thân hình chậm rãi lui lại đáy lòng giao vân đã không nhịn được hỏi một tiếng ngươi không phải muốn đáp bọn họ kim bằng sao vì sao lúc này còn muốn rút đi lấy lui làm tiến m à t h ô i vương thăng giải thích nhân tính chính là như thế ngươi là thiên đình công chúa từ nhỏ là chúng tiên vân quanh tự nhiên không rõ những thứ này ngươi xem cái này t ừ vận tên không nhất định là giả nhưng mặt khác đoán chừng không điểm là thật tươi c ư ờ i như thế ôn u thậm chí ngẫu nhiên ánh mắt c h ấ p động sẽ còn làm cho người ta cảm thấy nàng đối với ngươi có ý tứ vừa nhìn chính là thường tại bờ sông đi lao thủ không nói trước nàng phẩm tính như thế nào lúc này tám thành là đối t a không có gì hào ý nếu như ta biểu hiện quá mức thiên chân vô tả đối phương ngược lại sẽ sinh nghi càng lại như vậy nghi tâm trọng đối với bọn họ có chút cố kỵ càng có thể đánh rơi đối phương nghi tâm đứng tại bọn họ góc độ đến xem lúc này ta tu vi hẳn là nhìn không thấu nhưng bọn hắn ba người tu vi đều không có che giấu ta lúc này phản ứng thì tương đương với bại lộ ta thực lực cũng không như tử vận giao vân không khỏi nói thầm câu ngay bình thường vì sao không thấy ngươi như vậy thông minh bình thường thời điểm nơi nào có này loại sự tình sẽ phát sinh thức không dám d i ấ u dếm tại hạ đối với người tu đạo tâm lý học cũng là có chút điểm nghiên cứu về sau có cơ hội nghiên cứu thảo luận một phen đừng múa mép khô môi đối phương chỉ là xem ngươi rút lui nếu nàng không ra lưu ngươi cũng phải xem ngươi kết cuộc như thế nào giao vân ở đấy lòng hắn lời nói vừa dứt lại nghe tia tử vận đột nhiên kêu lên đạo hữu có thể hay không báo cho một tiếng tôn tính cùng đạo hiệu bần đạo họ bỉ đạo hiệu tạc câu b ị huynh tử vận tựa hồ có chút do dự nhưng vẫn là nói câu t h ự c không dám d i ấ u d ế n chúng ta vừa rồi đã bắt được một t r ư ơ n g tinh đồ biết được một chỗ bảo địa lúc này chính muốn tiến đến tìm tòi n à y tinh đồ được đến vô cùng không dễ l ư ờ n g trước này bảo vật cũng có trọng trọng hạn chế ta lo lắng ba người chúng ta thực lực không đủ muốn tìm chút giúp đỡ tinh đồ vương thăng mày nhăn lại v ư ơ n g bực nói nơi này từ đâu tới tinh đồ vị huynh mời xem tử vận đem tia kim đĩa nhạc đem ra nhưng chỉ là nâng ở tay bên trong một cái c h ư ớ c mắt liền thu hồi chữ vật pháp bảo bên trong bị huynh có thể tin t ử v ậ nếu n là tìm được bảo vật ta ngươi bốn người chia b ố n phần như thế nào vương thăng lộ ra xoan suít vẻ mặt sau đó vẫn là lắc đầu nói xin lỗi tha thứ bần đạo không cách nào cùng đạo hữu đồng hành đã các ngươi tìm được bảo đồ bần đạo cái này rời đi giới này là được